Chương 656, giao tiêu huyết liên giáo giáo chủ lúc ấy là tại tiểu tĩnh Sơn Chạy. Chuyện này, nhưng thật ra là tại Tô Mạch trong dự liệu, thậm chí có thể nói là cố ý thúc đẩy. Sở dĩ như thế, là bởi vì màn đêm buông xuống nhỏ tư đồ cho huyết liên giáo giáo chủ uống xong thất hồn dẫn về sau, từ đây người biểu hiện bên trong, Tô Mạch liền nhìn ra, hắn căn bản cũng không có bên trong thất hồn dẫn. Thất hồn dẫn cái môn này độc dược cực kỳ cổ quái. Sau khi uống xong, sẽ đối với người bên cạnh lời nói tin là thật. Cho nên, mỗi khi uống xong thất hồn dẫn về sau, Tô Mạch cũng sẽ ở bên cạnh tuần tự thiện dụ cho người chúng độc bệnh một cái không hợp thói thường đến cực hạn nhưng lại lại cứ để thật sâu tin không nghi ngờ lý do để hắn đối với mình biết gì nói đấy nhưng khi đó biết liên giáo giáo chủ căn bản bỏ cái này một bộ phận trực tiếp chính là hỏi gì đáp đấy tô mạch vấn đề thứ nhất hỏi ra lời về sau liền phát hiện không đúng sau đó lại bất động thanh sắc thuận miệng đặt câu hỏi để hắn đáp lại về phần lời nói ra hiện nhiên là thật giả nửa nọ nửa kia trong đó bao quát đông môn dung sẽ ở ngự đình sơn hiện thân chuyện này cũng khó đảm bảo không phải đối phương ăn nói bịa chuyện bất quá ngự đình sơn bên trên ván này tất nhiên bê bối Đông môn dung tự mình chấn giữ khả năng cực lớn. Tô mạch lúc này mới thả rằng tin là có, không thể tin là không. Vô luận hắn có tới hay không, cũng làm thành hắn đã âm thầm tiềm ẩn nơi này đến nhu đồ. Mà đêm hôm đó về sau, huyết liên giáo giáo chủ liền bị Tô mạch ném cho kỳ lần kiếm khách, để hắn hỗ trợ đưa đến Tiểu Tĩnh Sơn giao cho Ngọc Thư lão nhân. Cử động lần này mục đích có hai, một thì là để Ngọc Thư lão nhân lại có chứng minh thực tế, để cho tính Tâm Đường triệt để không cách nào xoay người. Thứ hai là cho huyết liên giáo giáo chủ một cái cơ hội đào tẩu. Huyết liên giáo giáo chủ võ công hoàn toàn biến mất dù cho là tại kỳ lần kiếm khách trước mặt hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, nhưng là người này cùng tĩnh tâm đường đường chủ cùng một ruột, lẫn nhau sâu chuỗi, vậy hắn duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có người này, mà kết quả cũng như tô mạch dự đoán đồng dạng, người này coi là thật liền chạy, chân tiểu tiểu cùng Mục sơn sơn hoàn toàn không có phát hiện người này đến cùng là như thế nào thoát thân, nhưng là còn một người khác, nhưng thủy trung trong bóng tối quan chắc, người này chính là ngọc linh tâm để chân tiểu tiểu cùng Mục sơn sơn theo kỳ lân kiếm khách đồng hành thời điểm, tô mạch còn người âm thầm cho ngọc linh tâm đưa một phong thư, phong thư này liền để cho nàng âm thầm theo đuôi. Giám thị huyết liên giáo giáo chủ, huyết liên giáo giáo chủ gặp nạn, tinh tâm đường bây giờ càng là người người tiêu đánh, muốn vãn hồi cục diện đã không có khả năng. Nhưng là huyết liên giáo giáo chủ muốn khôi phục cái này một thân võ công, người bình thường làm không được, nhưng Đông môn dung chưa hẳn không có cách nào. Nhìn trăm trăm người này, liền vô cùng có khả năng tìm tới Đông môn dung đồng thời. Đây cũng là tô mạch vì xác định Đông môn dung có phải hay không thật trên Ngự đỉnh sơn nhất trọng bảo hiểm. Nếu như huyết liên giáo giáo chủ thật tới Ngự đỉnh sơn, kia Đông môn dung cũng ở chỗ này khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Hiện tại. Ngọc Linh Tâm đã đến, chính là khía cạnh nói rõ việc này. Chỉ là Tô Mạch cũng không rõ lắm, nàng làm sao lại cùng Tiêu Hà bọn hắn tụ cùng một chỗ, lẽ phải tới nói, không phải là đi tìm Dương Dịch chi chờ ai? Tiêu Hà dùng tên giả Tiêu Giật Phong, tự xưng Hà Lạc Tiêu thị, đến đây bái phòng thuận Phong Tiêu cục phó tổng Tiêu Đầu Trần Định Hải. Hai người tại trong viện hàn viên một trận, Trần Định Hải liền dẫn bọn hắn tiến vào chính sảnh, đóng cửa lại đến đàm luận. Lục Nhân bọn người mắt thấy ở đây, cũng không tốt hướng phía trước tấu hỏi. Hoa Thập nhất nương ánh mắt tại Tuận Phong Tiêu cục đám người trên thân, từng cái nào qua, cuối cùng rơi xuống đi theo đám người về sau Tô Mạch trên thân nhìn hắn đưa mắt nhìn về phía bốn phía, mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng vui sướng, trong lòng không khỏi cảm thán, mình làm sao lại hoài nghi hắn? Hà lạc Tiêu Thị không nghe thấy kỳ danh, có thể thấy được tên tuổi không lớn. bọn hắn đến đây bái phòng Thuận Phong Tiêu Cụ cũng có thể dẫn tới hắn vì thế kiêu ngạo cao hứng, có thể thấy được tầm mắt là thật bình thường. Tất nhiên không phải là đêm qua vị Tiêu cao thủ ý niệm trong lòng đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác Lục Nhân chính nhìn thấy chính mình, bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, hướng phía một căn phòng đi đến đêm qua Hoa Thập Nhất nương đêm khuya không về, trải qua sự tình còn chưa từng cùng Lục Nhân bắt chuyện qua đâu bây giờ vừa vẫn có thể phân trần một hai mà bên trong đại sảnh bây giờ lại không một người ngồi xuống thạch thắng thiên ngọc linh tâm cùng dương tiểu vân bọn hắn đều đứng ở một bên còn lại trần định hải cũng tốt trương thiên cũng được từ nam hải tới cái này cả đám người nhao nhao quỳ xuống đến tham kiến chí tôn thanh âm không dám quá lớn sợ bị ngoại nhân nghe được bởi vậy có vẻ hơi lén lén lút lút tô mạch tiên lặng cười một tiếng nhẹ nhàng phất tay tất cả đều đứng lên đi tạ chí tôn đám người nghe thấy lời ấy lúc này mới nhao nhao đứng lên nhìn về phía tô mạch ánh mắt tràn đầy vui mừng ngọc linh tâm mắt thấy ở đây trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Tưởng tượng năm đó gặp tô mạch lần đầu tiên lúc đó chỉ nói hắn là một cái không dành thế sự nhỏ tiêu sư. Cuốn vào một trận loạn cục bên trong ngây thơ vô tri. Dù là phía sau cho thấy một thân quỷ thần khó lường võ công, nhưng là tại kia kinh long hội gái này quái vật khổng lồ trước mặt cũng lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Lại không nghĩ rằng đoạn đường này đi tới, nàng là trơ mắt nhìn thấy người này của khởi tam tuyệt môn thiên môn chủ bị người này đánh sinh tử lưỡng nan. Phía sau tung hoành đông hoàng, càng là thanh danh lên cao, dần dần đánh ra đệ nhất cao thủ tên tuổi bây giờ đi một chuyến Nam Hải liền lăn lộn đến Nam Hải Chí Tôn bốn chữ này mà mình cùng Dương Dịch Chi bọn hắn thân ở Tây Châu đã lâu cũng ba ba trở lấy hắn tới chủ trì đại cục không biết từ lúc nào bắt đầu Nam đó vậy mình coi là ngây thơ vô chi nhỏ Tiêu sư vậy mà thành tất cả mọi người dựa vào trở thành trong lòng mọi người hoàn toàn xứng đáng chủ tâm cốt biến hóa như thế quả thực là để nàng không tưởng được Tô Mạch thì là cười một tiếng để mọi người ngồi xuống ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng tuần nguyện không thấy Chư Vị còn mạnh khỏe làm phiền Chí Tôn quả niệm tất cả mọi người rất tốt đâu Trương Thiên cười nói ra hiện nay Nam Hải Thái Bình vô sự, Bách tính an vui, Giang Hồ cũng không quá mức phong ba. Cao quản gia mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là thủ đoạn như cũng phi phạm. Các hạng sự vật cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đại gia hỏa ngày bình thường sống ăn nhàn sung sướng, xem trường ngược lại là mập mấy phần. Đám người nghe vậy đồng thời gật đầu. Về phần cái gọi là Cao quản gia, kỳ thật chính là Cao Thiên kỷ. Tam Đại thế lực hợp nhất, từ đây cũng liền không có Cao Minh Chủ. Bây giờ người này làm tô mạch tại Nam Hải Đại quản gia, quản hạt các loại sự vật, thực cũng đã người tin phục. Tô Mạch nghe vậy lúc này cười nói đây là chuyện tốt, chuyến này tới nhiều ít người, cần tuân trí tôn phân phó. Tề Thánh Huyền đứng lên một bước, quỳ một chân trên đất chuyến này Nam Hải tới nửa bộ số lượng, bây giờ đều tán ở Ngự Đình Sơn quanh mình, chỉ còn chờ trí tôn ra lệnh một tiếng, chúng ta khoảnh khắc tấn công núi. Mặt khác còn có hai bộ số lượng chính từng nhóm bước vào Tây Châu chi địa, khảm bộ chi chủ thủy vô thường bọn người, mặc dù cũng nghĩ đi theo đến đây tiếp kiến trí tôn, chỉ là nhân số phong phú, cần có người chủ tình chung, còn xin trí tôn thứ tội, không cần như thế. Tô mạch nhẹ nhàng khoát tay nửa bộ số lượng, lường trước vô luận như thế nào cũng là đủ. Cái này nửa bộ số lượng là lấy Long Vương điện 8 bộ mà tính. 8 bộ chúng mỗi một bộ đều là nhân số đông đảo. Một thuyền làm chủ, trăm thuyền làm phụ, phía sau có ngàn chiếc chiến thuyền vì đó có tốt. Gào thét ở giữa hành hành trên biển, có thể nói đại quân áp cảnh. Những thuyền này, vẹn vẹn lấy mỗi một trên chiếc thuyền này, chỉ có 100 người vì cơ sở đến tính toán, cái này một bộ số lượng đều vượt qua 10 vạn chi chúng lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả đại độc, vút xe đủ công lắp đặt mới nhất bản nửa bộ số lượng thì là đại biểu 5-6 vạn hảo thủ đám người này nếu là đồng thời đạo thủ trực tiếp đem cái này ngự đỉnh sơn cho đẩy ngã cũng không phải việc khó gì chỉ là có khả năng sẽ thả chạy đông môn dung cho nên biện pháp này tạm không thể làm Bằng không mà nói tô mạch thật đúng là có chút tâm động nhất là dương tiểu vân mang thai về sau tô mạch trong lòng sát cơ phun trào, chỉ cảm thấy quanh mình ác ý thật sự là quá nhiều quá khứ hắn còn có thời gian cùng bọn hắn mài dương thường bây giờ lại là không muốn chờ chờ đợi liền muốn nhanh lên đem những người này tất cả đều giết chết ý niệm tới đây Tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, vừa nhìn về phía Ngọc Linh Tâm ngươi là thế nào cùng bọn hắn tụ cùng một chỗ? Ngươi để vị này Trần Tiền bối khắp nơi bái phỏng đưa tới chú ý của bọn hắn. Ta đêm qua vừa tới, vốn là muốn đến đây tìm ngươi, kết quả ngẫu nhiên từ đám bọn hắn viện lạc nóc nhà trải qua, liền nghe đến bọn hắn đang nghị luận thuận phong tiêu cục. Ta coi là chính có thể tìm được manh mối, liền cẩn thận lắng nghe. Lại không nghĩ rằng nàng sau khi nói đến đây, nhìn Thạch Thắng Thiên một chút lão nhân này võ công giỏi sinh lợi hại, ta liễm tức chi pháp, vậy mà không gạt được hắn, không cẩn thận liền bị hắn phát hiện vốn đang dự định lại chiến lại đi, làm ra động tĩnh, lường trước thoát thân không khó. lại không nghĩ rằng ngọc linh tâm nói đến đây cũng không cần nhiều lời. trong phòng này tất cả đều là nam hải cao thủ, võ công yếu nhất chỉ sợ là tề thánh huyền, vợ hắn võ công đều cao hơn hắn. dù sao vong ưu đảo đảo chủ đại danh đình đình, năm đó dù cho là tam đại thế lực còn tại lúc đó, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội người này, liền có thể gặp đốm đám người này đồng thời xuất thủ. ngọc linh tâm sơ khai nhất bắt đầu liền tính lầm, nghĩ đến là bị trực tiếp cầm xuống. phía sau ta nói mình cùng thuận phong tiêu cục là cùng nhau. Bọn hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Cũng may ta từ đám bọn hắn ý bên trong, biết bọn hắn những người này đều là đến từ Nam Hải. Lúc này mới nói ngươi dòng họ. Kết quả coi là thật có tác dụng. Bọn hắn sau khi nghe xong, liền đáp ứng hôm nay mang theo ta tới gặp ngươi. Nếu như ngươi không biết ta, ngày này sang Nam khả năng chính là ta ngày rỗ. Tô Mạch nghe xong cười ha ha một tiếng, đối mọi người tại đây nói ra vị này là Ngọc Linh Tâm Ngọc cô Đương. sau này nhìn thấy, cũng không e rằng lễ. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu, tiếp theo đứng dậy lại cùng Ngọc Linh Tâm tạ lỗi. Ngọc Linh Tâm nhẹ nhàng khoát tay cũng không để ở trong lòng, đêm qua mặc dù là bị bọn hắn bắt lại, nhưng cũng lễ ngộ có thừa, cũng không nhận cái gì trả tấn. Bây giờ tự nhiên cũng không trở thành có cái gì trách tội. Dù sao nói cho cùng là nàng âm thầm nhìn trộm phía trước, người ta không có đánh chết chớ luận, đã coi như là mình vận khí tốt. Chỉ là lúc này nàng nhìn về phía Tô Mạch ta theo như lời người nói, đi theo kia huyết liên giáo giáo chủ, người này quả nhiên bị Tĩnh Tâm Đường Đường chủ tiếp đi. Mà Tĩnh Tâm Đường Đường chủ sợ dĩ nguyện ý giúp hắn, thì là bởi vì Tĩnh Tâm Đường đã không thể vãn hồi, nàng cần để cho huyết liên giáo giáo chủ mang nàng đi tìm thứ ba kinh. Huyết Liên giáo giáo chủ nơi này vấn đề bên trên hẳn là chưa từng nói láo, Đông Môn dung sắc thực liền trên ngựa đỉnh sơn bọn hắn đêm qua lên núi thẳng đến vị ương cung thấy qua tư không hóa cực lẫn nhau cũng là quen biết đã lâu bây giờ liền ở tại vị ương cung bên trong ta vốn định tiếp tục đi theo cẩn thận giám thị lại không nghĩ rằng vị ương cung bên trong từng bước nguy cơ không cẩn thận liền gây nên người bên ngoài chú ý suýt nữa rơi vào vây công bên trong lúc này mới đành phải sớm rời khỏi xa xa vây xem gặp kia huyết liên giáo giáo chủ và tĩnh tâm đường đường chủ cũng không ý thức được ta là vì bọn hắn mà đến lúc này mới lên niệm đến tìm các ngươi nghĩ biện pháp khác lẫn vào vị ương cung bên trong thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu muốn lẫn vào vị ương cung bên trong. Ta chỗ này có lẽ vừa vặn có cái biện pháp. Ồ, Ngọc Linh tâm hơi kinh ngạc biện pháp gì. Tô Mạch mỉm cười vị ương cung bên trong tình huống chúng ta hoàn toàn không biết, cho nên muốn trà trộn vào đi cũng không dễ dàng. Bây giờ chính là cần tìm một cái biết rõ trong đó tình huống người cùng bọn hắn hỏi thăm một chút. Thuộc hạ cái này đi bắt một cái. Tiêu Hàng nghe vậy lúc này đứng dậy trở về. Tô Mạch dở khóc dở cười không cần như vậy phiền phức lúc này đem chuyện tối ngày hôm qua, như thế như vậy nói một lần đám người nhất thời nghe đầu lớn như cái đấu đều cảm giác cái này Ngự đỉnh sơn bên trên, quả nhiên là tình huống cực kỳ phức tạp đã có tam kỳ ngũ lao trong đó trên nhảy dưới tránh dày vò. Lại có tư không hóa cực kiều địch, mượn cơ hội báo thủ. Càng có thiên cảnh môn bên trong đệ tử, khắc mang tâm tư. Còn có Kính Long Đường nhỏ đường chủ tại cái này trước mặt mọi người khoe khoang hoàn cố. Cái quặp cái cọp kiện, kiện, ngàn đầu vạn tự, để cho người ta khó mà chỉnh lý ra cái đầu tự. Không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Hy vọng Tô Mạch có thể cho cái điều lệ. Tô Mạch mỉm cười vì kế hoạch hôm nay, để thủy vô thường bọn hắn tạm thời trước án binh bất động, tùy thời chờ ta phân phó. Lao Trần, đem lục nhân bọn hắn cái hộp kia cho ta. Vâng. Trần Định Hải đáp ứng, từ trong ngực lấy ra cái kia hộp gỗ, giao cho Tô Mạch. Lữ Đình Sơn bên trên tình huống thay đổi trong đáy mắt, ai cũng không biết một ngày một đêm này ở giữa sẽ còn phát sinh cái gì. Chúng ta phải mau chóng đem chuyến tiêu này cho ra phó. Tô Mạch nhìn xem cái này hộp, tự lẩm bẩm đám người ngè hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ quả nhiên không hổ là chí tôn làm một nhóm yêu một nhóm á cái này đến lúc nào rồi lại còn nghĩ đến giao phó tiêu vật nam hải bên kia ngay tại từ lộc dẫn đầu dưới chủ tính trung nam hải tiêu minh đây quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút tô mạch đem cái này hộp cất kỹ nhìn ngọc linh tâm một chút tối nay ngươi đi theo ta ngươi ta cùng một chỗ tìm một chút cái này vị ương cung được ngọc linh tâm nhẹ gật đầu tiêu hà bọn người nghe đến đó nhịn không được mở miệng nói ra chí tôn vậy chúng ta làm cái gì tô mạch tự thân lên trận bọn hắn lại không có chuyện để làm làm thủ hạ mà nói cái này là thật là không có đạo lý. Tô Mạch mỉm cười các ngươi cũng có chuyện muốn làm, đem cái này tam kỳ ngũ lao cho ta tất cả đều bắt tới. Rõ. Tiêu Hà đám người nhất thời mừng rỡ. Sau đó lại nghe được Tô Mạch nói ra cha ra thân phận về sau, không nên tùy tiện làm việc. Nhất là nếu như tìm được quỷ nương tử, càng không thể đánh cỏ động rắn người này cùng Đông môn dung sâu chuỗi một mạch, chỉ sợ sẽ có chút trọng yếu manh mối. Đám người nghe vậy lúc này tranh thủ thời gian lại đáp ứng xuống. Phía sau Tô Mạch thì là cười nói trừ cái đó ra cũng không việc khác, mọi người an tâm chờ đợi, tùy thời nghe ta hiệu lệnh. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái chuyến này vốn là sao sơn chấn hổ, bất quá, bây giờ xem ra, đợi chờ đến thời cơ thích hợp, liền dứt khoát đem cái này ngự đỉnh sơn đánh xuống, tạm thời làm chúng ta trốn nương thân. Mấy vạn người nếu là tất cả đều mang về tứ phương thành, là thật là không có chỗ nuôi hắn nhóm A huống chi, còn có hai bộ số lượng ngay tại hướng Tây Châu đi. Loại tình huống này, nếu là không tranh thủ thời gian cho bọn hắn tìm một chỗ sống yên phận chỗ, Tô Mạch dù cho là có bao nhiêu tiền, cũng phải bị móc sạch sẽ. Làm một sắp có hải tử nam nhân, hắn dù sao cũng phải trừ chút tiền. Dưỡng Nhi dục nữ đi đám người sau khi nghe xong, đồng thanh đáp ứng phía sau lời nói chính là cách sau đường tình đám người chuyện phím hơn một canh giờ lúc này mới cáo từ rời đi Thạch Thắng Thiên còn muốn đổ thừa không đi nhưng bị tô Mạch cho đổi đi dù sao Thạch Thành này lại còn tại tứ phương thành đâu lão nhân này lưu tại nơi này là thật là không có đạo lý một ngày này trải qua lần này gợn sóng về sau cũng là coi như bình tĩnh nhưng cũng không phải không nói chuyện phía sau núi kia cốc mất tích sự tình tự nhiên là không thể gạt được Tư Không Hoa cực thái mắt Tư Không Hoa cực vì thế tức giận nghe nói thương thế càng thêm nghiêm trọng mấy phần đến mức liên tục nôn ra máu mệnh lệnh đệ tử cha rõ cái này nhất thời huyên náo toàn bộ ngự đỉnh sơn bên trên đều là một hồi náo loạn chỉ bất quá cha tôi cha lui cũng cha không được giấu vết gì ngược lại là tại hậu sơn hang rắn bên trong phát hiện hoa quân ứng vô phong trưởng lớn liệu định trộm hắn quốc tất nhiên là cái này hoa quân không thể nghi ngờ đáng tiếc này lại lại không chỗ đi tìm dứt khoát tuyên bố pháp lệnh thông cáo giang hồ để thiên cảnh môn đệ tử đi tìm cái này hoa quân đuổi bắt ai dám chứa chấp người này liền coi như là cùng hắn thiên cảnh môn đối địch tô mạch tự nghĩ. Thiên cảnh môn là hắn trong túi bên trong, cũng không sợ đối nghịch. Bất quá thấy thế nào, mình cái này cũng không tính là là chứa chấp Hoa quân, nhiều lắm là xem như giam. Sau đó vô sự, Tô Mạch vào ban ngày cả ngày đều hầu ở Dương Tiểu Vân bên người. Nói chuyện, chuyện thiếm, đem nhà mình thê tử chọc cho trang điểm lộng lây đến buổi chiều về sau, Ngọc Linh tâm đến nhà, hai người lúc này mới đi ra ngoài, đi ra ngoài cũng không có đi địa phương khác, xoay một vòng liền đi Hoa Thập Nhất Nương nơi ở Hoa Thập Nhất Nương trong phòng, này lại ít nhiều có chút kín người hết chỗ. Thiên cảnh môn cái kia Vương đang vân cuối cùng là tỉnh. Bây giờ có chút hư nhược ngồi ở trên giường, Liễu Dục anh chính từng ngụm từng nuốc cho hắn men thuốc. Hoa Thập Nhất Nương ngồi tại bên cạnh, nhìn xem cái này vợ chồng trẻ thân thân ngã ngã bộ dáng, nhịn không được lắc đầu im lặng. Cảm khái mình không duyên cớ tâm nhiệt, không có việc gì cứu bọn họ làm gì đến mức bây giờ bị bọn hắn chán ngấy toàn thân khó chịu. Hữu Tâm không nhìn, quay đầu trở lại đến, liền gặp được trước mặt đứng đấy hai cái người áo đen. Thiếu chút nữa dọa đến kêu thành tiếng. Cũng may nàng rất nhanh liền nhận ra, một người trong đó chính là đêm qua vị kia trăm tuổi kiếm hoàng, lúc này mới cương ép chấn định. "Tiền bối, ngươi lại như vậy làm việc?" Ta thật sẽ bị ngươi cho dọa chết tươi. Nàng nhịn không được oán trách một câu. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, ngươi thân là giang hồ nữ hiệp, há có thể như vậy đại kinh tiểu quái? Há không nghe, không cảm thấy kinh ngạc, quái từ bại. Ít đến, tiền buổi đêm khuya mà đến, lại là vì chuyện gì? Hoa Thập nhất lương cao mày. Tô Mạch thì là nhìn bên kia ngẹn họng nhìn chân chối liêu dục anh cùng vương đăng vân một chút ta tới tìm hắn nhóm hỏi thăm một chút. Nếu như muốn lẫn vào vị ương cung bên trong, phải làm thế nào cách làm mới sẽ không bị người phát giác? Muốn trà trộn vào vị ương cung, liêu dục anh sướng sở, cái này cũng không khó. Vị Ưng Cung nhìn như nghiêm mật, Kỳ Thực cũng có rảnh tử có thể chui. Ngươi nếu là có cao minh dịch dung thuật, ta có thể cho ngươi một cái danh sách, ngươi chọn một người, thay mận đổi đào chính là. Nàng đầu hóc ngược lại là nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ ra cái này thay mận đổi đào kế sách. Tô Mạch nhãn tỉnh sáng lên ý kiến hay, còn xin cô nương kỹ càng cùng ta cái này muội tử nói một chút. Ngọc Linh Tâm nghe vậy nhịn không được lườm Tô Mạch một chút, cái nào chính là muội tử ngươi rồi, không biết lớn nhỏ, bất quá này lại cũng không trở thành chọc hắn, rứt khoát ngồi ở một bên, chờ lấy Liêu Dục Anh cùng với nàng truyền thụ bí ẩn. Mà tô mạch này lại thì nhìn về phía hoa thập nhất nương ngươi hôm nay ban đêm nếu không cũng theo ta đi một chuyến hoa thập nhất nương sững sở làm gì giao tiêu 20 chuyện siêu hay chương 657 trên xả nhà có người tô mạch hiện nay liền thật lo lắng tư không hóa cực không đợi cái này nhỏ đường chủ cập quan chi lễ lúc sẽ chết tại bỏ mạng một khi người này sớm bỏ mình thuận phong tiêu cục cái này một mua một cái bán không thành tạm thời thôi trọng yếu là nhiệm vụ của mình cũng phải thất bại điểm này lại là không được càng nghĩ vẫn cảm thấy buổi tối hôm nay trực tiếp đi vị ứng cung đem cái này đơn tiêu giao lại nói, cùng lắm thì giao xong về sau, trước đem cái này tư không hóa cực giết chết chính là mang theo hoa thập nhất lương cũng là vì đây. bọn hắn muốn là vì tư không hóa cực mà đến, cái này một đơn tiêu bên trong có cái gì mê hoặc, nàng chỉ sợ rõ ràng nhất bất quá. nếu như coi là thật có cái gì cơ quan bí ẩn, chính có thể để nàng thi triển một phen đồng thời cũng có thể hiện lộ rõ ràng hắn thuận phong tiêu cục, sứ mệnh tất đạt tác phong đương nhiên. trọng yếu nhất chính là tư không hóa cực có thể chết, nhưng tốt nhất đừng chết tại tô mạch võ công phía dưới. kể từ đó mang theo Hoa Thập Nhất Nương cũng liền thuận lý thành trương. Hoa Thập Nhất Nương sau khi nghe xong lại là ngẩn ngơ ngươi làm thật sự là thuận phong tiêu của người, không thể giả được. Vậy ngươi làm sao đến mức không dám lấy chân diện mục gặp người? Ngươi cùng Lục Nhân không phải cũng ẩn tàng mục đích tiến đến trước mặt? Lục Nhân, Hoa Thập Nhất Nương trong lòng xếp chặt, mạnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía tô Mạch, gặp hắn trong con ngươi cười nhẹ nhàng. Lúc này mới hít một hơi thật sâu. Ta không biết ngươi nói tới ai. Lục Nhân, Giả Minh To Mạch nhẹ nhàng lắc đầu nói thật. Các ngươi ít nhiều có chút chưa từng đem ta để ở trong mắt ý tứ. Các ngươi lấy chuyện này tên là một điểm tâm tư cũng không nguyện ý dùng a. Lục Nhân đến nhà lúc đó, hắn đại khái không nghĩ tới, hắn nói mình không biết võ công, chính là sơ hở lớn nhất. Trước hết để cho hắn đến nhà nắm tiêu, phía sau tại chúng ta phải qua trên đường, trình diễn một trận trò hay, từ đó thuận lý thành chương để chúng ta một đường đồng hành. Nó mục đích như thế nào, còn cần ta nói thêm nữa. Hoa Thập Nhất Nương mặc dù sớm có đoán trước, nhưng mà nghe tô Mạch nói như vậy chém đinh chặt sắt, cũng là nhịn không được thở dài một tiếng chúng ta từ lúc mới bắt đầu nhất, liền để lộ ra chân ngựa rồi. Ngươi cả con ngựa đều dò dỉ ra tới, làm sao đến mức chân ngựa? Hoa Thập Nhất Nương trong nháy mắt liền từ vẻ bài biến thành tức giận cũng không trở thành giống ngươi nói như vậy không chịu nổi A Nếu như ngươi cũng không phải là có như vậy cao nhã lực, nhìn ra lục nhân người mang võ công, chúng ta chí ít cũng có thể giấu một dấu. Ngươi còn nhớ đến, bọn hắn gọi ta cái gì? Tô Mạch Gợn sóng hỏi, bảo ngươi tổng tiêu đầu. Hoa Thập Nhất Nương thử thăm dò hỏi, nhưng là sau một khắc, nàng liền kịp phản ứng trăm tuổi kiếm hoàng. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, nàng cả người liền tê. Chăm Tuổi Kiếm Hoàng, sở dĩ sẽ có bốn chữ này lưu truyền tại gia hồ là bởi vì hắn tiếng hót giang hồ thời điểm ngay tại bách tuế thành kia người này dù cho là cùng hình gia không quen cũng tất nhiên sẽ có sự hiểu biết nhất định lục nhân lấy bách tuế thành hình gia vì lấy cớ lúc đó chuyện này liền đã triệt để che không được buồn cười bọn hắn coi là nhìn thấy hình gia nhân chi về sau bọn hắn mới có bại lộ phong hiểm lại không nghĩ rằng chuyện này từ bắt đầu liền căn bản không gạt được người ta trừ cái đó ra ly hợp trang đêm hôm đó thuận phong tiêu cục cùng hình gia biểu hiện cũng đúng là cổ quái. chân định hải nhìn thấy khả năng uy hiếp được chuyến tiêu này lớn đối đầu hoàn toàn không có phản ứng chút nào mà hình ra thì có vẻ hơi cung tính. Lúc ấy những này dị chạm nhìn ở trong mắt, nhưng lại làm sao có thể nghi do rằng đến tận cùng. Hôm nay trải qua tô mạch như vậy nhắc nhở về sau, nàng lúc này mới chợt hiểu các ngươi cùng hình ra đến cùng là quan hệ như thế nào. Cái này ngươi không cần biết. Tô mạch mỉm cười. Hoa thập nhất nương cao mày đã bắt đầu lại từ đầu, ngươi liền biết mục đích của chúng ta. Vì sao còn? Con giả bộ như vô sự phát sinh đồng dạng. Ngươi có mục đích, có quan hệ gì với ta? Ngươi vì đạt thành ngươi mục đích mà cố gắng, chúng ta tiếp cái này đơn tiêu, cũng là vì mục đích của chúng ta mà cố gắng. Nhiều nhất, hai chúng ta người trình độ nhất định là mục đích giống nhau, có thể tự lấy ăn nhịp với nhau. Chúng ta tưởng rằng đang lợi dụng Thuận Phong Tiêu cục, kỳ thực là Thuận Phong Tiêu cục đang lợi dụng chúng ta. Hoa Thập Nhất Nương cười khổ một tiếng, không chịu được thở dài. Về phần tại sao người ta rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại cái gì đều không nói cho chính mình, điểm này Hoa Thập Nhất Nương cũng lý giải. Chỉ xem người trước mắt võ công, liền ở xa tư không hóa cực phía trên. Mình đám người này không nói đến đơn đả độc đấu, dù cho là tất cả đều buộc chung một chỗ, cũng không phải người này chi địch. Giạng này bọn hắn có tư cách gì làm cho đối phương cùng mình thẳng thắn, ý niệm tới đây, nhất thời lại cố ý hưng dã rời cảm giác, nhẹ nhàng thở dài nếu như thế, tiền bối tối nay mang ta đi lại là vì cái gì? Ngươi làm người không tệ, mặc dù không biết cùng tư không hóa cực ở giữa lại là cái gì gắp mắc, bất quá lượng trước tư không hóa cực khả năng sống không quá tối nay. Nếu như thế, ta liền thành toàn ngươi, tiến đến chấm dứt một phen đơn đoán. đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Như thế nào quyết định tại ngươi. Nói xong lời này về sau, tô mạch liền nghe đến ngọc linh tâm nói ra chúng ta đi thôi. Đã nói xong rồi. Tô Mạch nhìn Liễu Dục anh một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu vậy chúng ta cái này khởi hành. Đang khi nói chuyện hai người liền muốn rời đi. Hoa Thập Nhất nương mắt thấy ở đây, theo bản năng mở miệng ta cũng đi. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đưa tay bắt lại Hoa Thập Nhất nương bà vai. Thân hình nhất chuyển, một cơn gió lớn đột nhiên mà lên, Liễu Dục anh cùng kia Vương Đăng Vân hai cái trừng lớn hai mắt, quả thực là nhìn không ra bọn hắn là như thế nào rời đi. Chỉ bất quá Tô Mạch lời mới rồi, bọn hắn đều nghe thật sự rõ ràng. Trong lúc nhất thời cau mày, treo lên Vân ca Buổi tối hôm nay thiên cảnh môn bên trong sợ rằng sẽ phát sinh đại sự. Vương Đăng Vân cao mày trước không nên tùy tiện làm việc, lại nhìn xem tình huống mới quyết định. Ân, nghe ngươi. Liễu Dục Anh nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng hai người chúng ta có thể bình yên thoát thân. Từ đó thiên địa chi lớn, luôn có ngươi tà trô dùng thân. Trung bi là ta vô dụng đừng nói như vậy. Vợ chồng trẻ tại gian phòng kia bên trong, xì xào bàn tán thanh âm, tạm thời không để cập tới. Chỉ nói tô mạch mang theo hoa thập nhất nương cùng ngọc linh tâm, đảo mắt cũng đã đến vị ương cung trước. căn cứ kia Liễu Dục Anh nói cái này vị ương cung bên trong có mấy cái thích hợp có thể thay mận đổi đảo người. một cái là phòng bếp đầu bếp nữ, nàng hiếm thấy ngoại nhân, trầm mặc ít nói, ngày bình thường cũng không cần tay cầm môi nấu cơm, bởi vậy sẽ không bởi vì nấu cơm khẩu vị mà bại lộ thân phận, chỉ là làm một chút bưng trà đưa nước đơn giản công việc, lại thêm khuôn mặt xấu xí, còn đã từng bị hỏa thiêu tổn thương, chính có thể che giấu thai mắt người. một cái khác thì là hậu viện tích tuổi lão đại gia, năm nào gần lục tuần, gặp công lương trong mỗi ngày tích chặt tuổi, khi nhàn hạ an vị tại trên bậc thang uống rượu, không có cái gì người quen bằng hữu tính tình cực kỳ quái gở, cái cuối cùng thì là vị ương cung bên trong phụ trách quét dọn một vị đại nương. nàng trời sinh công điếc, càng sẽ không mở miệng. vị ương cung bên trong đại nhân vật đối nàng chưa hề làm như không thấy, mà lại người này có thể tùy ý ra vào vị ương cung bên trong hết thể chỗ, tất cả mọi người chỉ coi nàng trong suốt, ngươi cảm thấy cái nào phù hợp? tô mạch thuận miệng hỏi. đầu bếp nữ ngọc linh tâm nhẹ giọng mở miệng. ta cho là ngươi chọn vị kia đại Nương tô mạch trong đôi mắt mang theo ý cười. vị kia đại Nương tám thành có vấn đề. ngọc linh tâm cao mày vị ương cung bên trong cũng không phải là chỉ có thiên cảnh môn người, ngẫu nhiên còn có người bên ngoài nơi này ở lại. Người này mặc dù là câm điếc, khả năng đủ khắp nơi hành tẩu, nhiều năm như vậy nhưng thủy trung chưa từng xảy ra chuyện. Vậy liên Tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Mà lại, trên giang hồ vẹn vẹn chỉ là câm điếc, lại há có thể để cho người ta tin tưởng sẽ không tiết lộ cơ mật. Nàng những năm gần đây thân ở vị ương cung, thấy tuyệt đối không ít. Đến nay bình yên vô sự, lương trước tự thân tất có vấn đề. Nếu như ngươi muốn tại vị ương cung bên trong đi lại, cần cẩn thận người này. Tô mạch nhẹ gật đầu ta cũng là ý tưởng như vậy. Bất quá liền xem như tiêu tích tuổi lão giả, cùng đầu bếp nữ, cũng phải cẩn thận bọn hắn có huyền cơ khác. Từ Liễu Dục anh đều có thể biết những tình huống này đến xem, nhưng chuyện này cũng không khó lấy tìm hiểu. Nói không chừng chính là vị ương cung cố ý lưu lại chỗ trống, để cho người ta coi là có thể tùy tiện chui vào. Kỳ thực, mỗi một cái đều là đỉnh cứng. Ngọc Linh Tâm nghe thấy lời ấy, lúc này liên tục gật đầu ngươi nói có đạo lý, nếu không, ngươi theo ta cùng đi. Có ngươi ở bên người, quả nhiên là có cái gì mê hoặc, lượng trước cũng khó có thể phát tác. Đang có ý này, Tô Mạch gật đầu hoa thập nhất nương ở một bên nghe hai người lời nói, trong lúc nhất thời cũng cảm giác đầu óc ông, ông trong lòng tự đủ hai người kia có thể hay không nghĩ đến quá nhiều, lòng người há có thể như vậy hung hiểm, bất quá từ cái này đơn giản đàm luận liền có thể nhìn ra, bọn hắn nhìn người nhìn sự tình đều tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, làm việc trước đó càng là nghĩ sâu tính kỹ, không phải chán nóng lên liền đi đại não một trận đây mới là giang hồ cao thủ nên có dáng vẻ a hoa thập nhất nương đống nhiên có chút may mắn mình theo tới, có thể nhìn thấy những này tuyệt đỉnh cao thủ làm việc đối với mình tương lai hành tẩu giang hồ cũng là có cực lớn trợ giúp mà tô mạch cùng ngọc linh tâm thuận miệng nói chuyện hai câu về sau, tô mạch cũng đã thi triển phong thần thối. vị ương cung trước cửa cố nhiên là có người nắm tay, nhưng mà chỉ cảm thấy nhất trận phong thổi qua, hai bên chậu than cho thổi bay phất phới, nhưng không thấy bóng người ở đâu. trước cửa hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, hơi chút do dự về sau, lại là tranh thủ thời gian hướng bên trong thông chi tin tức để chấn thủ vị ương cung người, cẩn thận xem xét, cung nội phải chẳng có khả nghi vết tích. cái này trên giang hồ tổng nghe nói có cao thủ ỷ vào khinh công tam minh, người bên ngoài khó mà bắt được thân ảnh của bọn hắn, liền trực tiếp từ người ta trước mặt chạy tới. Loại này sự tình nghe nhiều, mặc dù không chịu nổi khả năng thật sự là một cô gió, nhưng cũng phải nhiều cảnh giác một chút, miễn cho bị người khác xâm nhập mà không biết. Tô Mạch ba người cũng đã nhận ra vị Ưng Cung bên trong đề phòng trong nháy mắt khác biệt, liếc nhau về sau đều có chút kinh ngạc cái này vị Ưng Cung bên trong hộ vệ cảnh giác. Bất quá điểm này như cũng ngăn không được Tô Mạch. Kia đầu bếp nữ chỗ Liêu Dục Anh cũng đã sớm nói với Ngọc Linh tâm qua. Lúc này ba người làm một chỗ, thẳng đến vị Ưng Cung một chỗ tiến đến. Vị Ưng Cung một đường đi lên trên, càng lên cao diện tích càng nhỏ, người ở thân phận càng cao ngoại trừ trên mặt đất kiến trúc bên ngoài dưới mặt đất còn có ba tầng bên trong ở có chút là thiên cảnh môn đệ tử bất quá nhiều số đều là sai sự nô buộc tầng thứ ba nơi hẻo lánh một cái phòng bên trong đang có một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử đang ngồi ở tấm gương trước mặt chỉnh lý mình dung nhan đem đầu tóc bàn lòng chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ lại đuối gương đồng sờ lên mặt mình phía trên là một mảng lớn bỏng. mắt thấy ở đây nữ tử này thở dài một cái trong con ngươi rất là nhưng lại dối trí đống nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó đưa tay kéo ra một bên ngăn kéo bên trong có một cái nhỏ bắt sứ Trong chén có mấy khối đường. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một khối, nhét vào miệng bên trong. Trên mặt lập tức toát ra hạnh phúc thần sắc. Mà liền tại lúc này, nàng quanh thân bỗng nhiên siết chặt. Theo sát lấy chính là bông lỏng. Mở hai mắt ra, gương đồng bên trong có thể nhìn thấy sau lưng đã nhiều ba người. Cái này thấy một lần phía dưới, lập tức giật nảy cả mình. Mạnh nhưng quay đầu, trong miệng liền muốn hô quát, không cho phép hô. Hoa thập nhất nương tiến lên một bước, liền muốn che miệng của nàng, lại bị tô mạch túm một túm, không cách nào tiến lên. Cùng một thời gian, Ngọc Linh tâm đau quang cùng một chỗ thẳng đến cái này đầu bếp nữ của họ hoa thập nhất nương giật này cả mình không đến mức a nói nói đến tận đây liền gặp được kia đầu bếp nữ dọa đến mảnh nhưng cuộn rút thân hình tựa hồ nhắm mắt đợi chết tô mạch nhìn thấy một màn này lại là cười một tiếng con ngón đúng ra liền nghe đến đột đột đột ba tiếng vang có ba cái châm nhỏ đống nhiên bị tô mạch một chỉ này bắn bay đến tại một bên trên vách tường đầu bếp nữ sắc mặt đống nhiên biến đổi nàng nhìn như là bị ngọc linh tâm đao quang bức bách cuộn rút tại trước kỳ thực cơ đánh ra châm nhỏ lấy ngọc linh tâm tính mệnh lại không nghĩ rằng cái này châm nhỏ bí ẩn Vậy mà lại bị bên cạnh người liếc mắt nhìn ra. Bây giờ đao quang đến trước mặt, đã tới không kịp làm nhiều hắn muốn. Dứt khoát hai tay ra bên ngoài lật một cái, mười ngón bắn ra một chảo, liền muốn chế trụ Ngọc Linh Tâm lưới đao. Chỉ là sau một khắc, tình huống liền thật to ngoài dự liệu của nàng bên ngoài. Nàng chiêu này tay không nhập dao sắc, chưa hề lần nào cũng đúng, lại không nghĩ rằng, hôm nay cái này khẽ trụ phía dưới, lại là trụ cái không. Trong lòng trong chốc lát hàn ý phóng đại. Dứt khoát hai chân bắn ra, phi thân lên, lăng không thời điểm, đầu dưới chân trên xuất liên tục ba trưởng Phân biệt tướng đối Ngọc Linh Tâm, hoa thập nhất đường cùng tô mạch. nhưng mà cái này ba trưởng đánh đi ra về sau cái này đầu bếp nữ trong lòng lại lạnh một nửa mắt chỗ cùng ba người này nguyên bản đứng thẳng chỗ nơi nào còn có bóng người chưa bắt được ba người này tung tích cũng cảm giác hai chân mắt cá chân mắt lạnh túi đầu một nhìn nhưng không thấy máu sững sờ phía dưới vội vàng quay đầu đã thấy đến hai đạo cái bóng ngay tại nàng quay đầu lúc quét qua nàng hai cổ tay trên hai cổ tay lập tức cảm thấy kia cô ý lạnh như băng lúc này túi đầu một nhìn đục lỗ nhìn còn nhìn không ra cái gì mê hoặc hơi động đậy cổ tay. Lúc này mới phát hiện trên hai cổ tay đã riêng phần mình nhiều một đạo vết đau, chỉ là huyết dịch ít, lúc này mới phát giác được cẩn ẩn làm đau. Trong miệng đang muốn phát ra tiêu rên, một cái tay liền đã bụ miệng nàng lại, sau một khắc, cổ họng một đao đột nhiên mà qua. Tiện tay một tay lấy lời ra, để ngã ngồi giờ dễ, Ngọc Linh Tâm lúc này mới thu hồi đao của mình. Kia đầu bếp nữ thì là đưa tay che lấy cổ họng của mình, hé miệng muốn nói chuyện, lại sinh một chữ cũng nói không ra miệng. Chỉ có thể gắt gao ngóng nhìn Ngọc Linh Tâm. Ngọc Linh Tâm đối cái này ánh mắt hoàn toàn không đi để ý nàng vốn là giết người không chấp mắt nữ nhân. Năm đó Tô Mạch bị người áo đen Lâm Trung phó thác, đi đưa kia Huyền Cơ Khấu, có tam tuyệt môn bên trong người, tại 10 dặm rừng hoa đào thiết tiến quần đãi. Trung quanh giấu giếm người, liền bị cái này Ngọc Linh Tâm đều chém tận giết tuyệt. Thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hoa thập nhất nương toàn bộ hành trình đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cũng dùng đao. Một tay trường tiên, một tay dây xích tiêu, bên hông treo đàn đao. Nàng lúc đầu tự hỏi, ba cái này nàng khiến cho cũng còn không tệ. Hôm nay gặp được Ngọc Linh Tâm cái này quỷ thần khó lường đao pháp về sau, mới biết được, đao pháp của mình nơi này mặt người trước là thật là có chút không đáng chú ý, nhưng muốn nói ngọc linh tâm đao pháp có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng không đến mức. Nhưng khi bên trong vô thanh vô tức triển hiện ra sắc ý, thật sự là để cho người ta dùng mình. Để ngươi nói chúng, ngọc linh tâm này lại quay đầu nhìn về phía tô mạch, tô mạch thì là cười một tiếng để bên trong chi ý mà thôi. Bất quá ta lời mới rồi, ngươi nhưng phải để ở trong lòng. Mấy người này, mặc dù có thể là vị ương cung cố ý thả ra, nhưng nếu quả như thật có người có thể ngụy trang thành bọn hắn, thì như ngươi dạng này vậy những người này thì càng không thể khinh thường ta để ý tới ngọc linh tâm nhẹ gật đầu bắt đầu xe nhẹ đường quen tại trong gian phòng đó tìm kiếm vết tích sau một lát tìm ra một khối vải trắng đem thi thể bao khỏa trong đó mở ra một cái giường ném vào kể từ đó trên mặt đất chỉ còn sót một đám máu ngọc linh tâm lường tô mạch cùng hoa thập nhất nương một chút còn không đi nàng ngồi ở gương đồng trước mặt từ trong ngực lấy ra thật to tiểu tiểu các loại các dạng bình đặt ở trên mặt bàn hiển nhiên là dự định bắt đầu cho mình dịch dung đổi mặt tô mạch lúc này cười một tiếng nếu như thế vậy ngươi vội vàng Chúng ta đi trước một bước. Đi." Ngọc Linh Tâm nhẹ gật đầu. Tô Mạch trước khi đi suy nghĩ một chút, lại dặn dò một câu nếu như có này lao tặc vết tích, nhớ lấy không thể vọng động. Tiên Tâm chính là, ta còn dự định nhìn ta đệ đệ lấy vợ sinh con, cũng không có dự định sớm như vậy liên chết. Vậy là tốt rồi." Tô Mạch suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ lân kiếm khách lấy vợ sinh con hơn phân nửa không dễ, bất quá có như thế cái hy vọng, Ngọc Linh Tâm đương không đến mức tùy tiện làm việc đặt vào Ngọc Linh Tâm nơi này dịch dung. Tô Mạch liền dẫn Hoa Thập Nhất đương, lách mình ở giữa rời đi dàn phòng kia, một lần nữa đến vị ương cung bên trên. Tư Không Hóa Cực ngay tại cái này vị ương cung bên trong dưỡng thương, muốn tìm hắn là thật không khó. Sau một lát, Tô Mạch cùng Hoa Thập Nhất Nương liền đã mò tới Tư Không Hóa Cực gian phòng bên ngoài. Hiện nay, Tư Không Hóa Cực trước cửa có không ít thiên cảnh môn đệ tử thủ hộ. Hai người từ ngoài cửa sổ vụng trộm chui vào trong phòng. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Tư Không Hóa Cực tựa ở mềm trên giường, trước mặt còn có hai nữ tử tại kia phục thị. Tô Mạch hơi chút suy nghĩ, đang do dự nên như thế nào giao tiếp. Liền nghe đến ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Có thiên cảnh môn đệ tử liên thanh mở miệng môn chủ bị thương tử nặng. Bây giờ không gặp khách lạ, còn xin nhỏ đường chủ thứ lỗi. Làm cản. Kia nhỏ đường chủ gầm thét một tiếng, ta biết hắn bản thân bị trọng thương, lúc này mới tới thăm bệnh, các ngươi thậm chí ngay cả ta cũng dám ngăn cản. Chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Ngươi. Đúng, chính là ngươi, ta nhớ kỹ dung mạo của ngươi, quay đầu nhìn xem thê tử ngươi có đẹp hay không, đẹp mắt lời nói, nhớ kỹ đưa đến gian phòng của ta. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả dị độc, dễ vút xe đủ, con lắp đặt mới nhất bản. Tư Không hòa cực nghe được nơi đây. Nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, phất phất tay để hắn tiến đến. Tô Mạch một chút trầm mặc, liền dẫn Hoa Thập Nhất Nương lắc người một cái, đã đến trên xà nhà. Chỉ là bước chân vừa mới đứng vững, Hoa Thập Nhất Nương đồng lỗ liền mánh nhưng có vào. Cái này trên xà nhà, lại còn cất giấu một người. Cách bọn họ bất quá trễ thước xa. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Hoa Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy dùng mình 20 linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những thế tích thời đại cũ có hàng vạn năm trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 658. Ra cắt thiên thu trong chốc nhóm này, Hoa Thập Nhất nương chỉ cảm thấy mình tam hồn thất phách đều muốn bay đi, toàn thân lông tơ đều muốn dựng đứng. Nhưng lại tại Hoa Thập Nhất nương tam hồn thất phách, đem bay chưa bay, lông tơ đem lập chưa lập thời điểm, quanh thân nhiên nhất định là tô mạch điểm huyệt đạo của nàng. Theo sát lấy một thanh âm từ vang lên bên thai chớ có bối rối, là cái người chết. Người chết? Nếu không phải Tô mạch mở miệng nhanh, Hoa Thập Nhất Nương đều muốn tưởng rằng hắn cùng cái này trên xà nhà người liên thủ muốn hại mình đâu. Bây giờ nghe nói như thế, tập trung nhìn vào, người kia lại là nằm tại trên xà nhà. Cái này bốn mắt nhìn nhau, kỳ thực là người kia ngửa mặt nằm, mình cúi đầu nhìn thấy mặt của hắn. Không có hô hấp phập phồng, càng không có nhịp tim. Quả nhiên là cái người chết, trong chấp nhóm này, Hoa Thập Nhất Nương trong lòng liền mắng nở hoa rồi. Trong lòng tự nhủ đây là cái nào hỗn chứng tinh trùng lên não giết người ngươi không hảo hảo cất dấu, ngươi đặt ở trên xà nhà hù dọa người. Cái này lại không phải ngươi lột ra tới răng, không có việc gì đi lên ném cái gì, mà lại có bản lĩnh ngươi ném tới vị ương cùng trên lầu chót a ném tới trên xà nhà có gì tài ba. Không duyên cớ dọa người nhảy một cái, nhưng mà cẩn thận chu đáo về sau, nhưng lại sợ hãi cả kinh. Nàng đến này lại mới nhìn ra người này dung mạo. Bên hai đồng thời truyền đến Tô Mạch kia hơi có vẻ giọng nghi ngờ tư không hóa cực làm sao lại chết ở chỗ này. Hắn chết nơi này, phía dưới kia chính là ai? Hoa thập nhất nương một trán tương hồ ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt. mà Tô Mạch này lại thì nhìn về phía phía dưới cái kia bị hai cái cô nương phục thị tư không hòa cực. Nói thật, vừa rồi hắn cũng giật nảy mình. Bằng võ công của hắn, vậy mà không có phát giác được cái này trên xà nhà có người đúng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chính là bởi vì hắn không thể tưởng tượng nổi, cho nên Tô Mạch mới không tin cái này vậy mà thật là cái người sống. Nhìn kỹ, liền nhận ra là một cô thi thể. Biết Hoa thập nhất nương tất nhiên vì thế kinh dị, vì để tránh cho tiết lộ vết tích. Lúc này mới điểm huyệt đạo của nàng định trụ nàng hô hấp lại đập. Chỉ là lại hơi đánh giá người này dung mạo, cũng là sửng sợ. Phía dưới rõ ràng liền có một cái tư không hóa cực, cái này tại sao lại chết một cái? Kia, cái nào là chân chính tư không hóa cực? Tô Mạch trong lòng tự định giá một chút, thuận thế mở ra nhiệm vụ bảng nhiệm vụ, hộ tống hộ gấm bên trong đồ vật, tiến về ngự đỉnh sơn vị ương cùng, giao cho thiên cảnh môn môn chủ tư không hóa cực. Đang tiến hành. Nhiệm vụ không có thất bại. Chết cái này, chẳng lẽ không phải tư không hóa cực, phía dưới cái kia mới là, ý niệm này đến đây thời điểm liền nghe đến cửa phòng bị người mở ra. Tối đầu một nhìn, một người mặc áo gấm người trẻ tuổi, liền bước vào trong phòng đầu tiên là nhìn kia hai nữ tử một chút, sau đó lại nhìn một chút nằm ở mềm trên giường Tư Không Hóa Cực. Lúc này cười một tiếng Tư Không môn chủ tốt hưởng thụ, xinh đẹp như vậy cô nương, bình thường nhưng khó gặp. Tiểu Đường chủ nếu là thích, liền tặng cho ngài. Tư Không Hóa Cực suy yếu cười một tiếng, nhẹ giọng đối kia hai nữ tử nói ra các ngươi đi tiểu đường chủ trong phòng hầu hạ đi. Hai nữ tử nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, vẫn là doanh doanh quỷ gối vâng. Sau khi nói xong, liền hướng phía ngoài cửa đi đến tư tiểu đường chủ bên người đi qua thời điểm còn bị vị này tiểu đường chủ tại trên mông vỗ một cái lộ ra mặt mũi tràn đầy hằn bọn chi sắc bị đánh nữ tử lập tức la trả trực khóc đến cùng vẫn là cố nén không khóc ra thành thành thật thật rời đi gian phòng thuận thế còn đem cửa phòng mang lên trong cả căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại nhưng mà đến lúc này nguyên bản mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc tiểu đường chủ đống nhiên mấy bước đi tới trước mặt quỳ một chân trên đất hải nhi bài kiến tra. trên xà nhà hoa thập nhất nương manh nhưng chừng lớn hai mắt cái này tiểu đường chủ làm sao lại gọi tư không hóa cực làm cha Ánh mắt sát na bắt được bên cạnh thi thể, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kính Long Đường Đường chủ ra cắt thiên thu, thừa dịp Tư Không Hóa cực bị thương nặng thời điểm, đem nó chém giết, tiếp theo thay mận đổi đạo. Hóa thân Tư Không Hóa cực, đạo lý kết thuận, nhưng vấn đề là, vì cái gì à? Đường Đường tính Long Đường Đường chủ, phóng nhãn Tây Châu, cao cao tại thượng, trấn áp tám môn, cựu phong bao nhiêu năm? Hắn làm sao đến mức nưu đồ một cái chỉ là thiên cảnh môn, Tô mạch gặp này thì lại như có điều suy nghĩ. Sau đó liền thấy Tư Không Hóa cực từ cái này mềm trên giường ngồi dậy, trên thân cũng hoàn toàn không thấy mảy may thụ thương bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng phất tay đứng lên đi. Tiểu đường chủ đứng dậy, trên mặt đã không thấy mảy may hoang đường chi sắc. Liền thấy Tư Không Hóa cực chỉ một ngón tay y thì phục dạ hành tại kia trong ngăn tủ, người tự giữ chính là. Bên cạnh đặt vào chính là Nguyễn Cần Tán. Nguyễn Cần Tán? Tiểu đường chủ lông mày có chút nhíu lên. Liền nghe đến kia Tư Không Hóa cực cười nói Thiên cảnh môn muốn đại trưởng lão, đêm qua là Chu trưởng lão, tối nay liền hẳn là Trương trưởng lão. Bất quá người này võ công còn tại Chu trưởng lão phía trên. Cần làm một điểm thủ đoạn mới được, cần phải một kích phải chúng Vâng. Tiểu đường chủ đáp ứng lại nghe tư không hóa cực dặn dò thủ đoạn như thế nào huyết tinh tàn khốc đều có thể nhưng là ra người cái này một tiết tuyệt đối không thể buông lòng mà khác còn cần ở trên vách tường dùng máu tươi viết xuống một hàng chữ hắn nói đến đây tựa hồ trầm ngâm nên viết cái gì tiểu đương chủ thì là nhẹ giọng nói ra ta nghe nói nam hải vị trí tôn kia có một môn thần công tên là đấu chuyện tinh di gọi là nói lấy đạo của người trả lại cho người cha ngài nhìn xem mấy chữ này có thể chịu được dùng một lát trên xài nhà tô mạch lập tức im lặng mình nếu như coi là thật ở xa nam hải cái này một ngụm viễn độ trọng dương nổi lớn chẳng lẽ không phải chủ không có dấu hiệu nào lấy đạo của người trả lại cho người kia tư không hóa cực có chút trầm ngâm tiếp theo cười một tiếng vẫn là người trẻ tuổi suy nghĩ nhanh liền lấy cái này lấy đạo của người trả lại cho người bắt tự nhắn lại chính là vừa đúng thời gian không nhiều người nhanh đi mau trở về la tiểu đường chủ đáp ứng đứng dậy liền đi lấy y phục dạ hành mà lúc này trên xà nhà tô mạch lại là có chút nhiễu mày từ cái này hai người một phen đối thoại đến xem chu trưởng lão lại là chết tại vị này tiểu đường chủ trên tay phía sau lột ra vứt bỏ thi tất cả đều là người này gây nên cái này tức không phải Đông Môn Dung thủ đoạn, cũng không phải người Giang Hồ tìm cái này Tư Không Hóa Cực báo thủ, mà là cái này hai người đạo diễn một trận cho hay, hơi chút trầm ngâm ở giữa, nhiều ít cũng có chút giật mình. Tô Mạch bên này có chút giật mình, Hoa Thập Nhất Nương lại là triệt để mắt cho váng hoàn toàn không nghĩ ra A cảm giác buổi tối hôm nay dù là đến giò mỹ ẩn, cũng giống như mù loa nghe lôi, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là kia Tiểu Đường Chủ một bên đổi y phục ra hành một bên bay đầu nhìn Tư Không Hóa Cực một chút cha. Chúng ta làm như thế, thật thành sao? Chuyện cho tới bây giờ làm gì hỏi nhiều cái này. Tư Không Hoa cực nhìn tiểu Đường chủ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu những năm gần đây, kính Long Đường có thể cao cao tại thượng là bởi vì cái gì? Không cần vi phụ nhiều lời, nghĩ đến ngươi cũng biết. Ra Ra ngươi cả đời sở cầu chỉ hy vọng có thể thoát khỏi bọn hắn. Chỉ tiếc phóng nhãn Tây Châu, chỉ sợ cũng không có người có thể làm trái. Chúng ta người tập võ, không dám nói nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng hy vọng có thể nắm giữ tương lai của mình. Ta và ngươi Ra Ra làm cả một đời người bên ngoài Giano, chỉ là không hy vọng, ngươi cũng giống như chúng ta. Đường cứ việc đi làm chính là chỉ có đem cái này một đầm nước, triệt để quấy đục, người ta mới có thời gian xoay sở. vâng. tiểu đường chủ hít một hơi thật sâu cha, hài nhi nhớ kỹ. hắn nói chuyện ở giữa, y phục dạ hành đã mặc, đem cửa sổ đẩy ra, đối tư không hóa cực có chút ông quyền, chính là thân hình thoát một cái, thả người ra vị ương cung. mắt nhìn thấy tiểu đường chủ rời đi, tư không hóa cực lúc này mới thở dài ra một hơi. nhất thời to mày, trong miệng thì thảo thời gian không đợi người a. bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà, liền là phi thân lên đợi đợi chút nữa tới thời điểm, trong tay đã nhiều một cỗ thi thể. vươn tay ra đang muốn đem thi thể này mặt cho hủy đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền sợ hãi cả kinh. Mạnh nhưng quay đầu, liền gặp được hắn lúc trước nằm mềm trên giường, bây giờ đang ngồi lấy một người áo đen. "Người nào?" Tư Không Hóa cực thấp giọng mở miệng, sợ gây nên bên ngoài người cảnh giác. Hắn hiện nay đỉnh lấy Tư Không Hóa cực mặt, cầm Tư Không Hóa cực thi thể. Chỉ cần người này hô lớn một tiếng, người bên ngoài cưỡng ép xâm nhập. Vậy mình tất cả tính toán liền phải đều phá thành mảnh nhỏ. Trong chốc nhóm này, lấy Tư Không Hóa cực lòng dạ, cũng cảm giác có mồ hôi lạnh từ cái chán nổi lên lại bởi vì bị mặt nạ ra người cản trở, chảy xuôi không xuống. Hữu Tâm lập tức giết người diệt khẩu. Nhưng mà, người này tới vô thanh vô tức, có thể thấy được võ công phi phàm. Mình dù cho là muốn giết hắn, chỉ sợ cũng khó có thể một chiêu đã thủ. Một khi náo ra động tĩnh, vẫn như cũng là cái đầy bàn đều thua. Bởi vậy toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Mạch ngồi tại mềm trên giường, nghèo đầu dò xét người trước mắt, mỉm cười tan lên gọi người, "Tư không môn chủ, hay làn lên bảo ngươi ra các đường chủ, các hạ khi nào tới?" Tư Không hóa cực mặt trầm như nước, ngay tại tiểu đường chủ đến trước đó, tô mạch cười một tiếng mới cùng tư không môn chủ cùng một chỗ nghe hai vị một phen đối đáp, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tư không hóa cực cả trái tim liền cô đông cô đông chìm xuống dưới, mới mình cùng nhi tử đối thoại, tất cả đều bị người này nghe được trong lỗ thai. Cái này bí ẩn sự tình, lại làm người biết, nhưng nên làm thế nào cho phải, mặc dù trong lòng bối rối, nhưng là trên mặt lại như cũ cố gắng làm ra không có chút rung động nào thái độ, nhẹ giọng cười một tiếng cắt hạ áo đen giả hành, đến đây nơi đây chỉ sợ cũng không phải là tìm tư không hóa cực chuyện phiếm tối nguyệt, trình bày Li người này là không phải làm vậy tu một thân đoạt thiên hóa thần đại pháp dưới lòng bàn tay có thể nói là nợ máu từng đống. Người cùng người này cũng có thủ. ra các đường chủ biết đến sự tình cũng không phải ít tô mạch ánh mắt không có biến hóa chút nào như thế nói đến phụ tử các ngươi hai lần này cách làm quả nhiên là vì gây nên bây giờ ngự đỉnh sơn bên trên lợi đối tư không hóa cực sinh ra cái này căm thủ giặc chi tâm lại nói trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải đọc vê dễ ngủ con lắp đặt mới nhất bản từ đó tìm một đám cùng chung trí hướng người cùng nhau làm việc nói thật trong cái này sự tình ta mặc dù có chút hiểu rõ nhưng cũng có không hiểu không biết ra các đường chủ khả năng chỉ giáo ra các thiên thu nghe đến đó chính là cao mày hai người thuận miệng đối đáp kỳ thực đều là tại thăm dò đối phương nền tảng nhưng mà tô mạch bên này lại là nửa điểm cũng chưa từng tiết lộ vết tích ngược lại là phía bên mình dụng ý bị đối phương phỏng đoán cái bảy tám phần bất quá cái này cũng khó trách người ta tại trên xà nhà liền nghe đến bí ẩn bây giờ đối đáp tự nhiên là chiếm thượng phong chỉ cần bắt được câu chuyện, mình tất nhiên nói càng nhiều, tiết lộ cũng càng nhiều. cũng không nói cũng không được. người này tới thần bí, mục đích không biết. duy nhất có thể lấy thấy chính là, người này cùng tư không hóa cực chưa hẳn chính là bằng hưu. Bằng không mà nói, này lại cũng sớm đã ra tay đánh nhau. kể từ đó cũng là chưa hẳn không có hòa giải chỗ trống. lúc này mỉm cười các hạ muốn hỏi ta cái gì? kính long đường qua nhiều năm như vậy, là đang vì ai làm nô a? tô mạch một câu, trực tiếp đem ra các thiên thu hai con ngươi, hỏi lạnh lẽo như hàn băng. hắn nhắm hai mắt lại. Thở dài ra một hơi, ta mặc dù không biết các hạ đến tụt cùng là người thế nào, bất quá chuyện này ngươi tốt nhất không biết. Không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà là phẩm là biết bọn hắn. Tương lai hành tẩu giang hồ, nhưng có chỗ tra, cũng có khả năng sẽ bị bọn hắn phát giác. Đến lúc đó, liền xem như Lâm vào trước nay chưa từng có vòng xoáy bên trong. Dù là ngươi vô công như thế nào lợi hại, cũng khó có thể từ bọn hắn trong lòng bàn tay thoát thân. Tại hạ không sợ. Tô Mạch cười nói ra cứ việc nói thẳng. Gia Cát Thiên thu nhìn Tô Mạch một chút, đương nhiên cười lạnh Kinh Long hội. Kinh Long hội Tô Mạch ánh mắt không có biến hóa chút nào, nhưng là khỏe miệng lại có chút dương lên. Chỉ là mang trên mặt khăn che mặt, đối phương cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn không có chút rung động nào ánh mắt, đồng thời còn có kia mang theo kinh nghi thanh âm đó là cái gì? Các hạ võ công cao cường, cũng chưa từng nghe nói kinh Long Hội. Ra Cát Thiên Thu nhẹ nhàng lắc đầu bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn ẩn tàng cỡ nào chi sâu, thực không dám dâu dếm, Một đường tám môn cửu phòng, cùng cái này kinh Long Hội so sánh, chính là cái dám. Kính Long đường. Kình Long hội Tô mạch con ngươi có chút biến hóa ra các đường chủ sẽ không phải là đang cố ý lừa bịp tại ta đi. Hai cái này danh tự nghĩ như vậy tượng, không phải là một nhà. Kính Long đường nào có tư cách? Kính Long nhị chữ, chẳng lẽ còn nhìn không ra mánh quẻ sao? Cái này chính chính là kia Kinh Long hội Long. Ra các thiên thu lại nói đến tận đây, khẽ khẽ thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống. Tả Hữu cần, làm gì vẫn đứng, thuận thế còn đem thi thể kia đặt ở một bên. Cũng không tốt một mực cầm cũng phải, Tô mạch nhìn hắn một cái, đương nhiên cười một tiếng nhưng chớ có đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống. Bằng không mà nói ta cũng chỉ có thể là to, đương nhiên sẽ không. gia cát thiên thu cười cười, chỉ là thanh âm hơi có một điểm phát khô, nhưng là bị người đâm thủng tâm tư xấu hổ, lại là nửa điểm đều không đến hắn cái thân phận này, ra mặt đều dạy kinh người. trước núi thái sơn sụp đổ sắc không thay đổi, cũng chỉ đương bình thường mà thôi. sau đó liền nghe đến tô mạch nói ra từ kinh long hội ba chữ này đến xem, bọn hắn tựa hồ không phải long, mà là muốn kinh long. kể từ đó, kinh long nhị chữ ngươi nói kính chính là kinh long hội long, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng gắn ghép. các hạ có biết như thế nào có thể kinh long? thứ vương giết giá cũng không phải, chính là cá vượt long môn. gia cát thiên thu nhẹ giọng nói ra người ta đều là trong giang hồ cá, nếu có một ngày đến tạo hóa cơ duyên, đi ngược dòng nước, nhảy lên một cái, nhảy qua kia long môn, hóa thân thành long. thiên hạ này tự nhiên chính là nhị long tranh chấp chi cục. nguyên bản con rồng kia, lại há có thể không sợ hãi? kinh long hội nói là kinh long kỳ thực, tự thân cũng nghĩ hóa rồng. kinh long đường chính là bởi vậy mà tới. bọn hắn mưu đồ thiên hạ. tô mạch nhẹ nhàng thở dài một ngụm nói như vậy, kính long đường là bị bọn hắn tại tây châu thái mắt. không, là một cái biêu ngắm. Ra các thiên tu nhẹ nhàng lắc đầu bọn hắn cũng không phải là không có địch thủ, kính Long Đường chính là bọn hắn chàng tại Tây Châu Biển ngắm Khi bọn hắn đối thủ xuất hiện lúc, tìm không được Kinh Long Hội, vậy cái này như thế dễ thấy Kính Long Đường, tự nhiên là sẽ rơi vào đối đầu trong tầm mắt. Phạm là bọn hắn đánh Kính Long Đường, Kinh Long Hội liền sẽ triệt để bắt được đối phương vết tích. Tiếp theo chân chính Kinh Long Hội liền sẽ tại chém giết lẫn nhau thời điểm, Lãng Yên xuất hiện, đem cái này địch tới đánh, đều tiêu diệt. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, tiếp theo hỏi bất quá cứ như vậy, ngược lại để tại hạ có chút không hiểu. Kinh Long Hội cao cao tại thượng, phóng nhãn Tây Châu không người có thể địch. Kính Long Đường làm Kinh Long Hội hạ bia ngắm cũng tốt, hai mắt cũng được. Cùng Kinh Long Hội ở giữa, tóm lại là quan hệ mật thiết. Các ngươi cho dù là dưới một người trên vạn người, cũng là đứng xứng ở cái này giang hồ chúng sinh chi đỉnh. Hôm nay vì sao đống nhiên lên nghiệm phát thân, cũng không nên nói với ta, không hy vọng tiểu Đường chủ đi các ngươi đường xưa. Các ngươi nơi này bên trong được kích lợi không nhỏ, có thể thấy được con đường này cũng không khó đi. Nếu không phải không có nguyên nhân, trong nhà nuôi nhốt chim chóc mặc dù không được tự do, lại là áo cơm không lo. Làm gì mạo hiểm xâm nhập giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai đâu. Đây mới là Tô Mạch hôm nay rất muốn nhất biết đến sự tình. Trên đó đủ loại, bất quá là muốn nhìn một chút người này đối với Kinh Long hội đến cùng hiểu do đến trình độ nào mà thôi. Nói tới sự tình, mặc dù Tô Mạch còn chưa chứng thực, nhưng cũng có chỗ suy đoán. Gia Cát Thiên Thu nghe vậy lại rơi vào trong trầm mặc. Nửa ngày về sau, lúc này mới thở dài Kinh Long hội đối thủ tới, trận này chính là hủy diệt thái hương. Ta không thể không tìm kiếm tự vệ, cho dù không gánh nổi chính ta, cũng phải bảo trụ Hải Nhi của ta. Hủy diện thái hương. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, kinh long hội cường đại như thế, cũng có hủy diệt hai đường. Rốt cuộc là ai? Ngự tiên Đạo. Ra cắt thiên thu trong con người, hiện ra có chút vẻ sợ hãi kinh long hội là năm đó phản tặc, Ngự tiền Đạo chính là năm đó Ngự tiền cao thủ. Cả hai tranh chấp mấy trăm năm, tất cả đều là đến cực hạn quái vật khổng lồ. Tại bọn hắn đụng nhau phía dưới, ta cái này kinh long đường chính là một khối nho nhỏ mồi ăn, thực không đáng giá nhắc tới. Hơi đụng một cái, ta ra cắt ra đời thứ ba người, liền phải hóa thành dịa đường xương khô. Cho nên vì kế hoạch hôm nay. Tuyệt không thể tiếp tục làm cái này, kinh long hội biem ngắm bằng không mà nói, đó chính là một con đường chết. Chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Tô Mạch hỏi nơi đây thời điểm, trong con ngươi lóe ra băng lánh trầm ngưng chi sắc, là một vị kinh long hội bên trong đại nhân và nói. Hắn lời nói tuyệt sẽ không sai, hắn là kinh long hội bên trong ít có tốt bụng người. Mặc dù ta chưa từng cùng người này làm nhiều tiếp xúc, nhưng là gia phụ đối với hắn hiểu do quá sâu, hắn chưa hề không có không chúng. Lời ấy cũng là nể tình hắn hòa gia cha tương giao phân thượng, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở để chúng ta chuẩn bị sớm. Gia Cát Thiên Thu sau khi nói đến đây, trong con ngươi cũng có chút hứa may mắn, lại không phát hiện, Tô Mạch ánh mắt đang nghe lời này về sau, lại âm trầm. 20 chuyến hay, lôi cuốn từng chương chương 659, ta đói A Kinh Long hội bên trong đại nhân vật, lời nói chưa từng không chúng. Tô Mạch trước tiên nghĩ tới, tự nhiên là Đông môn Dung. Hắn ngẩng đầu nhìn Gia Cát Thiên Thu một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng vị này, nếu quả như thật là Kinh Long hội bên trong đại nhân vật, hắn làm sao có thể đối với các ngươi nói rõ sự thật. Các ngươi liền không lo lắng, đây là Kinh Long hội đối với các ngươi dùng thủ đoạn sao? Kinh Long hội muốn đối phó chúng ta, làm gì thi triển thủ đoạn gì? Gia Cát Thiên Thu lông mày cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu ngươi cuối cùng không hiểu rõ Kinh Long hội, tự nhiên không biết sự lợi hại của bọn hắn. Tô Mạch nhẹ gật đầu này cũng cũng đúng cái kia không biết vị đại nhân vật này lại là người nào. Gia Cát Thiên Thu nghe đến đó, nhìn không được nhíu mày ta cùng các hạ thành thật với nhau, nhưng cho đến nay vẫn còn không biết các hạ đến tụt cùng là ai. Người này đối ta Kinh Long Đường có thiên đại ơn đức, ngươi nếu là không thể cho thấy thân phận cùng lập trường, ta là tuyệt không thể đem tin tức về người nọ, tiết lộ cho ngươi. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, lời này cũng là có lý. Hắn nói đến đây, đứng dậy nếu như thế, tại hạ cáo tử. Gia Cát Thiên Thu há có thể dung hắn chạy thoát, vội vàng nói chấm đã. Còn có việc. Tô Mạch quay đầu nhìn về phía Gia Cát Thiên Thu. Gia Cát Thiên Thu cao mày người cứ thế mà đi, không phải đâu. Tô Mạch cười một tiếng, ngươi giết tư không hóa cực, thay vào đó, muốn đem ngự đỉnh sơn bên trên cái này một đầm nước đều cái đủ, cũng có thể tự tùy theo ngươi làm loạn. Hiện nay ta muốn đi, ngươi còn muốn phức tạp. Ta Gia Cát Thiên Thu nhất thời á khẩu không trả lời được cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu nếu như thế vậy ngươi đi thôi tô mạch lại nhìn tư không hóa cực thi thể một chút thi thể này ta tới giúp ngươi xử trí đi đây là đi ngang qua người hảo tâm sao gia cát thiên thu đương nhiên sẽ không tin tưởng lúc này nhẹ nhàng lắc đầu ta một câu vừa mới nói một chữ đột nhiên cảm giác được có gió đập vào mặt lúc này không cần suy nghĩ cũng đã một trường ấn ra ngoài bình một tiếng trầm đủ gia cát thiên thu thân hình chấn động không chịu được liền lùi mấy bực loạn ngẩng đầu bóng người kia đã biến mất tại ngoài cửa sổ chỉ có một thanh âm truyền vào bên tai đã giả dạng làm tổn thương bệnh Tự nhiên vẫn là đến có thương tích trong người mới giống. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Thanh âm này rơi xuống, ra cắt thiên thu cũng đã là biến sắc, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này vội vàng điều vận nội tức hành khí, sau một lát mới mở hai mắt ra thật sâu dạy trường lực. Người này đến cùng là ai? Hắn hai con người bên trong tất cả đều là vẻ không dám tin. Hắn tự hỏi võ công của mình, mặc dù không thể cùng kinh long hội bên trong những đại nhân vật kia so sánh, nhưng là phóng nhãn Tây Châu, cũng tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất. Lại không nghĩ, một trường này vậy mà bị bại rứt khoát đây là đối phương tiện tay một trường nếu như hắn chăm chú đối đãi, này sẽ là cỡ nào cao minh. Lúc này lại đến đến phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nơi nào còn có tô mạch bóng của bọn hắn, nhất thời ngây người phía trước cửa sổ, ánh mắt âm tình bất định. Mà lúc này giờ phút này, vị ương cung bên ngoài một chỗ trên đất trống, tô mạch đem thi thể để dưới đất, hoa thập nhất nương bên cạnh lập một bên, nhìn xem thi thể này, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút người đem thi thể này đoạt ra tới làm cái gì, mới tô mạch cùng ra cắt thiên thu một phen đối đáp thời điểm, nàng kỳ thật ngay tại kia mềm sập về sau ở thân. Phía sau Tô Mạch đoạt thi thể, đánh ra cất thiên thu một trường, thừa dịp người này khi lui về phía sau, một tay mang theo thi thể, một tay nắm lấy hoa thập nhất nương, liền từ cửa sổ rời đi. Chỉ là, hoa thập nhất nương được không lý giải, lấy ra một cỗ thi thể, đây là dự định cất giữ sao, Tô Mạch không để ý đến nàng, hơi do dự về sau, từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Cái này hộp hoa thập nhất nương tự nhiên nhận biết đây là lục nhân đi thuận phong tiêu cục nắm tiêu. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn xem, Tô Mạch đem cái này hộp bỏ vào thi thể kia trên tay cử động lần này là thật là để Hoa Thập Nhất Nương nhìn nghẹn họ nhìn chân chối trong lòng tự nhủ vị này võ công cao cường tiền bối chẳng lẽ là điên rồi phải không người đều chết rồi ngươi còn sứ mệnh tất đạt đây chính là vị tiền bối này đối với Áp Tiêu nghề này chấp nhất sao nhưng lại không biết lúc này Tô Mạch thì là lặng lặng chờ đợi hệ thống cho hắn nhắc nhở nhưng mà chờ dây lát cũng không có tin tức gì hắn lúc này mới đem hộp cầm tới một bên sau đó vươn tay ra vò theo thi thể này ra mặt thế nhưng là xoa nắn nửa ngày cũng không có bất kỳ biến hóa nào Hoa Thập Nhất Nương nhìn đến đây cũng ít nhiều có chút hiểu được ngươi hoài nghi, cái này Tư Không Hóa Cực là giả, không phải hoài nghi, hắn tất nhiên là giả. nếu như Tư Không Hóa Cực chết, mình hệ thống này mặc dù là cái hai d phiên bản, nhưng là cũng tất nhiên sẽ có phản ứng. Bằng không mà nói, cái này bờ Google cũng quá trí mạng, chỉ cần một chuyến tiêu tiếp nhận người chết oan chết uổng, mình nhiệm vụ này liền triệt để cả chết. bây giờ nhiệm vụ chưa từng thất bại, có thể thấy được chờ đón tiêu người còn bình yên khỏe mạnh, mới hắn ôm bạn nhất chi niệm, muốn đem hộp đặt ở thi thể trên tay, nhìn xem sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. kết quả cũng không thay đổi chút nào bởi vậy có thể thấy được người này tuyệt sẽ không là tư không hóa cực nhưng là ở trên mặt nhào nặn đường này cũng không thấy mặt nạ ra người hoặc là cái này thế thân dáng dấp cùng tư không hóa cực giống nhau như lúc hoặc là chính là chân chính tư không hóa cực chưa hề hiện tại người trước về phần nói có thể hay không hẳn là đem tiêu giao cho kia ngụy trang thành tư không hóa cực ra cắt thiên thu điểm này tuyệt không có khả năng mặc dù năm đó tô mạch tiếp huyền cơ khấu kia một chuyến tiêu nói là giao cho vương tương lâm kỳ thực giao cho ngọc linh tâm đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ nhưng là kia kỳ thật từ ban đầu chính là ngọc linh tâm đặt ra bấy chưa hề liền không có cái gì Vương Tương Lâm, chỉ có một cái ngọc linh tâm. Ngọc linh tâm đã chính là Vương Tương Lâm, kia giao cho nàng tự nhiên là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Thập Nhất Nương mặc dù kinh ngạc tại Tô Mạch trong lời nói chắc chắn, nhưng cũng qua loa đại khái. Người này so với mình thông minh gấp trăm lần, hắn năm chiều suy nghĩ, mình Tả Hữu cũng nghĩ không thông, làm gì làm nhiều xoắn xuýt, chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu hắn nếu là giả tư không hóa cực, vậy chân chính tư không hóa cực lại tại nơi nào. Tô Mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi vấn đề này đáp án, mấy ngày nữa, hẳn là liền có mặt mày. "Ô, Hoa Thập Nhất Nương muốn truy vấn một đến tận cùng, nhưng mà Tô Mạch lại không cho nàng cơ hội như vậy. Nhẹ nhàng cười một tiếng đi thôi, trở về. Lúc này đi rồi, ngươi dự định ở chỗ này qua đêm?" Tô Mạch nhìn một chút xung quanh, nhẹ nhàng lắc đầu, lấy trời làm chăn đất làm giường, ngươi quả nhiên không hổ là giang hồ nữ hiệp. Hoa Thập Nhất Nương không còn gì để nói. Liên thấy Tô Mạch đưa tay tìm đòi, lấy qua đầu vai của nàng, theo sát lấy thân hình thoát một cái, biến mất trong nháy mắt tại màn đêm phía dưới đương nhiên, đồng thời mang đi còn có thi thể hoa thập nhất nương mặt mũi tràn đầy cổ cái người một mực mang theo thi thể này làm gì? có tác dụng lớn. về phần cái gì dùng, tô mạch tự nhiên cũng không nói. ban đêm hôm ấy, quả nhiên lại phát sinh một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình. trương trưởng lão cũng bị người giết, Ra người bị người lột bỏ, thi thể ném cho chó hoang. so chu trưởng lão càng thêm thê thảm chính là, đương thiên cảnh môn người tìm tới trương trưởng lão kia toàn thân không ra thi thể lúc, cả bộ thi thể đã bị chó hoang ăn hết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cũng cho cắn phá thành mà nhỏ. Dù cho là tay nghề cho dù tốt khe hở thi tượng, này lại cũng khó có thể cho hắn chấp vá hoàn chỉnh, quá vụn vặt. Chuyện này sau khi phát sinh, thiên cảnh môn tự nhiên chấn động. Thiên cảnh môn làm một đường tám môn cựu phong một trong, lúc nào từng có dạng này luân phiên thảm án phát sinh, nhất là đường kia lấy đạo của người trả lại cho người tám chữ xuất hiện thời điểm, càng làm cho không ít người trong lòng hãi nhiên. Lời này ý tứ tất cả mọi người hiểu do, chỉ là không rõ, lời này bắt đầu nói từ đâu, nhưng là rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến lời này nên bắt đầu nói từ đâu. Bát ngôn cư sĩ lúc trước khiêu chiến tư không hóa cực nói là người này tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp thủ đoạn tàn khốc đến cực điểm lúc ấy tất cả mọi người không biết cái này đoạt thiên hóa thần đại pháp là cái gì ý tứ nhưng trải qua liên tiếp vụn trộm truyền bá ở trong đến cùng vẫn là có người biết chuyện dù sao này lại ngự đỉnh sơn bên trên có không ít người đều là tư không hóa cực tiểu địch xa tạm thời không đề cập tới gần một điểm một cái bách thuế thành hình ra một cái là kia lục nhân đối với chuyện này đều là có chút hiểu rõ như thế như vậy nói chuyện phía dưới thế mới biết đoạt thiên hóa thần đại pháp vậy mà có thể đem người triệt để hóa đi độc lưu một chương ra người. Nói như vậy, đối chương trưởng lão cùng Chu trưởng lão hung ác hạ độc thủ người, tự nhiên không cần nhiều lời, tất nhiên là cái này Đoạt Thiên Hóa Thần Đại Pháp phía dưới khổ chủ đây là tới báo thù a, đương nhiên, đây là thuyết pháp một trong. Cũng có người nói Đoạt Thiên Hóa Thần Đại Pháp chưa từng nghe thấy, ai biết là thật là giả, người giang hồ quen sẽ tin đồn thất thiệt, vạn nhất chính là nghe nhầm đồn bậy, chẳng lẽ không phải là oan uổng người tốt, ngược lại là lấy đạo của người trả lại cho người cái này thắm chữ, có kiến thức rộng rãi người, nói là từ Nam Hải chuyển đến. Bởi vì Nam Hải có chí tôn, tên là Tô Mạch Người này có một môn thần công gọi đấu chuyển tinh gì đang có một câu hình dung môn võ công này, đó chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Bây giờ nhìn trương trưởng lão cùng chu trưởng lão thảm tướng, có thể thấy được đây chính là kia tô mạch vượt biển mà đến, muốn tại ngự đỉnh sơn bên trên, mở ra thân thủ, giết người thị vi tới. Lời này vậy mà coi là thật cũng có người tin. Nhất thời lòng đầy căm phẫn người có, trong lòng còn có khiếp đạm người cũng có. Bất quá còn có người chính là đơn thuần đi theo nào. Tỷ như nói, tô mạch trước mắt ngồi vị này, trên giường cuộn lại chân. Miệng bên trong gầm hạt dưa hoa thập nhất nương các ngươi nói, cái này Nam Hải Chí Tôn đến cùng là nhân vật như thế nào? Nghe tên tuổi là một không dậy nổi đại nhân vật, bất quá hạng người gì, có thể ra tay đem cái này toàn bộ Nam Hải nhất thống. Lương trước người này, tất nhiên tâm ngoan thủ lạn, giết người như vẽ. Dương Tiểu Vân thuận thế đưa chén trà tới vị này Nam Hải Chí Tôn, đương không đến mức như vậy tàn bạo. Hiện nay Nam Hải cũng coi là thái bình, nếu như người này coi là thật như là hoa tỷ tỷ nói, kia Nam Hải chỉ sợ sớm đã đã máu chảy thành sông. Hoa thập nhất nương bận rộn lo lắng nhận lấy Dương Tiểu Vân đưa tới chén trà uống một ngụm về sau, đặt ở trên mép giường, cười nói ra theo ta được biết à, cái này võ công càng cao, tính tình liền càng quái người này võ công cao đến Nam Hải thứ nhất, nghe nói vẫn là Đông Hoàng thứ nhất, lương trước tính tình tuyệt đối cực kỳ cổ quái, nói không chừng liền có chút cái gì đam mê tô mạch nghe đến đó, là thật là có chút nghe không nổi nữa Hoa Đại Tỷ, người sau chớ có vọng nghị không phải là vạn nhất lời này truyền đến vị này Nam Hải trí tôn trong lỗ thai thật là như thế nào, vậy thì thế nào? Hoa Thập Nhất lương ôm một cái cánh tay hắn là cao cao tại thượng Đỉnh Thiên đại nhân vật, một lời quyết sinh tử nếu ít người nhìn hắn sắc mặt còn sống, sao lại biết chúng ta đóng cửa lại tới nghị luận? chẳng lẽ các ngươi sẽ tố giác ta hay sao? Này cũng cũng không trở thành. vậy được rồi, hắn loại này cựu thiên tri thượng thần tiên đồng dạng nhân vật như thế nào lại túi đầu nhìn về phía nước bùn bên trong ta loại tiểu nhân vật này? thuận miệng chuyện phím hai câu, không có gì gây gớm. cho dù thật sự có người mật báo, hắn đều chưa hẳn có thời gian dối phản ứng ta. bất quá ta thật đúng là có chút hiếu kỳ, ngươi nói người này hội trưởng cái dạng gì? còn có thể là dạng gì? tô mạch thở dài, một cái lỗ mùi há miệng hai con mắt hai cái đuổi cũng không chính là người dạng vậy cũng không nhất định. Hoa thập nhất nương nói ra phi phạm người có phi phạm chi tướng vạn nhất hắn liền ba đầu sáu tay đâu đây không phải là yêu quái liền xem như yêu quái cũng là đỉnh lợi hại đỉnh lợi hại cái chủng loại kia. Hoa thập nhất nương chật chật cười nói ngươi nói có thể hay không cùng thuyết thư nói đều là loại kia thân cao tám trượng thô cũng là tám trượng nhổ nước miếng đều có thể đánh chết một người trứng mắt người ta liền phải hồn phi phát tán ngươi ngươi ngươi tô mạch sở trường điểm chỉ là thật là không biết nên nói cái gì cho phải một bên ngụy tử y thì cùng nhỏ tư đồ, kém chút không cho tươi sống chết cười. các ngươi cười cái gì? hoa thập nhất lương vẫn chưa phát giác, dù sao ta đã cảm thấy người này à khẳng định không tầm thường. bất quá ta ngược lại thật ra biết, đêm qua việc này tất nhiên không phải hắn làm. ồ, ngụy tử y thì con ngươi đảo một vòng hoa tỷ tỷ chẳng lẽ biết chút ít cái gì? vì sao chắc chắn như thế? ta hoa thập nhất lương há to miệng, sau đó lắc đầu nói ra các ngươi nghĩ à hắn nhưng là nam hải chí tôn, sao lại lén lút giết người? nếu là hắn đối Tây Châu có ý đồ, trực tiếp tới Tây Châu liền tốt nhà làm gì như vậy tốn sức giày vò. Lời này ngược lại là có đạo lý. Ngụy Tử Yì ý ý nhẹ gật đầu, còn muốn hỏi lại. Đông Nhiên liền nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến đám người nhìn ra phía ngoài, liền gặp được Lục Nhân đứng tại cổng, nhẹ giọng nói ra Tiểu Thập Một, ngươi qua đây một chút, ta có chút sự tình thương lượng với ngươi. Được. Hoa Thập Nhất nương như được đại xá, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Sợ Ngụy Tử ý thì hỏi lại thứ gì, mình chống đỡ không đến. Mắt nhìn thấy hai người kia đảo mắt rời đi, Dương Tiểu Vân lúc này mới nhìn về phía tô mạch Lục Nhân lúc này tới, chẳng lẽ là tô mạch nhẹ nhàng gật đầu lại cũng không nhiều lời. Nhếch miệng mỉm cười xem chừng ngượn một chút, hình chiến bọn hắn liền sẽ tới một chuyến, đến lúc đó liền biết. Ân. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, ngươi hôm nay không ra khỏi cửa rồi. Không ra khỏi cửa. Tô Mạch lắc đầu ngụy hồ nhũ, một hồi ngươi đi giúp ta cho lão Trần mang hộ cái lời nói, để hắn dặn dò Ngọc cô nương hai câu. Thuận tiện đi bái phòng một chút nhạc phụ ta đại nhân, để hắn mấy ngày nay chớ có ra cửa. Còn có, lại để cho lão Trần tìm một chuyến tiêu hạ, đưa tin cho thủy vô thượng, để các huynh đệ dụng tâm ẩn tàng, tuyệt đối không thể lộ ra mảy may với tích. Ngự Đình Sơn không yên ổn, ván này có người giúp chúng ta hạ mồi, có người cố ý làm chuột. Con cá có đã mắc câu, có vẫn còn tại lưới bên ngoài nhàn du lịch, chớ có đã quấy giày bọn chúng. Được. Ngụy Tử Yì nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chúng ta tiếp xuống, liền đợi đến rồi. Dương Tiểu Vân nhìn tô Mạch một chút. Ngự Đình Sơn bên trên ván này, mặc dù Vân giả vụ nhiễu, bất quá ta cũng sờ soạn cái không sai biệt lắm. Việc đã làm xong, chờ lấy liền tốt. Tô Mạch mỉm cười, đông nhiên ngồi sổm xuống tiến tới Dương Tiểu Vân bụng dưới trước đó, để cho ta nghe một chút hiện nay ngươi có thể nghe được cái gì a Dương Tiểu Vân dở khóc dở cười không nói đến có vẫn là không có dù cho là coi là thật có nay lại ngươi cũng cái gì đều nghe không được mới đúng vậy cũng không nhất định Tô Mạch lại ngay cả liền lắc đầu ta võ công cao cường hai thính mắt tinh cẩn thận nghe xong nơi nào có không nghe được đạo lý ta hiện nay liền nghe đến hắn tại bụng của ngươi bên trong đá chân đâu tám thành là đang luyện tối pháp ta có một đường phong thần thối chính nhưng truyền thụ cho ta nói vậy Dương Tiểu Vân nửa điểm không tin Tô Mạch nít miệng cười một tiếng cũng không cùng với nàng tranh luận chỉ là tiến tới nghe. Sau một lát, sắc mặt hắn biến đổi, ta giống như coi là thật nghe được. A. Dương Tiểu Vân ngần ngơ, thật hay giả? Thật. Tô Mạch Hận không thể chỉ thiên thể ta thật nghe được, tựa như mạch đập chấn động. Không phải là của ngươi, mà là bụng của ngươi bên trong thật sự có như thế một cái động tĩnh. Cái này Dương Tiểu Vân nhịn không được nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ suy nghĩ một chút, cười nói hẳn là thật, mặc dù tháng này phần còn nhỏ, người bình thường tuyệt không có khả năng nghe được mảy may động tĩnh. Nhưng là Tô đại ca võ công cái thế, Không chừng liền thật sự có cái này hơn xa tại người bình thường bản sự. Để các ngươi nói, ta đều hiểu kỳ. Dương Tiểu Vân theo bản năng nắm tay đặt ở tô mạch trên mặt, hỏi "Vậy ngươi khả năng nghe được là nam hay là nữ à? Ngươi cho ta hỏi một chút." Lại bắt đầu quỷ giật. Dương Tiểu Vân cắn cắn môi dưới, tại tô mạch trên mặt bóp một cái không lộn xộn, phải nóng. "Vậy được đi." Tô mạch đứng dậy, đông nhiên nói ra, nghe nói hải tử tại mâu thân trong bụng thời điểm, cũng đã có thể nghe được ngoại giới thanh âm, này lại cùng hắn nói chuyện, hắn là sẽ có phản ứng. "Các ngươi nói, ta muốn hay không tại hắn lớn một chút thời điểm?" cùng hắn giảng nói quyền pháp tinh yếu, trường pháp yếu nghĩa, nhận biết mười năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách xét, quả giải độc. thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. nơi này có thể lao loạn ve lút ve lút ve lút. dễ uổng xe đủ. con đợi chờ hắn xuất sinh về sau, chính là quyền trưởng song tuyệt. người ta hải tử xuất sinh về sau, là hai cái nắm tay nhỏ cầm gạo khóc. người hải tử xuất sinh về sau, chính là tay trái hất hổ đạo tâm, tay phải hổ tự thâu đạo. dương tiểu vân chừng lớn hai mắt, tô mạch liên tục gật đầu, rất là ý động phụ quân. Ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao?" Phu nhân lại nói, "Không có không nên. Hai tử xuất sinh trước đó, ngươi chớ có tới gần hai mẹ con chúng ta được chứ?" Nhỏ tư đầu nghe bọn hắn đàm tiếu, trên mặt không khỏi hiện hiện hướng tới chi sắc. Theo bản năng nhìn một chút bụng của mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Bát tự còn không có cong lên đâu. Mình lại cái này suy nghĩ lung tung thứ gì, hoàng hoa đại quyên nữ cũng không biết xấu hổ. Mà một ngày này bắt đầu, Tô Mạch liền thật không hề làm gì. Ngự đỉnh sơn bên trên thì vẫn như cũng là loạn tượng một mảnh. Hôm nay cái này chết rồi, ngày mai cái kia chết rồi. Qua hai ngày, vị ương cung suýt nữa lên một trận đại hỏa. Cũng may phát hiện ra sớm, vàng không, toàn bộ vị ương cung cũng phải bị cho một mồi lửa. Mà một ngày này buổi chiều, có thiên cảnh môn đệ tử đến nhà, mang đến hai người, nói là thuận phong tiêu cục lục nhân cùng hình chiến bọn hắn cũng ra tham gia náo nhiệt. Kết quả là nhìn thấy hai vị này, lại là hai tiểu cô đương. Một cái ghim hai cây bím tóc xù dê, sau lưng có hai cây tử kim hôn nguyên truy. Một cái khác thì là một cái tiểu cô đương, dài mi thành mục tú. Bây giờ theo kia thiên cảnh môn đại môn mở ra.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 Mượn đề tài để nói chuyện của mình, Đều khóc thanh âm vang vọng cả viện. Lục Nhân cùng Hoa Thập Nhất Nương tất cả đều kinh ngạc tại cái này, nhìn Thanh Tú gầy yếu cô nương, làm sao như vậy trung khí mười phần, mà lại, đại đương gia này nhị đương gia, cái này lại tính là cái gì xưng hô, chẳng lẽ nói thuận phong tiêu cục, nhưng thật ra là thổ phỉ Hòa Lương, hai người hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái đều nhìn ra đối phương trong con người hoang mang. Trần Tiểu Tiểu lại lấy ánh mắt quét một vòng, không thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, không khỏi buồn bực đại đương gia đâu. Trần Định Hải ho khan một tiếng tiểu tiểu, tiểu tiến đến, Trần heo lập tức tới ngay. Nha chân tiểu tiểu không hổ là chân tiểu tiểu vừa nghe đến chân heo lập tức tới ngay cái gì đại đương gia này nhị đương gia khoảnh khắc liền cho ném chi lên chín tầng mây dù sao đại đương gia này nhị đương gia lớn tuổi như vậy cũng sẽ không bị mất liền xem như bị mất cũng có thể tìm trở về minh cung mục sơn sơn không phải cũng từ tiểu tinh sơn ngàn dặm xa xôi chạy tới thiên cảnh một sao lúc này lôi kéo mục sơn sơn đi theo trần định hải liền tiến vào chính sảnh lục nhân bọn hắn vốn đang dự định vây xem một chút bất quá nhìn trần định hải không có mời bọn hắn ý tứ lại thêm bọn hắn mấy ngày nay còn có chính mình sự tình muốn làm Liền không có cùng lên đến nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách, đáp, quả giải độc thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể lao loạn vê lút vê vê dễ uổng xe đủ con mà chân tiểu tiểu cùng mục sơn sơn đi theo trần định hải tiến vào chính sảnh cũng không có gặp chân heo ngược lại là thấy được tô mạch cùng dương tiểu vân bọn hắn đại đương gia này nhị đương gia Chân tiểu tiểu nhãn tình sáng lên chân heo đâu tô mạch lấy tay nâng chán thở dài thườn thượt một hơi chân heo một hồi liền đến Đang khi nói chuyện nhìn Mục Sơn Sơn một chút làm sao đem nàng đói thành dạng này. Mới thiên cảnh môn người đến kêu cửa, Tô Mạch không đợi ra ngoài đâu, liền nghe đến chân tiểu tiểu kêu rên. Biết nha đầu này thủ không được bí mật, liền dứt khoát từ cửa sổ vây quanh trong chính sảnh chờ lấy. Mục Sơn Sơn nghe Tô Mạch hỏi thăm, nhìn trộm xem xét chân tiểu tiểu một chút về sau, lúc này mới tranh thủ thời gian nói ra chí tôn có chỗ không biết. Long nữ sức ăn kinh người, đoạn đường này đi tới, cầm vòng vèo căn bản cũng không đủ hoa. Cuối cùng chỉ có thể lệch đi hoang dã, đánh chút thịt rừng đến ăn. Chỉ là hai người chúng ta chủ nghệ cũng không quá tốt đánh tới lợn rừng sói hoang cái gì, hương vị lớn đến kinh người, hoàn toàn không thơm. Long nữ bất an, gần nhất đều gầy đi trông thấy. nói nói đến tận đây, mặt mũi tràn đầy đều là tội nghiệp. tốt một cái bất ăn, tô mạch nhịn không được lườm chân tiểu tiểu một chút, mỉm cười việc phải làm làm hư hại, còn không biết xấu hổ tới cùng ta lấy ăn. nói đi, chủ ý của người nào? chân tiểu tiểu nghe xong không có ăn, lập tức kiệu xịu đầu đạm não, Mục sơn sơn lại là biến sắc, tranh thủ thời gian đứng dậy, ủy trên mặt đất là là thuộc hạ chủ ý, còn xin chí tôn giáng tội. Tô Mạch để các nàng trông giữ huyết liên giáo giáo chủ. Mượn ký lân kiếm khách chuyến tiêu này, đem người đưa đến Tiểu Tĩnh Sơn. Kết quả người này lại chạy. Hai người lấy tín đương cùng Tô Mạch thông tin. Mặc dù từ lĩnh tội trách, nhưng đã đến trước mặt, đến cùng vẫn là khiếp đảm. Chủ yếu là chân tiểu tiểu lo lắng Tô Mạch chụp miệng của nàng lương. Cả ngày lẫn đêm, ưu tư không thôi. Có thể nói là ăn nuốt không trôi, ngủ bất an gối. Mục Sơn Sơn đối Long Nữ trung thành tuyệt đối, thậm chí còn tại Tô Mạch phía trên. Mắt nhìn thấy chân tiểu tiểu một bữa cơm cũng chỉ có thể ăn một bàn tuyệt rượu, lúc này mới cho nàng hiên Nói đại đương già nhất là thương ngươi. Lần này mặc dù là làm hư hại việc phải làm, để kêu huyết liên giáo giáo chủ chạy, nhưng là, chụp khẩu phần lương thực cái gì, cũng chưa chắc chính là thật. Liền xem như thật, ngươi chỉ cần cái đáng thương, bán một chút dị khuất, Chí Tôn thấy một lần ngươi cũng bộ dáng như vậy, một lòng đau, trừng phạt sự tình, khả năng cũng bỏ đi. Chân tiểu tiểu tỉnh tỉnh mê mê, khắc nghe không hiểu, nhưng là biết làm như vậy liền sẽ không có trừng phạt. Lúc này liền gật đầu đáp ứng. Mà lại, nghiêm ngặt tới nói các nàng cái này cũng không tính là lừa gạn. Mắt nhìn thấy sắp đến cái này thiên cảnh môn thời điểm, hai người đúng là bất an một phen, chân tiểu tiểu này lại đều đói hai ngày, là thật là bụng đói kêu vang, sự tinh ngọn nguồn như thế như vậy nói xong về sau, tô mạch sở trường điểm chỉ hai nha đầu này thật có tiền đồ. huyết liên giáo giáo chủ sẽ chạy, vốn là tại dữ liệu của ta bên trong, để các ngươi đem huyết liên giáo giáo chủ đưa đến tiểu tĩnh sơn, giao cho ngọc thư lão nhân, việc này các ngươi cũng đã làm xong, ta nhưng từng nói qua, muốn để các ngươi đem người mang về sao? tô mạch lời kia vừa thoát ra, mục sơn sơn chính là sưng sở chân tiểu tiểu nhìn nàng sưng sỡ mình cũng tranh thủ thời gian đi theo sưng sở. chỉ bất quá trong đầu nghĩ tất cả đều là cái này chân heo lúc nào sẽ đến chân heo không đến đến cái đầu heo cũng được ca mục sơn sơn lại là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like việc này bọn hắn không có làm hư hại cái gọi là trừng phạt căn bản lại không tồn tại mà lại suy nghĩ kỹ một chút tô mạch cho là cho các nàng hồi âm cũng chỉ là để cho bọn họ tới thiên cảnh môn tìm thuận phong tiêu cự nhưng không có nói muốn đối các nàng như thế nào trừng trị vậy mình cái này chẳng lẽ không phải là tự cho là thông minh nghĩ tới đây sắc mặt của nàng càng phát ra nặng nề một cái đầu dập đầu trên đất là thuộc hạ sai, mời đến tôn trách phạt. sự tình mặc dù không lớn, nhưng là ngươi vậy mà muốn gặp ta. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt ít nhiều có chút vẻ thất vọng. mục sơn sơn, ngươi về nam hải đi thôi. mục sơn sơn mặt, xoát một chút liền trợn nhìn. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch trí tôn không nên đuổi ta đi a. ngài đánh ta mắng ta đều thành, nếu như thực sự không hết hận, thuộc hạ nguyện linh hết thể trách phạt. chỉ cầu ngài chớ có đuổi ta đi a. ta biết ngươi hiệu chung với ta, tất cả đều là bởi vì long nữ. chỉ là tiểu tiểu theo ta nhiều năm xưa nay không biết lừa gạt là vật gì, người thơ ngay thẳng, không nhiễm bụi bặm. người theo tại bên cạnh nàng, biết rõ nàng thiên tính như thế, lại không hướng chính độ dẫn dắt. ngược lại mang theo nàng cùng ta chơi tâm nhãn. tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội. Mục sơn sơn cuôn quít dập đầu, biết lần này cũng không phải đùa dỡn. tô mạch tính tình chưa hề rất tốt, dù cho là ở trước mặt có chút lố nghịch, hắn cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. nhưng là lần này rõ ràng là thật sự nổi giận. chân tiểu tiểu cũng nhìn ra bầu không khí không đúng, dù là trong bụng như nội trống cũng gương ép nhấn lại, thận trọng nhìn Tô Mạch một chút đại đương gia, "Ngươi tức giận a ngươi đừng nóng giận có được hay không?" Tiểu Tiểu không ăn chân heo chính là, Tô Mạch nhìn bộ dáng của nàng, khẽ khẽ thở dài, "Ngươi có biết ta đang giận cái gì không?" biết ta, có phải hay không bởi vì ta quá tham ăn rồi?" Chân Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, "Ngươi theo ta mấy năm thời gian, ta nhưng từng đang ăn mặc hai chữ phía trên, khắc khe, khe khàng ngươi, cái này tự nhiên không có." Đại đương gia hảo phóng vô cùng. Chân Tiểu Tiểu lập tức trở về nói liền xem như ngẫu nhiên nói muốn cắt xén miệng của ta lương, cũng không có thật sự qua còn tính là ngươi có mấy phần lương tâm, tô mạch thở dài, biết nói với chân tiểu tiểu cái này, nói là không thông. ngược lại nhìn thoáng qua như cũng dập đầu mục sơn sơn, này lại cô nương này trên chán đã máu me đồng địa. chính sảnh bên trong dương tiểu vân, ngụy tử y y, nhọt tư đồ, trần định hải bọn người tại, lại không một người dám cho nàng cầu tình. trung binh là tô mạch khe khẽ lắc đầu đi, Mục sơn sơn ngẩng đầu nhìn tô mạch, cái chán máu tươi cùng khỏe mắt nước mắt cùng xen lẫn trong cùng một chỗ, chạy xuôi xuống tới chí tôn không đuổi ta đi. mục sơn sơn, ngươi lại nhớ kỹ, hôm nay lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ là xem ở ngươi đối tiểu tiểu trung thành tuyệt đối phân thượng. Nếu như lại có một lần, coi như không phải đuổi ngươi đi đơn giản như vậy. Tô Mạch thanh em cũng lớn, nhưng mà mỗi chữ mỗi câu lại tất cả đều gõ vào mục sơn sơn trong lòng. Mục sơn sơn liên tục gật đầu vâng, thuộc hạ minh bạch, tuyệt không dám lại phạm. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn chân tiểu tiểu một chút, nói với mục sơn sơn ngươi thông minh lanh lợi, tiểu tiểu thiên tính đơn thuần, ngươi đã đối nàng trung thành tuyệt đối, càng hẳn là dẫn dắt nàng hướng chính đạo bên trên đi, chớ có dễ nàng trộm gian dùng mánh lưới. Mặt khác, chuyện hôm nay không thể coi thường. Ta mặc dù không đuổi ngươi đi, nhưng lại cũng không thể liền như vậy tùy theo ngươi. Bây giờ đại chiến sắp đến, không cho trên người ngươi khác thêm mới tổn thương. Đợi cho Ngự Đình Sơn sự tình kết thúc về sau, chính ngươi đến trước mặt ta lĩnh 30 trượng, quyền đương cho ngươi nhớ lâu. Vâng, thuộc hạ khấu tạ chí tôn. Mục Sơn Sơn nói nói đến tận đây, lại là một cái đầu túi tại trên mặt đất. Thân thể run rẩy, là thật là dọa cho phát sợ. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, để nàng. Tiếp theo nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra cao cho Mục Sơn sơn xử lý cái chán thương thế. Nàng dập đầu vô cùng áp độc, sợ Tô Mạch thật đưa nàng chạy về Nam Hải. Dập đầu thời điểm cũng không dám dùng nội lực che chở đến mức thương thế rất nặng. Bây giờ cho dù đứng dậy, dưới chân cũng là phù phiếm, có chút chân đứng không vững. Nhỏ tư đổi cho nàng xử lý một chút trên đầu thương thế, băng bó kỹ về sau, vừa vặn có thiên cảnh môn người đưa tới cơm canh. Chỉ bất quá này lại bị Thuận Phong tiêu cục những người khác ngăn tại gian phòng bên ngoài. Tô Mạch nhìn chân tiểu tiểu một chút, nhẹ giọng nói ra an cơm đi, đã ăn xong nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Chân tiểu tiểu nhẹ gật đầu đo mạch bên này đã dẫn Dương Tiểu Vân các nàng rời đi. Trong phòng chỉ còn sót Trần Định Hải cùng với các nàng hai cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trần Định Hải thở dài, để tiêu cục công việc đem đồ ăn đưa đi lên. Bất quá một lát liền bày tràn đầy cả bàn. Trần Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh, cầm lấy một cái tương rổ, liền muốn gặm. Thế nhưng là đến trước mặt, nhưng lại thở dài đại đương gia có thể hay không cũng đói bụng, cho nên mới tâm tình không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Định Hải. Trần Định Hải thì nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Tiểu cô nương ăn hết mình chính là chí tôn hắn bây giờ. Liền xem như nói bụng, chỉ sợ cũng ăn không vô chân tiểu tiểu có chút mê mang, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu vậy ta chừa cho hắn một điểm, hắn lượng cơm ăn nhỏ, chừa chút là đủ rồi. đang khi nói chuyện, đứng dậy chọn lựa một chút mình thích ăn đồ vật đặt ở một bên, chuẩn bị tô mạch một hồi đói bụng ăn ngon. sau đó mình ngồi ở nơi này, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. chân định hải thì nhìn mù sơn sơn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu bể. tô mạch cùng dương tiểu vân trong phòng, ngụy tử y các nàng đã riêng phần mình đi về nghỉ. cặp vợ chồng ngồi tại trước giường, dương tiểu vân đưa tay vuốt vuốt tô mạch mặt đem hắn tâm lấy mặt, vò rất nhiều. Tô Mạch dở khóc dở cười làm gì đâu, nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy trầm ngưng, có chút không quá quen thuộc. Dương Tiểu Vân cười nói ra hiện nay nhìn xem quả nhiên thuận mắt nhiều. Thật sao? Tô Mạch nhớ mày, ta coi là ta cái gì bộ dáng, ngươi cũng sẽ thích đâu. Thử, ai sẽ thích mỗi ngày sụp mặt người a? Dương Tiểu Vân tựa ở Tô Mạch trong ngực, nhẹ giọng nói ra kỳ thật, ngươi cũng không có tức giận như vậy đúng không? Phu nhân quả nhiên biết ta. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu cùng nói là xin khí, không bằng nói là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Ngươi cũng biết. Nam Hải cục diện nhưng thật ra là xui xẻo hồ bơi liền thúc đẩy. Cao Thiên Kỳ cho là ta có được nhất thống Nam Hải bản sự, toàn bộ Nam Hải Minh có thể nói là trực tiếp đưa cho ta. Cũng may tề đỉnh thiên bọn hắn thân ở trong đó, Cao Thiên Kỳ lại một lòng vì công. Đại thể tới nói, hết thể cũng rất thuận lợi. Long Vương Điện thì là bởi vì ta tìm được Long Vương Giám, đây cũng là nhân duyên tế hội. Ngày trước tám bộ bộ chủ mỗi người có tâm tư riêng, bất quá chỉnh thể mà nói, vẫn như cũng là hiệu chung với ta người Minh Chủ này. Nhưng là quy kết đến người thời điểm, cuối cùng sẽ có dạng này vấn đề như vậy thật giống như Trần Định Hải, tại ta muốn hay không thu Phương Kiệt làm đồ đệ việc này bên trên, liền có tự tác chủ trương, đối ta lời nói lá mặt lá trái. Hôm nay lại có Mục sơn Sơn vì Trần Tiểu Tiểu đào thoát chỉ trích, mà rượu kế lừa gạt tại ta. Hai cái này đều là không thể cổ vũ Chi Phong. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu quá khứ ngươi chỉ là Tử Dương tiêu cục tổng tiêu đầu, dưới đáy huynh đệ không nhiều, ban sơ càng là chỉ có hai chúng ta người. Muốn nắm giữ tâm tư của bọn hắn quá dễ dàng, nhưng là hiện nay ngươi là cao cao tại thượng Nam Hải chí tôn. Nếu như mỗi người đều tổn hại ngươi ý tứ, làm việc tự tác chủ trường, lá mặt lá trái. Vậy liên loạn. Mục Sơn Sơn Tân là Long Vương Điện tám bộ chúng cấn bộ chi chủ. Dù là Long Vương Điện đã thành quá khứ, nàng cũng vẫn như cũ quyền cao chức trọng. Nếu như ngay cả nàng đều có thể vì mục đích của mình mà lừa gạt ngươi kia những người khác há có thể không lên đi xuống hiệu. Hai cái này tập tụ, đúng là không thể cổ vũ. Nếu không, sẽ làm di họa vô tận. Chỉ nói là đến nơi đây, Dương Tiểu Vân lại nhìn Tô Mạch một chút mặt khác, Mục Sơn Sơn trên thân còn có một cái muốn mạng vấn đề. Phu nhân nhìn Tô Triệt, Tô Mạch không nhịn được cười một tiếng. Dương Tiểu Vân lại lườm hắn một cái lại tới. "Kia bây giờ bạn phu nhân ngược lại là muốn kiểm tra thi ngươi, ngươi cảm thấy vấn đề này là cái gì?" Tô Mạch nhất thời im lặng, thuận gió thay phiên chuyển a đây là. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Mục Sơn Sơn hiệu chung với tám bộ lòng nữ, mà không phải ta cái này Nam Hải Chí Tôn. Mặc dù Tiểu Tiểu nghe lời của ta, mà Tứ Long Vương Điện nguyên bản dàn khung đến xem, Mục Sơn Sơn cũng là thuộc hạ của ta. Nhưng là nàng rõ ràng càng thêm để ý Tiểu Tiểu. Điểm này, vẹn vẹn chỉ là đặt ở Long Vương Điện trên thân ngược lại là dâu gia. Nhưng nếu như đặt ở hiện nay, Nam Hải cục diện bên trên liền có chút không đúng lúc. Ta mặc dù chưa hề say mê quân thế, nhưng lại như vậy trời có hai mặt trời trạng thái, vô cùng có khả năng bị người hữu tâm lợi dụng. Nhất là tiểu tiểu Ngây thơ không dành thế sự, càng sẽ trở thành một ít người vì đạt được tư dục lưỡi dao. Cho nên, ta phải để nàng minh sắp biết, nàng đến cùng hẳn là nghe ai? Chính là cái đạo lý này. Dương Tiểu Vân học Tô Mạch Cường điệu cho nên, người hôm nay mới là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cô ý chấn chấn động cái này kiệt ngạo bất tuần mục đau đầu, để nàng biết, ai mới là Nam Hải Chí Tôn cũng không trở thành như vậy khoa trương. Tô Mạch ho khan một tiếng. Dương Tiểu Vân lại nhẹ nhàng địa phun ra một hơi chỉ là phu quân a. Ngươi có muốn hay không qua, chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì? Cái dạng gì? Tô Mạch ngạc nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra còn nhớ rõ ràng Lam nói qua, Tô gia là đại huyền hoàng tộc huyết mạch, ngươi chính là đại huyền vương triều còn xuất lại tại thế điện hạ. Lúc ấy ngươi ta liền đàm luận qua, tương lai ngươi sẽ hay không làm hoàng đế cái gì chỉ là, vậy sẽ bất quá thuận miệng nói chuyện, cho đua chiếm đa số. Bất quá hiện nay Dù là dứt bỏ tầng này thân phận không để cập tới. Người thống lĩnh Nam Hải, dưới cờ năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, cường tướng như mưa. Cho dù không tính Nam Hải mình kia phức tạp cấu thành, vẹn vẹn chỉ là Long Vương Điện bên trong, liền đóng quân hơn 80 vạn. Nếu như lại thêm Quy Khư Đạo Quy Thuận cùng Nam Hải mình thế lực, thống lĩnh Nam Hải Xương trí Tôn, tại Đông Hoang lại có đệ nhất cao thủ mỹ danh. Vung cánh tay hô lên, nói không chừng cũng là ứng người tụ tập. Hiện nay, ngươi là thật đã có được tranh bá thiên hạ tư cách. Cái này Tô Mạch ngược lại là chưa từng nghĩ tới chuyện này lúc này lại cũng không nhịn được lắc đầu tranh bá thiên hạ loại chuyện này, ta kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú. để cho ta chọn, ta còn là muốn mở một nhà nho nhỏ tiêu cục, mang theo ngươi cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. thế nhưng là phu quân dương tiểu vân ngẩng đầu lên nhìn về phía tô mạch nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tể thiên hạ. thiên hạ loạn cục lâu vậy, vẹn vẹn đông hoang một chỗ, liền có ma giáo độc hại giang hồ. ngươi là xâm nhập đông thành, gặp qua kia một phen cảnh tượng, phía sau nói cùng ta nghe, ở trong đủ loại nghe giận cả người sự tình, cho dù đến hôm nay, ta cũng cảm thấy lòng có dư quý. Tây Châu cùng Bắc Xuyên đều là rộng lớn chi địa. Chuyến này đi vào Tây Châu, ngươi vẫn luôn đang cùng Đông Môn Dung cách không giao thủ. Ta lại dò thăm, các nơi tự chế, chính ta khó phân biệt, người giang hồ muốn làm gì thì làm, Bách Tính bị hại nặng nề. Quá khứ chúng ta năng lực có hạn, vẹn vẹn chú ý mình một nhà tạm thời thôi. Bây giờ thế lực của ngươi khổng lồ, chính hẳn là vì Thiên Hạ làm nhiều mưu lo mới đúng. Tô Mạch nhất thời trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng phu nhân nói có lý, chỉ là việc này còn phải cho ta nghĩ lại. Thiên Hạ không phải ta ý chí, vẹn vẹn chỉ là để cho ta thống lĩnh một cái năm hải ta đều đã cảm giác bó tay bó chân, trên thân nặng nghề đến cực điểm. nếu như gánh vác toàn bộ thiên hạ, cái kia còn làm sao có thể đến tiêu dao? chẳng qua hiện nay ta cũng xác thực không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái. ở trong nặng nhẹ phải làm như thế nào lắm? cần tĩnh tâm suy nghĩ một phen mới được. ân. dương tiểu vân Tựa ở tô mạch bên người, thấp giọng nói ra thiên hạ cũng không phải ta ý chí, chỉ là cảm giác nắm giữ như thế lớn thế lực, không làm chút gì, mang theo mọi người ngồi ăn rồi chờ chết, không khỏi không độ. tô mạch tiên lặng cười một tiếng phu nhân lời nói ta đều ghi nhớ tại tâm. Chắc chắn hảo hảo suy nghĩ. Bây giờ đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Một đêm này cố nhiên không nói chuyện, nhưng mà Dương Tiểu Vân, tại tô mạch trong lòng nhưng cũng bồi về hồi lâu. Chỉ là từ đầu đến cuối khó mà định ra suy nghĩ. Chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm ra quyết định. Mà theo thời gian quá khứ, vị này tiểu đường chủ cập quan chi lễ cũng coi như là đến. Ngự định sơn mưa gió rất nhiều ngày. Ngược lại là tới gần cái này tiểu đường chủ cập quan chi lễ thời gian trước mặt, lại là an bình hai ngày. Một ngày này, vị ương cũng trước, kín người hết chỗ. Các nơi hạ lễ người, tại thiên cảnh môn đệ tử dẫn dắt phía dưới, chậm rãi bước vào vị ương cung. 20 chuyến hay, lôi cuốn từng chương chương 661, mùng 5 tháng 5 thuận phong tiêu cục mặc dù là lấy áp tiêu làm danh nghĩa tiến về thiên cảnh môn. Bất quá gặp phải dạng ngày thời gian, tự nhiên cũng phải đến một chút náo nhiệt. Theo đám người tràn vào vị ương cung bên trong, tại thiên cảnh môn dẫn dắt phía dưới, tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống ánh mắt bốn phía tuần sát, trong chốc lát, Tô Mạch ánh mắt nhất định, đối bên người Dương Tiểu Vân nói ra nhạc phụ bọn hắn tại kia. Dương Tiểu Vân thuận ánh mắt nhìn, khẽ gật đầu. Dương Dịch chi bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Mạch mấy người, trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nâng chén. Cái này ngay miệng nhiều người phức tạp cũng không có người để ý, bọn hắn là nâng chén hướng ai? Mặt khác một bên, thì là Tiêu Hà bọn người, nhưng lại không biết vì sao, lại không có nhìn thấy Thạch thắng Thiên. Lão nhân này lấy mình đem huynh đệ tự xưng, không tính là thuộc hạ, Tiêu Hà muốn quản thúc hắn, tự nhiên không dễ. Tô Mạch cũng không lo lắng người này chạy loạn khắp nơi, cho hắn quấy rối. Liền sợ lão nhân này không cẩn thận từ cái này ngự đỉnh sơn là đường, quay đầu, coi như khó tìm. Chỉ là nghĩ đến điểm này thời điểm, không khỏi không cảm khái một chút. Thạch Thắng Thiên hai người cái này lạc đường đều không là bình thường lạc đường. Bọn hắn luôn luôn có thể lạc đường đến trong trung tâm. Lần một lần hai còn chưa tính, nhưng là đếm kỹ lần này, cái này cũng nhiều ít lần, không nói năm đó Thạch Thắng Thiên liền có thể êm đẹp lạc đường đến Vô Thần Điện như vậy không hợp tói thường. Liền nói Long Mục Đảo bên trên, Thạch Thành một phen lạc đường phía dưới, có thể đem cả tòa đảo đều làm hỏng. Vô Thần Điện bên trong một lạc đường, trực tiếp lạc đường đến tiên tứ cực vạn bia lại trận. Thạch Thắng Thiên thì là trực tiếp từ Vô Thần Điện Lạc Đường đến Võ Thần Điện bên ngoài. Lần này Bản Lĩnh có thể nói thân kỹ, nói thật, chuyến này Tô Mạch đến Ngự đỉnh sơn đều có chút hối hận không có dẫn thành thành. Bằng không, vẹn vẹn chỉ là bằng vào người này Lạc Đường Bản Lĩnh. Nói không chừng liền có thể tìm tới chân chính Tư Không Hóa Cực ý niệm tới đây, lại ngẩng đầu, liền thấy thượng thủ cao tọa, Tư Không Hóa Cực tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt mặc dù tái nhận, nhưng là một phái cao thủ phong độ, lại là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, người này không phải Tư Không Hóa Cực, mà là gia Cất Thiên Thu đâu? Về phần gia Cắt Thiên Thu cùng tiểu đường chủ gia Cắt Ngọc Đường lại là đến tận đây vẫn chưa hiện thân. Ngược lại là 8 môn Cự Phong bên trong còn lại chưa vị, cơ hội đều đã đến. 8 môn cửu Phong, 8 môn bên trong, ngoại trừ Thiên Cảnh môn cùng Thiên Cơ cửa bên ngoài, còn có Thái Huyền môn, Thần Đạo môn, Huyết Kiếm môn, Lục Tuyệt cửa, Phi Tinh môn cùng bổ đệ cửa. Bọn hắn gọi chung 8 môn, cũng là Tây Châu Bát Đại môn phái. Lúc bắt đầu cũng không phải đều lấy cửa Sương Trì, tỷ như nói Thái Huyền môn, ban sơ thời điểm chính là quá huyền ảo dạy. Về sau 8 môn thuyết pháp càng ngày càng nhiều, quá huyền ảo dạy không quá huyền ảo dạy ngoại trừ bọn hắn trong giáo người bên ngoài ngoại nhân căn bản không quản cái kia tiêu kêu, liền không hiểu thấu sửa lại danh tự có cùng loại tao nộ còn có bù lề cửa cựu phong ngoại trừ tĩnh tâm đường cùng đoạn đao dễ bên ngoài thì cũng có chính khí minh tuy nhất đường mây xanh xẽ bích la trại, thiên vương điện vô song cắt cùng hoa mai ở bọn hắn thì đều là giang hồ môn phái lẫn nhau giết chóc càng hơn ở trong nhân viên phức tạp có là tám môn bên trong người cũng có cựu phong riêng phần mình bồi dưỡng nhân tài còn có rất nhiều trên giang hồ cột khởi tên tuổi không chỗ có thể đi liền tìm nơi nương tựa cựu phong tìm một miếng cơm ăn. Vân Hà Đao khách Vân Mãn Đường là thuộc về loại này, hành không xuất thế giang hồ kỳ hiệp. Chỉ là hắn tâm tính cao, không nguyện ý gia nhập cửu phong, từ đầu đến cuối đặc lập độc hành. Thậm chí, còn có không ít giang dương đại đạo cũng hỗn tạp trong đó. Thành phần càng là cực kỳ phức tạp. Hiện nay cái này vị ương cung bên trong, ngoại trừ Tinh Tâm Đường Đường chủ bên ngoài, cơ hội đều trình diện. Bọn hắn cao cao tại thượng, cũng bình thường người trong giang hồ phân biệt rõ ràng. Tô mạch ánh mắt thì vụng trộm tại những người này trên thân, từng cái đảo qua. Tính toán đông môn dung cho mình lá thư này bên trên, đến cùng có người nào là thật, người nào là giả bây giờ ngồi ở chỗ này ngược lại là nhìn không ra mánh khỏe, đợi chờ đến thời cơ thích hợp là ngựa chết hay là lửa chết kiểu gì cũng sẽ hiện ra nguyên hình hâm mộ a tô mạch bên này chính nhìn trộm rõ xét, bên hai liền truyền đến một thanh âm vừa quay đầu lại hoa thập nhất nương đang ngồi ở hắn bên cạnh trong tay lần này nắm lấy không phải hạt dưa mà là đậu phộng tựa hồ là hạ sát xảo hương lợi hại nàng tiện tay từ trong ngực móc ra mấy cái cho tô mạch bọn hắn một người điểm một thanh mọi người liền nho nhau, nhau ngồi ở chỗ này đào đậu phộng ăn răng môi lưu hương Tô Mạch một bên ăn còn một bên hỏi Hoa Đại tỷ ngươi không đi theo Lục đương ra bọn hắn cùng một chỗ, không có việc gì hướng ta cái này thấu hoặc cái gì. Ha ha, tiểu tử ngươi ăn hoa của ta sinh, còn không biết xấu hổ há mồm đuổi người đúng hay không? Hoa Thập Nhất Nương chừng Tô Mạch một chút ngươi cũng đừng cho cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Hôm nay chàng diện này, nhìn qua ca múa mừng cảnh Thái Bình, nhưng khó nói một hồi diễn biến thành cái gì cục diện đâu. Ta ở chỗ này giúp đỡ lấy ngươi, vạn nhất thật đánh nhau, ngươi còn có thể có công phu đảm mệnh. Nguyên lai Thập Nhất Nương là vì bảo hộ ta à? Tô Mạch cười nói ra vậy ta đây bên trong coi như đi đầu cảm ơn qua. Hừ, biết liền tốt, ta nàng tiếng nói đến tận đây, đung nhiên biến sắp gặp quỷ đây là. Thế nào? Tô Mạch nghe nàng chuyện biến đổi, lúc này nhịn không được thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền gặp được cách đó không xa một chỗ cái bàn trước mặt, đang có một người ngồi nghiêm chỉnh, nâng chung trà lên hướng miệng bên trong đưa, khẽ nhấp một cái, ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong thần quang trong trẻo. Người này không phải người bên ngoài, lại là kia Giang Dương Lưu. Hoa Thập Nhất nương lúc ấy tại kia hang rắn bên trong, trơ mắt nhìn xem người này bị kia nhỏ cướp liếm lấy một ngụm phía sau vạn xà cuốn thân hướng phía kia rắc rối phức tạp sơn động chỗ sâu đánh tới vốn cho rằng người này tuyệt không sống sót đạo lý làm sao đều không nghĩ tới người này vậy mà lại trở về tô mạch trong con ngươi cũng có chút nổi lên bận sóng hang rắn bên trong tình huống hắn cũng là nhìn ở trong mắt biết người này thân chúng các loại kỳ độc quả quyết không có may mắn còn sống sót lý lẽ cũng là không trách hoa thập nhất nương ngạc nhiên bất quá tô mạch thời khắc nhớ rõ mình người thiết hang rắn bên trong sự tình chính là kia trăm tuổi kiếm hoàng thấy cùng mình cái này nô đạo yêu không có cái gì quan hệ lúc này cười một tiếng là ra Ta đi gặp hắn một chút. A. Hoa Thập Nhất Nương sững sở, người cùng hắn nhận biết. Gặp mặt một lần. Tô Mạch trong lúc nói chuyện, cho Dương Tiểu Vân một cái ánh mắt, liền hướng phía bên kia đi qua. Hoa Thập Nhất Nương khí ngay cả đập đùi lườm đi, người kia không thích hợp. Ai nha, làm sao không nghe lời a. Mắt thấy Tô Mạch đảo mắt liền chạy tới năm cầm cửa đầu này, Hoa Thập Nhất Nương rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo. Tiểu huynh đệ này cùng mình là thật hợp ý, nàng là thật không muốn Tô Mạch xảy ra chuyện đến trước mặt, liền gặp được Tô Mạch đã cùng Giang Dương Lưu đánh lên chào hỏi Giang huynh, mấy ngày nay không thấy, còn mạnh khỏe. Giang Dương Lưu ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, có một nháy mắt mê hồ, nhưng là sau một lát, liền đã bừng tỉnh đại nộ cao nhân. Hắn nói chuyện ở giữa đứng dậy, cười nói ra ngài thật là là cao nhân a. Lúc trước ngươi nói ta danh tự này phương ta, tại ta ngũ hành không hợp, để cho ta đổi tên Giang Hùng. Ta nghe lời ngươi về sau, quả nhiên có chỗ gặp vợ. Mặc dù ở trong từng có không ít hung hiểm, bất quá hiện nay lại là khổ tận cam lai. Bây giờ ta thần công đại thành, chính là muốn Dương danh lập vạn. Huynh đại giúp ta rất nhiều, sau này không bằng theo ta cùng nhau xông xáo giang hồ. Đợi ta công thành danh toại, tuyệt không bạc đãi ngươi, ồ, oh. tô mạch sướng sở, cái này, như thế đến chúc mừng gia mình, bất quá tại hạ chúng quy là thuận phong tiêu cục tiêu sư, tạm thời còn không có rời đi tiêu cục dự định, ha ha ha, ta biết cao nhân không tin ta, bất quá không quan hệ, sau này ngươi liền sẽ biết đến, chỉ là một cái thuận phong tiêu cục, tuyệt không phải ngươi đất dung thân, quay lại ngươi nếu là muốn rời đi, tùy thời có thể lấy đi, nếu như trong tiêu cục người không thả ngươi, lại xem ta thủ đoạn chính là, giang dương lưu cười ha ha, lời nói ở giữa ít nhiều có chút không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt ý tứ. Tô Mạch cùng Hoa Thập Nhất Nương biểu lộ đều có chút cổ quái, phần này Đắc Chí liền can dỡ, xem như bị người diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thuận miệng lại rảnh rỗi đảm hai câu, cũng chưa từng hỏi ra cái này Giang Dương Lưu đến cùng kinh lịch cái gì, lại khách khí hai câu về sau, hai người rồi mới trở về. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch khẽ lắc đầu. Hoa Thập Nhất Nương thì nói ra nhìn hắn kia tiểu nhân Đắc Chí bộ dáng, cũng không biết là có cái gì gặp vỡ. Ta cho ngươi biết ta, ngươi nhưng chớ có thật rời đi Thuận Phong Tiêu Cục. Ồ, Ngụy Tử Yền nghe đến đó, cảm thấy thú vị liền hỏi một câu hoa tỉ tỉ lời này là có ý gì à? Thuận Phong Tiêu cục bất quá là một nhà tiêu cục mà thôi, nếu như còn có tốt hơn chỗ, tự nhiên là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Hoa thập nhất nương luyện một chút biểu môi đó là các ngươi không biết. Được rồi, dù sao chỉ cần nghe ta là được rồi. Lúc trước người áo đen kia tự xưng mình là Thuận Phong Tiêu cục tổng tiêu đầu. Lời này hơn phân nửa không phải giả đó mới là thực sự cao thủ, cũng không phải giang dương lưu loại này, nhân vật đạt được một chút kỳ ngộ liền có thể đánh đồng. Trông coi như thế bạo sơn, làm gì đi chỗ hắn tìm Ngọc chỉ là lời này nàng cũng không tốt nói quá rõ mặc dù không biết vị tiền bối kia vì cái gì từ đầu đến cuối không lấy chân diện mục gặp người bất quá lường trước tất có nguyên do lô đạo yêu bọn hắn bất quá là bình thường tiêu sư không biết bí ẩn cũng là bình thường vô cùng phía bên mình tùy tiện tiết lộ cơ mật đối tô mẠch bọn hắn cũng chưa chắc chính là chuyện tốt chỉ là dặn dò nhất thiết không thể rời đi thuận phong tiêu cục chỉ cần làm được tốt tương lai chỗ tốt tất nhiên nhiều hơn nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sát quả giải độc thật mẹ nó dung tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể đao luật ve đút ve đút ve đút dễ uổng oh, xe đủ còn tô mạch liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ đám người thuận miệng chuyện phiếm thời khắc liền nghe đến có âm thanh cao cao vang lên kính long đường đường chủ đến kính long đường tiểu đường chủ đến thanh âm phiêu tan toàn bộ vị ương cung trong lúc nhất thời mọi người đều quay đầu nhìn lại liền gặp được gia cát thiên thu tính cả tiểu đường chủ cùng một chỗ chậm rãi hiên thân gia cát thiên thu một thân cách ăn mặc đơn giản tùy tính chỉ là hôm nay trường hợp không tầm thường vì vậy lộ ra nhiều bà phần chăm chú tiểu đường chủ thì là người mặc trang nghiêm sắc mặt bình tĩnh chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt tại một chút cô gái xinh đẹp trên thân đảo qua thời điểm trong con ngươi luôn luôn không khỏi toát ra một chút hèn mọn chi khí tư không hoa cực tranh thủ thời gian đứng dậy mời ra các tiên thu ngồi xuống ra các tiên thu nhẹ nhàng khoát tay chặt lại nhìn về phía ở trong sân người cười nói ra chư vị từ tây châu các nơi không xa vạn dặm mà đến tham gia khuyến tử cập quan chi lễ ra các tiên thu nơi này cảm ơn qua kính long đường đường chủ cái này mới mở miệng lập tức ở đây một mảnh xôn xao ra các đường chủ nói quá lời may mắn tham gia như thế thịnh hội thật là chúng ta vinh hạnh nhìn thấy tôn nhàn Tam sinh hữu hạnh, dù chết không tiếc ca. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Gia Cát Thiên Thu lúc này mới lên tiếng câu nói đầu tiên, liền dẫn tới mọi người tại đây cầu vồng cái dám không ngừng. Gia Cát Thiên Thu nhẹ nhàng khoát tay, đè xuống cái này tâm, cười nói ra đa tạ chư vị khen ngợi, bản làm không dám nhận. Mặt khác, cũng đa tạ tư không môn chủ nguyện ý đem cái này vị ương cung mượn bản tọa dùng một lát. Kính Long Đường bất quá là không quan trọng chi địa, là thật là dung không được nhiều như vậy giang hồ huynh đệ. Ân, bây giờ giờ lành chưa đến, vì vậy hơi chuẩn bị rượu nhạt, lại mời chư vị uống rượu cảm thiếu. Đã giờ lành chưa đến. Tại hạ lại có một số việc muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Tư Không Môn Chủ phân trần một trận, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Gia Cát Thiên Thu vừa dứt lời, liền nghe đến lầu 2 truyền đến dạng này, một thanh âm đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được Bá Ngôn Cư Sĩ, không biết lúc nào, đang ngồi ở lầu hai trên lan can. Bá Ngôn Cư Sĩ, hắn lại tới. Ngày đó nếu không phải là có trăm tuổi kiếm Hoàng tương trợ, chỉ sợ hắn đã chết đi đã lâu. Hôm nay thế nhưng là Tiểu Đường Chủ cập quan chi lễ, Bá Ngôn Cư Sĩ mặc dù thân là Tam Kỳ Ngũ Lao một tròng, Giang Hồ địa vị phi phàm. Bực này trường hợp xuất hiện không khỏi không ổn. vừa nhìn thấy bá ngôn cư sĩ đang tràng, mọi người tại đây tất cả đều số xao. mấy ngày trước đây vị ương cung trước một trận đại chiến, để bọn hắn nói chuyện say xưa mấy ngày lâu. vốn cho rằng chuyện này, xem chừng phải đợi kính long đường tiểu đường chủ cập quan chi lễ về sau lại đi phân trận. dù sao ai dám ngay trước kính long đường đường chủ trước mặt, sinh thêm sự cố, lại không nghĩ rằng vị này bá ngôn cư sĩ lá gan vậy mà thật đại thành dạng này. lúc này liền có mấy cái người giang hồ lấp nhau, đông nhiên phi thân lên, cao giọng quát bá ngôn cư sĩ ngươi quá mức. Hôm nay chính là tiểu đường chủ cập quan tri lễ, há lại cho ngươi nơi này làm cản. Trong lúc nói chuyện, diên phần mình trường kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn lấy bá ngôn cư sĩ tả hữu. Ông long kiếm minh phóng lên tận trời, đã thấy bá ngôn cư sĩ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái đồ chơi nhỏ. Thứ này căng phòng, bên ngoài xấu xí, phía trên có sáu cái lỗ nhỏ, là một chi thổ hân xuân. Cầm vân nơi tay, bá ngôn cư sĩ ngón tay để lại lỗ thủng, tiến đến ngoài miệng tuổi, theo đầu ngón tay vừa nhấc, một đạo tính mịch thảm thiết thanh âm lập tức vang lên. Kia hai cái người giang hồ trường kiếm trong tay chính đi vào một nửa, chợt gặp này âm, chỉ cảm thấy trường kiếm tựa như lâm vào vũng bùn bên trong. Một cố không biết nên như thế nào hình dung lực đạo, ngay tại quay trường kiếm, đến mức bàn tay không ngừng run rẩy, khó mà ngăn chặn. Theo nội lực vận chuyển, liền nghe đến ông một tiếng, theo sát lấy sạch sẽ xem xét liên tiếp mấy tiếng giòn vang, hai người trường kiếm trong tay đứt thành từng khúc đoạn nhận buôn tẩu bát phương. Có đính tại trên xà nhà, có đính tại trên vách tường, còn có chạy về phía đám người. Lúc này có người lấy tay tiếp cầm, có người đứng dậy né tránh, cũng có người lấy binh khí gõ, đem nó bắn bay. May mắn thế nào? ở trong còn có một viên, vậy mà thẳng đến tô mạch mà tới. Tô mạch nước mắt đang nuốt há mồm bật hơi, liền gặp được một đạo trưởng tiên ngang qua hư không, lệnh cạch một thanh âm văng lên, trực tiếp đem kia đứt gãy lưỡi kiếm đánh bay. lại run tay một cái, trường tiên thu hồi, hoa thập nhất nương đối tô mạch cười đắc ý còn không đạt tạ tỷ tỷ. đạt tạ hoa đại tỷ, gọi thập nhất nương. hoa thập nhất nương nhịn không được chừng tô mạch một chút, tiếp theo cao mày liền biết hôm nay tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, Cũng may ta đoán máy bay được trước, đi vào bên cạnh ngươi che chở. bằng không mà nói, cái mạng nhỏ của ngươi vừa mới liền phải bàn giao đô mạch trong lòng tự nhủ, ta cái này mạng nhỏ cũng không có như vậy yếu ớt đồng thời âm thầm nhẹ nhàng phát tay, để kia muốn lại gần Tiêu Hà bọn người, riêng phần mình lui ra. Lúc này liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét, hai tiếng trầm đục rơi xuống, theo sát lấy lại là hai tiếng kêu rên. Lại là kia hai cái người trong giang hồ, đánh mất trường kiếm về sau, rốt cuộc ngăn không được bá ngôn cư sĩ hơn âm. riêng phần mình bị cái này sóng âm đánh bay, ngã xuống đất đập vỡ hai cái bàn tử. Kia hai cái bàn tử bên trên người giang hồ, giống như là bị pháo nổ con thỏ, chạy như bay mà lên, khắp nơi chảnh nẻ. Hoàn toàn không có đón hắn nhóm một chút ý tứ. Hai cái người giang hồ đau toàn thân run lên, nhịn không được bay đầu nhìn về phía gia cát thiên thu. Liên nghe đến gia cát thiên thu cười nói nguyên lai like là bá ngôn cư sĩ, cư sĩ mỹ danh, bản tọa cũng có nghe thấy. Bây giờ gặp cư sĩ xuất thủ, quả nhiên rất có trường mực. Hôm nay quyền tử các quan vẫn là tận khả năng chớ có thấy máu. Bất quá nếu là cư sĩ có lời muốn nói, kia đều có thể nói thẳng không sao? Được. Bá ngôn cư sĩ cười ha ha một tiếng không hổ là gia cát đường chủ, khí lượng xa phi thường người có thể so sánh. Nếu như thế vậy ta liền hỏi một chút tư không môn chủ, ngươi tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp loại này hại nhân mạng gõ công, thế nhưng là biết, cái này hưu thương thiên hòa. nói hiệu nói vượn tư không hóa cực cười lạnh một tiếng, ngươi luôn miệng nói ta tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp, nhưng có chứng minh thực tế, chứng minh thực tế không có, nhưng là ta có nhân chứng. bá ngôn cư sĩ nói đến đây, nhìn về phía giữa sân một người, nhẹ giọng nói ra tiểu hưu, hôm nay trường hợp này, ngươi có dám đứng lên, cùng đối chất nhau? đám người nghe được nơi đây, không được trong đám người tìm kiếm, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là tiểu Hưu lại là vị kia nhưng mà chờ dây lát không thấy tung tích chính coi là người này không dám đứng lên đâu liền nghe đến phần phật một thanh âm vang lên có người phi thân lên trực tiếp đứng ở trên mặt bàn đám người ngẩng đầu nhìn lại lại là không nhận ra cái nào người trẻ tuổi kết quả người này đống nhiên khẽ vươn tay đem trên mặt mặt nạ ra người hái đi mọi người tập trung nhìn vào lúc này liền có người nhận ra được là tân tiểu kỳ Cuồng đao tân vô kỵ chi tử hắn lại còn còn sống năm đó tân vô kỵ bãi phòng thiên cảnh môn sau khi trở về liền ly kỳ chết bất đắc kỳ tử mà chết Tân Tiểu Kỳ từ đó cái này về sau cũng là tan biến tại trong giang hồ. Tất cả mọi người cho là hắn cũng theo cha mà chết, lại không nghĩ rằng hắn lại còn còn sống. Ngày đó, Tư Không Môn chủ cùng bá ngôn cư sĩ giao thủ, đã từng thi triển qua phong lôi thần đạo, cái môn này cùng đao tân vô kỵ bản lĩnh giữ nhà. Bây giờ Tân Tiểu Kỳ tìm tới cửa, chẳng lẽ nói, cái này tân vô kỵ cái chết, coi là thật cũng cái này Tư Không Môn chủ có quan hệ. Giữa sân trong lúc nhất thời nghị luận ầm ý tô mạch thì bỗng nhiên cảm giác có người tới gần, vừa quay đầu lại, là một cái bề ngoài xấu xí, trên mặt còn bị phòng một mảnh đầu bếp nữ. Trong tay nàng bưng thay, đi vào tô mạch trước mặt, nhẹ nhàng địa cho hắn thay thế chén rượu. Hoa thập nhất nương lúc này nhận ra người này. Chính là đêm hôm đó theo vị kia áo đen tiền bối cùng đi nữ tử. Nàng dịch dung giả dạng thành bộ dáng như vậy, là vì lẫn vào vị ương cung bên trong, tìm hiểu tin tức gì. Này lại làm sao lại xuất hiện ở đây. 20 chương 662, sinh tử trong chốc nhóm này, hoa thập nhất nương có chút khẩn trương. Trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên chính là, người này sẽ không phải là tới tìm ta à, chỉ là tìm ta, tại sao muốn đổi đi ngô đạo yêu Ánh mắt thuận thế nhìn về phía cái kia cùng mới vừa rồi không có cái gì khác biệt cái chén. Vừa hay nhìn thấy tô mạch đem cái này cái chén cầm lấy. Hoa thập nhất nương trong lòng xiết chặt, lại nhìn tô mạch, chỉ cảm thấy đầu ông ông. Chẳng lẽ cái cô nương kia tìm đến căn bản không phải ta mà là hắn, chính định thần ngóng nhìn. Bên tai liền truyền đến tô mạch thanh âm hoa đại tỷ nhìn ta như vậy làm gì? A. Hoa thập nhất nương sững sờ, theo bản năng liếc qua tô mạch mặt, lại nhìn một chút cái chén trong tay của hắn, ngươi biết vừa rồi người kia sao? Không biết ta. Tô mạch có chút kỳ quái bất quá. Đây không phải là thiên cảnh môn người sao? Ngươi nhìn, hôm nay trường hợp này bên trong, khắp nơi đều là đầu bếp nữ thị nữ tung tích đâu. Ngươi đây là tại ngạc nhiên cái gì? Ngạch, cũng là đối ha. Hoa thập nhất nương quay đầu liếc nhìn toàn bộ vị ương cung bên trong đúng là khắp nơi có thể thấy được đầu bếp nữ cùng thị nữ tung tích. Người ta chỉ là tới cho nô đạo yêu thay cái chén rượu mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Nàng cười khan hai tiếng, lại trên dưới quan sát ly kia tử hai mắt, kết quả phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt, chính là một ly rượu thôi. Nhưng là, nàng vì cái gì không cho người khác đổi, chuyên môn cho ngươi đổi a? Có thể là nàng chú ý tới, chén rượu của ta vừa rồi dập đầu một cái đi. Tô Mạch ngẩng đầu ra hiệu nàng nhìn giữa sân rốt cuộc vừa nay vẫn là bị đánh nhau đánh nhảy một cái, cái chén trong tay đều không có cầm chắc. Thật có tiền đồ. Hoa Thập Nhất Nương thật to trợn nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch cười khan hai tiếng, rủ sao sơ suất giang hồ không mấy năm nha. Điều này cũng đúng. Hoa Thập Nhất Nương nhẹ gật đầu, cảm giác mình là thật là lòng nghi ngờ sinh mầm quỷ. Nô đạo ưu tiểu huynh đệ, sơ suất giang hồ, kinh nghiệm nông cạn, mình không khỏi hoài nghi hắn, là thật là có chút không hiểu đâu. Lúc này nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôm nay nhìn nhiều nghe nhiều ít mở miệng, "Một khi gặp được tranh đấu, ta nếu như không thể chú ý đến ngươi, ngươi xoay người chạy, lấy bảo toàn mình đổ ngủ." Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút vút. Hoan Ngụy Hề nạp. Con tốt tốt tốt, đúng, nương tử của ta cũng phải mời hoa đại tỷ nhiều hơn chiếu khán. Đây là tự nhiên." Hoa thập nhất nương bộ ngực đập đinh đương vang ta cái này mọi tử, cùng ta càng là hữu ý thật có sự tình gì, ta chú ý nàng cũng không để ý ngươi a, vậy xin đa tạ rồi. Tô Mạch sau khi cười xong, lại nhìn Dương Tiểu Vân một chút, liền gặp được Dương Tiểu Vân hướng hắn trừng mắt nhìn. Mã Hoa Thập Nhất Nương nói xong lời nói này về sau, thì tiếp tục xem biến hóa trong sân. Tô Mạch lại là âm thầm triển khai một cái tờ giấy nhỏ, trên đó viết một nhóm văn tự. Tô Mạch nóng nhìn về sau, lông mày có chút nhíu lên, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn giữa sân một vòng. Trong lòng bàn tay có thuần dương nội lực chợt lóe lên, tờ giấy kia liền cũng hóa thành cho bụi. Giờ này khắc này, vị ương cung bên trong. Tân Tiểu Kỳ đã đem mình quá khứ trình bày. Chuyện xưa của hắn cũng không phức tạp, chỉ là có quá nhiều bí ẩn, để cho người ta rất cảm thấy kinh ngạc. Tỷ như năm đó cùng Đao Tân vô kỵ lớn như vậy tới tuổi, thế nhân đều cho là hắn đến Thiên Cảnh môn tất nhiên là có chút xung đột. Lại không nghĩ rằng hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là đến Thiên Cảnh môn tìm nơi nương tựa. Bởi vì năm đó Tân vô kỵ sở dĩ có thể thanh danh lên cao, chính là bởi vì Thiên Cảnh môn đời trước trưởng môn dịch dung đội mặt, hành tẩu gia hồ, ngẫu nhiên gặp hắn đồng thời truyền thụ hắn mấy môn công phu, mặc dù cũng không phải là như thế nào cao thâm nhưng cũng để Tân vô kỵ có được hành tẩu giang hồ vô liếng. Sau đó tại sông Sáo giang hồ, ngẫu nhiên đạt được phong lôi thần đao môn tuyệt học này. Lúc này mới có cường đao Tân vô kỵ chi danh. Theo đạo lý tới nói, năm đó thiên cảnh môn láo trưởng môn dịch dung đổi mặt cùng hắn gặp mặt, chuyện này sẽ không vì người biết. Kết quả cơ duyên trùng hợp phía dưới, Tân vô kỵ ngoài ý muốn đạt được một chút tin tức. Lúc này mới đi thiên cảnh môn tìm nơi nương tựa. Năm đó thiên cảnh môn bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tân tiểu kỳ cũng không biết. Chỉ biết là phụ thân hắn năm đó là hào hứng rời khỏi cửa nhà. Lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động đối với vị này chỉ duyên một mặt tân sư, càng là không nói được kính trọng. Mặc dù vậy sẽ vị ân sư này đã qua đời, đáng yêu phòng cùng ô phía dưới, đối với thiên cảnh môn hắn cũng cảm thấy phá lệ thân thiết. Lại không nghĩ rằng, hắn hưng thú bừng bừng mà đi, lại là thần chí hoảng hốt trở về đồng thời nói cho Tân Tiểu Kỳ, nếu như mình chết rồi, vậy liền lập tức đổi tên đổi họ, không thể hiện thân tại giang hồ. Tân Tiểu Kỳ tự nhiên muốn hỏi ở trong đến tận cùng, cùng lý do. Nhưng là Tân Vô Kỵ lại nói năng thận trọng. Cuối cùng không chịu nổi Tân Tiểu Kỳ hỏi hung ác, lúc này mới bất đắc dĩ nói cho hắn biết. Thiên cảnh môn có vấn đề. Nếu như hắn chết, Tân tiểu kỳ ngộ đến thiên cảnh môn người, vô luận như thế nào cũng không thể tự báo thân phận, bằng không mà nói, nhất định phải lập tức bỏ trốn mất dạng. Càng nhiều, Tân vô kỵ liền không nói, chỉ là nói cho hắn biết, nếu như biết quá nhiều, chỉ sợ càng khó bảo toàn hơn ở tính mệnh. Hiện nay còn vẫn có 3 phần đường sống. Tân tiểu kỳ chỉ cảm thấy phụ thân phen này thuyết pháp hảo hảo không có lý do. Kết quả không có mấy ngày nữa, Tân vô kỵ vậy mà coi là thật chết rồi đây quả thực để Tân tiểu kỳ sợ đến vỡ mật. Nhất là Tân vô kỵ tiểu chết. Trên dưới quanh người, huyết nhục đều không duy chỉ có một bộ da túi lưu tại trên giường, thê lương thảm cảnh, dù cho là đến hôm nay cũng làm cho tân tiểu kỳ tê cả da đầu. những lời này nói đến đây, tân tiểu kỳ hai mắt đã là đỏ bừng một mảnh. hắn giáng chống đỡ lấy mở miệng nói ra sau đó, ta thuận theo trang mệnh, đổi tên đổi họ, hành sự cẩn thận. nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũng là nhiều lần bị người đổi giết, nếu không phải là ngẫu nhiên đến cao nhân tương trợ, ta cũng sớm đã hải quất không còn. tới lúc đó, ta mới hiểu được tiên phụ nói tới vậy mà câu câu là thật. thiên cảnh môn không chỉ có vấn đề, mà lại có thiên đại vấn đề. Buồn cười, năm đó tiên phụ rời nhà nhất nhiệm đều là tìm nơi nương tựa sư môn lại không nghĩ rằng lại là từ chịu chết đường tiếng nói đến tận đây giữa sân trong lúc nhất thời ong ong trò chuyện không ngừng lại còn có chuyện như thế năm đó cùng đao tân vũ kỵ sơ xuất giang hồ thời điểm nguyên lai dùng không phải phong lôi thần đao. cuồng đao chi danh vẫn là về sau đánh ra tới trước lúc này người này có một thân huyền môn chính tông nội công nói đến đây sự tình đúng là rằng này lúc ấy không ít người hiếu kỳ qua hắn lai lịch đâu không nghĩ tới lại là thiên cảnh môn lão môn chủ truyền thụ võ công chờ một chút, sự tình có phải hay không có chút không đúng? nếu như nói chết đi người, chỉ còn lại có ra người, là đoạt thiên hóa thần đại pháp kỹ năng, vậy cái này lại cùng tư không môn chủ có quan hệ gì? mà lại, nếu như lúc ấy cho tân vô kỵ triển khai phép thuật này chính là lão môn chủ, kia lão môn chủ đã chết tình huống dưới, tân vô kỵ lại như thế nào sẽ rơi vào kết cục như thế? chẳng lẽ nói đoạt thiên hóa thần đại pháp còn có thể truyền cho hậu nhân hay sao? lời này nhưng thật ra là câu có vấn đề, trên đời này bất luận cái gì một môn võ công đều có thể truyền thụ cho hậu nhân bất quá này lại lời này nói ra mọi người cũng đều minh bạch hắn ý tứ lần này tân tiểu kỳ chưa từng mở miệng mở miệng chính là ngồi tại lầu hai rào chắn phía trên bá ngôn cư sĩ đoạt thiên hóa thần đại pháp môn này ta công có thể nói là làm người nghe kinh sợ trong đó có một ấn tên là hóa thần ấn cần chọn lựa tư chất tuyệt hảo người là ấn này ấn một khi thân chúng này ấn người này vô luận học võ công gì tu luyện tới trình độ gì cái này ấn ký đều không thể xóa đi đồng thời theo nội lực mà không ngừng lớn mạnh đợi chờ võ công đại thành thời điểm cái này ấn ký cũng đã đại thành đến lúc đó Thi triển thủ đoạn này người hiện thân tại trước, căn bản không cần tranh đấu, chỉ cần dẫn động hóa thần ấn, người này cả đời tình tu đủ loại tuyệt học kỳ công, cùng nội lực, thậm chí bao gồm giao thủ kinh nghiệm vân vân vân đều sẽ bị thi triển thủ đoạn này người cướp đi. Trừ cái đó ra, môn võ công này mới cũ chuyển thừa chính là quan trọng nhất. Dù cho là chưa từng tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp người, cũng có thể bị tu luyện người trao tặng một cái hóa thần ấn. Mà nếu như là sư phụ tự tay dạy bảo đoạt thiên hóa thần đại pháp người, thì có thể nắm giữ sư phụ năm đó trộn in dấu xuống tới tất cả hóa thân ấn Năm đó Thiên cảnh môn lão môn chủ chưa từng truyền thụ qua phong lôi thần đao cái môn này tuyệt học cho Tân vô kỵ. Mà theo Tân vô kỵ bỏ mình, phóng nhãn Giang Hồ, biết cái này môn tuyệt học hẳn là chỉ có Tân tiểu kỳ một người. Bây giờ tư không hóa cực vậy mà cũng sẽ môn này đạo pháp, ở trong đạo lý, chỉ sợ đã không cần lão phu nhiều lời đi. Trên đời này lại còn có loại này tà môn võ công. Nói như vậy, chúng ta hành tẩu giang hồ, ngẫu nhiên gặp phải kỳ nhân chuyện lạ kỳ ngộ, chẳng lẽ không phải đều là vì người mưu hại. Đây coi là cái gì? Chăn thả giang hồ sao? Nói như vậy, tân vô kỵ quả nhiên là chết tại tư không hóa cực trong tay. thế nhưng là, thế nhưng là đây hết thảy đều không có chứng minh thực tế a. đúng đấy, an không răng trắng, toàn bộ nhờ biên. nếu là ta, còn có thể biên so cái này càng quá đáng. tư không môn chủ chính là thiên cảnh môn môn chủ, muốn chỉ chứng hắn, còn phải xuất ra chứng cứ mới được. theo bá ngôn cư sĩ thoại âm rơi xuống, toàn bộ vị ương cung bên trong lại là một trận ồn ào thanh âm. mà tới được lúc này, tân tiểu kỳ lúc này mới thở dài thiên cảnh môn đi này cũng đi lịch thi tiến hành, sao lại lưu lại vết tích? thực không dám dâu dím năm đó vãn bối mặc dù biết thiên cảnh môn cùng tiên phụ cái chết liên quan quá sâu nhưng là đối với ở trong đến tận cùng cũng là nửa điểm đều không hiểu rõ phía sau hành tẩu giang hồ ngẫu nhiên biết được như là gia phụ như vậy từ trạng không chỉ chỉ có một người năm đó nhìn long sơn minh gia minh hiệp võ không biết chư vị còn nhớ đến tự nhiên là nhớ kỹ lúc này liền có người nói gia minh hiệp võ cũng coi là một đời nhân kiệt. có được nhìn long sơn đặt xuống minh gia thật là lớn uy danh lại không nghĩ rằng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử đúng người này cũng là chỉ còn lại có một trương gia người Nói nói đến tận đây, đám người theo bản năng vừa nhìn về phía kia cao cao tại thượng tư không hoa cực. Lại phát hiện, giữa sân nói thành bộ dáng như vậy, vị này tư không môn chủ, vậy mà như cũng ngồi ngay ngắn bất động. Tựa hồ hoàn toàn chưa từng đem những lời này để ở trong lòng đầu dạng, mà bọn hắn có thể biết minh gia ra, ra chủ minh hiệp võ tình huống, ngược lại là cũng không kỳ quái. Minh gia năm đó tương đối cương, những người khác chết gia chủ đều là che giấu, chỉ có minh gia hậu nhân, đối với dạng này kết quả không thể tiếp nhận. Dù sao dựa theo bọn hắn tình thế, lại như vậy đi xuống, trở thành cửu phong một trong, thậm chí trở thành thứ mười phong cũng có thể. Kết quả, minh hiệp võ đông nhiên liền chết oan chết uổng, hết thể mỹ hảo, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cái này, ai có thể tiếp thu được? Sau đó minh gia đại nhi tử, khiên quan tài đi bách tuế thành tìm kia hình gia hình như hải, điểm này mọi người cũng đều là biết đến. Mà lại, hình như hải lúc bắt đầu còn biểu hiện đặc biệt tình thâm nghĩa trọng đỡ quan tài khóc giống, nói là nhất định phải điều tra cái cha ra manh mối. Kết quả không bao lâu, liền hành quân lặng lẽ, càng đem minh gia người đều đổi ra khỏi bách tuế thành. Cũng bởi vậy. Hình như Hải Thanh Danh rất xuống ngàn trượng, sau đó ít ra giang hồ, hình ra tất cả sự vụ, thì tất cả đều giao cho Điên Đao Hình Hạo. Năm đó những chuyện này cũng coi là làm đến sôi sùng sục lên. Hôm nay sơ xuất giang hồ người không hiểu nhiều, nhưng là lão giang hồ lại có nhiều nghe thấy. Lúc này thuận miệng nhấc lên, cái này năm xưa cũ án, lại một lần bị đám người dọn lên mặt bàn. Liên nghe đến tân Tiểu Kỳ nói ra minh gia hủy diệt, hình lao thái gia bỗng nhiên thái độ lại biến. Hôm nay lường trước cũng có hình gia người đang ngồi, liền không muốn nói thứ gì sao? Lời vừa nói ra. Đám người lúc này hướng hình ra nhìn bên này đi. Hình Hạo cùng Hình Chiến hai cái an vị tại khoảng cách Tô Mạch bọn hắn nơi không xa. Mắt thấy ánh mắt mọi người quan tới, Hình Hạo thở dài, đứng dậy, vươn tay phải của mình. Trên tay phải mang theo thủ sáo. Lúc này hắn chậm rãi đưa tay bộ lấy xuống, một cái tay bên trên chuỗi lủi chỉ còn lại có một cây ngón cái. Mắt thấy ở đây, đám người bên trong liền có người hít vào một ngụm khí lạnh điên dão, Hình Hạo đã mất đi bốn cái ngón tay, chuyện này trên giang hồ mặc dù có chấu nghe đồn, bất quá là thật hay giả, tất cả mọi người không dám xác định. Bây giờ thấy một lần, Vậy mà thật có việc. Trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, một thì cảm khái điên đau hình Hạo cuối cùng rất xuống cái này cao thủ Tri Lâm, thứ hai nhưng cũng không rõ, Tân Tiểu Kỳ hỏi là các ngươi đối minh ra có cái gì lời có thể nói. Ngươi không nói lời nào thì cũng thôi đi, làm sao đến mức vươn tay ra hiện ra ngón tay đâu? Ý niệm này vừa mới rơi xuống, liền nghe đến hình Hạo nói ra trư vị nhưng biết, ta ngón tay này là như thế nào bị người chém tới. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không có một cái nào có thể nói lên được tới. Bọn hắn nghe nói qua hình Hạo ngón tay bị người chặt nhưng là người nào, làm sao làm được? Điểm này hết thể đều không biết. Thậm chí liền ngay cả tin tức này là thật là giả, cũng không dám xác định. Hình hạo nhìn quanh mọi người tại đây một chút, nhẹ nhàng lắc đầu là cha ta cái gì? Hình lão thái ra. Cái này. Chẳng lẽ là hình ra chủ bất hiếu? Ta cái này đầu óc ga, loạn thất bắt ao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hình hạo cũng không cùng bọn hắn thừa nước đục thạ câu, liền đem hình ra sự tình. Như thế như vậy nói một lần ảnh thập tam cầm hóa thần ấn, tại năm đó minh ra sự tình lưu truyền sôi sùng sục thời điểm liên đem hình như hải giết đồng thời lợi dụng đa tình môn tuyệt học sáng lập ra bốn môn tà công một trong thân ảnh đi theo trộm chiếm hình như hải thân phận sau đó làm hình hạo 10 năm cha mãi cho đến hình gia chọn lựa đời sau ra chủ nhân tuyển đủ loại hành vi cuối cùng đưa tới hình hạo bất mãn phía sau đợi chờ chân tướng phơi bày thời điểm lúc này mới phát hiện chân tướng ở trong đủ loại kinh lịch đơn giản nghe giận cả người mà hình hạo thì nói ra người kia tự xưng ảnh thập tam lường trước toàn bộ thiên cảnh môn bên trong còn không chỉ chỉ có dạng này một vị tư không môn chủ không biết chúng ta là có phải có hạnh có thể gặp gặp còn lại mấy cái bên kia đếm xem Cung Tân Tiểu Kỳ cái này hoàn toàn đều là suy đoán khác biệt, hình hạo là trơ mắt thấy qua ảnh thập tam, đồng thời từ trong tay hắn có thể chạy chối chết. Tư Không Hóa Cực nghe đến đó, cũng nhịn không được hơi kinh ngạc nhìn hình hạo một chút, nghĩ không ra người này lại có như vậy bản lĩnh, đến mức này lại còn có thể sống, thậm chí còn có thể cầm xuống ảnh thập tam. Quả nhiên là thật bản lãnh a mọi người tại đây mắt thấy Tư Không Hóa Cực như cũ không nói lời nào, hai mặt nhìn nhau thời điểm, cũng là không khỏi như mày. bỗng nhiên liền nghe đến có người vỗ bàn một cái, đứng dậy nếu như thế, nhà ta cũng phải cùng Tư Không môn chủ muốn cái bàn giao. Nhà ta môn chủ năm đó cũng là như vậy tiểu chết, mẹ nó, chúng ta còn tưởng rằng hắn là chúng ta bị yêu quái giết hay là ngày bình thường làm chuyện ác, gặp báo ứng. Lúc này mới không dám ra bên ngoài nói. Không nghĩ tới, lại là thiên cảnh môn hạ độc thủ. Theo người này cùng một chỗ, lúc này liền có không ít người mặt hiện vẻ do dự. Tiếp theo lại có người đứng dậy. Thiên cảnh môn cái này hai đời tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp người, hại giang hồ cao thủ vô số. Hôm nay mọi người cũng đều là tới tham gia Kính Long Đường tiểu đường chủ cấp quan chi lễ. Bởi vậy, giữa sân cửu nhân có thể nói không ít chỉ là quá khứ bọn hắn không biết cựu địch là ai, bây giờ nói đều nói đến mức này, nếu như còn không biết, đó đã không phải là vụng về có thể hình dung. theo giữa sân từng cái khổ chủ đứng dậy, tiếng nghị luận cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. không ít người thế mới biết, nguyên lai vô thanh vô tức ở giữa, cái này tư không hóa cực đã hại nhiều người như vậy mệnh đương nhiên, cái này ở trong cũng có thể là là có đục nước béo cỏ. dù sao mắt thấy trước mắt tình huống này, tư không hóa cực chịu tội khó thoát, như thế lớn một cái thiên cảnh môn, tùy tiện vứt điểm đều đủ ăn, bất quá là tự nhận một cái cựu địch mà thôi, liền có thể đổi như thế lớn chỗ tốt kia cơ sao mà không làm? mắt thấy giữa sân yên tĩnh, đông đảo giang hồ cao thủ nhau nhau đứng lên. Tư Không Hoa cực cuối cùng là thở dài, đứng dậy, nhẹ nhàng cười một tiếng các ngươi nói không sai, gia chủ của các ngươi chính là ta giết hắn tiếng nói vừa tới nơi này, đông nhiên liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng ồn lên không, song, không song. xong, không xong. Song tới chính là một cái thiên cảnh môn người. Sau khi vào cửa, liếc mắt liền thấy được cao cao tại thượng, đứng dậy liền muốn nói chuyện Tư Không Hoa cực, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, kia thiên cảnh muôn mặt người đều trắng muốt chủ. Tư Không Hoa cực cũng là sở, không phải đâu? kia đưa bên ngoài chính là ai kia thiên cảnh môn đệ tử mắt choán váng môn chủ môn chủ chết ta ngày người tại sao lại sống này một tiếng gầm thét vang lên cái gì chết sống mơ tưởng nghe nhìn lẫn lộn thừa dịp sờ loạn cá thế nhưng là thế nhưng là kia thiên cảnh môn đệ tử trong lúc nhất thời chính mình cũng không dám xác định cũng may nghe được tiếng bước chân chuyển đến vừa quay đầu lại liền gặp được bốn cái thiên cảnh môn đệ tử cùng nhau mà tới trong tay của bọn hắn còn dơ lên một người nhìn dung nhan chính là tư không hoa cực mắt thấy ở đây Cái này thiên cảnh môn đệ tử lúc này mới thở dài ra một hơi ta liền nói, môn chủ chết nha. Nhà ngươi môn chủ chết rồi, ngươi thật giống như thật cao hứng a Kia thiên cảnh môn đệ tử sức sở, lập tức không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt. Ngược lại là những người khác mắt thấy ở đây, nhưng lại nhịn không được tại thi thể này cùng tư không hóa cực hai tấm mặt ở giữa, vừa đi vừa về bồi về. Trong lòng tự đủ, cái này tư không hóa cực chết rồi, kia trước mặt đứng đấy vị này, là ai à? 20 chương 663, trước khi chết, thu một chút tiêu một man này là thật là ngoài người ta dự liệu ở đây đông đảo người giang hồ mắt thoáng váng đồng thời bá luân cư sĩ bên này cũng ngộ hắn phi thân từ lầu hai phiêu lạc đến vị ương cung cổng sở trường thăm dò biểu lộ lại là biến đổi tất cả mọi người đang nhìn hắn gặp hắn sắc mặt biến hóa cho là hắn nhìn ra mắng khỏe. sau đó liền nghe đến bá luân cư sĩ sắc mặt cổ quái hắn chết đã vài ngày đám người không còn gì để nói trong lòng tự nhủ ai quan tâm cái này rồi cái này tư không hóa cực đến cùng là thật là giả mới là mọi người muốn biết ta bá luân cư sĩ tựa hồ cũng minh bạch ở trong đạo lý lúc này quay đầu nhìn về phía kia cao cao tại thượng tư không hóa cực tư không môn chủ việc này ngươi khả năng giải thích một chút tư không hóa cực này lại trong lòng lại là mang nương Tô mạch ngày đó áo đen che mặt xuất hiện ở vị ương cung cướp đi tư không hóa cực thi thể lúc ấy hắn nói thế nhưng là hào hảo muốn giúp mình đem thi thể này xử lý một chút hiện nay vừa vặn rất tốt hắn chính là như thế xử lý chuyên môn đuổi tại gia cắt ngọc đường cập quan chi lễ mọi người tất cả đều ở thời điểm đem thi thể này đưa đến đám người trước mặt mới cái này thần yếu thời khắc chỉ cần hắn đáp ứng giết người sự tình chính là hắn làm. Phía sau lại lấy người chém giết. Lại có khoảng thời gian này đến nay kích thích tâm thủ giật tri tâm. Trang diện trong khoảnh khắc liền phải loạn thành một bầy. Mình lưu tính liền xem như xong rồi. Chỉ có thừa dịp loạn, ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường sinh tử mới có thể không người để ý, chết bởi trong loạn đao, cũng là để bên trong chi ý mặc dù là một trận ngoài ý muốn, nhưng là có thể truy cứu đến những người khác trên thân. Vị ương cung bên trong có nổi người nhiều không kể xiết, có thể lấy tại vô thanh vô tức ở giữa, thoát ly nơi đây, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng bây giờ Cái này nên làm thế nào cho phải? Kỳ thật trong lòng cũng của hắn cũng không phải là không có phòng bị, sợ người kia mang đi thi thể về sau, náo ra cái gì yêu tiêu thân. Cho nên cũng vẫn luôn có bố trí. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà như thế thần thông quảng đại, thần không biết quỷ không hay liền đem thi thể đưa đến trước mặt. Bây giờ đối mặt bá ngôn cư sĩ chất vấn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt. Chỉ là hơi chút trầm ngâm về sau, cũng đã cười lạnh một tiếng giả thần giả quỷ, ta thân ở nơi đây, há có thể là giả. Nếu như là ngươi giết tư không hóa cực, dịch dung giả dạng, Tiêu lại nên làm như thế nào thuyết pháp? Lần này không cần Bá Nôn cư sĩ nói chuyện, mở miệng chính là Tiêu Đoàn Đào chiếu cố chủ. Hắn năm nay hơn 50 tuổi, ánh mắt sắc bén như lao, ngước mắt nhìn về phía Tư Không Hóa Cực, tựa như đao khí đối diện. Tư Không Hóa Cực lại là cười lạnh một tiếng cái này, chẳng lẽ không phải buồn cười đến cực điểm? Nếu như quả nhiên là ta giết chính ta, vậy ta ha có thể không đem thi thể xử trí tốt, hủy thi diệt tích rất khó sao? Băm cho chó ăn sự tình, gần nhất núi này bên trên phát sinh có ít. Cho dù không được như thế bị ội sự tình, hóa thi nước một loại độc dược, chúng ta cũng là có sao lại đem thi thể này khắp nơi ném loạn, sau đó nhào đến hiện tại, như vậy nghi thần nghi quỷ hay sao? nghiêm ngặt tới nói tư không hóa cực lời này là có đạo lý. nếu như là hắn giết người, tự nhiên sẽ đem thi thể xử lý thiên ý vô phùng. hùng chi hắn ngụy trang người là thiên cảnh môn trưởng ngôn nhân, phóng nhãn ngự đình sơn, dù cho là kính long đường đường chủ gia cắt thiên thu, cũng chỉ là tạm trú tại đây đến cho cái này chủ nhà ba phần mặt mũi. hắn muốn đối người nào hủy thi di tích, tự nhiên là có thể vô thanh vô tức. dù là hắn muốn hủy là tư không hóa cực, cũng có thể đem mặt làm hỏng rơi phía sau thì thể giao cho môn hạ đệ tử xử trí, lường trước bọn hắn cũng không biết tự mình xử lý thi thể, lại là mình môn chủ. Nghĩ như thế nào, đều không có lý do đem thi thể tùy ý vứt bỏ, đám người nghe đến đó, riêng phần mình gật đầu, liền nghe đến tư không hóa cực cười lạnh một tiếng bá ngôn cư sĩ. Lời này ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hôm nay nơi này chất vấn tại ta, càng là xoắn xuýt tân tiểu kỳ bọn người đối ta nổi lên, chuyện cho tới bây giờ, thế cục đã tại ngươi, làm gì lại đi này quỷ kế? Bá ngôn cư sĩ sướng sở môn chủ nói là, việc này là lao phu gây nên, phóng nhãn ngự đình sơn. Hôm nay trước đó, ai sẽ cùng ta khó xử, chỉ có cư sĩ một người mà thôi. Tư Không Hoa Cực nói ra nhưng lại không biết cử động lần này lại là ý gì. Đơn giản hoang đường bá ngôn cư sĩ lắc đầu, lão phu làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm, lời nói hẳn là trong lời có ý sâu xa, há có thể ăn không răng trắng nói lung tung. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp sự tình, ngươi nhưng thừa nhận. Thứ Tư Không Hoa Cực nghe được nơi đây cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có tiểu tiểu khó khăn chắc trở, bất quá chuyện cho tới bây giờ cuối cùng là đem chuyện này cho túi trở về. Lúc này cười lạnh một tiếng thừa nhận lại như thế nào? Cái gì? Coi là thật thừa nhận. Vậy mà thật sự là hắn, tám môn một trong, vậy mà ra dạng này gian tà chi đồ. Tám môn lại như thế nào? Bất quá là ra vẻ đạo mạo hạ người. Đám người nghị luận ở giữa, liền nghe đến có người hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận quát vậy ta hỏi lại ngươi, nhà ta gia chủ, thế nhưng là hủy ở trong tay của ngươi. Đúng vậy. Tư Không hòa cực đối với như thế vấn trách, không có không nên, có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt tốt tốt. Nói chuyện người này là cái tên lỗ mãng tử, thấy hắn như thế thông khoái nhịn không được cười lạnh liên tục nếu như thế, còn xin tư không môn chủ làm tốt đền mạng chuẩn bị. tiếng nói đến tận đây, liền muốn giết tới. Bá ngôn cư sĩ hữu tâm ngăn cản, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. chỉ cảm thấy hôm nay vấn đề này, theo tư không hóa cực thi thể xuất hiện, đã lại xuất hiện một tầng chuyển hướng. tư không hóa cực cùng tư không hóa cực ở giữa, tất nhiên có một cái là giả. nhưng đến tuột cùng là nằm ở chỗ này đây là giả, vẫn là ngồi ở phía trên cái kia là giả, điểm này hắn liền khó mà phân biệt. mà lại ngồi ở phía trên vị này đối với đoạn tiên hóa thần đại pháp thừa nhận như thế dứt khoát căn bản ngay cả một tơ một hào cãi lại đều không có. Cái này nhìn qua cũng là cực kỳ cổ quái. tựa Như cũng sớm đã trở lấy thừa nhận chuyện này đồng dạng. Trong chốc nhóm này, tình huống hoàn toàn thoát ra trong lòng bàn tay, tùy tiện động thủ chỉ sợ không ổn. Nhưng là muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên như thế nào ngăn cản mới tốt. Mà lại, xuất thủ còn không chỉ chỉ là cái kia tên Lô Mang tử, còn có những người khác cũng là ngo ngoe muốn động. Liền ngay cả gia Cát Thiên Thu cũng đứng dậy, nhìn về phía Tư Không Hóa cực mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi ngươi vậy mà coi là thật làm ra bực này làm điều ngang ngược tiến hành một đường tám môn cựu phong vì ta tây châu giang hồ chính đạo bản tọa hôm nay ha có thể dung ngươi còn lại tám môn cựu phong đầu đầu não não liếc nhau sắc mặt cũng đều có biến hóa bất quá cái này nhiễu loạn mắt thấy liền muốn ngồi dậy cái này ngay miệng dù cho là bọn hắn cũng khó nói ngăn cơn sóng dữ liền nghe đến tư không hóa cực cười ha ha chư vị coi là nơi này là địa phương nào hắn nói nói đến tận đây liền nghe đến cương phong trận trận mà lên mấy cái kia nói chuyện tên lô mang tử đã vọt lên người này thi triển binh khí lại là kỳ môn thủ đoạn chính là một cây lưu tinh chủ cuốn lên cương phong vô tận hung hăng hướng phía Tư Không Hóa Cực đầu rơi xuống đã thấy đến Tư Không Hóa Cực cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay một tay lấy cái này lưu tinh chủ ý cầm tại trong lòng bàn tay. Cái này Thiên Quân Chi Lực đến hắn trước mặt, tựa như không có gì. Theo sát lấy kéo một cái một đá, kia tên lô mạng tử thân bất do kỷ bay về phía Tư Không Hóa Cực, bị hắn một cước này trực tiếp đá bay ngược mà đi. Còn dám đả thương người? Còn lại mọi người nhất thời nổi giận. Tư Không Hóa Cực thì là gầm thét một tiếng vào ta vị ương cung, còn dám làm cản? Các ngươi hôm nay thật chẳng lẽ chính là không muốn sống sao? Thiên Cảnh môn đệ tử ở đâu? đệ tử tại từng tiếng hô quát từ vị ương cung tầng bên trong tầng vang lên một đường đi lên trên đám người ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được từng cái thiên cảnh môn đệ tử đứng tại từng tầng từng tầng lan can lan can bên cạnh có binh khí ra khỏi vỏ có cầm trong tay dương cung cứng rắn nô liền đợi đến tư không hóa cực ra lệnh một tiếng liền muốn dảo sát tại chỗ điều này không khỏi làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng phát chìm hoa thập nhất nương sắc mặt âm trầm đứng dậy cho tô mạch cùng dương tiểu vân các nàng liên tiếp nháy mắt để bọn hắn cẩn thận để ý hiện nay Chàng diện liền cùng thùng thuốc nổ không cẩn thận liền phải nổ tung bây giờ xoay người chạy là thật không phải lên sách, vì vậy nàng truyền âm nói ra một hồi nếu là quả thật đánh nhau, các ngươi tranh thủ thời gian chui vào dưới đáy bàn, tìm khe hở đào tẩu. Ta cho các ngươi đánh nhiệm trợ. Nàng nói tới chỗ này thời điểm, liền gặp được Tư Không Hóa Cực vung tay lên, đang muốn hạ lệnh giết người, liền nghe đến một người gào to Tư Không Hóa Cực, ngươi muốn làm gì? Người nói chuyện cũng không phải là ở đây những này bình thường người giang hồ, mà là chính khí Minh Minh Chủ, Hán Phong Thái Phi Phạm, đầu đội thư sinh bảo, người mặc màu xanh thư sinh bảo, ba sợi râu dài ngay ngực, trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, liêm khiết thanh bạch, thư sinh khí phách ngước mắt ở giữa, quát hỏi phía dưới, không tự chủ liền mang theo một cô hạo nhiên chi khí, làm cái gì? Tư Không Hoa cực liên tiếp cười lạnh hôm nay từ đầu đến cuối có người làm rối, tiểu đường chủ cấp quan tri lễ, chỉ sợ là tiến hành không nội nữa. Ta lớn như vậy bí mật, bị công chư khắp thiên hạ, chư vị chẳng lẽ coi là hôm nay còn có thể sống rời khỏi nơi đây hay sao? Đợi các chư vị sau khi chết, ta liền nói là kia Nam Hải Chí Tôn hôn một cái Tây Châu, sát nhân hại mệnh, muốn dương danh giang hồ, các vị đều chết tại Nam Hải Chí Tôn trong tay, lương trước đợi này có thể không tiếc. Lời vừa nói ra. Tám môn cựu phong cái khác trưởng môn bang chủ nhóm, riêng phần mình sắc mặt đại biến. Cái này Tư Không Hóa cực điên rồi phải không? Vậy mà không chỉ là muốn muốn giết những người giang hồ này, liền ngay cả bọn hắn cũng muốn giết, liền nghe đến chính khí minh minh chủ lạnh lùng mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Tư Không Hóa cực xứng sở, đây là ý gì, mà lúc này Tô Mạch cũng là sắc mặt khó coi. Cháu trai này không làm người à, cũng may hôm nay mình liền thật tại hiện trường, nếu như thân ở Nam Hải, đợi chờ Tây Châu cao thủ tiến đến tìm mình báo thù, chính mình cũng không biết là từ đâu mà đến. Mà lại, người này nếu là ra cát thiên thu, Hiển nhiên chuyện hôm nay náo đem đến cuối cùng, hắn tất nhiên ẩn độn giang hồ đến lúc đó mình dù là biết chuyện này, muốn tìm hắn báo thủ, cũng không tìm tới người đơn giản ghê tẩm đến cực điểm, chỉ là nhìn về phía chính khí minh minh chủ ánh mắt, cũng có mấy phần biến hóa. Người này cái này hỏi một chút, hiển nhiên có ám chỉ gì khác, mà lúc này không đợi tư không hóa cực hỏi nhiều, liền nghe đến một cái tiếng cười bỗng nhiên vang vọng. Thanh âm này cũng không phiêu hốt, lại là cực kỳ rộng rãi, nội lực thâm hậu, theo thanh âm tràn ra, chấn động toàn bộ vị ương cung đều run rẩy không ngớt. Trong lúc nhất thời, Đứng tại thượng tầng thiên cảnh môn đệ tử cả đám đều có chút chân đứng không vững, cũng may hạ bàn công phu đến cùng xem như vững vàng. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chưa từng rơi xuống dưới mất mặt. Lúc này ánh mắt tuần sát, cuối cùng lại là rơi vào một người trẻ tuổi trên thân đợi chờ mọi ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người người này về sau, hắn mới ngừng tiếng cười. Cùng người này ngồi cùng bàn mà ngồi đám người, riêng phần mình sắc mặt đại biến, nhịn không được đứng dậy, muốn lui lại. Thế nào lại là hắn? Hoa thập nhất nương sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nàng như thế nào nhận không ra? Bây giờ tiếng cười kia chấn động toàn bộ vị ứng cung lại là kia năm cầm cửa Giang Dương Lưu, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, gặp hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin đương phát giác được Hoa Thập Nhất Nương ánh mắt thời điểm, Tô Mạch càng là thấp giọng nói ra hắn nói mình võ công tiến nhanh, vậy mà không phải gặp người. Hoa Thập Nhất Nương nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi quá ngây thơ rồi, hắn khả năng căn bản cũng không phải là ngươi nhận biết người kia, đây không có khả năng. Tô Mạch còn muốn cùng với nàng phân biệt, Hoa Thập Nhất Nương cũng đã không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía kia Giang Dương Lưu, Tô Mạch gặp này lúc này mới mỉm cười, người này đương nhiên không thể nào là Giang Dương Lưu. Mặc dù hắn không biết, người này là như thế nào biết rõ Giang Dương Lưu cùng mình kia một đoạn ngắn gặp nhau. Nhưng là Tô Mạch lại nhớ tinh tưởng. Giang Dương Lưu trên thân bị rắn cắn mấy miệng, mới đi theo hắn chuyện phiếm thời điểm, phát hiện ra mặt hắn phía trên ngược lại là còn có vết tích. Thế nhưng là trên cổ lại một cái dấu răng đều không có đêm hôm đó hang rắn bên trong rắn, lại há có thể chuyên môn cắn mặt của hắn, Tô Mạch nếu là chưa từng nhớ lầm, lúc ấy kia hai đầu rắn lần thứ nhất cắn, chính là cổ của Hạ Nghị ẩn Dương Lưu lúc này lại là dù bận vận dung dung. Ngồi ngay ngắn trước bàn, đưa tay bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng gười nói ra một trận nháo kịch, các ngươi cho là hắn còn có thể là ai? Tư Không Hoa cực sầm mặt lại, còn không đợi mở miệng, liền nghe đến bá ngôn cư sĩ hỏi ngươi là ai? Ta. Giang Dương Lưu mỉm cười, từ trên mặt bóc một trường mặt nạ ra người, sau đó lộ ra Tư Không Hoa cực mặt ngươi nói ta là ai? Môn chủ. ở đây người Giang Hồ đều nhanh quen thuộc, khá lắm, nhưng một nhưng hai không thể ba an này làm sao đều tung ra ba cái Tư Không Hoa cực rồi, mà thiên cảnh môn các đệ tử liền triệt để mê hồ, nhất là đứng ở trên lầu những này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi là thật là không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt để cử dưới. Quả dại đọc truy sách thật dùng tốt. Nơi này lao luật vê đút vê đút vê đút. Hoan nguyệt nạp. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Trước cửa rơ lên thi thể như này, cũng là hai mặt nhìn nhau. Mọi người tại thi thể này bên trên nhìn một chút, lại nhìn một chút cao cao tại thượng vị kia, cuối cùng rơi vào trong đỡ thiệp vị này trên thân. Liên gặp được người này chậm rãi đứng dậy, hướng phía tư không hóa cực đi hai bước, chỉ là bước ra hai bước về sau, lại là bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía tô mẠch, cười nói ra tiểu huynh đệ, ngươi nhìn. Ta nói không sai chứ? Hiện nay ta đã xưa đâu bằng nay, ngươi nếu là theo ta, có thể tự lấy một bước đăng lâm cựu tiên trí thượng. Tô Mạch cười khan hai tiếng tại hạ nhận biết chính là Giang Dương Lưu, cũng không phải Tư Không môn chủ Giang Dương Lưu, vì sao không thể là Tư Không môn chủ? Tư Không môn chủ lại vì sao không thể là Giang Dương Lưu? Tư Không Hoa cực nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu ngóng nhìn Tư Không Hoa cực, cười lạnh một tiếng đúng không? Gia Cát Thiên Thu. Đám người nhất thời trừng lớn hai mắt, Gia Cát Thiên Thu. Thế nào lại là Gia Cát Thiên Thu? Gia Cát Thiên Thu cũng là sắc mặt trầm lại chưa phân phân biệt Ngươi vậy mà nói ta là gia cát đường chủ? Đơn giản cho cười. Ta chính là Tư Không Hóa Cực, ngươi đến cùng là người phương nào? Tới đây ý muốn như thế nào? Vẫn là Tư Không Hóa Cực lên tiếng mở miệng. Ngươi không thể nào là Tư Không Hóa Cực. Tư Không Hóa Cực lắc đầu, ngươi nếu là Tư Không Hóa Cực, há lại sẽ đối bọn hắn hung ác hạ độc thủ? Hắn chỉ một ngón tay tám môn cựu phong nhân vật khác, nhẹ giọng nói ra ngươi nhưng phải biết, Tư Không Hóa Cực mặc dù là thiên cảnh môn môn chủ, nhưng kỳ thực có khác lai lịch. Cái này bên trong, huyết kiếm môn, thần đàm môn, lục địa cửa, đoàn đao sẽ, hoa mai ổ. Thôi. Như vậy niệm đến, là thật là có chút vất vả. Chính là nói như vậy, một đường tám môn cửu phòng, ngoại trừ Kính Long đường bên ngoài, cái khác tất cả thế lực nhân vật dẫn đầu đều là ta Chí thân huynh đệ. Chúng ta đồng xuất một môn. Ngươi dù cho là có thể giết hết người trong thiên hạ, như thế nào lại giết bọn hắn? Lời vừa nói ra, có thể nói kinh lôi, giữa sân đông đảo người trong giang hồ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là ý gì? Nói là ngoại trừ Kính Long đường bên ngoài, tám môn cửu phòng, nhưng thật ra là một chuyện, nhưng cái này sao có thể Tư Không Hóa Cực sắc mặt cũng là biến đổi ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Chỉ thấy Tư Không Hóa Cực lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tám Môn Cựu Phong đám người khác, nhẹ nhàng thở dài chuyện hôm nay, tuy là người làm dối, nhưng cũng chưa hẳn không phải cơ hội. Nam Hải Tô Mạch thế lớn, bây giờ đã dung không được chúng ta thăm dò vào trong đó, chính hẳn là để Tây Châu Giang Hồ toàn diện thẩm thấu, mới có thừa dịp cơ hội. Thế nhưng là đoàn Đao chiếu cố chủ sắc mặt ngưng trọng động tác này có thể hay không quá lớn? Thứ nhất kinh chưa hạ đạt huyết tẩy lệnh, chúng ta tùy tiện cải biến Tây Châu Giang Hồ cách cục, không khỏi có hơi quá không sao, chào tiên sinh có sắp xếp, thứ nhất kinh cũng là chuẩn. tư không hóa cực nhẹ nhàng cười một tiếng mọi người cứ việc buông tay hành động chính là. tiên sinh, là đông môn tiên sinh, nguyên lai thứ ba kinh hải ý tứ, như vậy cũng tốt nói. huyết tẩy tây châu, lại không phải một lần, cái này giang hồ cách cục luôn luôn khó mà đếm hết thuận theo chúng ta tâm ý, ta đã sớm nhìn chi không quen, lại có thể buông tay đại sát một trận, không cũng quái trăng. tám môn cựu phong từng cái trưởng môn bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. liền nghe đến một tiếng ầm vang vang vị ương cung đại môn đến tận đây quan bế thứ ba kinh đông môn tiên sinh không có khả năng đông môn tiền bối sao lại thế hạ như thế mệnh lệnh tư không hoa cực nghe bọn hắn thuyết pháp như vậy trong con ngươi lập tức tất cả đều là vẻ kinh ngạc ngươi các ngươi các ngươi đều là kinh long hội ngươi quả nhiên là gia cát thiên thu tư không hoa cực nhìn hắn một cái nhẹ nhàng lắc đầu làm chúng ta kinh long hội chó đưa cho ngươi ngươi ăn chính là vì sao luôn luôn tự dưng vọng tưởng ngươi giết ta tỉ mỉ chuẩn bị thế thân đạo diễn trận này thí nhu đổ mình không nên nhu đồ ngươi cũng đã biết Chúng ta còn phải hao phí nhiều ít thủ đoạn, tâm lực mới có thể vì Kính Long Đường chuẩn bị một cái như cùng ngươi cha ra các anh hùng như thế khôi lỗi a. Khôi lỗi ra các thiên thu đầu ầm vang vụ vụ, nỗi trống không ngừng. Hoa thập nhất nương càng là sắc mặt trắng bệnh cái này, đây đều là có ý tứ gì? Chính không rõ ràng cho lắm ở giữa, đột nhiên liền gặp được có người từ bên người nàng trải qua, ngẩng đầu một cái, chính là Ngô đạo ưu. Hắn cất bước tiến lên, mở miệng nói ra từ không muốn chủ. Đám người nghe được hắn mở miệng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn còn nhớ rõ mới Tư Không Hóa Cực đối với người này có phần coi trọng hắn mở miệng nói không chừng còn có chuyện cơ hả Tư Không Hóa Cực quay đầu nhìn về phía Tô Mạch lập tức cười một tiếng tiểu huynh đệ tìm ta có việc a là sợ chết sao yên tâm đi không có chút nào đau nhức mọi người nhất thời tuyệt vọng Tư Không Hóa Cực là một điểm nhân tính đều không có a như thế dâu dịa Tô Mạch cười nói ra thực không dám dâu dếm, chúng ta là Thuận Phong Tiêu của người chuyến này là nhận được một vị họ Lục huynh phó thác một đơn tiêu đã ngài là Tư Không môn chủ trước khi chết không biết có thể hay không đem cái này một đơn tiêu, tiếp thu một chút. 20 chương 664, thẳng thắn tiếp tiêu. Tư Không hóa cực cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Trước khi chết, còn phải để cho mình tiếp một chút tiêu, hắn nhìn thoáng qua ở đây những người khác, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều giống như chính mình. Tràn đầy vẻ kinh ngạc. Toàn trường bên trong, chỉ có Hoa Thập Nhất Nương là thật gấp đây cũng không phải là người bình thường, bây giờ vị Ưng cung đại môn đã đóng lại, hiển nhiên là dự định đóng cửa lại đến đánh chó. Cái này ngay miệng ngươi còn để cho người ta tiếp tiêu. Làm sao như vậy khoe khoang a? hiện nay tô mạch ngay tại tư không hóa cực trước mặt nếu như tư không hóa cực đống nhiên xuất thủ liền xem như mình cũng không kịp cứu rút trong lúc nhất thời chỉ gấp vào đầu đút hai ánh mắt tuần sát ở giữa lại phát hiện phía bên mình nóng nảy đều nhanh muốn nhảy dựng lên kết quả dương tiểu vân ngụy tử y hay các nàng vậy mà từng cái đều bình chân như vậy chỉ là cái này ngay miệng cũng dung không được nàng hỏi nhiều liền nghe đến tư không hóa cực cười nói ra tốt lấy tính mệnh áp tiêu tự nhiên thành toàn tiêu vật ở đâu tô mạch lúc này từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ giao cho tư không hóa cực Tư Không Hoa cực thuận tay tiếp nhận, nóng nhìn vào gỗ, nhẹ giọng nói ra hiện nay các ngươi những người này là cá trong chậu. Liên ngay cả các ngươi tổng tiêu đầu đều không nói lời nào. Ngược lại là ngươi, biết rõ tử kỳ sắp tới, trước khi chết lại còn phải hoàn thành sứ mệnh. Ngươi quả nhiên không hổ là cao nhân, càng làm cho ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Thật, bằng không ngươi liền theo ta đi. Ta bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo, tuổi già càng là vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Đây là vượt Long Môn Chi tuyển, ngươi nhưng chớ có sai lầm. Tô Mạch cũng không ngẩng đầu lên bên hai toa chuyển đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ, hộ tống hụt gấm bên trong đồ vật, tiến về ngự đỉnh sơn vị ương cung, giao cho thiên cảnh môn môn chủ tư không hóa cực đã hoàn thành, ban thưởng, kết toán bên trong mắt thấy ở đây, hắn cuối cùng là phun ra một hơi, chuyến này xem như không có không duyên cớ lãng phí, lúc này ngẩng đầu cười một tiếng đa tạ môn chủ năng đỡ, bất quá người có trí riêng, không cưỡng cầu được, còn không muốn thay đổi đổi môn đỉnh, nói đến trước khi chết, không biết có thể mời tư không môn chủ giải hoặc người có cái gì không hiểu? tư không hóa cực nhìn tô mạch một chút, tô mạch suy nghĩ một chút nói ra. Giang Dương lưu hẳn là đúng là có người này. Người này xuất thân năm cầm cửa, cùng cao cao tại thượng từ không môn chủ, tám gậy che đánh không đến một chỗ đi. Ngài làm sao lại biến thành hắn? Lại nói đến tận đây, chỉ thấy một người vươn người đứng dậy lão bát, chớ có tới chuyện thiếm, chính sự quan trọng. Không sao. Từ không hóa cực nhẹ nhàng khoát tay nắm đại cục trong tay, làm gì nóng lòng nhất thời. Tiên sinh đã định giamưu đồ, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có người có thể thoát ra rào. Tiên sinh bây giờ ở đâu? Kia đoàn Đao hội hội chủ nhịn không được hỏi một hồi chúng ta còn phải ở trước mặt bài kiến. Tiên sinh tới vô ảnh đi vô tung, bây giờ cụ thể người ở chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, tóm lại là tại cái này Ngự đỉnh sơn bên trên. Nếu như cảm thấy chúng ta việc phải làm làm khá lắm, nói không chừng liền sẽ chủ động hiện thân. Nghe hắn thuyết pháp như vậy, Đoàn Đao hội hội chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tư Không Hoa cực lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch Giang Dương lưu tự nhiên không phải Tư Không Hoa cực. Nhưng là, Tư Không Hoa cực lại có thể là bất luận kẻ nào hắn nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Tân Tiểu Kỳ, cười nói ra hắn có thể là Tân Vô Kỵ cũng có thể là hình như hại. Còn có thể là kia tên Lô Mãng Tử cha ruột, hay là ông nội. Đoạt thiên hóa thần đại pháp công tham tạo hóa, lại sao là các ngươi phàm tục có thể tưởng tượng. Đây là ý gì? Tân tiểu Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Tư Không Hoa cực lại cũng không trả lời, mà là nói ra ta ngoại trừ là Thiên Cảnh môn môn chủ bên ngoài, còn có khắc chức vị quan trọng. Tư nhỏ tiếp nhận, liền cùng người bình thường khác biệt. Gân cốt, nộ tính, thiên tư, tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất, mới có khả năng từ cả đám chờ bên trong, chỗ hết tài năng. Sau đó lấy người bình thường thân phận, bị sư phụ mang vào Thiên Cảnh môn. Thiên Cảnh môn tử trên xuống dưới, đều là thiên cảnh môn người, duy chỉ có trường môn. Từ đời thứ ba vì Ta Kinh Long Hội chiếm đoạt đến nay, vẫn luôn là Ta Kinh Long Hội Long môn kinh hoàng. Thân phận như vậy, tự nhiên là phải cẩn thận, cẩn thận. Như G.I.M. băng mỏng, tự nhiên lui khỏi vị trí phía sau màn. Có một cái thế thân, cũng coi là chuyện đương nhiên a. Hắn sau khi nói đến đây, ít nhiều có chút đắc ý quay đầu nhìn đoàn Đao Hội hội chủ, chính khí minh minh chủ bọn người một chút, cười nói ra ta những huynh đệ này, vì tìm kiếm một cái thế thân, cơ hồ bỏ ra cả đời thời gian, cũng khó có thể tìm tới. Dù sao. Trên đời này chỗ nào dễ dàng như vậy tìm đến hai cái dung mạo giống nhau như lúc người. Duy chỉ có ta phải thiên độc hậu. Bởi vì, ta còn có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai ca ca. Hai chúng ta giống nhau như lúc, cho dù ai nhìn đều không phân biệt được ai thiệt ai giả. Chỉ là, hắn từ nhỏ cũng không nhập kinh Long Hội, mà là tại phụ mẫu trước mặt tận hiếu. Năm đó bọn hắn không có cách nào nuôi sống ta, đem ta bán, lúc này mới có ta hiện nay một phen cảnh ngộ. Bởi vậy bọn hắn bán ta sự tình, ta cũng chưa từng tới so đo. Tìm được ca ca về sau Càng đem hắn mang đến thiên cảnh môn cùng ta cùng nhau tu hành đoạt thiên hóa thần đại pháp, cùng đủ loại thần công. Tô Mạch biểu lộ cổ quái sau đó để hắn làm người tấm mục. Tấm mục là bia đỡ đạn tư không hóa cực cười nói ra, nhưng là những năm gần đây, hắn lấy thiên cảnh môn môn chủ thân phận làm việc. Học, nhìn, ăn, dùng, hưởng thụ tất cả đều là tốt nhất. Hắn là nhất môn cửu đỉnh, cao cao tại thượng tư không hóa cực. Cũng không tiếp tục là cái kia ăn một bát khoai lang cháo, liền có thể cao hứng nguyên một chỗ ngủ không đến cảm giác tiểu tử nghèo. Đói gấp thời điểm, cũng không cần lại ăn kia đất sét trắng. Ai? Tiểu đệ Ngươi làm nền tầng áp tiêu người, nên biết, trần thế đều khổ, mọi loại đều khó. Ta để hắn làm ta thế thân, nhưng cũng để hắn được hưởng vinh hoa. Kinh lịch mười mấy hai mươi năm vinh hoa phú quý lại chết, dù sao cũng tốt hơn chết bởi bên đường danh nước bẩn bên trong. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng tư không môn chủ nói hay lắm có đạo lý. Như thế nói đến, vị ương cung bên trong dựng thẳng một cái thế thân, mà tư không môn chủ thì khác tại chỗ hắn. Đúng vậy. Tư không hoa cực nhìn xem Tô Mạch ánh mắt có chút hài lòng, nhẹ giọng nói ra ta liền ẩn cư ở phía sau núi trong sân động, đêm hôm ấy, bá ngôn cư sĩ khiêu chiến ta. Bất quá nên chiến nhưng thật ra là ca ca của ta. Trước lúc này, bên trong hang núi này, còn có mấy đợt khách tới thăm. Chỉ tiếc, chờ ta lúc đi ra bọn hắn đều đã rời đi. Chỉ có một người, chưa từng đi ra ngoài, ngược lại đi đến đi, đem bế quan bên trong ta cho kinh động đến. Hắn nói đến chỗ này, lại đối đoàn đao hội hội chủ bọn người nói ra tiên sinh cũng là tại cái này về sau xuất hiện. Đoàn đao hội hội chủ bọn người liên tục gật đầu. Lại không người chú ý tới, Tô mạch trong con ngươi kia một tia lành ý long môn thứ ba kinh đông môn dung đêm hôm ấy vậy mà cũng xuất hiện ở trong sân động người này tất nhiên vạn phần cẩn thận mình chưa từng phát giác được cũng là bình thường đạo lý chỉ là liên tưởng đến hoa thập nhất nương cảnh ngộ chẳng lẽ dẫn nàng đến hậu sơn đem nó bức bách đến trong sân động cũng không phải là đông môn dung phái tới người mà là chính đông môn dung nhìn chung đông môn dung làm việc thiết diệu kế lừa giết long môn thứ sáu kinh tại vo thần điện bên trong phía sau thi triển đủ loại thủ đoạn dẫn mình tiến về huyết liên giáo chỗ bắt được huyết liên giáo giáo chủ trọng yếu nhất chính là để cho mình thấy được lá thư này từ đó đối với hắn thân phận sinh ra trình độ nhất định dao động lại nhìn cái này toàn bộ ngự đình sơn bên trên bố cục đầu tiên là nói cho ra các thiên thu kinh long hội sẽ có đại nạn để hắn sớm làm liêu đồ cũng bởi vậy mới có ngự đình sơn sau trận này bắt đầu phía sau thì khắp nơi tản tư không hóa cực tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp dẫn tới bá ngôn cư sĩ lao khiếu hóa tử lục nhân giả minh các loại tiến về nơi đây có là muốn thay trời hành đạo có thì là muốn báo thù so sánh lưới ban thuật tiên sinh cùng vị tiên ly hợp trang trang chủ quách triệu thần ngược lại là đơn thuần rất chỉ là muốn tìm ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường phiền Phước chém xuống đầu của bọn hắn lấy ra đối phó ra các anh hùng, hai người kia hẳn là cũng không phải là Đông môn dung thủ bút cuối cùng dẫn Hoa thập nhất nương đi hang núi kia, cử động lần này cũng không phải là muốn muốn để nàng phát hiện chân chính tư không hóa cực ga, chỉ tiếc hang núi kia rắc rối phức tạp, lại thêm bá ngôn cư sĩ màn đêm buông xuống khiêu chiến tư không hóa cực, cùng lao khiếu hóa tử quấn vào sau sơn sơn trong động, muốn tìm góc mấy chuyện vậy mà ghé vào một chỗ, rất tới tô mạch bọn người căn bản vô tâm đoán chừng trong sơn động kia phải chăng còn có khác mê hoặc, nhưng mà ý niệm tới đây, tô mạch đung nhiên trong lòng ghé động, không đúng. Đông môn Dung Tuyệt không phải là muốn để Hoa Thập Nhất Nương phát hiện trong sân động, cất dấu chân chính tư không hóa cực. Nếu như Hoa Thập Nhất Nương phát hiện tư không hóa cực, vậy liền chỉ có một con đường chết. Hoa Thập Nhất Nương một khi bỏ mình, ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó tìm khe hở điều tra phía dưới, tất nhiên có thể phát hiện vết tích. Cử động lần này ý đang nhắc nhở ta tư không hóa cực có sáng tối hai người, như thế mới có thể làm được không loạn một người. Nhưng phía sau cử động lần này cũng không đạt được. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp hiện thân, để tư không hóa cực tại hôm nay trường hợp này phía dưới, đến một trận lớn vạch rõ ngọn ngành từ trước mắt đủ loại này vết tích đến xem đông môn dung đúng là tại nhằm vào kinh long hội bây giờ giữa sân kinh long hội cao thủ tụ tập đều đã bại lộ thân phận mình ngay tại nơi đây tuyệt không cho phép bọn hắn sống rời khỏi nơi đây đông môn dung fan này mưu đồ lại xem như là được nghĩ tới đây tô mạch trong con ngươi hàn ý càng nặng ngự định sơn bên trên các phương toàn tính hắn đều đã nhìn rõ ràng duy chỉ có đông môn dung trừ phi người này thật là tô thiên dương hay là đông môn dung kỳ thực là xuất thân từ ngự tiền đạo bằng không mà nói thật sự là khó mà giải thích người này đến cùng vì sao muốn cách làm như vậy Bên hai toa thì nghe được Tư Không Hóa Cực nói ra bá ngôn cư sĩ khiêu chiến Tư Không Hóa Cực, Đoạt Thiên Hóa Thần Đại Pháp sự tình, đã dấu diếm không đi xuống. Ta nếu là lấy Tư Không Hóa Cực thân phận hành động, tất nhiên có nhiều bất tiện, càng sẽ làm cho cả Ngự Đình Sơn bên trên nhằm vào ta người, sinh lòng cảnh giác, sẽ không hiện ra thân thể. Cũng may lúc ấy đã có Giang Dương Lưu đưa tới cửa, ta lợi dụng Đoạt Thiên Hóa Thần Đại Pháp trộm đoạt người này tất cả. Mặc dù Hóa Thần ấn là cần từ ban sơ thời điểm là tấn, bất quá bằng võ công của ta, đã sớm không cần như vậy phiền phức, chỉ là hiệu quả sẽ kém một chút ra người cũng khó được hoàn chỉnh cuối cùng độc lưu một trương ra mặt tạm thời làm việc cho ta từ đó ta lấy người này thân phận âm thầm hành tẩu ngự định sơn lại là trơ mắt nhìn ra cắt ngọc đường liên tiếp tại trên núi giết người làm theo đoạt thiên hóa thần đại pháp thủ đoạn bóc đi ra người vứt bỏ thi hoang dã lại mắt nhìn thấy mượn từ người này tụ tập một đám phế vật dự định tại hôm nay sâu chui trình diễn một trận ngáo kịch hiện nay kính long đường sinh ra hai lòng tiểu tinh sơn bên trên tĩnh tâm đường bị ngọc thư dẩy vào người người tiêu đánh khó chứa tại giang hồ hắn lại nói tới đây thời điểm liền nghe đến nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một cái hừ một tiếng ta tinh tâm đường không dung tại gia hồ ngươi thật cao hứng sao? một cái đầu bên trên mang theo mũ rộng bènh lấy lưỡi trắng che mặt nữ tử áo trắng lúc này đứng dậy tiện tay lấy xuống mình mũ rộng bènh hung hăng trừng tư không hóa cực một chút người này không phải người bên ngoài chính là tinh tâm đường đường chủ ở đây tham dự hội nghị người đều nghe nói qua tinh tâm đường đường chủ cùng huyết liên giáo giáo chủ cùng mở ruột sát nhân hại mệnh lấy máu tươi nuôi kỳ hoa tạo ra từng đống máu án tinh tâm đường đã cùng ma môn không khác bọn hắn bên này cố nhiên là tiếp cận kính Long Đường trận này náo nhiệt, nhưng là cũng có người đi tiếp cận tiểu Tĩnh Sơn náo nhiệt. Bây giờ Tĩnh Tâm Đường càng là người người kêu đánh, Tĩnh Tâm Đường Đường chủ lại không biết tung tích, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà cũng tới Ngự Lĩnh Sơn. Tư Không Hoa cực nết miệng cười một tiếng từ mây sâu không biết chỗ từ biệt, người ta sợ là đã có hơn 10 năm chưa từng gặp nhau a. Lần này nếu không phải là kính Long Đường ra cắt Thiên Thu làm điều ngang ngược, chúng ta chỉ sợ thật không có bao nhiêu cơ hội gặp lại. Chắc chắn như thế, một Đường Tám Môn cửu phong, mặc dù nói đều là nói một lượng, lại ít có tụ cùng một chỗ lúc gặp mặt. Tinh Tâm Đường Đường chủ nhẹ nhàng gật đầu, 13 bị người phế đi võ công, tìm được đất của ta đầu. Những chuyện này, ngươi cũng đã biết. Mặc dù không biết, nhưng cũng có thể đoán trước. Từ Không hóa cực hít một hơi thật sâu, tiên sinh có lời, đại địch sắp tới. Tây Châu cần thống hợp nhất chỗ, lấy ứng địch đến. Mà từ này ngự đỉnh sơn bên trên phát sinh đủ loại đến xem, nếu là tùy ý bọn hắn như vậy thì triển. thiên cảnh môn cũng sẽ bước Tĩnh Tâm Đường theo gót. Nếu là không cẩn thận phía dưới, càng là có khả năng sẽ dẫn đến những người khác cũng nhận tác động đến. Tha rằng như vậy, còn không bằng thiên hạ thủ vi cường chính có thể nhờ vào đó khiên động tây châu giang hồ dẫn lưu vào biển lại mưu đại sự quả nhiên là tiên sinh thủ đoạn tinh tâm đường đường chủ mỉm cười lại là lời nói xoay chuyển bất quá chuyện này chưa hẳn liền không có chuyện cơ không cần trắng trợn như vậy giết chóc hiện nay ta kinh long hội chính là lúc dùng người hôm nay tham dự hội nghị người nếu là có người nguyện ý thành tâm đầu nhập vào đồng thời ăn vào định tâm đan đều có thể lưu đến tốt đẹp tính mệnh ở đây những người giang hồ này nghe đến đó cuối cùng là có người động dung liền nghe đến một người hỏi cái này định tâm đan lại là vật gì là một loại thành thơi thánh phẩm. Tinh Tâm Đường Đường chủ cười nói phục dụng về sau, tu luyện vũ công có thể thành thơi an thần, vứt bỏ tạm niệm, giảm bất tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bất quá, ta đã nói trước, đan này mỗi 6 tháng tất phục một hạt. Bằng không mà nói, tất nhiên độc phát thân vong. Nhưng là chư vị cũng có thể yên tâm. Chỉ cần hảo hảo vì ta kinh long hội làm việc, không chỉ định tâm đan sẽ đúng hạn theo lượng đưa lên, càng sẽ có vô số đến không hết ban thưởng, để các ngươi võ công càng phát ra cao minh. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vút về đứu. V... Hoan hỷ com lắp đặt mới nhất bản. Mọi người tại đây nghe đến đó, trong lúc nhất thời từng cái cao mày, tĩnh tâm đường đường chủ xem như trước tiểu nhân sau quân tử, trực tiếp đem cái này định tâm đan chân tướng nói rõ ràng, làm người tự dước. Lấy lời nói, liền có thể đến mạng sống. Không lấy, thì chỉ có chém giết một trận. Sinh tử nghe theo mệnh trời, ý niệm này tại tâm đầu nổi lên sát na, liền nghe đến có người hung hăng vỗ bàn một cái, các ngươi đây là muốn để chúng ta cho các ngươi đương cho à? Thì tính sao? Đoàn Đao Hội hội chủ cười lạnh, nhìn kia người nói chuyện một chút kính Long đường ra các anh hùng chính là chúng ta chó. Hắn sống cao cao tại thượng, không hơn xa chư vị. Bằng không mà nói hôm nay chư vị làm gì ba bà chạy đến lấy lòng. Chỉ bất quá, con chó này bây giờ không nghe lời, hắn ổ chó rông xuống tới, mới có dung thân của các ngươi chỗ. Hiện nay, các ngươi là muốn trở thành kế tiếp gia các anh hùng, gia các thiên thu, vẫn là muốn trở thành một bộ vô trì vô giác thi thể. Cái lựa chọn này, không khó làm a. Lời vừa nói ra, liền gặp được Tư Không Hóa Cực của Tiếu Ba Tiếng, đồng nhiên khẽ vươn tay, đem trên mặt mặt nạ ra người bóc, lạnh giọng nói ra tốt một cái không khó làm lựa chọn. Kính Long Đường bản thân cha bắt đầu. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều cần nghe người ta phân phó. Bọn hắn để chúng ta giết người, mặc kệ là bạn thân thân bằng, hoặc là huyết mạch tương liên phụ mẫu huynh đệ, chúng ta đều phải đến giết. Bằng không mà nói, một nhà lão tiểu, đều phải chết tại bỏ mạng. Năm đó cha ta vốn cho rằng bước vào trong giang hồ mặt khắc nhất trọng cảnh giới, lại không nghĩ rằng, lại là cả đời cơn ác mộng bắt đầu. Bị áp chế, làm nhiều ít vi phạm bản tâm sự tình, người bên ngoài bất quá là có chút làm trái, chúng ta cũng phải đem nó chém tận giết tuyệt. Vì một chút chuyện nhỏ, diệt người toàn tộc. Thậm chí vì không cho ở trong bí ẩn bại lộ tất cả bằng hữu huynh đệ đều đều phải ân oán nghĩa tuyệt bọn hắn thậm chí bức bắt hắn tại năm đó huynh đệ đem tân hôn bắt đi người ta tân hôn thế tử đến mức hại mấy vị hảo hữu cả đời im ngay gia cát thiên thu đống nhiên gào to một tiếng gia cát thiên thu lúc này mới ý thức được mình thất ngôn theo bản năng nhìn về phía gia cát thiên thu liền gặp được hắn chậm rãi bóc trên mặt nguy trang hiện ra một trường cùng gia cát thiên thu có bảy thành tương tự gương mặt chỉ là càng thêm giả mua sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem gia cát thiên thu chuyện này ngươi lại như thế nào biết được Ta gia Cát Thiên Thu có chút túi đầu, ấy ấy không nói, mà giữa sân đám người nhìn về phía lão giả này, lại là toàn không ngoại ý muốn. Người này chính là Gia Cát Anh Hùng. Gia Cát Thiên Thu ngụy trang thành Tư Không Hóa Cực, Gia Cát Anh Hùng ngụy trang thành Gia Cát Thiên Thu, mà Tư Không Hóa Cực ngụy trang thành Giang Dương Lưu. Này lại mọi người tất cả đều mở ra mặt nạ, thẳng thắn. Nhưng lại tại lúc này, một cái đẻ nén thanh âm vang lên người nói, Gia Cát thất phu tại ban thuật lão tặc đêm tân hôn, bắt đi rừng ánh, là bị tinh long hội bức hiếp. Đám người nghe nói như thế, nhịn không được lại hướng phía thanh âm đến chỗ đi xem. Liên gặp được cả bàn trước mặt, rõ ràng có 9 người. Lại có 7 cái ghé vào trên mặt bàn bất động. Duy chỉ có một cái lão giả cùng một người trung niên ngồi thẳng tắp. Bá ngôn cư sĩ một chút liền nhận ra lão giả này, không phải người bên ngoài, chính là ban thuật tiên sinh. Mà mở miệng thì là người trung niên kia. Hắn lạnh lùng nhìn xem ra các anh hùng ta hỏi người, đây rốt cuộc là thật hay giả, 13 hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải hai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Mời đọc, cơ hội săn sạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm, chương 665, tứ vô thần quyển tô mệnh cùng đám người, cũng là đem ánh mắt đặt ở bàn thuật tiên sinh cùng quách Triệu thần trên thân. Ly Hợp Trang từ biệt, mặc dù biết rõ bọn hắn ngay tại ngự đỉnh sơn, nhưng một mực cũng không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là con ngươi nhất chuyển, thân sắc cũng có gợn sóng. Mà lúc này, Gia Cát Tiên nhìn về phía trung niên nhân này, lại là có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có ra cắt anh hùng đồng lô manh nhưng co vào thất tình tuyệt niệm đại pháp. Ta hỏi ngươi, có hay không có? Quách Triệu thần lại không để ý tới cái khác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem ra cắt anh hùng, ra cắt anh hùng thở dài một tiếng, lại là cười một tiếng phải hay không phải, lại có cái gì quan trọng? Sự tình là ta làm, dừng ánh năm đó thành thân thời điểm, chính là bị ta bắt đi, phía sau một đêm phong lưu không hết. Ngươi hôm nay tìm tới Ngự Đình Sơn, chỉ sợ cũng không có lòng tốt, coi là lão phu không tại, liền có thể đối Thiên Thu cùng Ngọc Đường xuất thủ. Không khỏi xem thường ta ra các anh hùng, không nói đến ngươi là có hay không có thể đối phó bọn hắn. Cho dù ngươi làm thật có thể giết bọn hắn, cầm đầu của bọn hắn xuất hiện tại trước mặt Lao Phu, ngươi lại nhìn Lao Phu thế nhưng là sẽ một chút nhũ mẩy, thật can đảm. Quách Triệu Thần lập tức một tiếng gầm thét, cái này nộ khí trung tiên như lửa liễu nguyên. Thanh âm quyết tán thời điểm, mọi người tại đây đều cảm giác trong lòng sinh ra một cỗ tức giận chi ý, tựa như cùng Quách Triệu Thần cảm xúc kết nối tại một chỗ đồng dạng, mà theo một tiếng gầm này vang lên, Quách Triệu Thần đã phi thân lên, đơn trưởng một cẩm, dẫn hỏa tiêu trời. Giang Cát Anh hùng mắt thấy như thế, cũng là biến sắc. Dẫm chân xuống đủ, thể xem xét một thanh âm vang lên, không đợi Quách Triệu Thần đến trước mặt, hắn tốc hạ mặt đất đã từng khúc giàn nước. Theo sát lấy hai tay mở ra, hai cái nắm đấm tựa như bạch ngọc, hung hăng đưa ra. Hai cố lực đạo trong khoảnh khắc đầu tiên là giữa không trung bên trong ngạnh bính một cái, phía sau liền nghe đến lộp bộp thanh âm bên tai không dứt, như có người lăng không giao thủ trăm lần triệu Trong chốc nhóm này, khí cơ dây dưa, nội tức bừng bừng phân trấn, từng đợt tiếng minh quét sạch tứ phương. Hai đại cao thủ lần giao thủ này, có thể nói là thanh thế bất phàm. Tư không hòa cực cũng chưa từng nghĩ đến, bọn hắn bên này chưa động thủ, ra các anh hùng trước hết cùng cái này không biết lai lịch trung niên nhân đánh thành một đoàn. Nhưng cũng không thèm để ý chỉ là đứng chắp tay, nhìn về phía biến hóa trong sân. Hiện nay, thời gian kéo dài càng lâu, đối bọn hắn tới nói, càng là có lợi điểm này cũng không đến không đề cập tới một chút. Kinh Long hội tại 8 môn cửu phong bên trong bố trí. 8 môn vận vẹo đại thế, chiếm cứ chức trưởng môn đều là Kinh Long hội bên trong cao thủ. Chưa hẳn tất cả đều là Long môn 13 bà nhưng cũng đều là một phương hào thủ. 8 môn phân tán thiên hạ, chấp Tây Châu Giang hồ người cầm đầu địa vị tự nhiên không cần nói nhiều. bọn hắn thân là trưởng môn, càng là từ từng cái phương diện hiệp đồng xử sự, sự, thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới hiệu mệnh tại Kinh Long Hội. Mặc dù môn nhân đệ tử đều không phải Kinh Long Hội người, nhưng cũng sẽ không hiểu thấu giúp đỡ Kinh Long Hội làm việc. Nhưng là cửu phong lại tới khác biệt. Cửu phong chính là bang phái, hiệu chung với bang chủ, không chú trọng cái gọi là truyền thừa. Dưới tay nuôi tất cả đều là biết đánh biết giết người. Bang chủ như thế nào chỉ hướng, bọn hắn liền thẳng hướng nơi nào. Vì vậy tám môn trường thế, cửu phong trưởng binh. Hệ đồng, mới là một cái hoàn chỉnh giàn cung. Bây giờ tám môn cựu phong người đều tụ cùng một chỗ, đóng lại vị ương cung đại môn, muốn giết hết ở đây người giang hồ, tự nhiên là đến cho cựu phong triệu tập nhân thủ thời gian. Bởi vậy Tư Không Hóa cực tự nhiên là vui lòng xem bọn hắn một trận luận chiến. Mà hắn nhìn bên này chính náo nhiệt, bên hai liền truyền đến Tô Mạch Thanh Âm Tư Không môn chủ, không nhìn chúng ta vất vả đưa tới tiêu, bên trong đến cùng chứa là vật gì sao? Không quan trọng. Tư Không Hóa cực cười một tiếng lường trước lại là có người nào muốn đối phó ta, cho ngươi mượn thuận phong tiêu cục tay, đem đồ vật đưa đến trong tay ta lại là không khỏi xem thường ta Tư Không Hóa Cực. Không nói đến, cái này họ Lục ta đến cùng có biết hay không, cho dù thật có biết, bây giờ ta nhớ đều không nhớ nổi, hiển nhiên cũng là không cần để ở trong lòng. Tô Mạch nghe vậy không khỏi nở nụ cười Tư Không Môn chủ quả nhiên không tầm thường nhân vật, suy nghĩ xa phi thường người có thể so sánh, để cho người ta bội phục. Tiểu huynh đệ ngươi cũng không phải thường nhân. Tư Không Hóa Cực đống nhiên nhìn về phía Tô Mạch người rốt cuộc là ai? Hắn còn có thể là ai? Một thanh âm từ Tô Mạch sau lưng truyền đến, Hoa Thập nhất nương tiến lên một bước, đem Tô Mạch kéo về phía sau. Cười nói ra hắn chính là một cái sơ suất giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác tuổi trẻ hậu sinh. Tư Không Môn chủ hôm nay muốn đánh muốn giết, đều có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là chớ có cùng một cái giang hồ hậu bối đệ tử làm nhiều so đó a. Ồ. Tư Không Hóa cực ánh mắt, đột nhiên rơi xuống hoa thập nhất nương trên thân, nét mặt của hắn hơi có chút biến hóa dung mạo của ngươi, ngược lại là có mấy phần quen thuộc ngươi ta thế, nhưng là con biết. Người ta như thế nào con biết. Hoa thập nhất nương nhẹ nhàng lắc đầu ngài là cao cao tại thượng Tư Không Hóa cực, ta là bùi bằng bên trong hèn mọn sâu kiến, chúng ta lẫn nhau ở giữa. Hoàn toàn không có liên quan. Chờ một chút, ngươi có phải hay không họ Hoa? Tư Không Hoa cực nhẹ nhàng gõ gõ chán của mình ta nhớ ra rồi, mấy năm, hẳn không có mười năm, có lẽ là bảy, tám năm trước, khi đó ta vừa mới làm cái này Thiên Cảnh môn trưởng môn không mấy năm, lúc ấy đã từng có Đông Lâm Hoa ra một đôi tỷ muội đến ta ngự đỉnh sơn, cầm trong tay Thiên Cảnh môn khai sơn tổ sư lệnh bài tín vật, đến đây tìm kiếm che chở. Ngươi, ngươi là tiểu thập của ta, không cho phép như vậy gọi ta. Hoa thập nhất nương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tư Không Hoa Cực lại cũng không để ý ngươi bây giờ là dịch dùng, thủ pháp rất là tinh diệu, nhắc tới cũng là thú vị. Hôm nay rõ ràng là gia tộc Ngọc Đường cập quan chi lễ, tham dự hội nghị lại phần lớn là dịch dung đổi mặt người. Tính tuổi tác, ngươi năm nay đại khái là 2425a. Có nhà chồng hay chưa? Vẫn là nói, ngươi coi trọng tiểu huynh đệ này. Ánh mắt cũng là xem như không tệ Tư Không Hoa Cực, ngươi im ngay. Hoa Thập Nhất nương hai con ngươi nâng lên, con ngươi huyết quang một mảnh. Tư Không Hoa Cực lưu lo không ngừng, đến tận đây mới hơi dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu làm gì tức giận như vậy. Tốt xấu ngươi cũng nên gọi ta một tiếng tỷ phu a tỷ phu tô mạch cũng chưa từng nghĩ đến vậy mà lại có một chiêu này nhìn không được nhìn hoa thập nhất nương một chút hoa thập nhất nương này lại cho dù giận dữ cũng là nhãn quan lục lộ chú ý tới tô mạch nhìn nàng nhìn không được đối trận mắt nhìn nhìn cái gì vậy tô mạch không còn gì để nói trêu chọc ngươi cũng không phải ta người hướng ta giống cái gì hoa thập nhất nương hít một hơi thật sâu nhìn về phía tư không hóa cực lạnh lùng nói ra tỷ tỷ chính là chết tại trong tay của ngươi ta tận mắt nhìn thấy nàng bị ngươi cho tươi sống bóc chết đúng hay không vâng Tư Không Hóa Cực nhẹ gật đầu, bất quá điểm này cũng không có thể trách ta. Là thật là ta cái kia cả cả không ra dáng. Nhìn Bình Nhi dáng dấp đẹp mắt, liền bằng vào ta dung mạo, cùng với nàng có cậu thả sự tình. Giữa phu thê, thân mật cùng nhau, cho dù người bên ngoài có thể nhận lầm, nhưng là cái giường này chỉ phía trên, lại há có thể không nhận ra người bên gối. Hoa Thập Nhất Nương cũng là hôm nay mới biết, trên đời này nguyên lai like có hai cái Tư Không Hóa Cực. Lúc này nghe Tư Không Hóa Cực quyết pháp như vậy, nhịn không được cả giận nói ngươi chính là bởi vì cái này, cho nên mới giễu nàng. Thế nhưng là, cái này lại không phải nàng tự nguyện có bản lĩnh ngươi giết ngươi cà cà a ha ha ha tư không hoa cực lại là cười lắc đầu tiểu thật một ngươi không khỏi đem ta nghĩ quá phận hiểm ác chuyện này sai không ở bình nhi ta đương nhiên sẽ không bởi vậy giết nàng ta cũng vì đây đem anh ta cho hung hăng khiển trách một chầu anh ta cũng đã đáp ứng ta sau đó trừ phi bình nhi đồng ý bằng không mà nói tuyệt sẽ không lại tùy tiện làm việc chuyện này vốn là có thể như vậy là xong nhưng lại cứ tỉ tỉ ngươi không nguyện ý nén giận càng không nguyện ý hầu hạ huynh đệ chúng ta hai người ngươi cũng biết anh ta từ nhỏ quá khổ trở thành ta thế thân vì ta cản chết cũng lao khổ công cao hắn còn sống một ngày trên đời này hết thề ta đều nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ thế nhưng là tỷ ngươi lại sinh không đồng ý còn muốn đem chuyện này liên náo mọi người đều biết ta đây cũng là không thể làm gì a lúc này mới đem nó bóp chết hoa thập nhất nương nằm ngậm cũng nghĩ không ra vậy mà lại nghe được dạng này một phen cho dù là tô mạch bọn người đều nghe ngẹn họ nhìn chân chối hoàn toàn không để ý kia đánh tới tới đi đi phi thường náo nhiệt ra các anh hùng cùng quách triệu thần giờ này khắc này liền ngay cả ban thuật tiên sinh cũng đã xuất thủ. Vị ương cung bên trong, ấp úng úng xuất hiện hai cái cơ quan khối lỗi, các loại ám khí phi toa, toàn bộ tràng diện xem như hỗn loạn tương bừng. Nhưng cho dù như thế, cũng bù không được tư không hóa cực những lời này, cho người sung kích lớn đây là người nào mới có thể như thế mặt không đổi sắc nói ra dạng này một phen, luân lý cương thường ở đâu? Hoa thập nhất nương thì thảo nói ra cũng là bởi vì cái này, ngươi liền giết nàng. Buồn cười, buồn cười nàng lão đảo lui về phía sau hai bước, Dương Tiểu Vân thuận thế tiến về phía trước một bước đỡ cánh tay của nàng. Hoa thập nhất nương nhìn nàng một cái về sau. Lúc này mới thở dài ra một hơi Ta Hoa gia tại tổ tiên thời điểm, cũng coi là danh môn vọng tộc. Thiên Cảnh Môn Khai Sơn tổ sư, cùng Ta Hoa gia tiên tổ, là có quá mệnh giao tình. Lúc ấy Thiên Cảnh Môn tên tuổi, còn phải tại Ta Hoa gia phía dưới. Bất quá, lúc rời thế dễ, Hoa gia dần dần đi hướng suy yếu, Thiên Cảnh Môn lại dần dần thế lớn. Lẫn nhau ở giữa cũng dần dần ít có liên quan. Nhưng là, năm đó Thiên Cảnh Môn Khai Sơn tổ sư cho Ta Hoa gia tín vật, như cũ hữu hiệu. Để chúng ta cần thời điểm, tùy thời có thể trước kia hướng Thiên Cảnh Môn tìm kiếm trợ giúp. Chỉ là Ta hoa gia tự có ngông nên, há có thể túi đầu cầu người. Mãi cho đến một năm kia, tỷ tỷ của ta xinh đẹp như hoa, bị một cái tiểu bang phái bang chủ coi trọng, muốn cưới làm vợ, gần nhau trăm năm. Tỷ tỷ lại là không muốn. Cho rằng cái kia nhân tính tình ngỗ lệ, làm việc không từ thủ đoạn, tuyệt không phải lương phối. Cha cùng mẫu thân, cùng trong nhà huynh trưởng đều nghĩ thúc đẩy việc này, lại khổ khuyên không có kết quả. Tỷ tỷ dứt khoát đem mình nốt tại trong môn, không còn đi ra ngoài gặp người. Ta lo lắng thân thể nàng, ngày đó ban đêm vụng trộm đi xem nàng kết quả phát hiện, nàng vậy mà trộm tín vật. Muốn tìm nơi nương tựa thiên cảnh môn, tìm kiếm một đầu đường ra. Ta không yên lòng, liền cùng với nàng cùng đi. Ai có thể nghĩ tới? Nàng đi lần này, đi không phải một đầu tiền đồ tươi sáng, mà là mà là từ chịu chết đường. Biết sớm như vậy, ta liền nên tại nàng rời đi đêm hôm ấy, lập tức thông gió báo tin tức, để người đưa nàng cản lại. Nàng nói đến đây, trở về một nhìn, liền gặp được Hồng Thái không biết lúc nào đang đứng tại trong góc kia, túi đầu không nói. Hoa thập nhất nương ánh mắt quan tới, hắn thì là báo chi lấy mỉm cười kỳ thật. Dù cho là ngươi mật báo cho ta, ta vậy ta cũng sẽ không ngăn lấy nàng bằng không, ta đã sớm ngăn đón. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, làm gì đau khổ dây dưa. Ta, ta kỳ thật đã sớm biết, nàng sẽ rời đi trước cửa nhà hướng Thiên Cảnh Môn. Cho nên đã sớm ở cửa Thành yếu Đạo trông coi người thấy được. Hoa Thập Nhất Nương chừng lớn hai mắt, thấy được Hồng Thái nhẹ nhàng gật đầu bằng không. Hai người các ngươi cô nương, vậy sẽ ngươi võ công thường thường, tỷ ngươi càng là vô tâm võ học các ngươi coi là, mình lại như thế nào bình an đến Thiên Cảnh Môn. Ha ha ha ha. Hoa Thập Nhất Nương cười ha ha, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy thê lương tri ý tình thâm nghĩa trọng bị bỏ đi như giày rách. bạc tình bạc nghĩa, bị coi như là chân bảo. nàng là mắt bị mù a, nhưng dù cho là mắt bị mù, cũng như cũ có người không nghĩ nàng rơi vào như vậy thê lương hạ trạng. Tư Không Hóa Cực nhận lấy cái chết. nàng nói đến chỗ này, tâm ý đã quyết, phi thân thời điểm, truyền âm cho Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch còn không mau đi. trong tay trường tiên một điểm, như linh xà thổ tín, thẳng đến Tư Không Hóa Cực thủ lĩnh mà đi. Tư Không Hóa Cực lại là bấm tay một điểm, linh xà lập tức liền thành gián chết. hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn nói chuyện nhưng ngẩng đầu một cái liền thấy hoa thập nhất nương trên khuôn mặt không có chút nào nhụt chí chi sắc lập tức minh bạch có huyền cơ khác chính kinh ngạc thời điểm liền gặp được hoa thập nhất nương dưới nách đống nhiên thoát ra hai đạo ngân mang một trái một phải thẳng đến tư không hóa cực hai mắt tư không hóa cực đứng tại tại chỗ cũng không thấy như thế nào động tác chỉ là một tiếng hô quát thanh âm hóa thành thủy triều hoa thập nhất nương hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lập tức bị cái này thủy triều ngăn lại lại quát tay một thanh sắp bắt được hoa thập nhất nương cổ họng nhưng lại tại lúc này hoa thập nhất nương thân hình đột nhiên không thấy hiện ra người sau lưng Người này không biết là lúc nào đứng ở nơi đó, một con cẩm không biết bao lâu nằm đấm, chậm rãi đè xuống. Năm đấm này tới không nhanh, nhưng là mỗi tiến một tấc, hư không phảng phất đều có một tiếng chấn động. Mỗi một âm thanh chấn động về sau, tư không hóa cực dưới chân mặt đất liền sẽ vỡ vụn một phần. Hắn đứng tại tại chỗ, không thể động đậy, mắt nhìn thấy một quyền này đến mặt trước đó, lúc này mới cắn răng nói ra tứ vô thần quyền. Đây là Bồ Đề môn tuyệt học. Lại không phải chỉ ở Bồ Đề cửa lưu truyền, mà là số ít lan truyền Tây Châu, nhưng căn bản không người có thể luyện thành thần công. Chỉ vì hành này công chỉ cần trong lòng vô tư không phát hiện, vô tưởng vô niệm, không hắn không ta, không cách nào vô hình. Mới có thể ra quyền đều không, tứ đại giai không. Bây giờ mắt thấy Hồng Thái ra quyền, mình vậy mà tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Trong lúc nhất thời cũng là hãi nhiên. Nhìn chung bộ để cửa, có thể đem môn quyền pháp này luyện đến trình độ này, cũng là một cái đều không có. Cái này không có danh tiếng gì người, làm sao có thể đem môn võ công này tu luyện tới cao như thế cảnh giới, nhưng lại không biết, Hồng Thái từ hoa thập nhất nương tỷ tỷ rời đi về sau, tâm cũng theo đó chết đi. Hắn vốn là một cái tiểu bang phái ban chủ, sau đó cũng không có lòng kinh doanh, mặc cho môn nhân từ tán. Sau đó phiêu linh giang hồ, ngẫu nhiên đạt được tiền nhân lưu lại hai bộ thần công. Bộ thứ nhất tên là Đại Mộng Tâm Quyết, thứ hai bộ chính là cái này Tứ Vô Thần Quyền. Có lưu nói là Tứ Vô Thần Quyền không phải người như tu, người đều có niệm. Nếu như tứ đại giai không, càng có thể thành Phật làm tổ. Cần gì phải chấp nhất tại quy pháp, này công nhưng có tu hành chi tâm, liền không tu thành chi khả năng. Bởi vậy, tự sáng tạo Đại Mộng Tâm Quyết có chủ tâm tôn niệm, ngộ tỉnh giai không phối hợp tu hành tứ vô thần quyền có lẽ có kỳ hiệu vậy sẽ hồng thái tâm niệm trống trơn, chỉ là nhìn thoáng qua cái này tứ vô thần quyền liền liền không để trong lòng ngược lại là đối đại ngậm tâm quyết có chút thích chìm vào trong đó tại trong ngậm cùng hoa thập nhất nương tỷ tỷ gặp nhau đem suy nghĩ tồn tại ở trong ngậm cảnh tỉnh lại thời điểm giống tuyết trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều về phần tứ vô thần quyền hắn chưa hề nghĩ tới tu hành chỉ là quyền pháp khẩu quyết lưu tồn ở trong lòng ngược lại là không bàn mà hợp ý chính dần dần liền có quyền pháp này công lực mang theo như thế ngơ ngơ ngác ngác mấy năm một lần cơ duyên xảo hợp gặp được hoa thập nhất đương thế mới biết trong lòng người lại có nảy tao nộ phía sau cùng hoa thập nhất đương liên hợp tại một chỗ lại cùng lục nhân quen biết lẫn nhau đều muốn đối phó tư không hóa cực tự nhiên là ăn nhịp với nhau chuyến này mời thuận phong tiêu cục cát tiêu cũng là theo năm đó hoa gia cùng thiên cảnh môn quá khứ bên trong có được chủ ý đầu tiên là lấy tín vật tam toán phía sau lại từ hồng thái gia cái này chí mạng một quyền lượng trước có thể để tư không hóa cực chết ngay tại chỗ lại không nghĩ rằng tư không hóa cực căn bản ngay cả tín vật này là dạng gì đều không muốn nhìn nhiều Dứa khoát hoa thập nhất nương đánh điểm trợ dê công, phía sau Hồng Thái âm thầm gia quyền. Quyền này chưa hết toàn công, ý niệm trong lòng vẫn có lộn xộn. Uy lực mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng chưa từng đạt đến đỉnh phong giản thận. Gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy cảng, đội nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vê đút vê vê Hoan hủy Ena, con ăn do quả táo đồng đều nhưng nhưng cho dù như thế, Tư Không Hóa Cực cũng là hai mắt đỏ thâm, thất khiếu bên trong có máu chảy chảy xuống tới. Tại cái này thời khắc sinh tử, Tư Không Hóa Cực cái này một thân đoạt tiên hóa thần đại pháp không còn có nửa điểm ẩn tàng tầm ầm nổ vang chậm rãi ra, phảng phất có kích sóng thanh âm. một cố cương phong quét sạch bát phương. toàn bộ vị ương cung phảng phất đều tại gì rào run dậy. tự thân nội lực cùng tứ vô thần quyền lực đạo lẫn nhau chạm nhau, đua tiếng không nứt. tứ vô thần quyền thật cho là có thể hủy thiên diệt địa sao? hắn ánh mắt cùng một chỗ, nóng nhìn hồng thái, đống nhiên cười một tiếng ngươi cũng đã biết. bình nhi trước khi chết, ta để nàng làm cái gì? đêm hôm ấy ta cùng anh ta đừng nghe hắn hổn ngôn loạn nữ. hoa thập nhất đương biến sắc, chỉ thấy được hồng thái sắc mặt đống nhiên một mảnh đỏ thắm. Theo sát lấy một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người lúc này bay rất ra ngoài. Lục Nhân Phi thân lên, đem Hồng Thái tiếp trong tay gầm thét một tiếng, đều đang đợi cái gì? Đợi làm thịt heo còn vẫn phải dùng tất cả biện pháp cầu sinh, các ngươi Liền ở chỗ này chờ chết sao? Tư Không Hóa cực hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên phi thân lên, liền muốn muốn đem Hồng Thái đánh chết. Tứ Vô Thần Quyền là thật nguy hiểm, nếu là không thể trước chặn thảo trừ căn, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Hoa Thập Nhất nương hơi vung tay, veo một tiếng, Trường Tiên trực tiếp cuốn tại Tư Không Hóa cực bên hông, khẽ vươn tay liền đem hắn từ giữa không trung tốn trở về. Tư Không Hoa Cực giận dữ, ngươi muốn chết? Nói đến đây, Nhất trưởng đánh thẳng Hoa Thập Nhất Nương mặt. Một trường này thế đại lực chậm, cương phong cùng một chỗ, đều thổi đến Hoa Thập Nhất Nương không mở ra được hai mắt, càng không nói đến ứng đối. Một sát na chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Liên nghe đến một thanh âm từ bên thai truyền đến xuất trưởng. Hoa Thập Nhất Nương sững sờ, nghe thanh âm này cảm giác rất là quen thuộc. Tựa như là kia thuận phong tiêu cục tiền bối, nhưng là lại tựa như là mình cái kia tiểu hình đệ Ngô yêu, ngạc nhiên ở giữa, theo bản năng nô ra một trường. Liên nghe đến bịch một tiếng vang, Tư Không Hoa Cực dễ dàng sụp đổ. Thân hình bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước, quanh thân rung mạnh, như bị sét đánh, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt Hoa Thập Nhất Nương. Hoa Thập Nhất Nương cũng thấy rõ trước mắt biến hóa, chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Mạch đang đứng ở phía sau hắn, một cái tay chống đỡ tại phía sau lưng nàng phía trên. Gặp nàng nhìn mình, Tô Mạch mỉm cười, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Hóa Cực Tư Không Môn chủ có lẽ là hiểu lầm, ta lúc trước nói trước khi chết bốn chữ này, cũng không phải là tự dưng, mà là nói ngươi đâu ngươi đến cùng là ai. Tư Không Hóa Cực nhìn xem Tô Mạch ánh mắt xoa so hoa thập nhất nương càng thêm không dám tin, liền nghe đến tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng tại hạ, chính là trong miệng ngươi nam hải tô mạch. chương 666, liên thủ vây công nam hải tô mạch, nam hải chí tôn, tư không hóa cực có một nháy mắt xúc động là xoay người chạy, kinh long hội mưu đồ nam hải, thứ sáu kinh thoại chấn đại cục kết quả thứ sáu thứ bảy hai vị kinh hoàng đều gây kích trầm xa đều là người này một tay tạo thành, hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn hóa thân thành một cái bình thường nhỏ tiêu sư, chạy đến trước mặt của mình đưa tiêu, nhưng là rất nhanh, tư không hóa cực liền đã bình tĩnh tâm thần. Hắn ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Tô Mạch, lạnh lùng mở miệng "Nam Hải Chí Tôn, đại giá Quang Lâm Ngự Định Sơn, để cho ta vị ương cung đồng tất sinh huy." Chỉ bất quá, một mực nghe nói Chí Tôn ở xa Nam Hải, chủ tính Nam Hải Tiêu Minh, nhưng lại không biết vì sao, vậy mà hiện thân nơi này. Hoa Thập Nhất nương nghe tư không hóa cực thuyết pháp như vậy, mới tỉnh hồn lại, kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạch. Dù là cho tới bây giờ, nàng vẫn là gửi hy vọng ở Tô Mạch có thể không cần thừa nhận cái này Nam Hải Chí Tôn bốn chữ. Nhưng mà sau một khắc, nàng chỉ thấy Tô Mạch mỉm cười Tô mỗi đặt chân Tây Châu đã có ít nguyệt trì lâu, làm sao Đông môn dung để các ngươi hôm nay ở chỗ này huyết tẩy Tây Châu Giang Hồ, nhưng không có nói qua cho ngươi, Tô Mô cũng ở chỗ này. Tiên Sinh. Tư Không hóa cực nghe thấy lời ấy, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, Tiên Sinh làm sao lại biết ngươi tại Tây Châu? Tô Mạch gặp này lại là có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua cách đó không xa Tĩnh Tâm Đường Đường chủ, nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi cũng không biết. Tĩnh Tâm Đường Đường chủ sửng sở, ta trong thanh âm này hơi có vẻ mê mang, nhưng trùng quy là tài tư mẫn tiệp hạ người, nhưng ở giữa có chút hiểu được, vội vàng quay đầu thăm viếng. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của nàng bên trong chỉ có thất lạc cũng không dám tin là đang tìm huyết liên giáo giáo chủ tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu trong miệng các ngươi vị này mười ba quả nhiên không có nói thật với ngươi a thực không dám dâu dím tô ngô ngày trước thân phó huyết liên giáo tiêu diệt cái này độc hại giang hồ tà giáo Tiện thể đem vị này huyết liên giáo giáo chủ bắt lại trở về phế bỏ võ công của hắn để cho người ta đưa đến tiểu tĩnh sơn giao cho ngọc thư tiên sinh bằng không mà nói đường chủ coi là hắn dựa vào cái gì có thể cùng ngươi gặp mặt hủy ta tiểu tĩnh sơn xấu ta tính tâm đường Tinh tâm đường đường chủ nghiến răng nghiến lợi nguyên lai like đây hết thảy đều là ngươi tại phía sau màn nhưu đồ. Cũng không phải, tô mạch lại lắc đầu phía sau màn nhưu đồ đây hết thảy, nhưng thật ra là các ngươi Đông môn thiên sinh. Người này đã từng tại huyết liên giáo chỗ đại định trên đỉnh lưu cho ta nói, trình bày kinh long hội tại Tây Châu sở thuộc, ở trong tinh tâm đường cùng thiên cảnh môn nhưng đều tại trên đó. Bây giờ hắn biết rõ ta thân ở nơi đây, lại vẫn cứ đem các ngươi tụ tập ở đây, lại để cho tư không hóa cực đem các ngươi thân phận chỉ ra. Chuyện cho tới bây giờ là ai tại phía sau sự, còn cần tô mua nhiều lời. Song phương một fan giao lưu đến tận đây, lại là nghe choáng váng đại đa số người. Bên người Hoa thập nhất nương càng là nghe tỉnh tỉnh mê mê, trong đầu chỉ có mình tiểu hình đệ này là Nam Hải Chí Tôn, cái này một sự thật, tại trong đầu Sục phát ra để cử dưới, đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vê đút vê đút vê đút. Hoan Ngụy Hề nạp. con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi." Đồng thời Sục phát ra còn có lúc ấy nàng tại Tô Mạch trước mặt đại phóng lời nói sơ lầm. Lương trước người này, tất nhiên tâm ngoan thủ loạn, giết người như vẽ. Nói không chừng liền có chút cái gì đam mê phi phàm người có phi phàm chi tướng. Vạn nhất hắn liền ba đầu sáu tay đâu, thân cao tám trượng, thô cũng là tám trượng, nổ nước miếng đều có thể đánh chết một người, trứng mắt, người ta liền phải hồn phi phách tán. Mình lúc ấy nói những lời này thời điểm, vị tiểu huynh đệ này là phản ứng gì? Khí dơ chân á còn cảnh cá mình, không thể người sau vọng nghị không phải là Vạn nhất truyền đến Nam Hải Chí tôn trong lỗ thay, mà lúc đó mình lại là làm sao đáp lại đây này? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn tố giác ta hay sao? Cái này còn cần tố giác? Hoa thập nhất nương chỉ cảm thấy trong đầu một trận sôi trào, hồi tưởng mình đoạn đường này sợ tác sợ vi. Chẳng lẽ không phải như cái ngớ ngẩn đồng dạng, nói hắn kinh nghiệm giang hồ đông cạn, nói hắn nhãn lực không đủ, nói hắn ngây thơ, nói hắn vô dụng. Toàn thân trên dưới duy nhất có thể lấy chỗ, chỉ có cái này một bộ lòng hiểm nghĩa. Ai có thể nghĩ tới, cái thằng này lại là Nam Hải Chí Tôn. Người trang có phải hay không quá tốt một điểm a, có ít người còn sống, nhưng là nàng đã chết. Có ít người chết rồi, nhưng là nàng còn sống. Hoa thập nhất nương không biết mình đến cùng xem như cái trước vẫn là cái sau, dù sao trong trước nhóm này, nếu như mặt đất có khe hở, nàng đã sớm chui vào, tuyệt đối không muốn trở ra. Đột nhiên cảm giác mình tay bị người nắm, nhất thời tựa như chim sợ canh cong, vừa quay đầu lại, nắm chặt tay mình chính là Dương Tiểu Vân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng cảm giác Dương Tiểu Vân lôi kéo mình hướng bên cạnh đi. Hoa Thập Nhất Nương Như ở trong ngọng mới tỉnh. Cũng không phải sao, cái này ngay miệng, Tô Mạch đều đã tự nhận thân phận, còn có mình chuyện gì, những này cao cao tại thượng, tựa như đứng ở cửu thiên tri thượng các đại nhân vật giao phong, cũng không phải mình dạng này sâu kiến rãy rủa. Không cẩn thận, cuốn vào trong đó, liền sẽ rơi vào một cái thịt nát xương tan hạ tràng. Chỉ la lại nhìn Dương Tiểu Vân, Hoa thập nhất nương nhịn không được thấp giọng hỏi hắn là Nam Hải Chí Tôn. "Vậy còn ngươi?" "A." Dương Tiểu Vân sững sờ, "Ta, ta là thê tử của hắn a?" "Chí Tôn phu nhân." Hoa thập nhất nương giật mình gật đầu, cảm giác mình làm sao lại cùng trăn váng. đây không phải rõ ràng sự tình sao? Dương Tiểu Vân nghe nghĩa vui hoa tỷ tỷ không cần như vậy câu nệ. "Ngươi cùng chúng ta quen biết tại không quan trọng, chưa từng nửa điểm đối xử lạnh nhạt cùng ta vợ chồng. Bây giờ mặc dù đổi một tầng thân phận, nhưng là hoa tỷ tỷ đối chúng ta ơn tình, chúng ta lại là nhớ kỹ." Nghe được Dương Tiểu Vân nói như vậy, Hoa thập nhất đương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn như vậy đến, Tô Mạch đương không đến mức bởi vì chính mình, liền đem mình tháo thành tám khối, mà lại ngầm đầu, lại là biến sắc. Tô Mạch là bậc nào thân phận, cỡ nào tên tuổi, người tên, cây có bóng, bây giờ như là đã thừa nhận thân phận, những người khác ha có thể ngồi yên không lý đến. Trong lúc nhất thời, đoàn Đao Hội hội chủ, Thần Đao môn môn chủ, Chính Khí Minh Minh chủ, bồ đề cửa môn chủ chờ. Một đám tám môn cựu phong trưởng môn bang chủ nhóm, đều phi thân lên đem Tô Mạch vờn quanh ở trong. tiên sinh nhu cục, chúng ta trí tuệ có hạn, tham gia chi không thấu. Nhưng ngươi nói, hắn biết rõ thân ngươi ở chỗ này, lại đem chúng ta tụ tập ở đây, cuối cùng để lão bắt điểm phá chúng ta thân phận điểm này. Ta lại là Minh Bạch. Đoàn Đao hội hội chủ cười một tiếng dài cử động lần này chính là muốn để ngươi chủ động như thân, tốt gọi chúng ta giết ngươi, vì ta Kinh Long hội diện trừ một vị đại địch. Càng phải vì thứ 6 kinh báo thủ rửa hận. Tô Mạch, nghe nói ngươi võ công trí cao, nhưng ngươi võ công lại cao hơn, chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ. Tô Mạch nhìn hắn một cái đoàn Đao hội hội chủ, không biết là Long môn vị thứ mấy kinh hoàng. Tính toán Long môn thứ 13 kinh là Huyết Liên giáo giáo chủ, thứ 12 kinh là Tĩnh Tâm Đường đường chủ, căn cứ Huyết Liên giáo giáo chủ thuyết pháp, vị này cao ngạo lãnh lạo, là cái bằng sơn mỹ nhân. Còn lại đệ thập kinh, bây giờ đã bị mình bắt, bây giờ còn đang tứ phương thành bên trong. Thứ 7 kinh bị mình đánh chết tại Thiên tây đảo. Mà thứ 6 kinh kỳ thật xem như bị Đông môn dung hố chết tại Vo thần điện. Từ thứ 3 kinh hướng xuống số, còn vẫn có thứ 4, thứ 5, thứ 8, thứ 9, thứ 11 kinh thân phận không rõ đoạn đao hội hội chủ xưng Hồ Tư Không Hóa Cực làm lão bát, lượng trước có thể là thứ 8 kinh. Nhưng liền xem như đảo đi thứ 13 kinh, đệ thập kinh, thứ 7 kinh cùng thứ 6 kinh, bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng liền còn lại 9 vị kinh hoàng. Trước mắt tám môn cựu phong ghé vào một chỗ, lại khoảng chừng 17 người đương không đến mức tất cả đều là kinh hoàng. Mà trước trước bọn hắn đến xem, thứ nhất kinh, thứ 2 kinh nhân vật như vậy, hôm nay hiển nhiên cũng không phải đều trình diện. Quả nhiên, liền nghe đến đoạn Đao hội hội chủ cười lạnh một tiếng đối phó người, không cần lao động kinh hoàng đại giá. Có ý tứ Tô Mạch cười cười thứ 7 kinh hãi đại tu di ma thiên thần lực, thứ kinh hai thượng hoàng kinh thế thư, đều là không tầm thường tuyệt học nhưng lại không biết chư vị lại có gì chờ có thể vì ngược lại để tô mỗ hảo hảo chờ mong. bất quá trước lúc này ta còn có hỏi một chút vậy các ngươi nhưng biết thứ sáu kinh lại như thế nào chết tại vo thần điện. đừng lại cùng hắn nhiều lời. bồ đề cửa môn chủ chắp tay trước ngực làm tăng nhân cách gắn mặc, lúc này nước mắt mặt mũi tràn đầy trận mắt kim cương người này hoa ngôn xảo ngữ Ăn nói khéo léo muốn xấu tiên sinh thanh danh gây nên tiên sinh vào bất nghĩa chúng ta cắt không thể mắc lửa vì kế hoạch hôm nay tự nhiên ra tay giết địch. theo bồ đề cửa môn chủ một tiếng thét ra lệnh hai trưởng hợp lại. Trong tay bắt ấn, hư không bên trong phảng phất có một cái cự đại kim sắc vạn chữ hiện ra tại trước. Theo cái này ấn ký đưa ra, một sát na không trùng làn tràn phạn âm trận trận đây là Bồ Đề môn tuyệt học, lớn Bồ Đề ấn, Phật lý cùng võ học tương hợp, ở trong thủ đoạn, có thể nói phi phàm. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút hảo hảo ăn chay niệm Phật ngươi không làm, không có việc gì học người ta trên giang hồ quấy mưa gió. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói rằng Bồ Đề. Ngươi ngay cả cho ta sách giải tư cách đều không có. Tiếng nói đến tận đây, cũng không xuất thủ, chỉ là Yết Hầu nhấp nô, từng ngụm từng ngụm nước bị hắn phun ra cái này miệng nước bọt lôi cuốn kim quang một sát na buôn tập trực tiếp nát bồ đề cửa môn chủ lớn bồ đề ấn bồ đề cửa môn chủ giá đỡ tàn ra toàn bộ chính là chấn động còn không đợi làm bộ cái tiêu kim sắc nước bọt liền đã đánh vào chán của hắn phía trên toàn bộ cái chán lập tức bị đánh hãm sâu trong đó ngũ quan trong nháy mắt vặn mẹo không lô lực đạo kéo theo toàn bộ thân hình hướng về sau bay đi hung hăng đâm vào vị ương cung trên vách tường đám người ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được đầu cơ hổ phá thành nhỏ trong lúc nhất thời sợ đến vỡ mật từng ngụm từng ngụm nước trực tiếp nôn chết một người cái này nếu là người bình thường Nước bọt bên trong lôi cuốn nội lực, thi triển một chút xảo kinh, cũng là không phải là không thể làm được, mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng trước mắt vị này, thế nhưng là một đường tám môn cửu phong bổ đề cửa môn chủ. Phật pháp tinh thâm, võ công cao cường, chính là ở vào Tây Châu đỉnh điểm cao thủ một trong. Cái này, cái này không khỏi huyền bí, Lục Nhân, Hồng Thái, Hoa Thập Nhất Nương bọn người càng là nhìn nghẹn họ nhìn chân chối. Nhất là Hoa Thập Nhất Nương. Mặc dù mọi người đều đang gọi Tô Mạch làm Nam Hải Chí Tôn, Tô Mạch cũng mình thừa nhận thân phận. Thế nhưng là dù cho là Nam Hải Chí Tôn, Làm được trình độ này có phải hay không cũng có chút không hợp thói thường rồi, chính mình nói hắn nổ nước miếng liền có thể đánh chết một người, vậy chỉ bất quá là khoác lác ga hắn vậy mà thật sự có thể làm được. Thôi được. Tô Mạch lúc này lại nhẹ nhàng lắc đầu đã chư vị không muốn nói chuyện, vậy cũng chớ nói. Liên mời chư vị chỉ giáo thần công. Đồng thời xuất thủ. Chính khí Minh Minh chủ một tiếng gầm thét. Mọi người tại đây đồng thời phi thân lên, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Tám môn cửu phong hết thể 17 người, mỗi một cái đều là đương đại cao thủ, bây giờ đi một cái bổ đề cửa môn chủ, còn vẫn có 16 người ở đây cái này khẽ động lên tay đến, các trạm sở học thật có thể nói là là đặc sắc xuất hiện. vị ương cung bên trong, cương phong nổi lên bốn phía, thanh thế to lớn ở đây người trong giang hồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhau nhau lui về sau đi, nào dám cuốn vào trong đó? so sánh với đầu này, ban thuật tiên sinh cùng kia quách triệu thần liên thủ đối phó ra cát anh hùng cục diện, đã không đáng chú ý lục nhân hồng thái mấy người cũng đã bị vứt bỏ đến giao thủ ngoài vòng tròn. tiêu hà, trương Thuyên, tề thánh huyền, trần định hải, Trần tiểu tiểu, mục sơn sơn cùng chuyến này cùng trong thuận phong tiêu cục, cùng đi cái này ngự định sơn tùy hành thủ nhóm cũng là nhau nhau vồ lên. Mặc dù không dám cuốn vào tô mạch cùng những cao thủ này đại chiến bên trong, nhưng cũng không muốn để cho bọn hắn chạy thoát một người, quay chúng quanh tại xung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời, Chân Tiểu Tiểu liền nghe đến Trần Định Hải một tiếng gào to tiểu tiểu cô nương, tiếp lấy, Chân Tiểu Tiểu chính tại hữu khai cung thừa dịp mọi người không có công phu để ý tới bên này tình huống thời điểm, nắm lấy trên bàn các loại ăn uống chi vật, hướng miệng bên trong dùng sức nhét đối Trần Định Hải, vốn định mắt giết hắn bất quá hắn để cho mình đó lấy, là muốn tiếp cái gì, ý niệm tới đây, mạnh nhưng ngẩng đầu liền gặp được hai cây quái vật khổng lồ gào thét mà tới giữa sân mọi người mắt thấy ở đây cũng không khỏi sợ đến vỡ mật cái này rõ ràng là hai cây độc cước đồng nhân nặng ngê đến cực điểm có thiên quân chi lực cái này nếu là rơi xuống ai trên đầu ai không thỏa đáng trận óc vỡ toang nhưng mà liền gặp được một cái nhìn qua thanh tú gầy yếu tiểu cô đường cười ha ha phi thân lên một tay một thanh chép trong tay vung vậy ở giữa trong tay không giống như là hai cây độc cước đồng nhân lại tựa như là hai cây dâm dạng hoàn toàn chưa từng cảm giác được trong đó phân lượng vì che giấu tung tích nàng dấu hiệu này tính binh khí đã hồi lâu chưa từng vận dụng, lại không nghĩ rằng chuyến này tô mạch vậy mà để cho người ta cho dẫn tới Ngự đỉnh sơn bên trên. Bây giờ cầm trong tay cái này hai cây đại bà bối, chân tiểu tiểu cười liền cùng muốn ăn thịt người đồng dạng. Trong lúc nhất thời không để ý tới ăn uống, chỉ cảm thấy ngứa tay khó nhịn, gặp ai cũng muốn cho hai ra hỏa. Ngẩng đầu một cái, trước mắt đang có một cái tám môn cựu phong cao thủ, lúc này không cần suy nghĩ, nhấc tay liền đánh. Người trước mắt này lại là Phi tinh môn môn chủ. Tám môn môn chủ mặc dù xuất từ Kinh Long hội, nhưng kỳ thật tu đều là tám môn công phu. Phi tinh môn tử danh tự đi lên giảng, Liên biết hắn tu chính là ám khí. Một tay phi tinh 18 liên hoàn chính là bản lĩnh giữ nhà. Danh tự mặc dù nhìn qua cùng lớn Bồ Đề ấn, nội cảnh tam quyển kinh một loại góc không đến một chỗ đi, nhưng là uy lực lại là tuyệt luân bản thân ngoại trừ ám khí thủ pháp bên ngoài, bọn hắn tự tay nghiên cứu ám khí, càng là riêng một ngọn cờ, không hề tầm thường. Lúc này vốn là dự định tại giao chiến bên ngoài, thi triển ám khí đánh lén Tô Mạch, lại không nghĩ rằng, vừa quay đầu lại, hai cây độc cước đồng nhân đã ầm vang mà tới. Lúc này suýt nữa cho dọa chết ưi. Hắn tinh giỏi về chiến đấu, há có thể cùng người như vậy đánh giáp lá cà, chi chân tiểu tiểu thế này sao lại là binh khí ngắn một khi mưa múa phương viên mấy trượng phạm vi bên trong có thể nói là người cản giết người phật cản giết phật lúc này dưới chân bước chân biến đổi trong nháy mắt liền muốn chạy như bay ra ngoài cũng không muốn một bước này không chờ ra ngoài đã cảm thấy xung quanh cảnh tượng đại biến nơi nào còn có vị ương cung càng không có ngồi đầy giang hồ hảo thủ trước mắt rõ ràng là từng trương tọa lạc ở trong tầng mây yến hội trên mặt bàn tất cả đều bày biện bóng loáng sáng bóng lớn chân heo thủy tinh giò thịt bò kho tường thịt dê nổi lẩu vân, vân vân vân cái này đây là nơi nào Ý niệm trong lòng động chỗ, cũng cảm giác những này dò, thịt bò kho tương, thịt dê phiến, lớn chân heo, đứng xếp hàng hướng phía bên mình bay. Còn chưa hiểu tới đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, liền thuận miệng của mình hướng trong bụng tiến. Hào hào nghẹn người, cho miệng rượu cũng được à, bất quá trong khoảnh khắc, cũng cảm giác trong bụng vùng lên, thật sự là chống không thể động đậy. Lại dâu lại dính lại nghẹn người. Một thân bản sự, đầy người công phu, lại là một chiêu cũng thi triển không được. Toàn không thấy đối thủ ở đâu, chỉ có ăn uống đầy trời. Chính không rõ ràng cho lắm ở giữa, liền gặp được hai cây cực đại đến cực hạn chân heo đã chạm mặt tới. Còn tới. Phi tinh môn môn chủ không rõ ràng cho lắm, coi là cái này hai cây cùng vừa rồi, đều muốn hướng mình trong bụng chạy. Lúc này rứt khoát hé miệng chờ lấy. Kết quả cái này hai cây lại không hướng miệng đi vào trong, quay đầu rơi xuống, đụng chút hai tiếng trầm đụng. Phi tinh môn môn chủ mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Mà người ở bên ngoài xem ra, càng là cảm thấy không hiểu tấu. Phi tinh môn môn chủ cũng là một phương cao thủ. Phi tinh 18 liên hoàn tên tuổi để nhiều ít nhân vọng gió mà chạy, làm sao hôm nay đối mặt tiểu cô nương này hai cây độc cước đồng nhân lại là tránh đều không tránh một chút, mắt nhìn thấy độc cước đồng nhân sau khi tới, lại còn há mồm chờ lấy, chẳng lẽ hắn coi là cái này độc cước đồng nhân có thể ăn hay sao, nhưng lại không biết, chân tiểu tiểu tại vo thần điện bên trong có kỳ ngộ khác. Học được nam hải vo thần lưu ly Thiên thư. Nay công thành hình, tự nhiên cùng thôn tính công hòa làm một thể ẩn chứa tinh thần kỹ năng, nhưng làm cho người nhập trong ảo cảnh. Chỉ là chân tiểu tiểu xưa nay thích ăn, cái môn này công phu bị nặng dùng, mặc kệ đối phó người nào, đều trước hết mời đối phương ăn cơm. Phi tinh môn môn chủ mặc dù võ công bất phàm, nhưng là lưu ly thiên thư phía dưới cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. bị chân tiểu tiểu hai cây độc cước đồng nhân trực tiếp đánh chết. chân tiểu tiểu một kích thành công, còn muốn lại tìm người thi chiêu, kết quả là nghe được từng hồi rồng gầm mà lên. quay đầu nhìn về phía tô mạch về sau, suy nghĩ một chút, thu hồi hai cây độc cước đồng nhân, đi vào một chỗ đặt mông ngồi xuống, sở trường bắt lấy trên bàn ăn uống, tiếp tục ăn như do cuốn. mà lúc này giữa sân tô mạch lại là một phen dọa người khí tượng, quanh thân bản long cuốn quanh, từng đạo hình rồng khí kình buôn tẩu bát phương, tám môn cửu phong các đại cao thủ từ bốn phương tám hướng vây kín mà lên. Ngoại Trừ Thiên Cơ cửa môn chủ không biết vì cái gì, như cũng ngồi ở một bên chơi đùa bên ngoài, những người khác đã là tuyệt chiêu ra hết. Nhưng mà các đại cao thủ các môn thần công ầm vang mà tới, lại là rơi xuống một tầng trong suốt khí thuẫn phía trên. Trường lực thôi phát, tầng này cương khí lại là không thể phá vỡ. Theo Tô Mạch hai trưởng một vận, một cố bàng bạc nội lực, ầm vang vân dũng mà ra. Cái này hơn 10 vị cao thủ đều cho băng tứ tán bay loạn. Tô Mạch lại quát tay, một thanh liền đem thần đao môn môn chủ cổ tay chế trụ, kéo một phát kéo một cái, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Thần đao môn môn chủ toàn bộ cổ tay trực tiếp bị hắn một thanh vặn gãy đâm máu đốt xương bại lộ bên ngoài, trong tay thần đao tuột tay rơi xuống. Thần đao môn môn chủ sắc mặt đại biến, còn muốn đưa tay tiếp đao, Tô Mạch một trường vọt tới trước, đã rơi vào hắn trước ngực phía trên. Bị một tiếng trầm đục. Từ mang chợt hiện, Tam Dương đố tâm, thần đao môn môn chủ trong miệng thoát ra một cố khói đen, toàn bộ bay ngược mà đi, chết ngay tại chỗ. Chương 667, nổ thần đao môn môn chủ thi thể không đợi rơi xuống đất, một một dương hai cố lực đạo cũng đã lặng yên đi vào Tô Mạch phía sau lưng hai bên. Hai người kia, một cái là hoa mai ổ bản chủ, Một cái khác thì là quý nhất đường đường chủ. Vốn là muốn muốn vì thần Đao môn môn chủ giải vây, lại không nghĩ rằng thần Đao môn môn chủ một chiêu đều không thể ngăn cản, liền đã chết tại tại chỗ. Dứt khoát đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, hoàn toàn không có mảy may giữ lại, đánh thẳng Tô Mạch sau lưng yếu huyệt. Lại nghe được một cỗ tựa như tuyên cổ vĩnh tồn tiếng Trung, đột nhiên vang lên. Bên hai càng là đồng thời truyền đến long ngâm tượng minh thanh âm. Còn không biết Tô Mạch cái này đưa lưng về phía mình, thi triển lại là cái gì thủ đoạn, hai trưởng cũng đã đều rơi xuống một ngụm trống rỗng xuất hiện trên người Tô Mạch kim trùng phía trên trong lòng bàn tay kim trùng, tựa như kích lôi, hai người thân thể chấn động mãnh liệt, một lát chưa từng dừng lại, liền đã bay ngược mà đi. máu tươi vẩy ra, liền tựa như không cần tiền. tô mạch lúc này quay đầu, hai trưởng một phần, nội lực một nhiếp. hai cái vốn là hướng về sau bay đi cao thủ, thân hình đống nhiên chỉ trệ, vậy mà đảo ngược lấy tô mạch bay đi. tô mạch mặc dù chưa từng tu luyện cầm long công một loại thủ đoạn, nhưng mà dùng nội lực khiếp người quan thiếu, lại không phải hoàn toàn không biết. nếu là hai người kia quanh thân hoàn hảo, trạng thái thượng giai, hoặc là tránh né hoặc là chống cự cũng còn khó nói phải chăng có thể bị tô mạch bằng vào nội lực lấy ra. Vậy mà lúc này, bọn hắn bản thân bị trọng thương phía dưới, thể nội nội lực lưu chuyển không được, chỉ có thể mặc cho bằng tô mạch nào đạn, nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Mắt nhìn thấy bọn hắn liền muốn rơi vào tô mạch trong tay, tựa như lôi đỉnh một tiếng gầm thét, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Tô mạch chưa từng ngẩng đầu đi xem, nhưng là mọi người tại đây lại là nhìn rõ ràng. Xuất thủ có hai người, một cái là đoàn đao hội hội chủ, một cái khác thì là mây xanh chiếu cố chủ đoàn đao hội hội chủ cầm trong tay đoan đao, đao mang lang liệt mây xanh chiếu cố tay phải bên trong lại là một đôi bên ương việt đây là kỳ môn binh khí cổ vũ trưởng thế uy lực nếu là hành chi tại sao có thể nói khó lường phi phàm hai người kia một trái một phải đối ứng tô mạch hai bên vai thi triển đều là suốt đời sở học ngân mang chợt hiện mắt thấy liền muốn rơi xuống tô mạch trên người thời điểm mọi người tại đây liền phát hiện một màn kỳ cảnh hôm nay vốn là tiểu đường chủ gia cắt ngọc đường cập quan chi lễ tiệc rượu trước mắt tự nhiên không có khả năng không có rượu chỉ là bây giờ mọi người vô tâm rượu thịt đều đang chăm chú trước mắt trận này trận rung động lòng người chém giết lại không nghĩ rằng, rượu tựa hồ không chịu cô đơn đột nhiên ở giữa riêng phần mình lặng yên mà lên, bốn phương tám hướng tụ lại một chỗ, hóa thành một đạo đạo thủy kiếm, giao thoa tung hành, thẳng đến giữa không trung đoạn đao hội hội chủ cùng mây xanh chiếu cố chủ. Hai đại hội chủ vốn cho là mình muốn đưa tay, đợi chờ phát giác được mùi rượu ngút trời, bay đầu thời điểm, riêng phần mình sắc mặt đại biến. Nhao nhau khởi binh khí ngăn cản. Nước này kiếm cùng binh khí vừa chạm vào, vậy mà để bọn hắn quanh thân dung mạnh, ở trong lẫn chứa nội lực, vậy mà mên ngông như biển, căn bản không phải là nhân lực có thể đụng. Một sát na, thủy kiếm xuyên tứ chi. Không trung huyết vụ tràn ngập, mắt thấy hai người kia sẽ chết tại nước này dưới thân kiếm, liền nghe đến một cái bình tĩnh thanh âm truyền đến thiên địa có chính khí. "Tập Nhưng phú lưu hình." Theo thanh âm này cùng một chỗ, một cỗ cổ quái nội lực lập tức đi khắp quanh mình. Dù cho là Tô Mạch Thủy Kiếm, nơi này ở giữa cũng là dừng lại để trong miệng của hắn cũng không khỏi phát ra a một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền gặp được chính khí minh minh chủ Liêm Khiết thanh bạch, đứng ở tại chỗ đoàn đao hội hội chủ cùng mây xanh chiếu cố chủ lẫn nhau, thừa cơ phi thân trở ra. Mà kia Hoa Mai ổ cùng quy nhất đường đường chủ Lúc này đã bị Tô Mạch phân biệt cầm tại tả hữu trên hai cánh tay. Hắn mỉm cười tốt một cái thiên địa có chính khí, tốt một cái chính khí minh. Nhưng lại không biết, ngươi nhưng từng xếp vào cái này 13 kinh hoàng liệt kê. Chính khí minh minh chủ ngóng nhìn Tô Mạch còn không thả người. "Hả?" Tô Mạch sững sờ, tiếp theo nhẹ gật đầu cũng tốt. Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét hai tiếng vang, Hoa Mai ổ bàng chủ cùng Quý Nhất đường đường chủ, lập tức liền bị Tô Mạch bóp gãy cổ. Hai cố thi thể bị hắn tiện tay ném xuống đất, lại riêng phần mình bổ một kích tam dương đốt tâm trưởng. Ngươi chính khí minh minh chủ giận hiện ra sắc mọi người tại đây cũng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối tô mạch mới vừa nói cũng tốt bọn hắn còn tưởng rằng tô mạch thật sẽ thả người dù sao nam hải chí tôn chí cao chí thượng lời nói ra tóm lại là đến chắc chắn không nói còn chưa tính nói tự nhiên phải làm thật không nghĩ đến tô mạch nói xong cũng tốt giết người càng thêm nhanh nhẹn bóp chết người còn không tính càng là lại bổ một trường sợ người ta bất tử đồng dạng cái này cái này nam hải chí tôn hảo hảo lợi hại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhịn không được lại sau này thoáng Sợ một hồi cuốn vào trong cuộc chiến, không cẩn thận lại bị cái này Tô Mạch đánh chết. Hoa Thập Nhất Nương càng là liên tục niết miệng. Cảm giác mình đại khái là cái đại tiên tri. Nói hắn nổ nước miếng liền có thể đánh chết một người, hắn thật có thể. Nói hắn tâm ngoan thủ lạn, hắn liền thật là tâm ngoan thủ lạn. Đương nhiên đối Tô Mạch có thể hay không dễ tha nàng chuyện này, sinh ra trình độ nhất định hoài nghi. Tô Mạch thì ngó nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chính khí minh minh chủ, vì ngươi cái này cớ gì tức giận? Ngươi để cho ta thả người, ta liền thả người, ta như vậy biết nghe lời phải, ngươi còn không hài lòng, còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào lại như vậy, ngươi đường đường Nam Hải Chí Tôn, phóng nhãn thiên hạ cũng là một phương nhân vật. Bây giờ thủ đoạn này, nhưng lại cùng Tà Ma có gì khác? Chính khí minh minh chủ dân trảo thân thể, quát hỏi nghĩa chính nô tử. Trong lúc nhất thời lại còn thật sự có người gật đầu. Cảm giác Chính khí minh lời này, nói kỳ thật cũng có đạo lý. Hắn để Tô Mạch thả người, Tô Mạch đại khái có thể không thả, cần gì phải đáp ứng lại giết người đâu. Sau đó lại nghe được Tô Mạch cười nói ta cùng Tà Ma khác biệt, đại khái ngay tại ở, Tà Ma muốn tàn sát Giang Hồ, mà Tô mỗi chỉ muốn tàn sát Tà Ma mới còn cảm thấy chính khí minh minh chủ nói có đạo lý những người này lập tức cảm giác tô mạch nói tới càng là lời lẽ trí lý càng quan trọng hơn là mới suýt nữa liền bị huyết tẩy, chính là bọn hắn những người này lúc này có người lập tức mở miệng hô chính khí minh cũng dám nói tô chí tôn là ta ma đơn giản buồn cười đúng đấy chính khí minh tự cam đoan lạc cùng kinh long hội cùng một ruột. muốn tàn sát chúng ta mới muốn giết người lúc đó nhưng không có như vậy quang minh lắm liệt hiện nay lại tại nơi này trang trưng trạc đàng hoàng lại là diễn cho ai nhìn tô chí tôn võ công cái thế bọn hắn không phải là đối thủ bây giờ là muốn lấy chính tả hai chữ đến kiểm chế tô trí tôn, coi là thật hảo hảo vô sỉ. Chính khí ca đến loại người này trong miệng đều thối không người được, không duyên cơ bôi nhỏ kinh điển. đám người này mặc dù tự nhận võ công không đủ, khó mà cuốn vào cái này phân tranh bên trong, nhưng mà một mép công phu lại là cực kỳ lợi hại. một lời một câu, suýt nữa đem chính khí minh minh chủ nói tại chỗ tức chết. hắn nóng nhìn tô mạch, còn muốn nói tiếp, liền nghe đến đoạn đao hội hội chủ ho khan một tiếng nói ra lão kiều, chuyện cho tới bây giờ, chớ có nhiều lời ở đây bên trong, ngươi cùng lao bắt võ công tối cao chúng ta phối hợp hai người các ngươi trước cuốn lấy người này tìm kiếm cơ hội chính khí minh minh chủ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu được thoại âm rơi xuống cung tư không hóa cực liếc nhau ánh mắt nhất chuyển ở giữa liền đã minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ đối mặt cái này bình sinh không có chi đại địch đúng là đạt được liều mạng thời điểm cẩn thận tính toán cùng người này giao thủ đến tận đây bất quá một lát đầu tiên là bồ đề cửa môn chủ bị tô mạch từng ngụm từng ngụm nước phun chết thần đau môn môn chủ bị tô mạch một trường đánh chết phi tinh môn môn chủ càng là chết không hiểu đấu bị loạn nhập trong sân chân tiểu tiểu hai bổng tử gõ chết Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn muốn lấy nhiều người vì thắng, liền không thể tán binh du đấu, cần đem ở đây đám người vò thành một cục, đi ra lực mới có cơ hội đặt vững thắng cục. Nhưng lại tại lúc này, Tô Mạch đống nhiên thở dài chuyện cho tới bây giờ trận này bên trong cũng không thấy biến hóa, xem ra Đông Môn dung quả nhiên là từ bỏ các ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi cũng bất quá đều là con rơi mà thôi. Nếu như thế, trận này nó kịch, liền đến này là ngừng đi. Hắn thoại ôm rơi xuống, chập ngón tay như kiếm ông một tiếng, cách đó không xa cả người phụ trưởng kiếm Giang Hồ đệ tử, mạnh nhưng bay đầu, liền phát hiện mình người đeo sau trường kiếm vậy mà gì rào rún dậy? kiếm tại trong vỏ lại là đua tiếng không dứt trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên lại quay đầu nhìn lại liền phát hiện ở đây chỉ cần chỉ dùng kiếm người, tất cả đều dùng sức cầm của mình kiếm luôn cảm giác hơi bất lưu thần cái này trường kiếm liền muốn tuột tay bay đi càng có trong lòng người ai thán còn tới đoạn trước thời gian bá ngôn cư sĩ khiêu chiến tư không hóa cực đêm hôm ấy liền làm như thế một lần kia trăm tuổi kiếm hoàng không biết người ở chỗ nào tâm ý khẽ động trường kiếm lăng không một thức vạn kiếm thể phát trực tiếp chấn áp tại chỗ chỉ là hắn là tiêu xái ở đây những này dùng kiếm người giang hồ lại là mắt choáng váng bảo kiếm tùy thân đột nhiên đã không thấy tâm hơi tung tích lại ngần đầu đều tụ lại tại một chỗ sốt xếp cắm vào vị ương cung trước cửa đây rốt cuộc cái nào một thanh mới là mình là thật là có chút không phân rõ hôm nay giữa sân dùng kiếm cao thủ cũng không ít nếu như lại trải qua như thế một trận đợi chút nữa giữa sân nếu như còn có cái gì biến cố mình ngay cả cái tùy thân binh khí đều không có cái này nhưng nên làm thế nào cho phải mặc khác nguyên lai like cái này nam hải chí tôn chính là kia trăm tuổi kiếm hoàng người này quả nhiên là mấy tháng trước đó liền đã đi tới Tây Châu. Lúc ấy nó thân bách tuế thành. Kể từ đó, hình ra có thể đào thoát đại nạn lý do cũng liền có. Trong lòng mọi người suy nghĩ nhấp nhô ở giữa, lại phát hiện dù cho là muốn lưu lại trường kiếm trong tay cũng là lưu không được. Một sát na, ông long long, ông long long, liên tiếp Minh âm chấn động, từng thanh từng thanh trường kiếm đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Tại giữa trời run dậy, như gặp mặt kiếm hoàng. Một thanh, hai thanh, mười chui, mấy chục thanh, mấy trăm thanh, ông long long, kiếm khí giải, bày ra vào hư không phía trên. Tô Mạch đứng tại tại chỗ, khí cơ bừng bừng phân chấn, cơ hồ bao phủ toàn bộ ngự đỉnh sơn. Vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, vị Ưng cung lâu thể phát ra rợn người kết kết thanh âm. Kiếm khí khuấy động phía dưới, có vết rách tìm khe hở mà lên, trong lúc nhất thời người người sắc mặt sợ hãi, sợ bị mai táng tại cái này vị ương cung hạ. Mắt thấy một màn này, mặc kệ là tư không hóa cực, vẫn là kia chính khí minh minh chủ, tất cả đều sắc mặt đại biến. Thính tâm đường đường chủ kinh hô một tiếng chạy mau. Nàng có thể là tại tiểu Tĩnh sơn bên kia chạy đã quen, lúc này vừa quay đầu lại, liền muốn xông ra ngoài cũng không chờ thi triển hết thân hình, liền gặp được một cái nhỏ yếu thân ảnh nhảy lên một cái, trong tay vung vẩy rõ ràng là hai cây tử kim hôn nguyên truy. xuất thủ chính là mục sơn sơn. bây giờ trận này là bắt rùa trong hũ, tự nhiên không thể chứa bọn hắn chạy thoát. mục sơn sơn trước đó không lâu vừa mới bị tô mạch chấn một cái, nay lại công phu chính là muốn lập công thời điểm, mắt thấy chung quanh long môn thứ 12 kinh muốn quay người lão tẩu. lúc này song truy cùng một chỗ hung hăng đệm xuống, người muốn chết, thinh tâm đường đường chủ giận dữ, mới cùng tô mạch giao thủ, năng mặc dù là dễ dàng sụp đổ, nhưng là đó là bởi vì đối thủ là tô mạch đông hoang đệ nhất cao thủ nam hải chí tôn phóng nhãn giang hồ cho đến nay chưa gặp được địch thủ đại cao thủ bọn hắn những này cao cao tại thượng tây châu giang hồ cao thủ ở trước mặt của hắn liền cung gà đất chó sành không có chút nào ý nghĩa để cử dưới đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt nơi này đau luật ve lút ve lút ve lút hoan hỉ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi thế nhưng là nàng trung quy là tĩnh tâm đường đường chủ long môn thứ 12 kinh há có thể tùy tiện nhảy ra một người đều có thể ngăn cản đường đi của mình. Lúc này bấm tay một điểm, giữa ngón tay thúc đẩy sinh trưởng kiếm mang. Động nhiên một điểm. Mục Sơn Sơn quanh thân lập tức chấn động. Thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy ra. Lại là anh nhưng cắn răng một cái hôm nay, các ngươi mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Song truy trong tay nhất chuyển, hung hăng vung ra. Bình một tiếng. Hai cố nội lực từ đó đánh sơ xác, Mục Sơn Sơn bay ngược mà đi. Tính tâm đường đường chủ cũng khó có thể thoát thân, bị Mục Sơn Sơn nguồn sức mạnh này cho theo trở về trên mặt đất. Lúc này còn nghĩ tới thân rời đi, nhưng lại tại lúc này, một sợi khí cơ đã đem ổn định ở tại chỗ như có một đôi cao cao tại thượng con người, tựa như thiên thần ngóng nhìn để nửa điểm không thể động đậy. Sau một khắc, tô mạch tiện tay một điểm, kiếm minh như rồng, dây dưa như gió, mấy trăm thanh trường kiếm tập trung vào một chỗ, tựa như quần quận kiếm hà, thẳng đến tư không hóa cực cùng kia chính khí minh minh chủ bọn người mà đi. Tư không hóa cực biết, một kích này tránh cũng không thể tránh, chỉ có cùng tranh tài mới có mạng sống cơ hội. Lúc này gầm thét một tiếng chư vị giúp ta, đoạt thiên hóa thần đại pháp lại không nửa điểm giữ lại, hai trường khép mở ở giữa, một đoàn tản ra nồng hắc huyết thanh chi khí cương khí với hắn lòng bàn tay nương tụ cái này cương khí không màu nhưng là cẩn thận ngó nhìn, tựa như có thể nhìn thấy núi thây huyết hải bàng bạc nội lực, dậy sóng vô biên. hai tay đưa tới, đống nhiên cùng cái này vạn kiếm quy tông đụng tại một chỗ. mọi người tại đây vốn cho rằng đây cũng là một trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ tư không hóa cực lại là dễ dàng sụp đổ. thân hình không ở lui lại, trong khoảnh khắc chính là thất khiếu chảy máu. trên dưới quanh người càng là đường kiếm khí cắt chém, trong chốc lát liền bằng thêm mấy chục đạo vết thương. mắt nhìn thấy liền muốn so cái này vạn kiếm quy tông, vạn kiếm phân thây kia chính khí minh minh chủ trong miệng lại là một tiếng trường ngâm thiên địa có chính khí tập nhưng phu lưu hình hạ thì làm non sông bên trên thì làm ngày tinh tại người nói hạo nhiên bái hổ nhét thương mình theo hắn tiếng nói mở miệng một cỗ nội lực từ hắn quanh thân nổi lên không đi ngăn cản kia vạn kiếm quý tông mà là đều tràn vào tư không hóa cực thể nội đến này tương trợ tư không hóa cực lập tức mừng rỡ. còn lại lục tuyệt cửa thái huyền môn bích la trại, thiên vương điện rất nhiều thủ lĩnh liên nhau cũng không do dự nữa nhao nhao khởi thế xuất trưởng không phải đối tô mẠch cũng không phải đối tư không hóa cực mà là đều rơi vào chính khí minh minh chủ bên người. Lòng bàn tay cách hắn còn vẫn có ba thước xa, nội lực lại là quần cuộn không dứt tràn vào người này thể nội. Chính khí ca thanh em nhất thời càng phát ra vang dội, mà theo thanh em hắn lôi động, rót vào tư không hóa cực nội lực trong cơ thể cũng càng nhiều. Tư không hóa cực nhất thời giống như thần trợ, vậy mà coi là thật chặn tô mạch vạn kiếm quy tông. Trong lòng tinh thần chấn động, quát lớn chư vị lại thêm một phần lực khí. Hôm nay liền chu sát kẻ này. Ở đây đông đảo người giang hồ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đều biết, bây giờ tranh đấu đã đến lúc nấu chốt. Nếu là tô mạch thắng bọn hắn tự nhiên mạng sống một đường tám môn cựu phong tại chiến dịch bên trong đều hủy diện, cùng lắm thì cũng nên tô mạch vị lâm tây châu làm cái này tây châu giang hồ trời chính là nhưng nếu là tô mạch bại vậy hôm nay bọn hắn những người này chỉ sợ một cái có thể còn sống đều không có lựa chọn như thế nào từ không có làm nhưng mà liền xem như muốn giúp đỡ tô mạch bọn hắn nhưng cũng không biết nên như thế nào xuất thủ cái này lẫn nhau giao chiến đến tận đây trong hai cái lực dậy sóng không dứt băng tán tứ phương hơi tới gần một điểm cũng phải bị cái này cương phong kiếm khí quấy thành tinh tế thì thái tuy tiện xuất thủ không đợi đến giúp tô mạch, bọn hắn ngược lại là chết trước tại tô mạch cùng cái này kinh long hội một đám cường đạo thủ hạ. lúc này có người từ trong ngực lấy ra ám khí, đưa tay liền đánh đám người thấy một lần, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, Nhao nhao móc ra ám khí muốn đánh đám người này có thể cùng tô mạch đánh nhau chết sống đến tận đây, là bởi vì bọn hắn liên thủ vây kín, nội lực hòa là một thể, lúc này mới có thể cùng tranh tài. nếu là đạo lý như vậy, vậy chỉ cần đánh tan bọn hắn liên thủ, tô mạch tự nhiên một trận chiến mà thắng, cũng không chờ ám khí kia đánh ra, liền gặp được cái thứ nhất đánh đi ra ám khí. Không đợi rơi xuống những người kia trên thân, liền bị một cỗ vô hình cương phong đánh bay đảo ngược như buôn lôi đột nhiên xuyên qua phát ra ám khí đầu người nọ sọ dư lực không tiệt, run một tiếng đóng đinh tại vị ương cung trên vách tượng. Mọi người nhất thời trầm mặc, lại không nói lời nào đem ám khí riêng phần mình thu hồi đến trong ngực, toàn bộ làm như không có chuyện này. Mà lúc này tư không hóa cực lại là sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, một cỗ sóng nhiệt từ đỉnh đầu bay ra, hình thành xương mù bốc hơi. Chính khí minh minh chủ càng là thanh âm thanh dùng hết hết thể có khả năng ngăn cản tô mạch vạn kiếm quy tông, như cũng không đủ tư không hóa cực gầm thét một tiếng mánh nhưng đún chân, liền nghe trình diện bên trong có người kêu dên một tiếng, quanh thân một trận run rẩy ở giữa, thất khiếu bên trong vậy mà không ngừng có huyết thủy chảy ra đến. Bất quá trong ngáy mắt, tặc đi nhà trống, độc lưu một trường gia người soát một tiếng rơi vào trên mặt đất đoạt thiên hóa thần đại pháp. Bá ngôn cư sĩ vẫn luôn đang nói môn này ta công, nhưng mà môn này tà môn công phu còn là lần đầu tiên bị đám người tận mắt nhìn thấy. Theo người này kêu thảm một tiếng, hóa thành ra người, kêu huyết nhục ngưng tụ mà thành huyết khí, lại là bay thẳng hướng về phía tư không hóa cực. Hắn hít sâu một cái, huyết khí từ hắn thất khiếu dung nhập trong lúc nhất thời hai con ngươi tràn đầy thần quang trong trẻo nội lực tăng nhiều phía dưới cả hai giao thủ cương phong càng là quét sạch tứ phương giữa sân người trong giang hồ cũng không dám lại đứng tại tại chỗ có bắt đầu hướng phía tứ phương chạy trốn có rứt khoát nằm dặm trên mặt đất run lẩy bẩy mà vốn là lung lay sắp đổ vị ương cung đến lúc này tựa như cũng nhịn không được nữa ấp úng ấp úng từng tiếng vang vọng đất trời vị ương cung từ này tầng thứ nhất bắt đầu cửa sổ đều vỡ nát mảnh ngói thoát ly chống lâu thể cây cột càng là lan tràn vết rách nhưng là còn chưa đủ theo hắn thoại âm rơi xuống Giữa sân lại có hai người kêu thảm một tiếng, ở trong một người lại là đang cùng ban thuật tiên sinh cùng kia Quách Triệu thần giao thủ ra các anh hùng. Lúc này vốn là giao thủ lúc nỗ chốt, Quách Triệu thần thất tình tuyệt nghiệm đại pháp tuyệt chiêu chính lên, kết quả lại là rơi xuống một chương gia người phía trên. Một sát na, xé vải thanh âm vang vọng tại chỗ. Gia cát anh hùng tung hoành cả đời, cuối cùng cái này một chương gia người cũng là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Ba cỗ huyết khí dung nhập tư không hóa cực thể nội, ở trong còn có gia cát anh hùng như vậy cao thủ, một sát na trong cơ thể hắn nội tức liên tiếp tăng vọt. Mạnh nhưng ngẩng đầu chết một chữ rơi xuống, lại tựa như luôn xuất pháp thủy, liền nghe đến bịch một tiếng vang, tư không hóa cực chết ngay tại chỗ, trực tiếp nổ cái hải cốt không còn. một màn này biến khởi đột ngột, dù cho là tô mạch cũng chưa từng nghĩ đến. hắn một mực đè ép vạn kiếm quy tông uy lực, không muốn như vậy tùy tiện đem đám người này cầm xuống, là có mưu đồ khác. kết quả, một mực xung làm chủ lực tư không hóa cực nói chết thì chết, qua loa đến cực điểm. vạn kiếm quy tông phía dưới, không có cái này đứng núi chịu sào đối thủ, một sát na kiếm khí đánh bay, tám môn cựu phong còn sót lại những cao thủ này, trong chốc lát đầu người như mưa rơi. Chương 668: Gặp mặt. Tư không hóa cực nổ đột đột, hoàn toàn không có báo hiệu. Lúc trước nhìn hắn thi triển Đoạt thiên Hóa Thần Đại Pháp, tăng tiến công lực, Tô Mạch bên này tự nhiên cũng tương ứng tăng cường nội lực. Kết quả, người này nói không có liền không có. Vạn kiếm quy tông cái này đại lực xung lên. Còn sót lại lấy Chính khí Minh Minh chủ cầm đầu, chỗ nào có thể gánh vác được cái này vạn kiếm chi uy? Chính khí Minh Minh chủ, Đoàn Đao hội hội chủ, Mây xanh chiếu cố chủ, Lục Tuyệt cửa môn chủ, Tĩnh Tâm đường đường chủ. Cái này năm vị đứng núi chịu sào, trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Những người còn lại bao quát thiên cơ môn trưởng môn ở bên trong cũng đều bị kiếm khí khuấy động, hoặc là cánh tay chóc ra, hoặc là lưỡi kiếm thấu thể mà qua, từng cái bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi chảy ngang. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng thê thảm, mặc dù cái này thiên cơ môn trưởng môn từ lúc giao thủ bắt đầu vẫn đều tại chơi đùa thứ gì để cho người ta không rõ ràng cho lắm, nhưng hôm nay trận này cũng không phải ngươi không đánh ta, ta liền không đánh ngươi. Chẳng lẽ chờ người ta đại sát khí chơi đùa ra về sau, tô mạch lúc này mới liều mạng ngăn cản, là thật là không có đạo lý như vậy nhưng cho dù đem ở đây người bị thương thành dạng này, Tô Mạch Vạn kiếm quy tông y thế như cũng không giảm. Tiếp tục hướng phía trước, sợ thương tới bình thường người giang hổ. Lúc này đầu ngón tay vừa nhấc, trùng trùng điệp điệp lưới kiếm lập tức phóng lên tận trời. Phần phật một tiếng, vọt thẳng phá vị ương cung vách tường, trên vị ương cung mở ra lớn như vậy một cái lỗ thủng. Lưới kiếm bay vút đầy trời, kiếm khí khoáy động bắt phương. Cuồn cuộn uy thế, như muốn lan thiên. Ai nha, kiếm của ta. Ta Long A. Ta Trích Tinh A cuối cùng một câu nói kia là ngụy tử ý để nói. Bộ kiếm của nàng tên là Trích Tinh kiếm. Năm đó cùng Tô Mạch tiến về Tử Dương môn, Từ Lý Chính Nguyên trong tay đạt được. Chính là năm đó lãnh nguyện cùng một vị cao thủ cầm. Từ cái này vị cao thủ qua đời về sau, thanh kiếm này tại Lý Chính Nguyên trong tay đã 20-30 năm. Ngụy Tử ý thì cùng Tô Mạch cùng một chỗ tiến về bái phỏng, Lý Chính Nguyên liền đem thanh kiếm này đưa cho Ngụy Tử Y tạ hề càng thêm. Lại không nghĩ, hôm nay bị Tô Mạch vạn kiếm quy tông dẫn động, theo mọi người kiếm cùng một chỗ bay đến vị ương cung bên ngoài. Trong lúc nhất thời khí lông mày đứng đấy Tô la ngươi bồi kiếm của ta. Tô Mạch không còn gì để nói cái này là thật xem như ngộ thương ở đây giang hồ các đệ tử nghe được ngụy tử y lì gọi thẳng tô mạch tô la ma trong lòng tự nhủ nữ tử này tám thành muốn chết ta nam hải chí tôn võ công cao minh như thế người ha có thể lấy lao ma sương chi ân chỉ là muốn nói hay không ba chữ này ngược lại để người rất khó không đồng ý tô mạch không để ý đến ngụy tử y lì chỉ là ngóng nhìn tư không hóa cực hóa thành huyết vụ đầy trời khẽ khẽ thở dài mới mặc dù cảm thấy hắn chết đột ngột chẳng qua hiện nay nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý đoạt thiên hóa thần đại pháp mặc dù có không tầm thường chi năng nhưng là cuối cùng Nội công chi duy vật, cuối cùng không thể liều lĩnh. Chưa từng tu hành đoạt thiên hóa thần đại pháp người, trong cả đời chỉ có thể dung nạp một viên hóa thần ấn chỗ gánh chịu võ công nội lực. Nhưng dù cho là tu hành đoạt thiên hóa thần đại pháp người, cũng không có khả năng như vậy không hạn chế hấp thu nội lực ra thân. Cần từng bước một dung hợp làm một mới là đúng lý. Kỹ thực cũng là như thế. Lấy tư không hóa cực tại đoạt thiên hóa thần đại pháp phía trên tạo nghệ, mỗi hấp thu một người, chỉ cần mấy canh giờ công phu, liền có thể triệt để đem người này cả đời sở học chuyển hóa. Nhưng chuyện hôm nay tình quá mau, quá đuổi. Vì đối kháng Tô Mạch Hắn đã không có lựa chọn nào khác liên tiếp hấp thu mấy người không có thời gian điều chỉnh dung hợp càng đem kia ra các anh hùng cũng cho hấp thu người này làm kinh long đường lao đường chủ mặc dù bị kinh long hội nhìn tới như chó nhưng trung phi là võ công cao tuyệt hạng người thậm chí không đang tìm thường kinh hoàng phía dưới Mên ngông nội lực nhập thể lẫn nhau tương xung khó mà dung nạp cũng không chính là nổ sao người này mặc dù chết đột ngột nhưng cũng hợp lý ngay tại tô mạch trong lòng nghĩ đến đây sự tình thời điểm liền nghe đến đoạn mất một đầu cánh tay thiên vương điện điện chủ cắn răng đứng dậy dùng nội lực chấn động thanh âm, cựu phong đệ tử ở đâu? cái này sáu cái chữ vừa ra khỏi miệng, liền nghe đến vị ương cung ngoại chuyện vừa đi vừa về ứng cựu phong đệ tử tại. lúc trước tư không hóa cực hiền thần, muốn tàn sát giang hồ, đoàn đa hội hội chủ một đám đám người, liền đã âm thầm đưa tin, lấy người đến đây vây công, mới bọn hắn đoàn người này cùng nhau liên thủ đối phó tô mạch. nói cho cùng cũng là vì chuyện này kéo dài thời gian, mặc dù không ngờ tới sẽ rơi vào kết cục như vậy, nhưng là bây giờ cựu phong đệ tử tụ tập, liền nghe đến thiên vương điện điện chủ gầm thét một tiếng xông vào vị ương cung, thấy người đều giết một tên cũng không để lại. vâng. một tiếng đồng ý. liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. vị ương cung đại môn nay đã lung lay sắp đổ. bây giờ tự nhiên khoảnh khắc sụp đổ. ở đây đông đảo giang hồ cao thủ cũng không cần đối mặt. bây giờ chính là đến tử sinh mẫu chốt. tự nhiên không cần nhiều lời. nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ giết. từng cái cầm trong tay binh khí. liền cùng cái này cựu phong cao thủ chém giết tại một chỗ. cái này bên trong, dùng đao, dùng thương, dùng đồng tử, dùng sóc, tất cả đều không quan trọng. duy chỉ có dùng kiếm bắt mũ. của mình kiếm đều bị tô mạch cầm đi vạn kiếm quy tông bây giờ không có kiếm nơi tay, cái này một thân kiếm pháp, như thế nào thi triển? Tả hữu liếc mắt một nhìn, kia tám môn cựu phong cao thủ chung quanh, tàn mát không ít trường kiếm, còn có vị ương cung trên vách tường cũng treo mấy cái, xích lại gần thuận tay lấy kiếm, cũng mặc kệ đây là ai, cầm liền đi giết người. Bất quá những này kiếm trung quy là số ít ở đây kiếm thủ quá nhiều, cái khác không có kiếm, hoặc là nắm lấy điều cây trội, hay là hủy đi một đầu ghế chân, không hợp thói thường một điểm, thật sự là không cách nào. Dứt khoát trên bàn bắt một cây đũa, cũng tới đi cùng người từng đôi chém giết, toàn bộ vị ương cung trong khoảnh khắc loạn thành một bầy. Tô Mạch Phi thân lên, đi tới vị Ương cung kia một chỗ bị hắn dùng vạn kiếm quy tông đánh ra tới lỗ thủ trước mặt, ra bên ngoài một nhìn. Thật là nhiều người, không thể nói đầy khắp núi đổi, nhưng là cái này vị Ương công chức đã chật ních ố Ương Ương một màn lớn. Cựu Phong chính là bang phái, môn nhân càng tiện bày đấu chém giết. Tiến lên có pháp, căng chặt có độ ở trong tất nhiên cũng có cao thủ tọa trấn chỉ huy. Bang vào những này trên giang hồ quân lính tản mạn, chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này quay đầu nhìn Tiêu Hà một chút, cho dù là trong đám người Tiêu Hà cũng trong nháy mắt bắt được tô mạch ánh mắt, lúc này ôm quyền nói ra chí tô yên tâm, thủy vô thường này lại cũng đã đến. Tô Mạch đang nhẹ nhàng gật đầu, đung nhiên cảm giác bóng người lói lên, vừa quay đầu lại, Lăng Hồng Hà không biết lúc nào chạy tới hắn bên cạnh, trên mặt tẩn ẩn mang theo một kia vội vàng tiểu mạch, linh tâm có tin tức đưa tới, Lão Dương đuổi theo ra đi. Cái gì? Tô Mạch lông mày nhíu lại, Lăng Hồng Hà đã đưa qua một tờ giấy, cầm trong tay quát qua, chính là sờ mặt lại. Lúc này mở lời Quát Nam Hải đệ tử nghe lệnh, đệ tử tại, Tiêu Hà, Trương Thuyên, Tề Thanh Huyền. Trần định hại các loại một đám từ nam hải mà đến cao thủ, nhao nhao quỷ một chân trên đất, ôn quyền nghe lệnh. Nội ứng ngoại hợp, không thể thả đi một cái. Tuân chỉ tôi lệnh. Vừa dứt lời, liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên. Một đạo màu trắng cái bóng, đột nhiên phá vỡ cửa sổ, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tô Mạch quay đầu thấy, trên mặt đất kia tính tâm đường đường chủ thi thể, cũng đi theo không còn bóng dáng. Lúc này con mắt khẽ híp một cái tốt tính nhẫn lại. Dưới chân một điểm, thân hình đã đến Dương Tiểu Vân trước mặt. Không đợi mở miệng, Dương Tiểu Vân liền đã nói ra đi nhanh về nhanh. Tô Mạch nhẹ gật đầu nhìn về phía chung quanh bảo vệ tốt phu nhân Nặc. bên người đám người lúc này cùng kêu lên đồng ý tô mạch thân hình một điểm liền từ kia cửa sổ thoát ra ngoài mà dương tiểu vân nhìn một chút bên người mấy người mỉm cười các ngươi không cần nghe hắn ta cũng không cần người bên ngoài bảo hộ nam hải tới cao thủ hai mặt nhìn nhau chí tôn bọn hắn tự nhiên là đến nghe chí tôn phu nhân bọn hắn cũng phải nghe bây giờ chí tôn cùng phu nhân ý kiến không hợp nhau lại là để bọn hắn hảo hảo khó xử Nhỏ tư độ nhẹ giọng nói ra tiểu vân tỷ không thể chủ quan đúng thế đúng thế Ngụy Tử Y cũng nhẹ gật đầu, Lão Tô nhà ngàn nghiêng địa một cây mầm, còn không có nổi bật đâu, ngươi nhưng phải cẩn thận để ý. Như được các ngươi tương trợ, lường trước Lão Tô nhà khai chi tán diệp cũng là bình thường. Dương Tiểu Vân hừ một tiếng, chỉ riêng chờ các ngươi, cái này cũng chờ bao lâu? Còn như vậy, việc này ta thật là không nhả. Ngụy Tử Y cùng nhỏ tư đồ nói toàn thân du lên, hai mặt nhìn nhau thời điểm, đều nghĩ chế dễ mặt của đối phương như cái hầu tử cái mông. Bất quá nghĩ lại, cảm giác mình hẳn là cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Lúc này nhưng lại cười một tiếng một trái một phải tựa vào Dương Tiểu Vân bên cạnh thân Tô Lão Ma đi làm chuyện chính, đầu này cũng không thể bỏ xuống. Hắn Vân thân thiếu phương pháp, chúng ta liền giúp hắn làm một chút không đáng nói đến sự tình chính là. Nhỏ tư đồ liên tục gật đầu đúng đúng đúng. Dương Tiểu Vân nghe vậy lập tức bật cười lớn, nếu như thế, vậy chúng ta tỉ mỗi ba người, cũng không thể để cái này lão ma đầu dành riêng tên đẹp tại người trước. Dù sao cũng phải đánh ra chính chúng ta Huy Phong. Tiểu Tiểu, chờ ăn, giết người. Hồ An Biển nhét vào lúc này, đã đầy người mặt mũi tràn đầy đều là dầu chân tiểu tiểu, đột nhiên ngẩng đầu một nhìn ực rồi, này nhị đừng ra. Chúng ta dễ ai? Đi theo ta. Một đám nữ tử thả người mà động, xông ra chiến trận giết địch tạm thời không để cập tới. Tô Mạch đầu này lại là thẳng đến vị ương cung phía sau núi mà đi. Phía sau núi có hai con đường. Một đầu là lao tới Hà rắn, mặt khác một đầu thì là lao tới ngự đỉnh sơn sau bách Mê Phong. Tô Mạch lúc này chính là lần theo con đường này đi. Lăng Hồng Hà mới cho hắn trên tờ giấy, liền viết phía sau núi bách Mê Phong cái này năm chữ. Mà lúc này, phía trước ôm tinh tâm đường đường chủ kia thi thể không đầu người áo trắng, cũng ở trên con đường này chạy vội. Hai tay của hắn ôm thi thể đầu đặt ở thi thể trên bụng, vội vã mà chạy, dưới chân thường có lão đảo. Tựa hồ thương tâm đến cực điểm, chỉ là tô mạch nhìn hắn bóng lưng, lại là trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên là hắn, người này không phải người khác, mà là tại ly hợp trang thời điểm cùng tô mạch từng có gặp mặt một lần cái kia áo trắng kiếm khách. Người này theo ban thuật tiên sinh tìm được quách triệu thần, còn cùng kia niệm nô làm qua một trận, từ làm việc nói chuyện đến xem, làm người tương đương chính phái. Nhưng là hiện nay nhìn tới, người này hẳn là chính là kia long môn thứ 11 kinh không thể nghi ngờ. Người này rượu không rời tay có thể thấy được chính là một cái nhiều năm tự quỷ. Còn nhớ rõ huyết liên giáo giáo chủ viết những cái kia liên quan tới kinh long hội trong bác quái, liền có lời nói: "Long môn thứ 11 kinh hỉ hoàn thứ 12 kinh. Làm sao? Thứ 12 kinh cao ngạo lãnh ngạo, chứng mắt cái này thứ 11 kinh, đến mức thứ 11 kinh cả ngày lẫn đêm lấy rượu mua say." Như vẹn vẹn chỉ là uống rượu điểm này, không thể chứng minh cái gì. Nhưng là hôm nay tự khai trận đến nay, ban thuật tiên sinh cùng Quách Triệu thần đều đã hiện ra thân hình. Duy chỉ có người này không thấy tung tích đồng thời, hôm nay trên ghế ngọc linh tâm cho hắn đưa một tờ giấy phía trên biết là huyết liên ngầm gặp áo trắng kiếm khách ngọc linh tâm không rõ ràng người này là ai gặp hắn người mặc áo trắng bên hông bội kiếm tự nhiên là lấy áo trắng kiếm khách xưng chi tô mạch lúc ấy cũng không biết ngọc linh tâm nói cái này áo trắng kiếm khách là ai nhưng là cái thứ nhất nghĩ tới chính là người này mà từ ban thuật tiên sinh cùng quách triệu thần bên người, chưa từng nhìn thấy người này thời điểm tô mạch liền đã trong lòng lưu ý nghĩ chỉ là không biết người này đến tuột cùng người ở phương nào lại ý muốn như thế nào vì vậy cùng tư không hóa cực bọn người giao thủ thời điểm đánh nhìn qua dốc hết và lực nói cho cùng chính là vì dẫn cái này âm thầm người coi là đây là đánh lén hắn tuyệt thế cơ hội tốt lại không nghĩ rằng người này như thế bảo trì bình thản dù cho là đến cái kia trước mắt cũng không có xuất thủ đánh lén mà khác tô mạch cũng không nghĩ tới tư không hóa cực vậy mà nổ đây quả thực không hợp thói thường thường có lời đạo như sự tại nhân thành sự tại thiên lần này tô mạch xem như triệt để cảm nhận được cái này hai phiên thăm dò không thành lại bị cửu phong đệ tử khiên động một bộ phận tâm tư không nghĩ tới đến này lại cái này áo trắng kiếm khách mới sắt tối ra cướp đi tính tâm đường đường chủ thi thể Thời gian năm chắc, không thể bảo là không cho phép. Cả hai một trước một sau, đảo mắt cũng đã đến một chỗ đỉnh núi. Cái gọi là Bách Mê Phong đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Mạch cũng minh bạch. Chỗ này sơn phong lai lịch phía trên, đều là một chút dấu ở cỏ hoang dưới lá cây lỗ thủng. Không cẩn thận liền sẽ hãm sâu trong đó. Lúc ấy Hoa Thập Nhất đương, hẳn là tiến vào dạng này lỗ thủng bên trong, cuối cùng xâm nhập hang rắn bên trong đây là nhất thiên nhiên cảm ấy. Nhưng là trước mắt cái này áo trang kiếm khách, đối với dưới chân chi địa, lại là rất rõ ràng. Hoàn toàn sẽ không rơi vào. Bất quá đảo mắt Liên đã vượt qua vùng này. Tô Mạch ngẩng đầu một nhìn, lại là lông mày có chút nhíu lên đỉnh núi phía trên, đang có người giao thủ đánh cương phong nổi lên một phía. Kia áo trắng kiếm khách cử động, lại là ngoài Tô Mạch đoán trước, hắn vậy mà tìm khe hở dấu ở chỗ tối, nhìn trộm quan sát. Tô Mạch gặp đây, liên dấu ở hắn cách đó không xa, cũng ngẩng đầu đi xem. Giữa sân giao thủ rõ ràng là Ngọc Linh Tâm, Dương Dịch Chi cùng Thạch Thắng Thiên, chỉ bất quá cũng không phải là ba người này đang đánh, mà là ba người này ngay tại liên thủ đối phó một cái lão giả. Người này nhìn qua tuổi già sức yếu, gập cong lưng quổng Mặt mũi tràn đầy đều là tăng thương. Thế nhưng là thân hình linh động, tựa như tiểu thỏ, giơ tay nhấc chân, nhưng lại trầm ổn ngay ngắn, tông sư một phái phong độ. Người này võ công chi cao, lấy Thạch Thắng Thiên thủ đoạn lại còn đến cùng Dương Dịch Chi Ngọc linh tâm bọn hắn liên thủ, mới miễn cưỡng sẽ không lập bại. Trừ cái đó ra, tại không xa một bên, còn có một người lặng lặng đứng ở nơi đó. Người này toàn thân áo trắng, cổ trở xuống, mặc dù trước ngực bằng phẳng như gương, nhưng cũng lộ ra xinh xắn lanh lợi. Nhất là một đôi tay, trắng bóc, thủy nộn non, cho dù ai vẹn vẹn chỉ là nhìn đôi tay này, đều sẽ cảm giác đến tay này chủ nhân là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng mà đi xem cổ trở lên, liền sẽ lớn thụ rung động. Một trương tứ phương mặt to, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, bên khỏe miệng bên trên, thanh thủy suýt góc dầu cầm lại lên. Lương trước lại có như thế 2 3 ngày công phu, chưa từng đòi qua. Vị này không cần nhiều lời, chính là huyết liên giáo giáo chủ. Chỉ là võ công của hắn bị Tô Mạch phế đi, bây giờ chỉ có thể đứng ở chỗ này, khô cần nhìn xem. Tô Mạch khi thấy nơi này, liền gặp được cái này áo trắng kiếm khách, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên ám khí. Dũng tay một cái, vèo một tiếng, thẳng đến kia huyết liên giáo giáo chủ huyết liên giáo giáo chủ mất đi nội công hai không thông mắt không rõ chỗ nào có thể nghĩ đến lại có người sẽ đối với mình trộm thi ám khí ngược lại là kia đang cùng thạch thắng thiên mấy người giao thủ lão giả đống nhiên quay đầu ngăn tại kia huyết liên giáo giáo chủ trước mặt lấy tay một cầm, ám khí tới tay vung tay đánh về sắc bén đến cực điểm thanh âm xé gió vang lên một tiếng nhọn chạm cánh gác có thể thấy được người này nội lực chi hùng hồn áo trắng kiếm khách mắt thấy ở đây không dám đó đỡ chỉ có thể nghiêng người né tránh kết quả quân trong còn ôm tính tâm đường đường chủ thi thể. Mình cái này lóe lên, ám khí tất nhiên đánh trúng trong lực thi thể. Sưỡng sở phía dưới lại là đột nhiên quay người, đem thi thể này bảo hộ ở sau lưng, mặc cho ám khí kia đánh vào trên người mình. Quanh thân chấn động phía dưới, liền nghe đến lao giả kia khẽ quát một tiếng ra. Dương tay vồ một cái, áo trắng kiếm khách thân hình không tự chủ được hướng phía lao giả kia bay đi. Huyết Liên giáo giáo chủ kia nũng nịu thanh âm lúc này vang lên ai dù, nguyên lai là ngươi cái này thất đức quỷ a. Ta còn tưởng rằng là ai ghen ghét mặt mày của ta nguyên bạo, lúc này mới khởi ý giết người ngươi già tay với ta, lại là tại sao đến đây. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Cao Trương Kiếm khách nghe thấy lời ấy, nhất thời giận không kềm được các ngươi nói qua. Mười hai sẽ không chết. Các ngươi rõ ràng nhận lời qua, ta mới chịu đáp ứng cho các ngươi làm việc. Thế nhưng là 12 vẫn phải chết, nàng chết còn như thế thảm. Bị Tiêu Nam Hải Chí Tôn trực tiếp chém tới đầu lâu các ngươi biết rõ, cái gì kinh long hội, cái gì ngự tiền đạo, lại hoặc là cái gì Nam Hải Chí Tôn, ta kỳ thật đều không thèm để ý. Ta duy nhất để ý, chỉ có nàng nói đến chỗ này, hắn cơ hồ khóc không thành tiếng vì cái gì? Đông môn tiên sinh, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Lão giả kia cũng không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này áo trắng kiếm khách. Huyết Liên giáo giáo chủ thì là cười lạnh một tiếng ngươi là thân phận gì, cũng xứng hướng tiên sinh đặt câu hỏi. Vậy cái này đến cùng là vì cái gì a? Ta cũng muốn biết, không biết ta có hay không có tư cách, hướng tiên sinh đặt câu hỏi đầu. Tô Mạch Thanh Âm lúc này chuyển đến. Mọi người tại đây bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp được hắn không biết lúc nào đã đứng tại giữa sân. Ngẩng đầu ngó nhìn lão giả kia đông môn tiên sinh. Lão giả này gặp hắn, lại là mỉm cười ngươi quả nhiên tới. Ngươi là cô ý dẫn ta tới a? Tô Mạch thở dài Tô mỗi hành tẩu giang hồ nhiều năm lại là lần thứ nhất kiến thức đến đông môn tiên sinh dạng này người. Hôm nay ngươi vốn có thể không dùng ra hiện. Hiện thân ở đây, lại là vì cái nào? Lão giả này nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngóng nhìn Tô Mạch một chút về sau, nhìn một chút trước mắt áo trắng kiếm khách, lại liếc qua sau lưng huyết liên giáo giáo chủ thứ 6 kinh cùng thứ 7 kinh, chết tại Nam Hải. Thứ 8, thứ 9, thứ 12. Hôm nay lại chết tại vị ương cung. Bây giờ thứ 11 hiện thân ở đây, cái thứ 10 là ở xa đông Hoang. Kinh Long hội Long môn 13 kinh, sau ngày hôm nay, liền nên đi tám vị. Người ta nơi này ở giữa tổng cũng hẳn là gặp mặt một lần. huyết liên giáo giáo chủ sưng sở nụ cười trên mặt lập tức có chút cứng ngắc tiên sinh. không phải là bảy vị sao? tấu chương song chương 669, hai chuyện huyết liên giáo giáo chủ lây bắt đầu đầu ngón tay tính. thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười thứ mười một thứ mười hai đệ thập kinh đi đông hoàng miễn cưỡng cũng có thể tính nhập trong đó nhưng chung vào một chỗ cũng chỉ có bảy cái từ đâu tới tám cái ngẩng đầu thời điểm trên mặt đều là vẻ sợ hãi liền nghe đến lão giả kia cười một tiếng ngươi quên tính chính ngươi. Ta. Huyết Liên giáo giáo chủ sững sờ ở giữa, đột nhiên cảm giác trong bụng như quái, nhất thời liền có máu tươi từ khỏe miệng chảy ra tới. Hắn không dám tin đưa tay vướt một cái, đầy tay đỏ thắm. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả này, "Bốn. Tiên sinh, ngươi, ngươi vậy mà tại trong rượu hạ độc. Đối phó ta, ngươi, vậy mà hạ độc. Ngươi đối ta cũng coi là trung thành tuyệt đối, ra tay với ngươi, không đành lòng. Tại ngươi trong rượu hạ độc, ngươi theo giúp ta uống một chén này, liền như vậy cưới hạc đi tây phương, há không vừa vặn." Lão giả mỉm cười, "Yên tâm đi, ta hạ là tuyệt độc. Chỉ có lúc đầu sẽ đau nhức, phía sau cũng cảm giác không tới. Này lại cũng đã đã hết đau a. Có thể sẽ có một chút mê muội, lại là không ảnh hưởng hiệu lực. Ngươi, ngươi. Huyết Liên giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mở mịt, đây là Vì cái gì a? Nghe được hắn như vậy hỏi pháp, lão giả lông mày cũng nhíu lại, hôm nay làm sao như vậy không hiểu quy củ. Ta như thế nào cách làm, cũng là ngươi phối hỏi sao? Huyết Liên giáo giáo chủ nghe đến đó, thân hình thoát một cái, ngã nhào xuống đất, hai con ngươi trừng căng tròn, chết ngay tại chỗ. Một màn này và thực là đem trước mắt Long môn thứ 11 kinh thấy choáng mắt. Hắn mê mang nhìn một chút huyết liên giáo giáo chủ thi thể, lại nhìn một chút trong ngực tĩnh tâm đường đường chủ thi thể. Cuối cùng nhìn về phía lão giả kia. Kế tiếp chính là ta. Đúng vậy. Lão giả nhẹ gật đầu, nhưng không có tiếp tục xem hắn, mà là nhìn về phía Tô Mạch, lúc trước cho ngươi nhắn lại, liền đã từng nói. Huyết liên giáo giáo chủ làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng bàn tay từng đống nhân mạng. Chính là một cái thiên đại tai họa, để ngươi không thể lưu tính mạng hắn. Kết quả, ngươi vì tìm được tung tích của ta, vậy mà thật bỏ mạng không giết. Ngươi để hắn đi tiểu tĩnh son, là biết rõ tinh tâm đường tiểu nha đầu cùng hắn có cũ, Mượn nàng chỉ thủ cứu hắn, để cho hắn đến ngự đỉnh sơn tìm ta. Ngươi tìm khe hở lại tìm tới cửa, cũng coi là nhọc lòng. Ai? Ngươi nếu nói muốn gặp ta, ta đã sớm tới gặp mặt của ngươi, làm gì như thế đại phí chắc trở. Như thế nói đến, ngược lại là ta đi tên tiểu nhân này tiến hành. Tô Mạch khép cười một tiếng, ngươi cũng sớm đã tại cái này ngự đỉnh sơn bên trên chờ rồi. Trong lúc rảnh rỗi, ngay tại vị ương cung về sau, đốn tuổi uống rượu, thời gian qua cũng là rỗi rảnh thoải mái dễ chịu. Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này có lẽ là ta trong cuộc đời này qua sung sướng nhất một đoạn thời gian. Các ngươi giết hải cô, ân, chính là tiểu nha đầu này giả mạo cái này đầu bếp nữ. Tiểu nha đầu bản sự không tệ, chỉ tiếc lúc bắt đầu liền dám thị sai người. Ta kỳ thật, trong lòng có đoán nàng nhìn ở trong mắt, vốn định sớm một chút đi gặp ngươi một mặt, bất quá lường trước như vậy trực tiếp xuất hiện trước mặt ngươi, không khỏi lộ ra không có thành ý dứt khoát liền đem hôm nay trận này dâng lên. Để ngươi biết, ta cùng ngươi thật là đứng ở một bên. Lúc này mới tốt gặp ngươi mà không phải. Lời vừa nói ra. Ngọc Linh Tâm trên mặt đã là âm tình bất định. Nàng tại vị ương cung bên trong, ngụy trang đầu bếp nữ, chính là vì tìm được Long Môn thứ Ba Kinh. Kết quả, mình dĩ nhiên thẳng đến đều tại Long Môn thứ Ba Kinh hãi chú ý phía dưới. Tô Mạch đối lời của lão giả này từ chối cho ý kiến. Bất quá, lời nói này nhưng cũng để Tô Mạch triệt để xác định, quả nhiên là Đông Môn Dung dẫn mình tới đây. Lang Hồng Hà trong tay kia cái gọi là tờ giấy, căn bản cũng không phải là Ngọc Linh Tâm đưa tới, mà là Đông Môn Dung thủ bút. So sánh với hai người kia tình huống, Tô Mạch càng thêm hiếu kỳ chính là Thạch Thăng Thiên hắn nhìn lão nhân này một chút, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. thạch thắng thiên cao mày, hôm nay không phải kia đồ bỏ lão đường chủ cập quan chỉ lẽ sao? ta trước kia đi ra ngoài, cùng mọi người cùng nhau tiến về vị ương cung, kết quả đi tới đi tới, liền không hiểu thấu đến trong núi, còn ngã vào một cái núi lỗ thủng bên trong. trong sơn động kia thật là nhiều rắn. mặc dù không làm gì được lão phu, nhưng cũng nhìn có chút làm người ta sợ hãi. ta dọc theo sơn động một đường tìm kiếm, cuối cùng liền phát hiện, đi tới một chỗ đỉnh núi bên trên, nhìn ra xa ở giữa chính nhưng nhìn đến vị ương cung lúc ấy canh giờ đã chỉ hoan không ít trong lòng lo lắng vị ương cung bên trong đại sự vốn định trực tiếp đi lại không nghĩ rằng một đường đi tới vậy mà nhìn thấy lao nhân này đang cùng cái kia. yêu quái uống rượu ta cả đời này nam hải kiến thức rất nhiều nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái không khỏi chăm chú nhìn thêm sau đó lao nhân này liền mời ta đến uống rượu từ chối thì bất kính dứt khoát an vị xuống tới cùng bọn hắn thuận miệng chuyện phiếm hai câu chưa nói ra cái bởi vì cho nên hai vị này liền một trước một sau đến cô nương này tới thời điểm còn ẩn tàng hành tích. Kết quả bị lao giả này gọi ra thân hình, phía sau liền biến thành chúng ta bốn người người ở chỗ này uống rượu chuyển tiếm, mãi cho đến cái này lỗ mãng người đến về sau, lúc này mới một lời không hợp đánh. Hắn nói đến đây, nhìn không được lường Dương Dịch chi một chút, muốn ta nói, ngươi người này cũng thực lỗ mãng, chưa từng thăm dò rõ ràng người này thủ đoạn, liền liền vọng lên chiến sự. Nếu không phải lão phu từ đó vật chủ, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã chết đã lâu. Dương Dịch chỉ nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn đạt được Ngọc Linh Tâm đưa tin về sau, sợ cô nương này có sai lầm. Tô Mạch bên này còn vẫn có đại sự phân thân thiếu phương pháp, dứt khoát liền đi đầu một bước. Tới cái này Bách Mê Phong bên trên liền phát hiện Ngọc Linh Tâm ngồi ở chỗ này cùng bọn hắn chuyển phím. Hắn lại làm sao biết ở trong quan thiếu? Chỉ cho là Ngọc Linh Tâm bị quản chế tại người, cái này há còn phải rồi. Lúc này liền muốn cứu người. Giao thủ thời điểm, lão giả này nhìn qua cũng là khắp nơi nhường nhịn, thế nhưng là Dương Dịch chỉ chỗ nào tin tưởng. Hưu Tâm dẫn Ngọc Linh Tâm đi trước một bước, nhưng lại lo lắng phía sau Tô Mạch tìm không được trên căn, chỉ có thể động viên đối địch. Cũng may vị này không biết từ chỗ nào mà đến tiền bối cũng không phải là cùng bọn hắn cùng một ruộng liên thủ ngăn địch cái này mới miễn cưỡng duy trì bất bại bây giờ nghe hắn thuyết pháp như vậy lập tức trên mặt có chút xấu hổ Âu Quyền cười một tiếng Tiền Bối nói cực phải là vãn bối liều lĩnh lô mãng chỉ là nhìn Tô Mạch một chút nhưng cũng nghi hoặc Mạch Nhi ngươi cùng vị Tiền Bối này là Mạch Nhi Thạch Thắng Thiên ngẹn họng nhìn chân chối ngươi gọi hắn làm cái gì Mạch Nhi a Dương Dịch chỉ có chút mê mang Tiền Bối vì sao có câu hỏi này Thạch Thắng Thiên trong lúc nhất thời có chút sẽ không Tô Mạch thì là lắc đầu cười một tiếng Nhạc phụ đại nhân cho bẩm, ngài trước mắt vị này chính là Nam Hải võ tôn Thạch Thắng Thiên. Nguyên lai là Nam Hải võ tôn, trách không được như thế ca minh. Dương Dịch chỉ nghe vậy, nổi lòng tôn tính. Thạch Thắng Thiên lại ngay cả bận biểu quắt tay, không dám không dám, nguyên lai ngươi là ta Tô hiển đệ nhạc phụ đại nhân, như thế nói đến ngươi ta cũng không phải ngoại nhân, ấn bối phận tới nói, ta cái này còn phải xưng hô ngài một câu. Một câu? Thạch Thắng Thiên sau khi nói đến đây, nhịn không được vào đầu bức hai. Trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt hắn đương nhiên không thể đi theo tô mạch cùng một chỗ gọi nhạc phụ đại nhân nhưng muốn gọi cái thúc phụ, bá phụ, bá bá loại hình hắn tuổi tác vẫn còn so sánh dương dịch chi lớn hơn nhiều là thật gọi là không ra miệng tô hiền đệ dương dịch chi lại nhìn tô mạch một chút tô mạch cũng không tính quấn vào bọn hắn bối phận chi tranh quay đầu nhìn thoáng qua lão giả kia nhẹ nhàng cười một tiếng bây giờ như là đã gặp mặt trước khi chết ngươi liền không có nói muốn nói lão giả khẽ gật đầu đưa cánh tay một dẫn ngồi xuống nói được tô mạch nhẹ gật đầu lúc này hai người ngồi xuống dương dịch chỉ Ngọc Linh Tâm, Thạch Thắng Tiên đều đứng ở tô mạch sau lưng. Vị tiêu Long môn thứ 11 kinh hai áo trắng kiếm khách chỉ là ôm trong ngực thi thể, thận trọng đưa nàng đầu gắn ở trên cổ, nên thử trở lại như cũ nàng một cái hoàn chỉnh bộ dáng. Lão giả cho tô mạch rót chén rượu, tô mạch lướt qua cũng không đụng vào, liền nghe đến lão giả nhẹ giọng nói ra, kinh Long hội chiếm cư Tây Châu nhiều năm, chưa hề đều là cái này Tây Châu giang hồ trời, không ai dám trêu chọc, không người dám đụng. Nhưng là nhiều lần cùng ngươi đối địch đều là tổn binh hào tướng. Bây giờ ngươi hiện thân tại Ngự Đình Sơn tiêu diệt tám môn cửu phong chém tới nhiều như vậy kinh hoàng cùng cao thủ nghĩ đến thứ nhất kinh tất nhiên tức giận nhưng là hắn nói đến đây nhìn về phía dưới núi cho dù là khoảng cách như vậy xa cũng có thể nghe được dưới núi tiếng hò giết Thủy vô thường dẫn đầu nam hải đông đảo cao thủ năm sáu vạn người trùng sát tiếng giết rung trời Cựu phong cao thủ hai mặt thủ địch ván này đã lại không lo lắng trước mặt lão giả bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hót, tiếp tục nói ra nhưng là thân phận của ngươi như vậy bại lộ kinh long hội chiếm cư tây châu nhiều năm phản ứng sẽ nhanh vượt qua tưởng tượng của ngươi Ta biết ngươi từ Nam Hải mà đến, đánh xuống Nam Hải to như vậy cơ nghiệp. Lường trước phía sau tất có chuẩn bị, nhưng là xem chừng, không chờ bọn họ tề tụ Tây Châu, Kinh Long hội liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đình một kích. Ngươi bây giờ nhân số mặc dù không ít, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Mạch mỉm cười, nghĩ đến ngươi đối với cái này cũng đã xong chuẩn bị. Ta nói cho ra các anh hùng, Kinh Long hội đại để đến, Kinh Long đường Hôi Phi Yên Diệt đang ở trước mắt. Nếu là không muốn như vậy tan thành mây khói, cần chuẩn bị sớm. Lão giả mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, mà cái này chuẩn bị kỳ thật cũng là đơn giản. Tiểu Đường chủ cập quan chi lễ, gây như vậy thanh thế, ngoại trừ là muốn đem Ngự Đỉnh Sơn một đầm ao nước quái đục bên ngoài, vẫn là ra các anh hùng muốn tụ tập thiên tài. Vì vậy, lễ vật quý tinh mà không đắt hơn. Lúc này mới cố ý phát hạ không ký danh thiết mời, cùng thả ra đối lễ vật quý giá nhất tám người lời hứa. Nó mục đích như thế nào, lường trước không cần ta nói thêm nữa. Bọn hắn muốn chạy trốn, tự nhiên đến có tài phú bằng thân, tìm được sống yên phận chỗ, cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Tô Mạch lắc đầu, chỉ cần bán đi một hai kiện đồ vật, trong khoảnh khắc liền có thể tại bất luận cái gì địa phương đứng vững gốc chân đúng là như thế, lao giả nhẹ gật đầu, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy kinh long hội chính là người tốt lành gì, làm kinh long hội chó lúc đó, bọn hắn so với ai khác đều sẽ cán người, muốn chạy chối chết thời điểm, thì sẽ phát ra nghẹn ngào tiếng kêu, làm cho lòng người sinh không đành lòng. Ngươi nói, ra các anh hùng tại ban thuật tiên sinh đêm tân hôn lúc đó, bắt đi vị kia tên là chỉ ánh cô nương xuân phong nhất độ, hắn là nhanh quá thay, hoặc là đau nhức quá thay, ở trong đến tuyệt cùng, như người uống nước ấm lạnh tự biết. tô mạch nghe vậy rơi vào trong trầm mặc, ra cát anh hùng kỳ thật cũng là xem như thông khái. Ban thuật tiên sinh cùng Bách Triệu thần tìm tới cửa thời điểm, cũng không có giống như ra các thiên thu, tìm kiếm cớ gì. Chuyện năm đó là hắn làm ra, mặc kệ là vì ai bức bách, chung quy là hại khổ ban thuật tiên sinh cùng chỉ oánh cả đời. Bây giờ người ta tìm tới, làm qua một trận chính là, lại nói mình bị người bức hiếp vân vân, ngược lại là bị coi thường. Chỉ là chính hắn đại khái cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng sớm đã chúng hóa thân ấn. Càng là bởi vậy để tư không hóa cực nổ tại người trước. Bất quá cử động lần này ta cũng không phải là muốn thành toàn kính long đường, mà là nhờ vào đó tụ tập Tây Châu cao thủ tại một đường. Những người này luận số lượng, tự nhiên không phải là đối thủ của kinh long hội. Luận võ công, dù là ở trong, có không ít đối đầu kinh long hội đệ tử tầm thường, có thể chiếm thượng phong. Nhưng cuối cùng không phải là đối thủ. Thế nhưng là có một tiết. Hôm nay tư không hóa cực muốn tàn sát tây châu giang hồ, đứng ra bảo vệ hắn nhóm thế nhưng là người nam hải chí tôn. Đến tận đây, một hô phía dưới, tất nhiên chấp ứng. Ngươi chỉ cần đem cái này nhận tâm thu về chính mình dùng, từ đó dựng đứng tây châu giang hồ đối kinh long hội cầm thủ giặc chỉ tâm, thành lập một cái chuyên môn đối kháng kinh long hội liên minh. Cho dù là Kinh Long hội coi là thật uy thế ngút trời, muốn trong khoảng thời gian ngắn trạm trừ ngươi cánh chim, chỉ sợ cũng không thể. Mà dưới loại tình huống này, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, ngươi Nam Hải đại quân vừa đến, lẫn nhau sâu chuỗi, hòa làm một thể, cái này liền coi như là có một hồi chỉ lực. Dương Dịch chỉ nghe đến đó, nhịn không được cười lạnh một tiếng, tốt một cái tốt đẹp cục diện. Lão giả nhìn Dương Dịch chi một chút, nghe ra hắn trong lời nói ngụm mai chi ý, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Mạch một chút, ngươi tin không? Không tin. Tô Mạch lập đầu, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, ngươi ở trong thư nói, ngươi là Tô Thiên Dương. Lão giả nghe vậy, lập tức trầm mặc. Tô Mạch Tiếu Dung càng phát nhu hòa, chuyện này là thật là giả, tạm thời không để cập tới. Mặc kệ ngươi là Đông Môn Dung hoặc là Tô Thiên Dương đều tốt, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Năm đó võng lượng phía dưới, trong sân động, Tô Thiên Dương cùng Đông Môn Dung đến cùng nói cái gì? Lão giả lại một lần rơi vào trong trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện cũ năm xưa, làm gì nói thêm. Tô Mạch con ngươi một nháy mắt lăng lệ như kiếm, vậy ta hỏi lại ngươi. Cái gì? Mùng 9 tháng 9, yêu ma quỷ quái Đây là ý gì?" Tô Mạch nóng nhìn trước mắt lão giả con người, đã thấy đến cặp mắt của hắn bên trong, chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất mê mang. Tô Mạch gặp này lại là thở dài một tiếng, ngươi quả nhiên không phải đồng môn dùng, cũng không phải Tô Thiên Dương. Cái gì?" Dương Dịch Chi cùng Ngọc Linh Tâm đều là sửng sở. Thạch Thắng Thiên một mực nghe đến đó, đều cảm giác ngủ loa nghe lôi. Không biết bọn hắn nói đều là thứ gì. Bây giờ nghe Tô Mạch thuyết pháp như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là vị kia lắng lặng nóng nhìn Tĩnh Tâm Đường Đường chủ thi thể long môn thứ 10 một kinh đông niên ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch cùng lao giả này trong con ngươi tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi ngươi cớ gì nói ra lời ấy lao giả cười cười ta tự nhiên là đông môn dung ngươi nếu là đông môn dung tuyệt sẽ không ở ngoài sáng biết ta đối với ngươi như cũ không tín nhiệm tình huống dưới tùy tiện nhất thân người này thông minh đến cực điểm há có thể tự tìm đường chết tô mạch nhẹ giọng nói ra cho nên làm ta thật sự xác định là ngươi cố ý dẫn ta tới đây thời điểm ta liền biết ngươi hơn phân nửa không phải đông môn dung ngươi là hắn truyền lời ống đem hắn Mỗi chữ mỗi câu thuật lại cho ta mà thôi. Nhưng là luận đến bí ẩn, nói đến những cái kia chỉ có đông môn dung mới có thể biết đến sự tình lúc. Ngươi liền triệt để giấu không được. Lão giả nghe vậy cười khổ một tiếng, tiên sinh nói qua, cái này tất nhiên không gạt được ngươi. Nhưng là, ngươi cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào liên quan tới đông môn dung manh mối. Càng sẽ không bỏ mặc Ngọc Linh Tâm cùng Dương Dịch chi sinh tử tại không để ý bởi vậy, chỉ cần có thể che giấu ngươi đến cái này bách Mê Phong bên trên. Liên xem như xong rồi, hắn là thành, ngươi lại phải chết. Tô Mạch lắng lặng nhìn hắn, ngươi vô công phi phạm. Hiện nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường, làm gì thay hắn càng chết. Tô Chí tôn đại khái không biết, tiên sinh đối ta mà nói, đên tuột cùng ý vị như thế nào. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, dù cho là ta chết một vài lần, hắn cũng không thể chết, chí ít không thể hiện tại chết. Ngươi là Long môn thứ mây. Tô Mạch nhìn chăm chăm người trước mắt, lão giả này lại là cười một tiếng, Chí tôn chớ có hỏi, ta là sẽ không nói. Ta cũng biết, Chí tôn thủ đoạn vi phạm, có đau nhức người trải qua một quyển, chuyên trị các loại không nói, mà võ công của ta mặc dù tự hỏi có thể thắng qua cái này Nam Hải võ tôn chân chính muốn ra tay giết người mới ba người bọn họ cũng cũng sớm đã chết rồi nhưng là muốn cùng chí tôn giao thủ vẫn như cũng là có chút không biết tự lượng sức mình cho nên mười ba uống rượu ta cũng uống liền không cần làm phiền chí tôn mạch nhi chúng ta lập tức xuống núi dương dịch chi vội vàng mở miệng tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu đã tới đã không kịp bản thân rời đi vị ương cung lên núi một khắc này hắn liền đã bỏ trốn mất dạng nhắc tới cũng là buồn cười đường đường Long môn thứ ba kinh thuận tiện giống như chuột chạy qua đường, khắp nơi khoan thành động, chạy loạn khắp nơi. đến cùng có biết hổ thẹn không? tô mỗ lại không phải hồng thủy mãnh thú, há có thể như thế keo kiệt một mặt? lão giả nghe vậy cũng cười, chỉ là cười cười, liền có máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra đến. tiên sinh ngoại trừ để cho ta dặn dò ngươi sau đó nên như thế nào cử chỉ bên ngoài, còn có hai chuyện muốn ta nói cho ngươi biết. chuyện làm thứ nhất, tiên sinh nói, nói hắn sẽ họ. mây sâu không biết chỗ trở ngươi. đến lúc đó, các ngươi tự sẽ gặp mặt. mây sâu không biết chỗ chỗ, hắn. Hắn cũng sớm đã có chỗ an bài. Lường trước, người đã biết, 15 tháng 6, bảy kinh hội tụ, chính là một mẹ hốt gọn thời điểm. Kiện sự tình thứ hai. Kiện sự tình thứ hai. Độc dược này phát tác hảo hảo lợi hại. Lão giả này nội công thâm hậu, chống cự đến tận đây, cũng đã không thể tiếp tục được nữa. Tô Mạch cao mày, nhưng lại chưa chạm sờ người này. Ngược lại để Dương Dịch chi bọn hắn khoảng cách lão giả này xa một chút. Hắn nói kiện sự tình thứ hai, Tô Mạch có thể không đi để ý, bên người người lại là không cho sơ thất. Lão giả mắt thấy ở đây, lại là cười, chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai. Hắn để ngươi. Cẩn thận. Cẩn thận. Ngự Tiên Đạo. Tấu chương xong, chương 670, Võ Lâm Minh chủ bách Mệ phòng bên trên theo Ngự Tiền Đạo ba chữ rơi xuống về sau, liền hết thể trở nên yên lặng. Lão giả này chết bởi mình kịch độc phía dưới. Tô Mạch mang lên trên da hiệu thủ sáo, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định người đã không có. Lúc này mới nhíu mày. Nhìn một chút bên kia vết liên giáo giáo chủ thi thể, cùng bị gối tĩnh tâm đường đường chủ thi thể trước mặt long môn thứ 11 kinh. Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Giương dịch chi nhẹ giọng mở miệng, Mạch Nhi Người này lời nói: "Đến cùng là thật là dạ." Tô Mạch cũng không tùy tiện mở miệng, chầm ngâm phía dưới, lúc này mới nói ra: "Chúng ta đi về trước đi." Sau khi nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua kia Long môn thứ 11 kinh, "Ngươi, ta thúc thủ chịu trói, chỉ là mời Tô Chí Tôn cho ta đưa nàng táng." "Được." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là là cái gì khó mà tiếp nhận điều kiện. Mà Long môn thứ 11 kinh cũng chưa đối với việc này thật lãng phí thời gian. Rút ra trường kiếm bên hông, thanh kiếm này cùng hắn lúc trước sử dụng cái kia thanh rõ ràng khác biệt. Hiện nhiên Tô Mạch lấy Vạn Kiếm Quy Tông đại phá tám môn cũ phong lúc đó, kiếm của hắn cũng rời tay bay ra. Thanh kiếm này, là cướp đi tính tâm đường đường chủ thi thể thời điểm, thuận tay bắt tới. Muốn cầm cùng Đông Môn Dung liều mạng. Kết quả không nghĩ tới Đông Môn Dung vậy mà cũng là giả. Theo đạo lý tới nói, tính tâm đường đường chủ nhưng thật ra là chết tại Tô Mạch trong tay. Nhưng là hắn lại một chút cũng không cùng Tô Mạch liều mạng suy nghĩ. Hắn thấy, tính tâm đường đường chủ là chết tại Đông Môn Dung lưu tính phía dưới. Hoặc là nói, trước mắt thứ sáu kinh trở xuống tất cả mọi người, tất cả đều bị Đông Môn Dung tính toán triệt triệt để để. Chân chính cửu nhân cũng không phải là Tô Mạch, mà là Đông môn Dung. Bây giờ cầm kiếm đào hố, bất quá một lát liền đã hoàn thành, đem tính tâm đường đường chủ thi thể đặt ở trong đó vùi lấp. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. Thật mẹ nó dung tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đào luật vút vút vút. Hoan hỷ hệ nạp. lại run tay một cái, kiếm khí bay vút ở giữa, cắt đứt một cái cây, lấy một làm đĩa. Dựng đứng tại phần mộ trước đó. Sau này ngươi dễ dàng cho cái này bách mẹ phong bên trên. Tĩnh nhìn mây cuốn mây bay, cười nhìn giang hồ mưa gió được chứ? Hắn thấp giọng nỉ non, ta biết người xưa nay nhìn ta không lên, sau đó ta cũng sẽ không tùy tiện đến đây quay giầy. Nếu ta chết về sau, có thể được may mà, chỉ nguyện táng cách ngươi xa một chút, nhưng lại không nên quá xa. Quá xa, ta liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Nếu là quá gần, ngươi tất nhiên lại sẽ chê ta phiền. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu đi xem tô mạch, để tô trí tôn đợi lâu. Mời. Tô mạch cũng không nhiều lời, đưa cánh tay làm dẫn. Một đoàn người từ đó hạ bách mê phong, vị ương cũng trước. Một phen loạn chiến đến tận đây đã chuẩn bị kết thúc. Dương Tiểu Vân cầm trong tay Long Nguyên Thương, tư thế hiên ngang, chỉ là một trận chiến này đánh cũng không thống khoái. Ngụy Tử Y thì cùng nhỏ Tư đồ một trái một phải bảo vệ hai bên. Mặc dù Ngụy Tử Y gỉa đau mất bảo kiếm, nhưng là còn vẫn có Thiên Địa Đại Ma Âm Dương Bản, lấy Di Huyền Thần Công ra chỉ phía dưới, uy lực càng thêm có lượng. Nhỏ Tư đồ độc thuật vô song, lại thêm Tiêu Nhỏ Cóc làm giúp đỡ, không nói đến người bình thường, dù cho là Long Môn Kinh Hoàng tùy tiện cận thân, cũng là chết vô thanh vô tức. Có hai cái này tiếp thân bảo hộ, lại có cái khác cao thủ bảo vệ ở bên lại thêm chân tiểu tiểu hai cây độc cước độc nhân thẳng đánh son băng địa liệt người ngã ngửa đổ tự nhiên cũng không có dương tiểu vân xuất thủ đường sống mà ở đây những người giang hồ này vốn cho rằng trận này sẽ là kiểu tử nhất sinh dù sao cửu phong nhân số đông đảo bọn hắn nhân số phương diện không chiếm ưu lẫn nhau càng là năm bệ bảy mảng băng vào cá nhân vũ dung cùng cái này cửu phong cao thủ tranh chấp cùng nói là muốn đánh thắng không bằng nói là muốn chạy trốn chỉ là cửu phong không dung bọn hắn chạy bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đánh kết quả đánh lấy đánh lấy liền phát hiện lại tới một đám người Cửu phong trong nháy mắt hai mặt thủ địch, tới đám người này thì xem xét cũng không phải là bình thường giang hồ cao thủ, tiến thôi có độ, điều hành có pháp, kết đoàn thành trận, thủ đoạn quả thực không phải là so bình thường. Cựu phong tới đụng một cái phía dưới, lại là dễ dàng sụp đổ. Điểm này không chỉ là bởi vì Nam Hải chiến trận lợi hại, chủ yếu hơn chính là, cái này hưu tâm tính vô tâm phía dưới, Cửu phong căn bản là chưa từng đề phòng phía sau vậy mà lại có người đánh lén. Trong lúc nhất thời chỗ nào có thể lo lắng, đợi chờ chỉ huy người điều chỉnh tiết tấu, ứng đối hai mặt địch đến lúc đó, bại cục liền đã định ra mãi cho đến Tô Mạch bọn hắn hạ bách mê phòng, đi tới vị ương cung trước, trận này loạn chiến đã triệt để kết thúc. Ở đây đông đảo người trong giang hồ sống sót sau tai nạn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không thể tin được mình bây giờ lại còn có thể còn sống. Chỉ là lại nhìn Nam Hải đám người này thời điểm, thì không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì cái gọi là cửa trước cửa hồ, cửa sau tiến sói. Đám người này từ Nam Hải mà đến, cùng bọn hắn Tây Châu giang hồ cũng không phải một chuyện. Mặc dù Tô Mạch tại vị ương cung bên trong, cứu tính mạng của bọn hắn, nhưng khó nói đám người này ý nghĩ như thế nào. Mà lại, trước khác ngay khác nhìn kia tô mẠch làm việc cũng là tâm ngoan thủ là hạng người. Vạn nhất thật xem bọn hắn khó chịu, nhất cử diệt chỉ cũng không phải là không thể được. Chính nhìn trộn quan sát thời điểm, bỗng nhiên liền thấy đám người này hướng về một phương hướng, tất cả đều quỳ xuống. Ồ, ương Ương, toàn bộ vị Ương cung chức quỳ một mảng lớn, trong miệng hô to tham kiến chi tôn, thanh âm cướp trời mà lên, gào thét phảng phất tại cửu thiên chỉ thượng. Một sát na Tây Châu giang hồ những cao thủ này, theo bản năng trong lòng đánh một cái đột, lá gan hơi nhỏ một chút, chỉ cảm thấy chân mềm nũn, cũng quỳ xuống theo, cùng bọn hắn cùng một chỗ hô to tham kiến chi tôn. Cảm giác kể từ đó, tựa hồ đã cùng bọn hắn hòa làm một thể. Lúc trước thừa nhận hết thảy áp bách, bỗng nhiên liền biến mất vô hình. Còn lại những này Tây Châu người giang hồ, lại là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn muốn hay không quỳ xuống? Ở trong thật đúng là có người quỳ xuống, nhưng là cũng có người cưỡng ép để cho mình ngưỡng thẳng sổ lưng, không thể yếu đi Tây Châu giang hồ uy danh. Kể từ đó ngược lại để đi vào trước mặt Tô Mạch, có chút mê mang. Nam Hải tới huynh đệ quỳ xuống, cũng là xem như lẽ thường. Cái này Tây Châu giang hồ hào thủ, không có việc gì quỳ cái truy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đều đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây mới nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao từ trên mặt đất đứng lên. Lại có thủy vô thường bọn người đến đây bài kiến. Tô Mạch nhẹ nhàng qua tay, để bọn hắn trước chờ lấy. Sau đó nhìn về phía mọi người tại đây, trong đầu không khỏi hiện ra lão giả kia. Dù là không có lão giả này một phen, Tô Mạch vốn cũng là muốn thu thập đám người này tâm. Nhưng hôm nay có lời nói này về sau, Tô Mạch vậy mà đối với chuyện này sinh ra do dự. Theo bản năng không muốn dựa theo đông môn dung thuyết pháp đi làm. Bất quá ý niệm này chỉ là ở trong lòng lóe lên. Cũng đã yên lặng cười một tiếng. Trước hết nhất muốn làm như vậy rõ ràng chính là mình. Khi hắn hiện thân ngăn cản tám môn cựu phong cao thủ, tàn sát Tây Châu giang hồ thời điểm, ý niệm này liền đã bắt đầu sinh. Mặc dù không muốn để cho đông môn dung tính toán sính, Tô Mạch Đại Khái có thể đi ngược lại con đường cũ, nhưng là, đông môn dung lời này kỳ thật không sai, bây giờ chính là cần Tây Châu giang hồ tương trợ. Tô Mạch tự thân chưa hẳn lo lắng kinh long hội trả thù, nhưng dù là nhiều một phần đối phó kinh long hội lực lượng, cũng là tốt. Lúc này trầm định tâm tư, nhẹ giọng mở miệng, lại là cười một tiếng, chư vị nhưng biết bây giờ đã xông ra gì thiên đại họa? mọi người tại đây đều đang đợi hắn mở miệng không nghĩ tới hắn mới mở miệng nói lại là cái này tây châu trong giang hồ những cao thủ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau chợt nghe được một thanh âm từ trong đám người văng lên tô trí tôn ngài võ công cái thế thân phận siêu nhiên chuyên này đến tột cùng ý muốn như thế nào tám môn cửu phong lại là cái gì địa vị kia kinh long hội rốt cuộc là thứ gì nghĩ đến đều là không gạt được ngài ngài bây giờ nói chúng ta xông ra gì thiên đại họa, hiện nhiên chính là cùng việc này có quan hệ Không bằng liền nơi này chỗ, cùng chúng ta hảo hảo nói một chút, cũng tốt để chúng ta minh bạch ở trong quan thiếu. Đám người tự nhiên tách ra, đi ra chính là Bá Nôn cư sĩ. Bá Nôn cư sĩ bên người, kia lúc trước không biết đi nơi nào lao khiếu hóa tử, nay lại cũng quay về rồi. Tựa ở Bá Nôn cư sĩ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch, tựa hầu ngay tại tường tận xem xét. Lúc này chờ Bá Nôn cư sĩ sau khi nói xong, cái này lao khiếu hóa tử nói ra, đêm hôm đó, áo đen che mặt, hù dọa hai chúng ta lão gia hỏa, lại là Tô Chí Tôn. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, lúc ấy thân phận không tiện bại lộ còn xin hai vị tha thứ cho về phần kinh long hội Tám môn cửu phong chuyện này nói đến coi như nói lớn chỉ cần từ năm đó đại huyền vương triều hủy diệt trước đó bắt đầu nói lên hôm nay chư vị đều là tham dự hội nghị người càng là sống sót sau tai nạn những này bí ẩn ta liền cùng chư vị chia sẻ một phen nói nói đến tận đây hắn có chút dừng lại liền bắt đầu chậm rãi mà nói đối với kinh long hội hắn bây giờ hiểu rõ cực sâu lúc này từ kinh long hội sáng tạo thành muốn lật đổ đại huyền vương triều bắt đầu nói lên ở trong nội dung không ít tô mạch đành phải nói ngắn gọn nhưng cho dù như thế cũng là nói gần nửa canh giờ lúc này mới ngưng xuống đám người đem chuyện này nghe vào trong thay lại là từng cái sợ hãi kinh long hội địa vị to lớn mấy trăm năm tích lũy càng là không thể tưởng tượng nổi quái vật khổng lồ mà bọn hắn cắm dễ chỉ địa ngay tại cái này tây châu thế nhưng là bọn hắn những này tây châu giang hồ cao thủ vậy mà quả thực là một cái biết đến đều không có vốn cho là cao cao tại thượng kính long đường thật sự là kinh long hội tọa hạ một con chó mà ngoại trừ chấn kinh tại cái này kinh long hội khổng lồ đáng sợ bên ngoài mọi người cũng đều rung động tại tô mạch nội công. Vị ương cung trước đất trống cũng không nhỏ. Tô Mạch một phen dùng nội lực mở lời, rõ ràng đưa vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai. nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Phần này nội lực nắm, chỉ là một lời một câu, đều để trong lòng người hãi nhiên. Hắn nói một hơi gần nửa canh giờ, lại là mặt không đổi sắc. Người này quả nhiên là võ công cái thế, hiếm thấy trên đời. Mà tới được lúc này, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, Kinh Long hội chiếm cư Tây Châu, mặc dù ẩn mà không ra, nhưng là cho tới nay một tay nắm giữ Tây Châu thế cục. Hôm nay chư vị cũng nhìn được, một đường tám môn cửu phong đều là kinh long hội tỏa hạ cho săn, nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Kinh Long hội hết thể có 13 vị tinh hoàng. Xếp hạng càng đi về trước, càng là đáng sợ. Hôm nay ở đây có thứ 8, thứ 9, thứ 11, thứ 12. Chiến thắng này có thể nói là một trận đại thắng. Nhưng là còn lại thứ nhất kinh đến thứ 5 kinh, đến nay chưa từng hiện ra chân thân. Bọn hắn ẩn tàng tại âm thầm, đối mặt chuyện hôm nay, đương nhiên sẽ không có thay như điếc, làm như không thấy. Sau đó tất nhiên sẽ đến đây trả thù. Thậm chí, tựa như cùng kia tư không hóa cực lời nói, huyết tẩy Tây Châu, lại một lần nữa cải biên giang hồ cách cục. Từ hắn ngôn ngữ có thể thấy được, loại này sự tình cũng không phải là phát sinh một lần. Chư vị hôm nay mặc dù may mắn đến sống, lại khó nói phía sau như thế nào. Cái này chẳng lẽ không phải chính là một trận Di thiên đại họa? Đám người nghe đến đó, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải Di thiên đại họa, cái gì mới là Di thiên đại họa? Thử hỏi một chút, ở đây ngoại trừ Tô Mạch xuất lĩnh nam hải chúng, có thể cùng tranh tài bên ngoài, ai có thể ngăn trở đáng sợ như vậy một tổ chức trả thù? Bá ngôn cư sĩ cau mày, mở lời nói ra Tô Chí Tôn vô công cái thế, trí kế siêu quần. Cùng Kinh Long hội nhiều lần tranh phong, đều chiếm thượng phong. Bây giờ càng là chiến dịch giảo sát Kinh Long hội rất nhiều kinh hoàng. Lương trước đối với lúc này cục diện đã có tính toán trước. Lời này nói ra, lập tức nhắc nhở mọi người tại đây, lúc này liền có người vội vàng mở miệng nói ra, "Còn xin Tô Chí Tôn mau cứu chúng ta. Còn xin Tô Chí Tôn mau cứu chúng ta." Một sát na, dãy núi quấn quẩn, tiếng hô không dứt. Tô Mạch nghe vậy lại là thở dài, cứu một người dễ, cứu trăm người khó. Mà muốn tại Kinh Long hội trong tay bảo vệ chư vị nhiều như vậy người. Dù cho là Tô Mộ cũng khó có thể làm được. Bất quá nghe được trước mặt lời nói, mọi người tại đây không khỏi đều sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà nghe được Tô Mạch cái này bất quá hai chữ, lại là không tỏ tinh thần chấn động. Trong lòng tự nhủ cái này, Tô trí Tôn quả nhiên là cái ý xấu ruột. Cái này đến lúc nào rồi, còn cùng mọi người thừa nước đục thả câu. Lúc này đều trông mong nhìn thấy Tô Mạch, muốn nghe xem hắn tiếp xuống sẽ nói thế nào. Liền nghe đến Tô Mạch cười nói, vì kế hoạch hôm nay, chư vị chỉ có tự cứu. Bởi vì cái gọi là dựa vào sơn sơn ngược lại, dựa vào người người chạy, chỉ có mình Mới là có thể dựa nhất. Mà ở đây chư vị, bây giờ lập trường giống nhau, đều sẽ đối mặt kinh long hội trả thù. Nếu như thế, không bằng tạo thành một cái liên minh. Nghe được tô mạch thuyết pháp như vậy, mọi người tại đây không khỏi thất vọng. Có người mở lời nói ra, tô trí tôn nói có lý, thế nhưng là bằng vào chúng ta những người này, nếu không phải là có tô trí tôn tương trợ, chúng ta ngay cả tầm môn cửu phong đều ngăn cản không nổi, lại như thế nào có thể ngăn cản kinh long hội? Vẹn vẹn chỉ là bằng vào chư vị, đúng là ép buộc. Tô mạch nhẹ giọng nói ra, nhưng là thầy châu gia hồ, lại không phải chỉ có chư vị thử nghĩ một chút, kinh long hội muốn một tay che trời, chắc chắn sẽ có người nhìn chị không quen. chúng ta người trong giang hồ, chưa từng tình nguyện dưới người. chư vị chỉ cần đem chuyện hôm nay nói ra, tổ chim bị phá không chứng. ảnh, cái này liên minh cùng một chỗ, tất nhiên ứng người tụ tập. đến lúc đó liên minh lớn mạnh, trên dưới một lòng, đối kháng kinh long hội, đây mới thật sự là tự vệ chỉ đạo. một câu bừng tỉnh người trong động. Giữa sân đám người nghe xong tô mạch lời này về sau mới chọn hiểu ra. là a, kinh long hội muốn một tay nắm giữ tây châu giang hồ, nhưng là luyện võ cái nào là nguyện ý tùy tiện phục người. Mà lại, nếu là vẹn vẹn chỉ là muốn để cho người ta hàn phục, cũng là không khó. Thế nhưng là Kinh Long hội động một tí liền muốn bằng vào trắng trận giết chóc, cải biến Tây Châu cách cục. Cái này đồ đao phía dưới, đều là đầu, cái nào nguyện ý đầu người rơi xuống đất. Nói nhỏ chuyện đi, chuyện này là bọn hắn sống còn đại sự. Nhưng là nói lớn chuyện ra, cái này dính đến Tây Châu giang hồ sinh tử tồn vong. Nhưng Phạm là người trong giang hồ, liền không có một cái có thể thoát ra rào. Nếu như có thể đem những lực lượng này chỉnh hợp cùng một chỗ, hình hướng một chỗ dùng Kia không chỉ có thể đối kháng Kinh Long hội thậm chí đem cái này cao cao tại thượng kinh Long Hội, từ đám mây phía trên kéo xuống phàm trần, hung hăng đánh cho như đòn, cũng chưa hẳn không thể. trong lúc nhất thời giữa sân người người ý động, càng là có nhân nhận không ở Ma Quyền sát trưởng, muốn làm một vô lón. Tô Chí tôn nói có lý, việc cấp bách chính là hắn là thành lập cái này liên minh tự vệ, đối kháng cái này dã tâm kinh thiên kinh Long Hội. Kinh Long Hội thủ đoạn khốc liệt, năm đó bọn hắn có lẽ là muốn lật đổ Đại Huyền Vương triều, có không nhỏ chí khí, bất quá hiện nay mấy trăm năm thương, Đại Huyền Vương triều cũng sớm đã sụp đổ, bọn hắn như cũ tụ tập thành chúng, liều đổ làm loạn. Giá tâm triều trong lòng bàn tay từng đống nhân mạng càng là không vì giang hồ chính đạo chỗ lấy chúng ta chính hắn là tạo thành liên minh đối kháng bọn hắn đám người nhao nhao ứng hòa cảm thấy đây là chính đạo lý bất quá cũng có người lập tức đưa ra nghỉ vân người minh chủ kia ai tới làm cái này còn phải hỏi lúc này có người quá lớn tự nhiên là tô chí tôn không sai tô chí tôn võ công cái thế lại là nam hải chí tôn thân phận cao quý uy vọng long trọng chính có thể làm cái này tây châu giang hồ võ lâm minh chủ hôm nay tô mạch ngăn cơn sóng dữ cứu tính mạng của bọn hắn Vạch Trần Kinh Long hội âm yêu, càng là thúc đẩy cái này liên minh sinh ra. Kể từ đó, người minh chủ này chi vị, tự nhiên là không cần hắn để. Càng quan trọng hơn là, Tô Mạch thủ hạ có Nam Hải chúng, thế lực khổng lồ. Cái này liên minh cùng hắn tựa ở một chỗ, càng là đại thụ dưới đáy tốt hàng mát. Đáng người đến tận đây xem như ôm vào một đầu kim đại thối, có sao mà không làm. Ngược lại là Tô Mạch có chút trầm âm, Tây Châu rộng lớn, giang hồ đệ tử đông đảo. Tô Mỗ trung quy là ngoại lai người, đối với đại đa số người trong giang hồ tới nói, hoàn toàn không có ấn tượng. Dù cho là có cũng khó đảm bảo sẽ không còn nghi vấn. cho nên người minh chủ này chỉ vị, theo ta thấy, tại hạ cũng không thích hợp. cái này đám người nghe đến đó, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. kim đại thối muốn chạy a? bá ngôn cư sĩ hơi chút trầm ngâm, tô chí tôn lợi này, lão phu ngược lại là có thể lý giải. bất quá việc này nhưng cũng có hòa giải chỗ. không bằng dạng này, chúng ta cái này liên minh, bên trên thiết minh chủ một vị, hạ thiết phó minh chủ mấy vị, lấy tô chí tôn cầm đầu, còn sót lại mấy vị phó minh chủ, thì chọn lựa tây châu giang hồ đức cao vọng trọng hạng người tiếp nhận vẹn vẹn chỉ là tô chí tôn một người, có lẽ không cách nào thủ tín tại Tây Châu giang hồ. Nhưng là có vài vị đức cao vọng trọng giang hồ hảo thủ, làm bộ này minh chủ, có thể làm cho người tin phục. đám người nghe hắn thuyết pháp như vậy, lúc trình này bắt đầu, liền nghe đến có người nói ra, bá ngôn cư sĩ vạch trần thiên cảnh môn tư không hóa cực tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. nhiều lần cùng tranh tài, vô luận là võ công vẫn là đức hạnh, chúng ta đều là bội phục. theo ta thấy, bộ này vị trí minh chủ, lúc có bá ngôn cư sĩ một tịch bá ngôn cư sĩ sướng sở, lập tức ngôn tử liên nghe đến tô mạch cười nói đúng là nên như thế. bá ngôn cư sĩ lời nói đi, tô mỗ cũng là bội phụ. hôm nay cái này liên minh chính là tô mỗ đề nghị. bá ngôn cư sĩ lời nói rất được tâm ta. người minh chủ này trước vị ta coi như nhân không cho. bất quá nếu là bá ngôn cư sĩ không muốn làm bộ này minh chủ, vậy ta đây minh chủ cũng liền không làm. tô mạch lời nói này xong, lập tức một mảnh ứng hòa thanh âm. tô trí tôn đều nói như vậy, cư sĩ liền chớ có từ chối. không sai, trí tôn có lời việc nhân đức không nhường ai. cái này, bá ngôn cư sĩ lập tức không nói gì chỉ có thể thở dài, ta vốn là nhàn vân giá hạ. làm sao có thể gánh này trước trách lớn? Thôi thôi, đã có tô minh chủ lời này, lão phu liền cũng không còn tư tử. chương 671 quỷ nương tử có bá ngôn cư sĩ cái thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ này, phía sau lại tuyển cũng liền đơn giản rất nhiều. tam kỷ ngũ lao bên trong, tam kỷ tương đối tuổi trẻ, mặc dù võ công không tệ, nhưng khoảng cách đức cao vọng trọng bốn chữ hiện nhiên còn vẫn có một khoảng cách, mà ngũ lao bên trong quỷ nương tử làm việc lơ lửng không cố định, làm người khó tả thiện ác, tự nhiên cũng không phải nhân tuyển thích hợp còn sót lại ban thuật tiên sinh, lão khiếu hóa tử cùng ngọc thư lão nhân ba người này bên trong thanh danh vang nhất nhất chính tự nhiên là ngọc thư lão nhân mặc dù hôm nay người này cũng không tại hiện trường bất quá tiếng hô lại là không nhỏ trong dù sao tiểu tĩnh sơn sự tình không xa hắn làm sự tình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cũng coi là chúng vọng sở quy tô mạch bên này cũng tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý về phần ban thuật tiên sinh cùng kia lão khiếu hóa tử ở đây cũng có người nâng lên chỉ là hai vị này cũng không nguyện ý gánh này trách nhiệm lão khiếu hóa tử tự xưng Bá ngôn cư sĩ là Nhàn Vân giá Hạc, hắn chính là khắp núi tán loạn hậu tử. Bình sinh chỉ yêu vui cười giận mắng, cũng không dám tại đông đảo giang hồ hào kiệt trên đỉnh đầu, ra lệnh. Mất mặt còn xem như việc nhỏ, vạn nhất không cẩn thận hại người ta tính mệnh, vậy liền tội đáng chết vạn lần. Bất quá, mặc dù không đảm nhập trước, lại nguyện ý gia nhập trong liên minh, nghe theo minh chủ cùng phó minh chủ hiệu lệnh. Sông pha chiến đấu, từ không đáng kể. Có lời nói này tại, đám người cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Về phần ban thuật tiên sinh thì là tự xưng có chuyện quan trọng khác, không thể cùng mọi người cùng nhau. Chỉ nói là tới đây thời điểm hắn nhìn thoáng qua tô mạch bên người cái kia áo trắng kiếm khách, nhịn không được mở miệng hỏi, tô chí tôn, tô minh chủ, không biết ta vị tiểu hữu này lại là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là có cái gì chỗ đắc tội, nếu như nếu như mà có, lão phu nơi này thay hắn cùng tiểu hữu bồi tội. tô mạch nghe vậy cười một tiếng, ban thuật tiên sinh hiểu lầm, ta cùng vị huynh đài này mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, tạm thời dự định lưu hắn trên ngự đỉnh sơn làm khách. cái này, ban thuật tiên sinh nhìn kia áo trắng kiếm khách một chút, áo trắng kiếm khách nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế, được. ban thuật tiên sinh nhẹ gật đầu nếu như thế, chư vị chuyện phiêm chính là, lão phu trước tạm cáo lui chấm đã. tô mạch đống nhiên mở miệng. ban thuật tiên sinh cùng kia quách triệu thần bước chân lúc này dừng lại, quay đầu nhìn về phía tô mạch, tô minh chủ còn có chuyện phân phó, không dám, chỉ là có chút sự tình muốn cùng ban thuật tiên sinh cùng vị này quách trang chủ thỉnh giáo, cũng tốt. ban thuật tiên sinh cùng quách triệu thần liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, tạm thời lưu tại giữa sân, cũng không rời đi. phía sau tô mạch thì nơi này ở giữa, kể ra đại sự, vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là trước đưa ra mấy điểm ý chính. điểm thứ nhất là sâu chuối cùng chung chí hướng chi sĩ, lớn mạnh liên minh uy danh, đồng thời đem Kinh Long hội đủ loại việc ác, đem ra công khai, để thế nhân đều biết. Điểm thứ hai, chính là ti trước phân chia. Giáng không đầu không được, nhưng là không có thân thể cũng không được. Giang hồ đồng minh, bây giờ nhân số coi như không ít, đem người tới mấy cái có thể càng nhiều. Nếu như không nói trước đánh tốt giang cùng, làm tốt nền tảng, tương lai khó tránh khỏi là đút. Lúc này lựa chọn trên giang hồ thành danh lớn, võ công cao, nhân phẩm tốt người, riêng phần mình đảm đương chức vị quan trọng. Điểm thứ ba thì là để phòng Kinh Long hội phản công cần làm xuống trùng địa bố trí ở trong chi tiết không phải trường họp cá biệt cần tô mạch cùng bá ngôn cư sĩ bọn hắn thương lượng về sau lại định mạch trương điểm thứ tư lại là kia lão khiếu hóa tử đề nghị nói minh chủ hạ lệnh không thể ăn nói xong càng đến đề phòng có người giả truyền pháp lệnh cho nên còn phải làm xuống một khối minh chủ tín vật lây lệnh bài vì nghi thuận tiện mang theo ở trong lại thi triển một chút thủ đoạn cũng làm cho người khó mà giả mạo những chuyện này từng cái phân trần thứ nào tinh tế nói lời vô dụng đều không phải là một hai ngày ở giữa liền có thể nói xong vừa vận mượn cái này tiểu đường chủ cập quan chỉ lễ thực rượu mọi người đem cái bản đặt tới vị ương cung bên ngoài một bên ăn uống thực rượu một bên thương lượng trong mấy mắt cũng đã là hoàng hôn thời gian một ngày này quan cảnh liền như vậy quá khứ chỉ bất quá cái này quan cảnh mặc dù là đi qua nhưng là tô mạch việc cần phải làm còn không có kết thúc vị ương cung này lại là không có cách nào người ở vào ban ngày đã có nam hải đông đạo đệ tử tiến về dò xét từ trên xuống dưới tất cả đều lục soát một lần hiện nay chỉnh lý trình tệ đăng ký trong danh sách đặt ở tô mạch trước mặt mà lúc này tô mạch chỗ trong sân đang có một người đứng ngồi không yên. Người này hơn 30 tuổi bộ dáng tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, chỉ là cái này đường đường tướng mạo mặt mũi tràn đầy co các, sợ không cẩn thận liền đắc tội người trước mắt. Ngẫu nhiên ngẩng đầu cùng Tô Mạch đối mặt, đều tranh thủ thời gian rủ xuống ánh mắt. Tô Mạch gặp này cười một tiếng, người không cần như thế. Tình huống trên cơ bản đều đã tra ra, tám môn cửu phong bên trong, tám môn trường thế. Môn nhân đệ tử thì tất cả đều là môn phái truyền thừa, cùng Kinh Long hội ở giữa không có quan hệ. Bá ngôn cư xì nói, vào ba ngày cửu phong tấn công núi, người dẫn theo linh thiên cảnh môn đệ tử, chống lại nửa bước không lùi, cũng là một đầu nổi tiếng hạ tử. Về phần những thứ này, hắn nói đến đây, nhìn về phía trong tay chỉ vật, nhẹ nhàng đẩy qua khứ. Tại hạ tự nhiên không có chiếm đoạt lý lẽ. Đối diện người nghe thấy lời ấy, mới nhẹ nhàng thở ra. Sợ mới vừa đi tư không hóa cực, trong nấy mắt, trên đỉnh đầu lại tới một cái tô mạch trực tiếp tranh đoạt truyền thừa của bọn hắn. Bây giờ gặp tô mạch như vậy làm việc, tự nhiên là thật to nhẹ nhàng thở ra. Lúc này tranh thủ thời gian đứng dậy, hai tay ô quyển, đa tạ minh chủ. Cái này làm gì nói cảm ơn. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đều là là. Tâm nghiệp chính là Kinh Long hội, là Tư Không Hóa cực, cùng Thiên Cảnh môn ở giữa, quan hệ lại là không lớn. Bất quá, cái này ở trong liên quan tới Tư Không Hóa cực chi vật, ta lại là không thể tất cả đều trả lại ngươi. Nhất là cái này. Hắn lấy ra một cái sổ. Cái này ở trong chỗ ghi lại, tất cả đều là Tư Không Hóa cực cùng sư phụ hắn hai đời người, chỗ in dấu xuống hóa thần ấn danh sách. Mặc dù Đoạt Tiên Hóa Thần đại pháp, theo Tư Không Hóa cực chết đi về sau, cũng đã là không người kế tục. Nhưng là vì để phòng vắng nhất, cái này sổ tô mạch vẫn là đến lưu lại. Cẩn thận xem xét những người này trạng thái, nếu là có thể nói, tốt nhất đem bọn hắn trên người hóa thần ấn cho nổ. Giảng thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê vút vê vút. Vê Hoan hỷ hên Công an đỡ do quả táo đồng đều nhưng, trừ cái đó ra, còn có tư không hóa cực một tay chế tạo cái bóng. Cái bóng không phải thế thân, mà là một cái đặc thù đội ngũ. Tư Từ ảnh từng cái thẳng xếp tới ảnh 72. Hình ra ảnh tập tam, cũng ở trong đó. Mà cái này bên trong, đã có người đặt chân giang hổ, biến thành cái nào đó giang hổ thế gia gia chủ. Nhưng là càng nhiều còn tại ngự đình sơn ẩn tàng. Những người này tự nhiên không thể lưu lại, tất cả đều đến triệt để rút ra mới có thể an tâm. Đây là hắn là. Người trước mắt này nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là dương mắt thời điểm, trên mặt ít nhiều có chút vẻ mờ mịt, thiên cảnh môn gia muôn bất hạnh, có tư không hóa cực người như bọn họ ẩn tàng trong đó. Suýt nữa mệt mỏi chuyên thừa. Bây giờ tư không hóa cực mặc dù đi, nhưng là độc hại còn tại. Môn nhân đệ tử bây giờ đều nhanh nếu không biết nên như thế nào tự xử mới tốt. Người này là thiên cảnh môn đại đệ tử, đông đảo môn nhân đệ tử đại sư huynh. Doanh họ không quá phổ biến, họ tiên Vu, Tiên Vu cử. Khoảng thời gian này đến nay, Thiên Cảnh Môn bên trong nhiều lần phát sinh đại sự. Bây giờ đều biết, trong đêm giết người lột da chính là Kính Long Đường Tiểu Đường chủ gia cắt ngọc đường. Đến mức Thiên Cảnh Môn bốn đại trưởng lão đều chết toan chết uống. Mặc dù còn có mấy cái trưởng lão tại thế, nhưng hoặc là niên kỷ quá lớn, đã không hỏi thế sự, hoặc là chính là phân lượng không đủ, khó xử chức trách lớn. Bây giờ duy nhất có thể kháng sự tình ngược lại là hán vị này Thiên Cảnh Môn đại đệ tử. Tô Mạch muốn tại Ngự Đình Sơn tạm thời cư trú, an trí Nam Hải chúng cái này thiên cảnh môn là vô luận như thế nào cũng quấn không ra bọn hắn đã cũng không phải là đều là kinh long hội đệ tử tự nhiên không thể không hỏi nguyên do trực tiếp chém tận giết tuyệt vẫn là có thể trấn an làm chủ nghe thiên vu hử trong lời nói mê mang tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu thiên cảnh môn thật là lón cơ nghiệp kinh lịch trăm năm mưa gió không thể tùy tiện sụp đổ mặc dù kia tư không hóa cực có lời từ đời thứ ba trưởng môn bắt đầu liền bị hắn kinh long hội tặc tử chiếm đoạt nhưng hiện nay tư không hóa cực đã chết chư vị cũng coi là bình định lập lại trật tự vì kế hoạch hôm nay Trọng yếu nhất chính là lựa chọn ra một vị tai đức vẹn toàn trường môn, xuất lĩnh thiên cảnh môn đi hướng chính đổ. Mà không phải ngơ ngơ ngác ngác, không biết chiều nay gì tịch. Cần biết, đại loạn sắp tới, như vậy ngây thơ, chỉ sợ sẽ có hủy diệt mà lo lắng. Tiên Vu hử nghe Tô Mạch thuyết pháp như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt ra bên ngoài bước lên khí lạnh. Tô Mạch đến hắn trong hai, hơi giải đọc một chút, liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Vị này Tô Minh chủ là nói cho hắn biết, tranh thủ thời gian lựa chọn ra một cái dẫn đầu, tới cúi đầu liên bái. Cái gì là chính đạo? Long người chỗ hướng chính là chính đạo bây giờ ai là lòng người chỗ hướng tự nhiên là hắn tô mạch mang theo môn nhân đệ tử đi hướng chính đạo chính là đi hướng hắn tô mạch bây giờ đại loạn sắp tới nếu là không đầu nhập vào tô mạch kia tô mạch liền muốn để ngươi có hủy diệt mà lo lắng lúc này bỗng nhiên đứng dậy cân tuân minh chủ lệnh nọ chín n n tô mạch mặc dù cảm giác giống như tiên vu hừ biểu lộ có chút không đúng bất quá vẫn là nhẹ gật đầu mặt khác khoảng thời gian này đến nay nam hải sẽ lần lượt người tới tạm thời chúng ta cũng sẽ ở cái này ngự đỉnh sơn bên trên đặt chân bởi vậy dẫn tới không tiện còn xin xin đừng trách đâu có đâu có Tiên Vu hừ liền vội vàng lắc đầu, ta cái này lấy môn nhân đệ tử một lần nữa sửa chữa vị ương cung, quay lại liền nên đón Minh Chủ vào ở, cũng là không cần phí sức như thế, hẳn là hẳn là. Tiên Vu hừ tự cho là đã được đến tô mạch địa điểm, thái độ phía trên tràn đầy tích cực. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng là chưa từng kiên trì, mặt khác còn có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ, Minh Chủ cứ việc nói thẳng chính là, tay ta xách mấy phong thư, chuyên này tâm môn cựu phong người tới bên trong tám môn cao thủ không nhiều, mặc dù trưởng môn của bọn hắn đa số bị ta đánh chết, nhưng còn lại người. Ý nghĩ như thế nào cũng còn chưa biết. Người đem những ngày tin, giao cho bọn hắn để bọn hắn mang về sơn môn, người bên trong sơn môn đức cao vọng trọng tiền bối, đến đây ngự đỉnh sơn gặp ta. Tô Mạch từ trong tay áo lấy ra mấy phong thư, giao cho Tiên Vu Hử. Tiên Vu Hử lúc này gật đầu, "Tuân mệnh." "Tốt, vậy ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi." Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, Tiên Vu Hử như được đại xá, lui về rời đi, mai cho đến cổng, lúc này mới quay người rời đi. Hắn bên này vừa đi, Dư Tiểu Vân liền đã cất bước tiến vào trong đường. Quay đầu nhìn lại Tiên Vu Hử rời đi bước chân, Không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao nhìn qua? Có điểm là lạ, ai biết được? Tô Mạch lắc đầu, bất quá vừa mới gặp đại biến, cũng khó tránh khỏi lo được lo mất. Em đẹp một phái, trưởng môn lại là nhà khác căn bài, môn nhân đệ tử truyền thừa, bây giờ càng là suýt nữa khó đảm bảo. Chuyến này tới là ta, tạm thời còn tốt. Nếu là đội người bên ngoài, liền giết hắn Thiên Cảnh môn, tranh đoạt Nội Cảnh Tam Quyển Kinh, bọn hắn lại như thế nào có thể cản? Có lẽ là cái này một phần lo được lo mất, để trong lòng của hắn khó qua đi. Trung binh là Kinh Long hội tạo ra người ta. Dương Tiểu Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với tầm môn còn lại người, ngươi là muốn dẹp an phủ làm chủ, chỉ sợ trong đó có khác tâm tư người càng nhiều. Đương nhiên sự tình. Tô Mạch cười cười, cho nên thành lập cái này cái gọi là Tây Châu giang hồ đồng minh, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Có khác tâm tư lời nói, ngay tại cái này đồng minh bên trong tính toán chính là, ta ngược lại là có thể trong lòng bàn tay xem văn, thấy rõ ràng. Tiếng nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, nhưng kiểm tra qua. Dương Tiểu Vân sắc mặt, đang nghe Tô Mạch lời này về sau, lập tức âm trầm xuống, kiểm tra qua từ sát mặt ngươi đến xem, quả nhiên là hắn. tô mạch thở dài, ta liền nói hôm nay vị ương cung bên trong giao thủ, hắn đến cùng lại làm cái gì mê hoặc? thiên cơ môn lấy cơ quan thuật nghe tiếng tây châu. lúc ấy ta chỉ cho là hắn một mực độc lập bên ngoài, là muốn làm ra cái gì cường đại ám khí ra, đặt vững thắng cục. mãi cho đến đi bách mê phong về sau, lúc này mới ý thức được, cái này tặc tư ngay tại dưới mí mắt ta, cái này có lẽ chính là dưới đĩa đèn thì tối đi. dương tiểu vân cao mày, bất quá hôm nay hắn dẫn ngươi rời đi, vốn là có cơ hội xuống tay với chúng ta, nhưng vì sao án binh bất động? Ngược lại chỉ là dựa thế thoát thân, bách mê phong bên trên sự tình. Ngươi nói với ta, hắn để người kia cho ngươi truyền, ngược lại để người nghe không rõ, tựa như chủ tính lớn như vậy một ván, thật sự chỉ là vì ngươi mưu sự mà thôi. Ngươi nói, đến cùng có hay không một loại khả năng, tuyệt đối không thể. Tô Mạch quả quyết lắc đầu, chém đinh chặt sắt. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, ta vốn cũng là cảm thấy tuyệt đối không thể, nhưng là người này đủ loại làm việc, luôn luôn để cho người ta không nhìn rõ ràng, thật thật giả giả, khó mà phân rõ, để cho người ta ngắm hoa trong màn sương ngược lại là càng nghĩ càng hồ bơi đến mức lúc trước kiên trì đều đang không ngừng dao động tô mạch nhìn dương tiểu vân một chút cười cười nghĩ mãi mà không rõ liền tạm thời không nên suy nghĩ nhiều để tránh đã rơi vào bẫy dập của hắn bên trong ân ta ngược lại thật ra có tốt chính là đau lòng ngươi dương tiểu vân khe khẽ thở dài đến mức này chúng ta có thể giúp ngươi đã cực kỳ có hạn chỉ có thể dựa vào một mình ngươi tại ở trong hòa giải là thật là phí sức tố lực yên tâm đi ta không sao tô mạch nói đến đây đung nhiên liền nghĩ đến đại định trên đỉnh kia cản côn trong động những vật kia Trầm làm suy nghĩ thời điểm, liền nghe đến chân bước âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, đi vào là Tiêu Hạ. "Chí tôn, ban thuật tiên sinh cầu kiến." "Mời." Tô Mạch nhẹ nhàng vẫy tay, lại nhìn Dương Tiểu Vân một chút, "Ngươi đi trước ngủ đi, hôm nay một phen dày vò, là thật vất vả, liền chớ có ở chỗ này hao tổn. Vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Dương Tiểu Vân nhìn một chút Tô Mạch, "Đúng rồi, nhỏ tư đổ tại phòng bếp cho ngươi nấu canh, một hồi lấy ra ngươi có nhớ uống." "Đi." Gặp Tô Mạch đáp ứng, Dương Tiểu Vân lúc này mới đứng dậy rời đi, đang từ trước cửa đi qua liền gặp được ban thuật tiên sinh cùng cách triệu thần cùng nhau mà đến, lúc này có chút thi lễ, hai người không dám thất lễ, vội vàng hòa lễ, lúc này mới tiếp tục đi vào trong. nhìn thấy tô mạch về sau, ban thuật tiên sinh thắt khẽ, màn đêm buông xuống ly hợp trang bên ngoài, đã cảm thấy tôn giá thủ đoạn phi phạm, không giống như là tây châu cao thủ, chỉ là như luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại là nam hải trí tôn ở trước mặt. hôm nay vị ương cung bên trong gặp ngươi lấy rượu hòa kiếm, lúc này mới triệt để xác định, quả thực là để cho người ta không tưởng được. lúc trước có nhiều bất tiện. Chưa từng lấy thân phận chân thật cùng hai vị gặp mặt, xin hãy tha lỗi." Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mời, mời." Hai người đáp ứng, phân biệt ngồi xuống. Tô Mạch tại Quách Triệu Thần trên mặt nhìn thoáng qua, cười nói ra, "Quách Trang chủ thất tình tuyệt niệm đại pháp đã đạt đến viên mãn." Quách Triệu Thần nghe vậy thở dài. Cái này thở dài khí, Tô Mạch trong lòng vậy mà ẩn ẩn cũng sinh ra một cô chán nản cảm giác. Lúc này nội tức vận chuyển, lúc này mới xóa đi. Không khỏi cảm khái, cái này thất tình tuyệt niệm đại pháp đúng là không tầm thường. Quá khứ Quách Triệu Thần trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa như dao khắc dịu đục tựa như bùn điêu một tố, bây giờ biểu hiện trên mặt sinh động, nhưng là mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có thể buốt lên người bên ngoài cảm xúc. phần này bản lĩnh, xem ra không chỉ chỉ là bản thân tôi miên đơn giản như vậy, mà quách triệu thần thở dài về sau, thì nói ra, nào có dễ dàng như vậy. ta mặc dù tinh tu cửa này thần công cả đời, nhưng khoảng cách đỉnh phong như cũ quá xa. Một võ công này, tựa như cùng kia tứ vô thần quyển, mơ mịt khó giọt muốn luyện thành, khó a tu minh chủ bây giờ cũng đã cảm giác được cửa này công pháp chỉ thần dị, thực không dám dò dỉm nếu như tới được đỉnh phong chỗ cảm xúc lên xuống hoàn toàn không có mảy may đột ngột có thể nói quỷ thần khó phòng chỗ nào như cùng ta như vậy vết tích rõ ràng đến tận đây thì ra là thế tô mạch nhẹ gật đầu đa tạ quách trang chủ vì ta giải thoát tô minh chủ hôm nay để chúng ta lưu lại chỉ sợ cũng không phải là vì nghe ngóng cái này thất tình tuyệt niệm đại pháp à ban thuật tiên sinh nhìn tô mạch một chút tô minh chủ có chuyện nói thẳng chính là thôi được tô mạch nhẹ gật đầu xin hỏi hai vị một câu nhưng biết kia quỷ nương tử đến tuột cùng là ai quỷ nương tử lúc trước cùng đông môn dung cùng một ruột đi tìm kia lão khiếu hóa tử cùng bá ngôn cư sĩ. Hôm nay tô mạch đã tìm cơ hội hỏi thăm hai người kia liên quan tới người này tình huống. Nhưng là bọn hắn đối với cái này hiểu do cũng không nhiều. Vào ban ngày tô mạch để ban thuật tiên sinh cùng quách triệu thần tạm thời dừng bước. Cũng là nể tình ban thuật tiên sinh cũng là thân là tam kỳ ngũ lao, lúc này mới may mắn nhất lưu. Lại không nghĩ rằng bây giờ lời này nói ra về sau ban thuật tiên sinh cùng quách triệu thần hai người biểu lộ đều là biến đổi. Ban thuật tiên sinh ngóng nhìn tô mạch, quách triệu thần thì đã là giận hiện ra sắc. Tô mạch ép diện bị quách triệu thần buốt lên vô danh lửa lông mày vừa nhấc, nhìn về phía hai người kia, không khỏi có chút ngạc nhiên, lời này, thế nhưng là hỏi ma bệnh. Quách Triệu thần ờ ở, ở mở mặt lại, đang muốn mở miệng, ban thuật tiên sinh lại thở dài, điểm báo thần không cần như thế, minh chủ hẳn là cũng không biết tình hình thực tế. hắn tiếng nói đến tận đây, ngang đầu nhìn tô mạch một chút, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, quỷ nương tử chính là dừng hoáng. chương 672, Hàn băng liệt hỏa trưởng quỷ nương tử, chính là chỉ hoáng. Tô Mạch mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng lại là hung hăng không rõ. Một cái đêm tân hôn bị người bắt đi tân nương tử chỉ là nghe cảnh nộ như thế, nghĩ như thế nào? vị này đều hẳn là một cái tay trói gà không chặt bình thường cô nương. đây từ dưới, đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt, nơi này đau luật vê đút vê đút vê đút. hoan hỉ hay nạp, con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Bằng không mà nói, hả có thể rơi vào tình cảnh như thế. kết quả, ban thuật tiên sinh lại nói cho hắn biết, vị này lại là tiếng tâm lửng lấy tam kỳ ngũ lao bên trong quỷ nương tử. tô mạch trong lúc nhất thời ít nhiều có chút sẽ không. quách triệu thần thì nhìn hàm hàm ban thuật tiên sinh một chút, nói qua, không được đeo tên của ta. Ngươi không có tư cách. Vâng vâng vâng. Ban Thuật Tiên sinh nhẹ gật đầu, thở dài thường thượt một hơi. Chuyện này là chuyện cũ năm xưa, Minh Chủ rủ xuống tuần, chúng ta không dám không nói. Chẳng qua là khi bên trong sự tình liên lui rất nhiều người cũ chuyện xưa, không tốt đàm phán, còn xin Minh Chủ tha thứ cho. Chỗ nào? Là ta chưa từng hiểu rõ ở trong đến tận cùng, mà muội. Tô Mạch trầm ngâm một chút về sau nói ra, bất quá hôm nay Sở Dĩ tùy tiện mở miệng là bởi vì lúc trước tạm tiền bối đã từng cùng tại hạ nói qua, bọn hắn Sở Dĩ sẽ biết Tư Không Hóa Cực Tu luyện Đạt Thiên Hóa Thần Đại Pháp là Quỷ Nương tử tiến về thông chi. mà đi theo Quỷ Nương tử bên người. Nếu là đoán không lầm, chính là Kinh Long hội bên trong một vị kinh hoàng. Ta vốn cho rằng Quỷ Nương tử bây giờ tất nhiên sẽ xuất hiện trên ngự đỉnh sơn, lại không nghĩ rằng, từ đầu đến cuối không thấy một thân. Hắn nói đến đây, đông nhiên có chút nhíu mày, mạ mà muội hỏi một câu nữa, vị này Quỷ Nương tử, tính tình như thế nào? Ban thuật tiên sinh cùng Quách Triệu thần liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Quách Triệu thần mở miệng, sư muội quá khứ tính tình dịu dàng đoan trang, tự nhiên là cư tốt. Nguyên lai là sư huynh muội. Tô Mạch nghe đến đó, Lúc này mới chợt hiểu. Quách Triệu thần tu luyện tất tình tuyệt niệm đại pháp vốn là kỳ quái đến cực điểm kỳ công. Vị này chỉ hoánh nếu là sư muội của hắn, vậy dĩ nhiên không phải là tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Ban thuật tiên sinh này lại thì tiếp lời nói ra, "Bất quá, từ khi năm đó chuyện kia về sau, tính tình của nàng liền thay đổi. Năm đó ta tìm được nàng thời điểm, ai. Tóm lại kia về sau chiếu cố nàng hồi lâu thời gian, nàng từ đầu đến cuối không thoát áo cưới. Phía sau nàng không từ mà biệt, ta khổ tìm mấy tháng cũng tìm không thấy tung tích của nàng. Lại về sau đạt được tin tức của nàng." lại là nàng tại đạo trái giết người nghe đồn. Một đường truy tìm vết tích, tìm được nàng, muốn khuyên nàng cùng ta trở về. Thế nhưng là nàng lại đối ta ra tay đánh nhau. Võ công của nàng vốn là không dưới ta, còn nữa ta đối nàng trong lòng còn có hổ thẹn, tự nhiên là khắp nơi lưu thủ, nàng lại là nửa điểm ngày xưa tình cảm cũng không nhiệm. Đem ta trọng thương về sau, lúc này mới rời đi. Hừ, muốn ta nhìn, nàng chung quy là đọc lấy ngày xưa tình cảm, bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể sống tạm đến nay. Quách Triệu thần lạnh lùng nhìn ban thuật tiên sinh một chút. Ban thuật tiên sinh thở dài một tiếng. Không phản bắt được, chỉ là nói ra, sau đó giang hồ nhiều năm, ta nhiều lần cũng có thể nghe được liên quan tới nàng nghe đồn. Tính tình cực đoan, âm dương không chừng, vừa chính vừa tà, đã tìm không được nửa điểm ngày xưa vết tích. Ta mấy lần tìm nàng, đều bị nàng đánh thành trọng thương. Phía sau cũng không dám tùy tiện lại đi gặp nàng. Tô Mạch sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, đa tạ hai vị cho biết. Hừ. Quách Triệu Thần nhìn Tô Mạch một chút, Nam Hải Chí Tôn, Tây Châu Minh Chủ, ngươi thật là lón tê tuổi, thật cao võ công. Bất quá lại có một tiết Nếu như ngươi muốn tổn thương chỉ ánh nửa sợi lông, lão phu đều tuyệt không cùng ngươi bỏ qua." Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, yên tâm chính là, ta tìm nàng là vì hỏi thăm kinh long hội sự tình, chỉ cần nàng nói rõ sự thật, ta đương nhiên sẽ không khó xử nàng. "Vậy là tốt rồi." Quách Triệu thần nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên nghe ra, Tô Mạch cái này cam đoan cũng không thập toàn thập mỹ, nhưng là có thể làm cho Tô Mạch nói ra lời như vậy, đã đáng quý. Nếu như hắn tự cho là bằng vào mình dăm ba câu, liền có thể cải biến Tô Mạch chủ ý, vậy hiển nhiên là không thể nào. "Bây giờ Tô Mạch cho mình cái này ba phần mặt mũi." Hàn thuận Thế cũng không có nói thêm, chỉ là nhưng trong lòng không khỏi nhíu mày, cái này Tô Mạch cực kỳ khó chơi, võ công chi cao, khó có thể tưởng tượng. Hôm nay vị ương cung bên trong, tư không hóa cực một đám cao thủ, đồng thời xuất thủ, vậy mà nhưng vẫn bị hắn đánh sinh tử lưỡng nan. Nếu như chỉ hánh thật rơi xuống trong tay hắn, lại không nghe lời. Vậy thật là khó nói hậu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Quách Triệu Thần đống nhiên ngẩng đầu một cái, "Tô Minh Chủ?" "Hả?" Tô Mạch liếc mắt nhìn hắn, Quách Tiền Bối còn có việc chỉ giáo. Nói thẳng chính là, Quách Triệu Thần hơi trầm ngâm, liền nhẹ giọng nói ra, Tây Châu Giang Hồ đồng minh sơ thiết, Tô Minh Chủ bây giờ chính là lúc dùng người. Lão phu muốn tự để cử mình, không biết Tô Minh chủ ý như thế nào. Ồ. Tô Mạch nghe vậy vui lên, lườm ban thuật tiên sinh một chút. Phát hiện ban thuật tiên sinh tựa hồ cũng có chút ý động, lúc này cười nói, điểm này cũng là chưa chắc không thể. Bất quá, hôm nay tại hạ hỏi thăm qua ban thuật tiên sinh, nghe nói hai vị còn có chuyện quan trọng mang theo, muốn mau chóng rời đi. Bây giờ làm sao như lại? Quách Triệu thần nghe vậy chừng ban thuật tiên sinh một chút, hắn có cái gì chuyện quan trọng? Bất quá là lý do mà thôi. Cái này Ban Thuật Tiên Sinh không còn gì để nói, người trước phá, làm sao đến mức như thế a? Tô Mạch gặp này lại là cười một tiếng, như thế nói đến, hai vị đều dự định nhập Ta Giang Hồ Minh. Hắn nói chuyện thời điểm, không nhìn Quách Triệu Thần, chỉ nhìn Ban Thuật Tiên Sinh. Quách Triệu Thần gặp này liền trừng mắt Ban Thuật, Ban Thuật Tiên Sinh chỉ có thể nhẹ gật đầu, mong rằng Tô Minh Chủ thu lưu. Được, Tô Mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia Tô Mỗ Tử đều đồng ý lý lẽ. Kia, hai vị tạm thời ngay tại cái này Ngự Đình Sơn bên trên ở lại, phía sau nếu có ăn bài, lại đi thông chi. Quách triệu thần cùng ban thuật tiên sinh nhẹ gật đầu. Lúc này đứng dậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Người tới. Tô Mạch đối ngoài cửa hô một tiếng. Lúc này có người tiến lên một bước, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, mang hai vị tiến đến nghỉ ngơi. Vâng. Người kia đáp ứng, đưa cánh tay làm dẫn, hai vị mời. Quách triệu thần còn muốn nói nói, bọn hắn biết mình ở tại nơi nào, không cần người bên ngoài dẫn dắt. Kết quả bị ban thuật tiên sinh túm một túm, lúc này mới chưa từng mở miệng. Một nhóm ba người đảo mắt rời đi. Tô Mạch đợi chờ bọn hắn đi về sau, lúc này mới lông mày có chút nhíu lên nhẹ giọng mở miệng, "Tiêu Hà, có thuộc hạ." Một bên bên trong, lúc này có người quay người ra, chính là Tiêu Hà. Tô Mạch nhìn hắn một cái, nhẹ giọng mở miệng, dặn dò đến tột cùng, cuối cùng vung tay lên, "Đi thôi." "Vâng." Tiêu Hà đáp ứng, lúc này phi thân mà đi. Tô Mạch đến lúc này, mới nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm của mình, suy nghĩ một chút, lại khiến người ta lấy ra một bộ bàn cờ. Bọn thuộc hạ mặc dù không biết chí tôn vì sao hôm nay có lớn như vậy nhà hứng, lúc này, lại còn dự định đánh cờ một ván. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian cho tìm tới để lên bàn, tô mạch gáo lạc tử hoàn toàn không do dự. trong chốc lát, một trương bàn cờ liền đã bị hắn bày đầy. đây là một bàn tàn cuộc. đen trắng hai chữ, tại ở trong chém giết không ngừng, dây dưa không nứt, tựa như hai đầu giữ tợn thắt long. tô mạch nóng nhìn bàn cờ, nếu mày không nói, bên người bỗng nhiên có nhuyễn ngọc ôn hương đánh tới, vừa quay đầu lại, nhỏ tư đồ đang bưng khay đi tới trước mặt. tô đại ca, nàng nhẹ giọng mở miệng. tô mạch mím cười, lướt qua trên khay canh, đây là cái gì? không có gì không đủ đại bảo canh. 22 tô mạch lúc đầu muốn đi lấy canh tay đông nhiên liền dừng một chút, nháy nháy mắt, một lần nữa nhìn về phía nhỏ tư đồ, ho. No. Nhỏ tư đồ không nói lời gì, đưa tay đem chén thuốc đưa tới tô mạch trong tay, đây chính là ta dùng mấy chục loại thuốc hay, độc dược chế biến mà thành, còn chuyên môn tăng thêm một chút tiểu lục nước bọt nào thành, có ngưng khí an thần, tăng trưởng tu vi, cường tráng gân cốt, loại bỏ bách bệnh chi lương hiệu. Thuốc không kỳ danh, ta tử tên là không có gì không bổ đại bảo canh, lượng trước cũng là thực chí danh uy. Tô đại ca, ngươi mau thừa dịp còn nóng uống, hiệu quả tốt nhất. Tô mạch cảm giác mặt mình ít nhiều có chút xanh lét nhìn không được lại hỏi một câu Tiểu Lục là nó a Nhỏ Tư đồ khe vươn tay một con nhỏ cóc ngay tại lòng bàn tay của nàng ngủ say nhìn xem an tường đến cực điểm hoàn toàn không giống như là có độc bộ dáng tô mạch này lại cảm giác chán của mình lại từng đợt biến thành đen cái đồ chơi này thích ăn rắn độc nước miếng của nó thế nhưng là kịch đầu Giang Dương lưu liền bị thứ này liếm lấy một ngụm liền trực tiếp điên rồi bây giờ vừa vẫn rất tốt Nhỏ Tư đồ đem cái này nước bọt bỏ vào chén canh này bên trong mặc dù Nhỏ Tư đồ ý thuật tao minh nhưng là tô mạch cái này trong lúc nhất thời cũng không khỏi phạm nhỏ cô. bất quá nhìn nhỏ tư đồ đầy mắt vẻ ngơ ngao, tô mạch trầm lâm thật lâu, trung binh là hít một hơi thật sâu, đem chén canh này tiến tới bên miệng, cũng không đi tế phẩm, dứt khoát hai mắt nhắm lại, tân tân tân tân, tân. một hơi uống sạch sẽ. mãi cho đến một chút không dư thừa, lúc này mới buông xuống bắt tới. nhỏ tư đồ còn hỏi, dễ uống sao? dễ uống. tô mạch cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà, đệ xuống cuối cùng canh vị, là thật là không dám tế phẩm. nhỏ tư đồ nghe vậy lúc này cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Ta dự định nhiều nghiên cứu chế tạo một chút. Tiểu lục nước bọt là tuyệt độc, nhưng tương tự, cũng là thuốc hay. Ta dựa vào nhiều loại dược liệu, có thể nhờ vào đó luyện chế ra cải thiện thể chất đan dược. Đến lúc đó người của chúng ta đều phục dụng một chút, sẽ dần dần trở nên bách độc bất xâm. Kể từ đó, hành đầu giang hồ cũng an toàn một chút. Tô Mạch nghe xong, cảm giác lời này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Dù sao Giang Dương Lưu lúc ấy bị cái này cóc liếm lấy một ngụm về sau, mặc dù là bộ dáng thế thảm, nhưng là lại bị như vậy nhiều rắn độc tấn xé, hắn vậy mà chưa từng trúng độc mà chết. Cuối cùng ngược lại là chết tại tư không hóa cực hóa thần ấn xuống. Có thể thấy được cái này nhỏ cấp độc, đúng là có nhất định tỵ độc chỉ năng. Người bên ngoài khó mà đi vu tôn tinh, nhưng là nhỏ tư đổ lại có loại này bản sự. Mà chén canh này tiến vào bụng về sau, tô mạch cũng cảm giác một cỗ nhiệt khí bốc hơi. Càng có một cỗ thanh lương chỉ khí, du tấu toàn thân, không nói được thoải mái hưởng thụ. Lúc này cười nói, vất vả ngươi, không khổ cực. Nhỏ tư đổ lát đầu, nhìn về phía tô mạch bên người cái này tổng thể, cái này giống như có chút quen mắt. Càn khôn trong động, đông môn dung kia một bàn tàng cuộc. Tô Mạch gặp này khe khẽ thở dài, đáng tiếc, ta kỳ đạo bản lĩnh bình thường, chỉ sợ là khó mà giải khai ở trong huyền bí. Cái này, rất hữu dụng sao? Nhỏ Tư đồ đem khay buông ra đến Tô Mạch sau lưng, cho hắn nhẹ nhàng vò theo huyền đạo. Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, khó nói. Đông môn dung trí kế không tầm thường, Càng khôn trong động đủ loại bố trí cũng hắn là có huyền cơ khác. Huyết Liên giáo giáo chủ nói, hắn tại những bố trí kia bên trong lưu lại bí mật của hắn, cũng có thể là cũng không phải là nói bừa, nhưng tương tự cũng có thể là Đông môn dung lưu lại cả bấy. Nhưng vô luận như thế nào. Dù sao cũng phải đem cái này tàn cuộc giải khai, mới có thể nhìn thấy chân trương. Nhọ Tư đổ nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu nhìn lại. Tô Mạch nghe nàng không nói thêm gì nữa, liền cười nói ra, ngươi nhưng từng nhìn ra cái gì? Nhỏ Tư đổ khẽ lắc đầu, trưởng bối trong nhà mặc dù có yêu mến kỳ đạo, nhưng phần lón cờ dở cái soạn, cho nên ta chưa từng học được ở trong bản lĩnh. Bất quá, Tô đại ca, ngươi bây giờ bọn thủ hạ mới nhiều, chưa hẳn không có cao hiển, có thể giải khai cái này thế cuộc. Tô Mạch nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, ta đây chính là hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn chỉ muốn tự mình giải quyết vấn đề khó khăn, lại là quên. bây giờ ta đã không còn là không người có thể dùng trạng thái. không sai, hiện nay nam hải chúng, cùng tây châu giang hồ minh có đông đảo nhân vật đều tại cái này ngự đỉnh sơn bên trên, ta một người không giải được, bọn hắn chưa hẳn không giải được. ta hẳn là tìm kiếm bọn hắn hỗ trợ mới đúng. tô, tô đại ca, nhỏ tư đồ thanh âm, đông nhiên tựa như mũi vo ve, ngượng ngùng chi ý lộ rõ trên mặt. tô mạch sưng sở, lúc này mới phát hiện, mình mới một kích động, lại là cầm nhỏ tư đồ tay, quay đầu nhìn lại nhỏ tư đồ. Phát hiện tiểu cô nương mặt đã đỏ tấu. Tiên Lặng cười một tiếng sau khi đang muốn buông ra, thế nhưng là vừa mới phát giác được Tô Mạch muốn buông tay, nhỏ tư đổ lại là trở tay đem hắn đại thủ nắm. "Tô đại ca." Nhỏ tư đổ lấy dũng khí cùng Tô Mạch đối mặt. Tô Mạch giật mình trong lòng, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa nàng từ phía sau kéo đến trước mặt, ôm vào trong ngực. Nhỏ tư đổ tựa ở Tô Mạch ngực, chỉ cảm thấy mình tâm như nội trống, nhịn không được thấp giọng nói ra, "Tô đại ca, ta, ta cảm giác mình tựa như giống như nằm mơ." Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ngẩng nhìn nhỏ tư đổ khuôn mặt bốn mắt nhìn nhau thời điểm nhẹ giọng nói ra đoạn đường này đi tới là thật là vất vả ngươi tô mỗ có tài được gì được ngươi như thế ân dày nhỏ tư đồ đưa tay bưng kín miệng của hắn thấp giọng mở miệng dù cho là nói ân dày cũng là tô đại ca đối ta ân sâu như biển từ thiên củ thành bên ngoài đêm hôm ấy ta trong lòng ta cũng đã nói đến đây nàng cuối cùng ngượng khó nhịn nói không được đem mặt trôn ở tô mạch trên bờ vai ngươi biết tô mạch khỏe miệng có chút câu lên biết cái gì ngươi không nói rõ ta chỗ nào có thể biết a nhỏ tư đồ đống nhiên ngẩng đầu coi là tô mạch coi là thật ngây thơ. Kết quả bốn mắt nhìn nhau phía dưới, chỉ thấy khỏe miệng của hắn có chút câu lên, tràn đầy vẻ chế nhạo. Lúc này nhịn không được trong lòng loón xấu hổ, tô, tô đại ca, ngươi, ngươi khi dễ người sau khi nói xong, mau từ tô mạch trong ngực nhảy ra ngoài, không giữ chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu thập hay, vội vàng mà đi. Tô mạch nhìn nàng bóng lưng, nửa ngày lại là cười một tiếng, chỉ là lại ngóng nhìn cái này tổng thể cục, nhưng lại là nhũ mày đang chìm ngâm ở giữa, bên hai lại truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhỏ, kết toán hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng. Hàn băng liệt hỏa trưởng, đại thành, tô mạch hơi sướng sở. Hàn băng liệt hỏa trưởng, danh tự này, làm sao như vậy là lắm. Nhưng mà theo khẩu quyết tâm pháp đột nhiên mà tới, tô mạch lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy ra đại sảnh, về tới mình cùng dương tiểu vân trong phòng. Trong phòng, dương tiểu vân đã là ngủ say. Nàng mấy ngày nay tình huống thân thể cải biến càng rõ ràng, có nhiều thích ngủ thái độ. Tô mạch cũng không tiến lên quấy dậy, mà là tại cái ghế một bên ngồi tốt, điều chỉnh thể nội nội tức. Theo hệ thống ban thưởng xuất hiện, hai cô hoàn toàn khác biệt nội lực lập tức từ đan điền mà lên cái này hai cô khác biệt lực đạo, một thuần dương, một thuần âm. Y gì theo Hàn băng liệt hỏa trưởng nội công tâm pháp vận chuyển, đem có thể làm được, càng không tương hợp, nhật nguyệt cùng trời. Mà cái này hai cố nội lực mới đến, quả nhiên cũng đưa tới tô mạch thể nội nhiều loại nội lực bất mãn. Bất quá mỗi khi loại thời điểm này, Di Huyền Thần công vị lao đại này ca, liền sẽ ra mặt khuyên can. Thế nhưng là lần này tình huống lại có chút ngoài tô mạch ngoài dự liệu. Tô mạch một thân sở học đều là tinh diệu. Hàn băng liệt hỏa trưởng lấy khẩu quyết tâm pháp mà nói, đúng là tinh diệu đến cực điểm thủ đoạn. Nhưng là cái này âm dương nhi khí, nhưng cũng không có xuất chúng chỗ. Hai cỗ nội lực từ trong cơ thể nổ mà lên, không đợi Di Huyền Thần công ra hộ giá hộ tống, thuần dương nội lực liền bị Tô Mạch thể nội từ dương môn tuyệt học đồng hóa. Mà thuần âm cũng không cần nói, Cửu Âm Huyền Băng Sách càng không phải là ăn chay. Nội lực này theo sinh theo tan, trong một chốc mắt, Tô Mạch thể nội âm dương hai cỗ nội lực tăng vọt. Hàn Băng Liệt Hỏa trưởng nội lực một chút không còn. Trạng huống này, dù là Tô Mạch cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này trong lòng suy nghĩ khẽ động, dứt khoát đem cái này âm dương hai cỗ nội lực, lấy Hàn Băng Liệt Hỏa trưởng vận hành phương thức ở thể nội vận hành một tuần. Vậy mà điều khiển như cánh tay, không có không nên. Mở ra hai con ngươi, một cái tay bên trên ẩn chứa thuần dương, phần phật một tiếng, có ngọn lửa màu tím trong tay bên trong bốc lên. Một cái tay khác bên trên ẩn chứa thuần âm, trong khoảnh khắc bao trùm một tầng hàn băng. Hai trường giao thoa, dựa thế mà động, âm dương hợp nhất, một khi đánh đi ra, chính là long trời lở đất chi cục. Mà liền tại lúc này, Tô Mạch bỗng nhiên hai tay một phần, chậm rãi đè xuống cái này hai câu ngoa ngoe nghe muốn động nội tức, đem nó thu về đan điền. Nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, có chút ý tứ. Muốn võ công này âm dương nhị khí mặc dù yếu đi một chút, bị trong cơ thể ta hai loại nội lực trực tiếp đồng hóa mất, nhưng cũng bởi vậy, để cho ta thể nội nguyên bản âm dương hai cỗ nội lực cũng có thể làm được âm dương giao hòa, cũng không tiếp tục là phân biệt rõ ràng thái độ. Âm dương liền có thể hợp nhất, cũng có thể chia tách, từ đó hòa hợp, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Chỉ là cái này Hàn băng liệt hòa trưởng, đến tột cùng là xuất từ nơi nào? Tại sao ta cảm giác có chút quen hay, nhưng lại lại cứ nghĩ không ra. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhìn một chút như cũ ở vào ngủ say bên trong Dương Tiểu Vân. Lúc này cười một tiếng, đi vào phía sau của nàng nằm xuống, cẩn thận đưa nàng kéo. Liền nghe đến Dương Tiểu Vân hừ một tiếng, đau. Ép đầu ta phát. Tô Mạch tiên lặng lui về sau lui. Liền nghe đến Dương Tiểu Vân đập chật lưỡi, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, còn buồn ngủ ngáp một cái, sau đó liền chui đến Tô Mạch trong ngực, tìm cái vị trí thoải mái ngủ tiếp hạ. Chương 673, mắc Câu sáng sớm, điểm tâm qua đi. Chính sảnh bên trong, Tô Mạch, Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Yiye, Nhỏ Tư Đồ, Dương Dịch Chi, Lăng Hừng Hà, Ngọc Linh Tâm, Trần Tiểu Tiểu, Ngục Sân Sơn, Thủy Vô Thượng. Trần Đình Hải, Trương Thuyên, Thạch Thắng Thiên cả đám người liền đem cái này nho nhỏ chính giành chiếm một cái chật như nêm cối. Mọi người góp cả một đoàn, ngắm nhìn ở trong trên mặt bản trưng bày tổng thể. Sau đó hai mặt nhìn nhau, băng vào tao ý kiến, bàn cờ thắng bại đơn giản hai loại khả năng, một loại là thua, một loại là thắng. Đông môn dung đơn giản là tại đại lộm mê hoặc mà thôi. Lăng Hồng Hà nhìn một chút chung quanh những người này, phát hiện từng cái tất cả đều im miệng không nói, dứt khoát cái thứ nhất phát biểu cao kiến. Dương Dịch Chi lườm nàng một chút, may mắn mà có người cao kiến, chúng ta mới biết trên bàn cờ còn vẫn có thể phân ra thắng bại hai chữ lăng hồng hà lập tức chớm mắt vậy ngươi đến nói một chút ngươi có gì cao kiến a ta biết ngươi cả đời cũng không biết ngươi nguyên lai like còn tỉnh thông kỳ đạo dương dịch chỉ lập tức trầm mặt không nói hắn đời này là thật không tính là cái gì học rộng tài cao chỉ sĩ cả đời chỉ trầm mê ở tập võ nếu không phải tập võ cũng phải nhật chữ hắn ngay cả sách cũng không nguyện ý nhìn về sau vẫn là tại tô thiên dương giới đề nghị lúc này mới nhìn nhiều thi thư trung hòa một chút sát khí trên người về phần đánh cỏ thứ này học đòi văn vẻ vẫn được thật muốn nói tinh hồng là thật là không tính là. Hai vị này mới mở miệng, mọi người tại đây đều không tốt nói chuyện. Dù sao, hai cái này, một cái là trí tôn nhạc phụ đại nhân, một cái khác, mặc dù không biết cùng tô mạch là quan hệ như thế nào, nhưng là hiển nhiên cũng không tầm thường. Tô mạch bảo nàng lăng, gì? Vậy bọn hắn cũng là không dám bất kính. Hai cái bối phận cao nhất như vậy tranh đấu, bọn tiểu bối tự nhiên là im miệng không nói, càng có chút hơn người người cảm thấy bất an cảm giác. Nhất khổ cực không ai qua được thạch thắng thiên. Dựa theo nguyên bản bối phận tới nói, hắn nhưng thật ra là có tư cách để hai cái này chớ có hồi não lại cứ hắn tự xưng cùng Tô Mạch là kết bái chi giao, vô duyên vô cớ liền thấp một đời. Bách Mê Phong bên trên lúc đó, Thạch Thắng Tiên liền có chút xấu hổ vô cùng. Nay lại còn kém trốn ở người về sau, sợ người ta chú ý tới hắn. Kết quả Tô Mạch ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Thạch Thắng Tiên, cười nói ra, "Thạch đại ca là cao quý nam hải võ tôn, nghĩ đến mặc kệ là võ công vẫn là cầm kỳ thư họa, cho là mọi thứ tinh thông. Không biết đôi ván này tàn cuộc, nhưng có kiến giải." Thạch Thắng Tiên liên tục quắt tay, tô hiển đệ chớ có chế dễu tại ta, ta một giới vũ phu, nơi nào sẽ những này học đòi văn vẻ chỉ đạo?" Tô Mạch nghe vậy thở dài, lại nhìn nhìn Ngọc Linh Tâm. Trong lòng tự nhủ cái này Ngọc Linh Tâm xem như xuất thân từ Hà môn, Nhà giàu, tự nhiên hắn là mọi thứ đều học. Ngọc Linh Tâm cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, liền hiểu hắn ý tứ, nhất miệng, khi còn bé theo cha ta, đúng là học qua Cẩm Kỳ thư họa, còn đi theo mẫu thân học qua nữ công. Nhưng là về sau nhà ta sự tình, ngươi cũng không phải không biết. Ta cái này một lòng báo thủ, sao lại đánh cờ? Năm đó ngươi lấy Huyền Cơ khấu làm dẫn, ván cờ kia thế nhưng là hạ không tệ, phía sau xếp vào ám tử, đại phá tam tuyển môn, nhất cử chống đỡ định cả càng là ở trong diệu thủ, tô mạch muốn từ mặt khác góc độ tìm kiếm ngọc linh tâm là kỳ đạo cao thủ chứng cứ. ngọc linh tâm nhịn không được lớn mắt trợn trắng, thế cuộc cùng thế cuộc cũng không tận giống nhau. tô mạch nhìn mọi người tại đây một chút, bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy người bên trong, liền ngay cả một cái sau đó cờ đều không có? cũng là không phải, Thủy vô thường thấp giọng nói ra, tứ hải long đầu bên trong, văn thất mặc dù là cái nghèo kết hủ lâu, nhưng là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. nếu như người này ở đây, có thể phá này cục, hắn ở xa nam hải. Bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì?" Tô Mạch lắc đầu. "Gần." Thủy Vô Thường con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói ra, "Chí Tôn, nếu không mời vị kia Bá ngôn cư sĩ thử một lần." "Có lý." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Bá ngôn cư sĩ chính là danh sĩ, cho dù hắn không quen đạo này, nghĩ đến cũng nhận biết tình thông ở đây người. Nhanh đi mời." "Vâng." Thủy Vô Thường gật đầu, xoay người chạy, "Đi mời kia Bá ngôn cư sĩ." Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vốn cho rằng cái này không sao, đang định cáo từ rời đi. Liền nghe đến Tô Mạch nói ra, mọi người cũng đừng nhàn rỗi, ta lấy người tìm bàn cờ tới, đem cái này tản cuộc mang lên, chư vị đều có thể thử một chút phá giải ở trong huyền bí. Mọi người lúc này gật đầu, cũng không có rời đi, liền nho nhau, nhau ngồi tại khách này sảnh trung quanh, cầm bàn cờ lây hoay, hoặc là là tử quan sát thế cuộc biến hóa, hoặc là ngóng nhìn thế cuộc, muốn xem ra ở trong đạo lý. Chỉ có chân tiểu tiểu, hai mắt nhìn trời, cân nhắc buổi trưa hôm nay hẳn là ăn cái gì. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân cũng cầm quân cờ lây hoay, liền nhẹ giọng nói ra, phu nhân liền chớ có suy nghĩ, suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần. Ngươi hiện nay các không thể phí công phí sức, ta đã biết." Dương Tiểu Vân dở khóc dở cười, chỉ là ta cũng không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, yên tâm chính là. Nhưng không được khinh thường. Lăng Hồng Hà ở một bên hất đệm, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi đây là đầu một ai, phải cẩn thận hơn một chút. Dương Dịch chỉ đối mặt trạng huống này, mặc dù không tốt tùy tiện mở miệng, nhưng mà ngồi ở chỗ đó, cũng là tuổi già ái lòng. Nếu là nữ nhi có thể cho Tô Mạch tái sinh một cái mập mạp tiểu tử, vậy nhưng đủ hắn đắc ý Dương Tiểu Vân không muốn trước mặt người khác nhiều lời những chuyện này, nghe Lăng Hồng Hà thuyết pháp như vậy, hơi đỏ mặt cũng không ứng thanh chỉ là nhẹ giọng nói ra đã cho tứ phương thành đưa tin bọn hắn bây giờ cũng bắt đầu hướng cái này ngự đỉnh sơn chạy đến chỉ là có một tiết tuân lam truyền tin nói hiên viên cô nương cảm giác nhớ nhà rất đậm trải qua suy nghĩ về sau vẫn là quyết định trước tiên phản hồi đông hoàng trong thư có lời nàng muốn định đến ngự đỉnh sơn cùng ngươi nói lời cảm tạ tạm biệt nhưng là tuân lam nhìn nàng tinh thần không thuộc có vẻ hơi tiểu tụy dứt khoát liền tự tác chủ trương để nàng đi đầu trở về đông Hoang ân tô mạch nhẹ gật đầu hiên viên tiểu phiến là thiên tâm tông thánh nữ từ nhỏ đến lớn xem chừng cũng không có kinh lịch như vậy gặp chắc trở bây giờ gặp đại biến muốn trở về nhà cũng hợp tình hợp lý tuần làm xử trí cũng không vấn đề nếu là lại kéo dài thêm kéo dài xảy ra điều gì mà bệnh ngược lại là chúng ta sai lầm chính là đạo lý này dương tiểu vân nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn tô mạch một chút ngoài ra còn có chuyện ngươi đến giải quyết một cái a 2 tô mạch sướng sở còn có chuyện gì không có làm sao Ta ngấm lại tây châu giang hồ minh các hạng ti trước đã đại thể sửa sang lại tá môn ngoại trừ thiên cảnh môn bên ngoài còn lại thất môn cao thủ cũng đã trở về tông môn, người giám thị cũng theo đó xuất phát. Nếu như ở trong có người cùng Kinh Long hội ngầm thông khúc khoản, chúng ta cũng có thể trước tiên biết. ân đúng, tám môn cựu phong bên trong còn thừa lại một chút người sống, chưa thẩm vấn. Còn có kia, Hoa Quân ứng vô phong. Quay lại ta cũng phải bớt thời gian nhìn một chút. Kính Long đường còn có ra cát tiên thu hai trà con chưa xử trí. Ai, như thế tính toán, sự tình thật đúng là không ít đâu. Càng quan trọng hơn là, 15 tháng 6, đến cùng nên như thế nào làm việc. Đúng rồi, ấn tiên thời để tính. Giang hồ minh này lại đã đến phụ cận thành trấn, bắt đầu lan truyền ngự đỉnh sơn bên trên tin tức a. Lương trước không bao lâu, Kinh Long hội sự tỉnh, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Không phải những thứ này, Dương Tiểu Vân chỉ là nghe một chút cũng cảm giác Tô Mạch một ngày này thật sự là quá bận rộn. Nhiều chuyện như vậy, thiên đầu vạn tự đều đang đợi lây trô hàn lý. Giang hồ minh tê trước là một bộ phận. Mà khác ứng đối ra sao Kinh Long hội phản công, cụ thể chi tiết còn chưa thương lượng đâu. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, suy nghĩ một chút, giật mình gật đầu, là Giang Lam bên kia có động tĩnh truyền đến. Cái này tạm thời tới nói cũng không có cái gì tin tức, cục diện như cùng ngươi dự đoán như thế, hắn đoạn đường này cùng kinh long hội chém giết tranh đấu, căn bản hoàn mỹ thoát ly tây châu phạm vi, chỉ có thể ở tây châu địa giới bên trong tán loạn. dương tiểu vân cười nói ra, từ tứ phương thành tin tức truyền đến nhìn, người này bây giờ chỉ sợ nằm mơ đều đang mắng ngươi, không dám làm phiền hắn trong ngẫu gặp nhau. tô mạch cười cười, có bản lĩnh, ở trước mặt mắng ta, hắn là hỡi ngươi, cũng không phải nốc. dương tiểu vân dở khóc giờ cười, ngươi có phải hay không đem hoa tỷ tỷ đem quên đi? a, tô mạch nghe đến đó, lúc này mới vua hót một cái, ta liền nói. Cảm giác hôm nay thiếu một chút cái gì, nàng không có tới gặp Hàn dưa, nói chuyện tào lao đạm, ta còn thực sự có chút không thói quen. Cũng không phải không có tới, là không dám vào tới. Dương Tiểu Vân nhìn nhìn ngoài cửa, chờ đã nửa ngày đều. Tô Mạch trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười, bất quá cũng là lý giải. Vốn cho là chỉ là một cái trên giang hồ ngẫu nhiên gặp phải tiểu huynh đệ, ngày bình thường khoác lát chuyện phiếm, xem như cái không tệ bạn. Kết quả trong mấy mắt, vị này liền bỗng nhiên bay lên mà lên, biến thành Nam Hải Chí Tôn, hôm qua lại trở tay chế tạo Giang Hồ Minh. Thân phận hôm nay cải biến, nàng thấp phẩm cũng là bình thường châm ngâm một chút nói ra, để cho nàng đi vào đi. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, liền lấy người đi mời. rất nhanh, Hoa Thập Nhất Nương liền bước vào cửa. liếc mắt liền thấy được Thuận Phong Tiêu cục phó tổng tiêu đầu Trần Định Hải chính ôm bàn gở tại kia nghiên cứu. bốn mắt nhìn nhau, Trần Định Hải cùng với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Thập Nhất Nương vội vàng đáp lại mỉm cười, chỉ là nụ cười này ít nhiều có chút gian nan. phóng nhãn phòng bên trong, nhân số cũng không ít. kết quả Trần Định Hải cái này Thuận Phong Tiêu cục phó tổng tiêu đầu, thậm chí ngay cả trâu ngồi đều không có. ngẩng đầu một nhìn, một cái trung niên nữ tử ngồi ở một bên. Nhất chỉ là tử, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người này nàng nhận biết. Hôm qua vị ương cung trước các chiến, vị này không biết họ gì tên gì tiền bối, xông vào trong đám người, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Võ công chi cao, là thật là không thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay nàng ôm bàn cờ, như Lâm đại địch, lại hướng lên nhìn, ngồi trên nàng thủ chính là một cái lão đầu. Vạn lông mày chừng mắt, giống như một lời không hợp liền muốn cùng cái này bàn cờ đánh nhau, quanh thân cương phong cuốn quanh, bay phất phới. Có thể thấy được một thân nội công hùng hồn đến cực hạn. Cùng nhau đi tới, một đường thấy Có chút là tại vị ương cung trước thấy qua, có chút là chưa thấy qua. Nhưng là mặc kệ cái nào, phóng nhãn giang hồ đều là một phương cao thủ. Kết quả lại ngẩng đầu, Tô Mạch đang ngồi ở chủ vị phía trên, đem những người này ép tới cực kỳ chặt chẽ. Đến tận đây, Hoa Thập Nhất nương thở dài, liền nghe đến Tô Mạch cười nói, "Hoa đại tỷ ngươi không đến, tại kia nhìn cái gì đấy? Tô Chí Tôn." "Ngài, lửa ta thật đáng a." Hoa Thập Nhất nương thở dài, nàng đến cùng là một cái thoải mái cô nương, tiến lên một bước, túi người hành lễ, "Trước đây có nhiều mạo phạm nợ tội, còn xin Chí Tôn chớ có để ở trong lòng." Đương nhiên, ngài nếu là nhất định phải để ở trong lòng. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao ta biết ta cũng chạy không được, muốn đánh muốn giết, liền tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Đám người nghe nói như thế, nhịn không được ngẩng đầu liếc qua. Này làm sao lại là một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Mạch lập tức như mày, như thế nói đến, hoa đại tỷ trước khi tới đây đã làm tốt chuẩn bị rồi. Nếu như thế, ngươi nói ta tâm ngoan thủ lạc, còn nói ta có dở hơi, còn nói ta thân cao tắm trượng, eo thô tám trượng. Hở? Ngươi người này làm sao như vậy lòng dạ hay hỏi Hoa Thập Nhất nương sững sờ, nàng lây lui làm tiền, coi là Tô Mạch sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, bây giờ xem ra có vẻ giống như tất cả đều nhớ tỉnh từng đâu. "Ân, hiện tại còn nói ta lòng dạ hẹp hỏi Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi mới tốt?" Hoa Thập Nhất nương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, "Vậy ta hiện tại chạy, có phải hay không không còn kịp rồi?" "Ngươi cứ nói đi." Tô Mạch nhìn hai bên một chút, ở đây đều là cao thủ, tùy ý một người xuất thủ, cầm xuống ngươi, chỉ sợ cũng không có xử. Cái kia còn có gì có thể nói? "Ngươi muốn như thế nào?" Hoa thập nhất nương chớm mắt, tô mạch suy nghĩ một chút, hôm nay mang chính là củ lạc, vẫn là hà dưa, ta tới gặp ngươi mang những này làm gì? Cũng không phải tới tìm ngươi khoan lác. Hoa thập nhất nương từ trong ngực lay một chút, lấy sau cùng ra một thanh ốc biển xi, si, nếu không nếm thử cái này, tô mạch đều thấy choáng mắt, cái này ngươi từ chỗ nào tới? Cái này ngự đình sơn cũng không đối biển a muốn nói là từ vệ duyên thành mang tới, cái này hoa thập nhất nương cũng không có đi qua a ta đây nào biết được. Hoa thập nhất nương nít miệng, đêm qua nửa đêm, tỉnh rượu, đói lợi hại, liền đi một chuyên thiên cảnh môn phòng bếp phát hiện cái này thiên cảnh môn bên trong coi là thật có không ít độ tốt phòng bếp phía dưới còn có một cái hầm băng bên trong chứa đựng không ít hàng hải sản ta hồi lâu chưa ăn qua cái này liền tự mình xào một điểm thứ này không đỉnh đói bất quá bình thường lấy ra chiếm cái miệng vẫn còn không tệ đây cửa dưới đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt nơi này đao luật vê đút vê đút vê đút hoan hỉ hay nạp con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi ngươi có muốn hay không vậy được đi tô mạch nhìn xem ít nhiều có chút ghét bỏ dùng hạt tiêu không dùng a hoa thập nhất nương nói ra ngươi cẩn thận một chút Thiên cảnh môn quả ớt cũng không biết là cái gì mắt sáng, cay muốn chết. Vậy thì thật là tốt, thứ này không cay ăn không có ý nghĩa. Tô Mạch nhận lấy, đang chuẩn bị phân cho Dương Tiểu Vân. Hoa Thập Nhất Nương liền đã lại móc ra một thành, đưa tới Dương Tiểu Vân trong tay. Sau đó lại cho Ngụy Tử thì cùng nhỏ Tư đồ phát điểm. Trên người nàng địa phương có hạn, trang không có nhiều như vậy, phát đến cái này cơ hồ không có. Kết quả là phát hiện, chân tiểu tiểu trông mong nhìn thấy chính mình. Ánh mắt kia, không giống như là muốn ăn ốc biển gì, si, giống như là muốn cắn mình một ngụm, nếm thử mật đạm. Hoa thập nhất nương hôm qua có thể thấy được biết qua cái này tú khí cô nương, vung vậy hai cây độc cước độc nhân, giết người như là chém dưa thái rau. mắt thấy nàng như vậy nhìn thấy mình, đơn giản so muốn đối mặt tô mạch còn muốn run rẩy. xoắn xuýt nửa ngày, tiếp cận một nhỏ đem, đưa cho chân tiểu tiểu. chân tiểu tiểu lập tức như nhận được trí bảo, sau đó hỏi, làm sao ăn? nàng một bên nói, một bên trực tiếp đem cái này một thanh ốc biển sì, si, tất cả đều nhét vào miệng bên trong. giang ngà quét qua, lãnh lợi, ốc biển sì si xác, căn bản ngăn không được nàng tương nha trong khoảnh khắc, liền tất cả đều cho nhai thành bột phấn nuốt vào trong bụng, cuối cùng đập chặt lưỡi, là ăn thật ngon, đủ cay, chính là sắc quá cứng, còn có chút nghẹn người. Quả nhiên không như lợn chân lợn thực tế. Ngươi đừng nói ngươi là cùng ta từ Nam Hải buôn ba mà đến. Tô Mạch nhìn chán biến thành màu đen. Mỗi ngày ở trên biển lúc đó, ngươi không ăn những vật này, hiện tại hoàn hảo ý tư muốn. Vậy sẽ có chân heo nha. Chân Tiểu Tiểu giải thích. Ngươi hôm nay buổi sáng không phải cùng ăn chân heo. Thế nhưng là, đây không phải còn không có ăn cơm chưa đâu. Chân Tiểu Tiểu tiếp tục nghĩa chính ngữ từ. Cho ăn về bụng ngươi. Tô Mạch mặc kệ nàng cầm một cái ốc biển si, hút liều một ngụm, nhẹ gật đầu, mùi vị không tệ. chuyện của hai ta, liền xem như. Hoa thập nhất nương hử lạnh một tiếng, người đây coi như là, ngươi gạt người tính thế nào? Tình thế bức bách, ta phải che giấu tung tích, cũng không phải chuyên môn vì lửa ngươi. vậy ngươi còn nói mình là trăm tuổi kiếm hoàng, đây không phải là ta nói. Tô Mạch nói ra, là bọn hắn miễn cưỡng gắn ghép, ta cũng không có đồng. vậy ngươi còn nói mình là thuận phong tiêu cục tổng tiêu đầu? không được. Tô Mạch giang tay ra, Lão Trần là thủ hạ của ta, hắn đều là phó tổng tiêu đầu, ta là tổng tiêu đầu có vấn đề. Ngươi đường đường Nam Hải Chí tôn, há có thể là cái gì tiêu cục tổng tiêu đầu? Hoa thập nhất nương không tin. Dương Tiểu Vân cười nói ra, Hoa tỷ tỷ, việc này ngươi thế nhưng là hoan đường hắn, điểm này hắn là thật không có lừa ngươi. Thực không dám dâu dếm, Thuận Phong tiêu cục là chúng ta vừa mua bán, năm đó ở Đông Hoang lúc đó, nhà chúng ta bên trong cũng là mở tiêu cục. Tiểu Hào Tử Dương tiêu cục, hắn trước kia hành tẩu ra hồ, dùng đều là Tử Dương tiêu cục tổng tiêu đầu tên tuổi. Hoa thập nhất nương ít nhiều có chút sẽ không? Cái này tổng tiêu đầu, làm thế nào lấy làm lấy, liền thành Nam Hải Chí tôn rồi. Tô Mạch nhìn nàng trong lòng không hiểu, cũng không cưới thả, chỉ là ngóng nhìn bàn cờ. Cao mày. Hoa Thập Nhất Nương nhìn thoáng qua bàn cổ lại nhìn một chút mọi người tại đây, không chỉ có chút ngạc nhiên. Các ngươi đây là Tô Mạch đang muốn giải thích, chỉ thấy được bóng người lói lên, Tiêu Hà đã phi thân đến trong đường, Chí Tôn, có động tĩnh. Đi Tô Mạch không để ý tới cái khác, lúc này dưới chân một điểm, phi thân lên, đột nhiên cũng đã rời đi cái này chính sảnh. Tất cả mọi người là sững sở, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiêu Hà vốn định đi theo, kết quả Thạch Thắng Thiên quát tay, liền đem hắn để lại, chuyện gì xảy ra? Chí tôn liệu định quỷ nương tử đến nay chưa từng hiện thân, tất nhiên là có mưu đồ khác. Vì vậy, thiết diệu kế, lấy ra các thiên thu phụ tử làm dẫn. Nàng quả nhiên mắc lừa, bây giờ đã hiện thân. Thạch tiên bối nhanh lên thả ta ra, ta muốn tại chí tôn trước mặt lập công a. Thạch thắng thiên ngẩn ngơ, lúc này vung ra tiêu hà, đang do dự muốn hay không đi theo thời điểm, liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên, chân tiểu tiểu không biết từ chỗ nào tốn ra hai cây độc cước đồng nhân, xài bước liền ra chính sảnh. Tiểu tiểu cô nương ngươi không muốn gấp, bên kia không có chân heo. Tiêu hà mắt thấy ở đây, lập tức có chút nóng nảy. Một bên hô hào, một bên đi theo ra ngoài. Những người khác mắt thấy ở đây, nhao nhao thả tay xuống bên trong bàn cờ, nối đuôi nhau mà ra. Thủy Vô Thường bên này chính mang theo Bá Ngôn cư Sĩ vào cửa, mắt thấy bọn hắn phi thân mà đi, không khỏi ngạc nhiên, đây là thế nào? Chương 674, chuyện cũ năm xưa đêm qua Tô Mạch nghe Tiêu Ban thuật tiên sinh cùng Quách Triệu Thần đối với quỷ nương tử đánh giá về sau. Tô Mạch trong lòng đối với người này phong cách hành sự, liền đã đại khái có chút hiểu biết. Chỉ cần biết, hai người kia, một cái là người này trợ phụ, một cái khác thì là cùng với nàng Thanh Mai trúc mã Sư Hinh phóng nhãn giang hồ chỉ sợ cũng không có người so hai người kia cùng với nàng quan hệ thêm gần nói là yêu nhất thân bằng tuyệt không là quá nhưng dù cho là bọn hắn đối với quỷ nương tử đánh giá cũng là vừa chính vừa tả quan đi cẩn đoan cân nhắc đến gia các anh hùng đối nàng làm những chuyện kia tô mạch lương trước người này tiến về ngự đình sơn lý do vô cùng có khả năng cũng là vì đối phó gia các anh hùng mà gia các anh hùng chết tại hóa thần ấn phía dưới lúc đó nàng cũng không hiện thân bây giờ nếu như coi là thật còn tại ngự đình sơn kia nàng mục đích chỉ có gia các tiên thu cùng gia các ngọc đường hai người kia. Vị Ưng Cung trước một trận chiến, hai người bọn họ muốn thoát thân tiêu giao giang hồ, cái này tự nhiên không thể được. Tô Mạch bên này đối bọn hắn có thể nói là trọng điểm chú ý, trực tiếp đem bọn hắn hai trà con bắt lại. Lúc này Tô Mạch liền dặn dò Tiêu Hà lấy hai người kia làm mồi nhử Nếu thử nhìn xem có thể hay không đem quỷ nương tử câu ra. Nếu như người này còn tại Ngự Đình Sơn, nàng mục đích không thể nào là cái khác. Bởi vậy, một chiêu này vô cùng có khả năng hữu dụng. Đương nhiên, cũng có thể là nữ nhân này cũng sớm đã rời đi Ngự Đình Sơn. Kết quả kia liền có nói, bất quá đối với Tô Mạch tới nói đơn giản là một lần nếm thử, có thu hoạch cố nhiên đáng mừng, không có thu hoạch nhưng cũng không sao. ngược lại là không nghĩ tới, đêm qua vừa mới bày ra thủ đoạn nhỏ, hôm nay liền đã có con cá mắc câu. chẳng qua là khi tô mạch đi vào chỗ thời điểm, liền phát hiện con cá này mà mặc dù là mắc câu rồi, nhưng chưa hẳn chính là bị câu đi lên. chí tôn người tới ngay tại trong phòng, chưa từng cùng chúng ta đậu thủ, cũng không thấy mảy may mắn gì. thủ hạ có người nhẹ giọng mở miệng bẩm báo, tô mạch nhẹ gật đầu, phất tay để lui ra, dậm chân tiến lên, vừa tới cổng liền nghe đến két két một tiếng. Đại môn mình mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, phòng bên trong đang có một người ngồi ngay ngắn. Một thân màu đỏ áo cưới đã tẩy phai màu, trên đầu khăn cô dâu, hơi dung nhẹ. Một đôi tay giao nhau đặt ở giữa hai chân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn đôi tay này, cũng không giống như là một cái đã có tuổi người, giống như là một cái 16 tuổi thiếu nữ. Tô Mạch Mắt thấy ở đây, không nhịn được cười một tiếng, có chút minh bạch kêu ra bảo tiểu công tử, vì sao lại đối nàng bất tính? Đổi bất cứ người nào, nhìn thấy dạng này một màn, cũng sẽ không tin tưởng nàng là một cái la hậu luôn luôn khó tránh khỏi muốn nhìn một chút cái này khăn cô dâu phía dưới hình dáng. Tô Minh Chủ có gì bật cười. Trước tiên mở miệng lại là ngồi ở chỗ này quỷ nương tử. Tô Mạch khẽ lắc đầu, nghĩ đến một chút sự tình có cảm giác mà cười. Tiền Bối không cần để ý, hắn đi vào quỷ nương tử bên người ngồi xuống, hai người cách một cái cái bàn nhỏ. Tô Mạch tiện tay châm trà, mời. Tô Minh Chủ bày ra cái này không thành kế, dẫn ta vào trọng, vẹn vẹn chỉ là vì mời ta uống trà. Tô Mạch nghe nàng thanh âm cũng không có chút nào già mua thái độ, không khỏi có chút kỳ quái, chỉ là những nghi vấn này. Hỏi ra không khỏi thất lễ, liền la nhẹ nhàng cười một tiếng, người tới là khách, trước dâng lên một chén trà xanh, phía sau từ từ nói chuyện chính là, Tiên bối đã cũng không từng dương cùng bạc kiếm, và bối lại há có thể có sai lầm phong độ. Được. Quỷ nương tử tựa như nhẹ gật đầu, khăn cô dâu trên dưới phiêu động, ngươi ngược lại là một cái thắng than lỗi lạc. Tiếng nói đến tận đây, nâng chung trà lên tiến đến kia khăn cô dâu phía dưới uống một ngụm, kia hai cái lão quỷ, đêm qua chưa từng rời đi ngự đỉnh sơn, nghĩ đến là vào món nợ của ngươi hạ. Ngươi có thể lấy ra cắt thiên thu cùng ra cắt ngọc đường, nơi này thiết kế hơn phân nửa cũng là được chỉ điểm của bọn hắn tiền bối chớ nên hiểu lầm tô mạch vội vàng nói hai vị này đối với cái này thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả nhưng bọn hắn trung quy là nói cho ngươi biết ta là hạng người gì cho nên ngươi mới có thể như vậy nhầm vào quỷ nương tử tựa hồ cười trong thanh âm mang theo thế lương ta biết bọn hắn là hạng người gì bọn hắn tự nhiên cũng biết ta bọn hắn sẽ không giúp ngươi coi như ta thậm chí bọn hắn nguyện ý nhập ngươi giới chướng kỳ thật cũng là hy vọng có thể tại ngươi đối phó ta thời điểm giúp ta một tay phần tâm tư này nghĩ đến tô minh chủ cũng là thấy a tiền bối minh dám tô mạch mỉm cười giang hồ minh bây giờ chính là lúc dùng người ban thuật tiên sinh cùng quách triệu thần tiền bối hai vị này đều là cao thủ kinh long hội thế lớn hai vị này nếu là bỏ đi không cần không khỏi đáng tiếc huống chi tổ chim bị phá há mà còn lại trứng phóng nhãn giang hồ cái nào không phải đồ đao phía dưới đợi làm thịt cứu non quỷ nương tử nghe đến đó nhẹ nhàng địa nhéo nhéo đầu ngón tay của mình ta sự tỉnh nghĩ đến ngươi cũng biết không dám dâu díếm thời có nghe thấy tô mạch biết nhiều có chút sâu hổ Cái này chuyện cũ năm xưa, lại việc quan hệ bí ẩn, bây giờ ngay trước người trong cuộc trước mặt, thừa nhận mình ăn một cái lỗ dưa, vẫn còn có chút cổ quái. Ngày xưa chỉ nhân, lúc này chỉ quả, trên đời này mọi chuyện cũng không phải là không, có lý do. Gia cát anh hùng hại ta cả đời, để cho ta không thể cùng ban thuật làm bạn đến giả. Ban thuật đời này cũng không tái giá. Cũng bởi vậy, vô duyên lưu lại dòng dõi. Thế nhưng là, gia cát anh hùng có? Hắn dựa vào cái gì có? Quỷ nương tử quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, Khan Cô dâu nhẹ nhàng lắc lư, cho nên gia cát thiên thu cùng gia cát ngọc đường phải chết. bọn hắn còn hữu dụng. tô mạch gợn sóng mở miệng. tiền bối, ngươi không giết được bọn hắn. có ngươi che chở, ta đúng là không giết được bọn hắn. dù sao, ngươi nếu không nguyện ý, ta hôm nay thậm chí đi không ra căn phòng này. quỷ nương tử khe khẽ thở dài. bất quá, nếu là ta nguyện ý nhập ngươi dưới trướng, vì ngươi làm việc. ngươi nhưng nguyện đem hai người kia giao cho ta đến xử trí. tô mạch ngẩng đầu nhìn quỷ nương tử một chút, đống nhiên cười cười. ta có chút nghỉ vấn, còn xin tiền bối giải hoặc ngươi nói. lúc ấy. Người đi cùng lão khiếu hóa tử nói kia tư không hóa cực tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp lúc đó, bên người đi theo vị kia là ai?" Tô mạch nhẹ giọng mở miệng. Quỷ nương tử nhất thời cũng không mở miệng, chỉ là một cỗ trở muộn khí tức từ trên người nàng phát tán. Cô này áp suất thấp làm cho cả trong phòng không khí đều ngưng trọng rất nhiều. Nửa ngày về sau, quỷ nương tử lúc này mới thở ra một hơi thật dài, "Hắn là một cái kinh long hội lừa đảo. Tự xưng Tô Thiên Dương." "Vâng, một cái đại diện người." Nói đến chỗ này, nàng từ ống tay áo bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Đây là một khối ngọc bài. Trên ngọc bài Tuyên Khắc lấy một cái đồ án, cái này đồ án Tô Mạch nhận biết, ngày đó cản khôn trong động Đông Môn Dung để lại cho hắn ám ký chính là cái này đồ án. Công bố, tương lai nếu là có người đưa ra cái này đồ án, đã nói người này là có thể tín nhiệm. Tô Mạch nhất thời có chút cổ quái nhìn quỷ nương tử một chút, liền nghe đến nàng trầm giọng nói ra, năm đó ta gặp đại biến, không biết nên như thế nào đối mặt ban thuật, cũng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình. Mấy chuyên muốn bản thân kết thúc, lại đều bị ban thuật cấp cứu xuống dưới. Sau có một ngày, ta vốn định một mình rời đi chết tại cái nào đó sơn lâm u cốc bên trong hoặc là tìm một chỗ vết núi nhảy xuống đến thông khoái lại không nghĩ rằng ngay tại ta muốn bản thân kết thúc thời điểm có một thanh em từ đằng sau ta truyền đến hắn nói ngươi như vậy chết rồi vui vẻ nhất người sẽ là ai chứ ta lúc ấy không để ý người này là người hay quỷ ta đều phải chết tự nhiên là không sợ hãi liên nói thẳng nói là ta à kết quả người kia đại diêu kỳ đầu sai sai vui vẻ nhất người không ai qua được ra các anh hùng quỷ nương tử thanh em hơi có vẻ trầm thấp dần dần phiêu diêu đến năm đó trong năm tháng Người kia thanh em tựa như ngay tại bên hai, hắn nhẹ giọng nói ra, hắn từ đó về sau, không còn cần lo lắng để phòng chờ đợi ngươi trả thù, chính có thể an gối không lo, đọc lưu một buổi hoan hảo ký ức, mới đầu cũng sẽ nhớ tới, thăng thêm giường che chi nhạc. nhưng cuối cùng cuối cùng sẽ dần dần đặng quên, mãi cho đến hắn trăm năm kết thúc, hồi quan phản chiếu thời điểm, hồi tưởng quá khứ, nói không chừng cũng có thể nghĩ đến một màn này, nghĩ đến cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, bị chính mình, chập chập chập, ra những vẫn cường mãnh, hôn trưởng, quỷ nương tử vốn là tâm chết nhưng nghe được người này những lời này về sau cũng vẫn như cũ là nhịn không được nổi trận lôi đình. lúc này manh nhưng quay đầu liền gặp được một người trẻ tuổi đang đứng tại cách đó không xa, đứng chắp tay, vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng. dù là quỷ nương tử giận dữ, người này cũng chưa từng có chút khiếp ý. ngược lại nắm nghĩa nàng cái này một thân áo cưới, cười nói ra, cô nương, ngươi nhìn, ngươi chết đều phải chết, không bằng làm một chút chuyện tốt. tại hạ cả đời này còn chưa bao giờ từng gặp phải cô nương xinh đẹp như vậy nữ tử. không bằng trước khi chết lại ban thưởng một đêm, liền xem như làm việc thiện đợi chờ nhiệt trước bàn gương vừa chiếu, còn có thể bằng thêm mấy phần công đức. kiếp sau đầu thai còn có thể làm cô nương xinh đẹp, há không đẹp quá thay. người muốn chết, Quỷ nương tử cùng quách triệu thần là sư huynh muội, một thân võ công không kém ban thuật. bọn hắn cái môn này võ công, lệ đi quỷ đạo, thường thường chỉ tốt ở bên ngoài, khó mà nắm lấy. bây giờ trong lòng sát ý cùng một chỗ, xuất thủ tuyệt bất dung tình, trong khoảnh khắc xuất liên tục ba cái sát chiêu, chiêu chiêu lấy yếu hại, lại không nghĩ người trẻ tuổi kia cũng không biết là cái gì lai lịch, một thân võ công cao minh đơn giản không thể tưởng tượng. bấm tay đạn đánh đem quỷ nương tử một thân sát chiêu đều hóa thành vô hình, không cẩn thận lại bị hắn lấn người phụ cận đưa tay tại khăn cô dâu hạ gương mặt bên trên sờ soạn một cái, tiếp theo cười ha ha, hảo hảo chân mềm. Lần này lại là để quỷ nương tử toàn thân phát run, một thì là tức giận, thứ hai là dọa đến. Khí chính là người này khinh bạc, dọa đến lại là nhớ tới kia nghĩ lại mà kinh một đêm. Chỉ là kể từ đó, nàng xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, phẫn nộ cùng sợ hãi, tất cả đều hóa thành đến cùng. Xuất thủ tức quỷ dị khó phòng, lại tàn nhẫn xảo trá. Người tuổi trẻ kia đến tận đây, nhưng lại chưa tái xuất một chiều, chỉ là thân hình lắc lư, tiện tay chống đỡ, đem tự thân che chở một cái kín không kẽ hở. Tư thái nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống như là tại giao thủ liều mạng, tựa như ở phía sau trong hoa viên đi bộ nhàn nhã. Cái này đánh, giao đấu hơn canh giờ. Quỷ nương tử năm đó cuối cùng tuổi trẻ, nội công mặc dù có thành cựu, lại khó nói thâm hậu. Lại thêm một vị minh công, không biết tiết chế. Cái này mấy canh giờ xuống tới, cũng sớm đã là thở hừng hực. Ngược lại là người tuổi trẻ kia, mà không đỏ hơi thở không gấp, cười khẽ ở giữa. Trần đầy nhẹ nhõm tư thái. Đông nhiên khẽ vươn tay, có chút luôn kính, quỷ nương tử nhất thời bị lật đổ trên mặt đất, người kia lấn tiến lên đây, ở trên cao nhìn xuống, để lộ nàng đỏ khăn cô dâu, cười nói ra, tốt một chương khiến người tâm động khuôn mặt. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ mềm yếu bất lực, ta chẳng lẽ không phải chính có thể muốn làm gì thì làm. Quỷ nương tử lửa giận trong lòng cuồng tiêu đốt, lại sinh ngay cả đầu ngón tay nhọn đều không động được một chút. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng chừng mắt người này. Người trẻ tuổi kia gặp này lại là cười một tiếng, ánh mắt này không tệ. Chỉ là, vì sao chỉ trừng mắt tại hạ? mà không chừng mắt kia ra các anh hùng. Vẫn là nói, màn đêm buông xuống cô nương cũng là khúc ý nên hợp, bây giờ bất quá là giả bộ, muốn cho mình lập một tọa bài phương sao. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quỷ nương tử nghe đến đó, cũng cảm thấy người này không giống như là một cái đơn thuần tay ăn chơi, hái hoa tặc. Chỉ là muốn nói cho cô nương, chết cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Ngoại trừ người thân đau đón kẻ thù sung sướng bên ngoài, ngươi không đổi được bất kỳ vật gì. Người tuổi trẻ kia bỗng nhiên lui lại, tránh ra mấy thước khoảng cách, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, mới có nhiều đắc tội, còn xin cô nương tha thứ cho. Quỷ nương tử nhưng lại chưa mở miệng, ngược lại là người này lời nói ở trong lòng lưu chuyển, giật mình minh bạch, mình tìm chết, đúng là ngứa nhất. Ra các anh hùng sẽ không vì này cảm giác cái nấy, ban thuật ngược lại là sẽ đau đến không muốn sống. Cũng may sư huynh tu luyện kia thất tình tuyệt niệm đại pháp, đương không có cảm xúc phía trên ba đậu. Chỉ là, đương thất tình trở về, lại nên làm thế nào cho phải? Trọng yếu nhất chính là, mình thật liền như vậy bỏ mặc ra các anh hùng tiêu giao khoái hoạt, cho dù trăm năm về sau còn muốn đang nhớ lại bên trong nhục nhã mình một phen. Nghĩ tới đây, mối hận trong lòng ý như điên. Cắn răng nghiến lợi xoay người mà lên, bước chân lão đảo hướng phía Kính Long Đường phương hướng tiến đến. Kết quả vừa đi hai bước, lại nghe được người sau lưng nói ra, cô nương còn muốn tự sát. Ta sẽ không tự sát. Quỷ nương tử quay đầu ngóng nhìn người tuổi trẻ kia, đa tạ huynh đại chỉ điểm, ta cái này liền đi để kia ra các anh hùng, trả giá đắt. Nguyên lai like cô nương không phải là muốn tự vận, mà là muốn đi tìm kia ra các anh hùng, nối lại tiền duyên. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Quỷ nương tử lập tức giận dữ. bằng cô nương võ công, muốn giết ra các anh hùng, chỉ sợ là ép buộc. Hướng chỉ, Kính Long Đường bên trong cũng không phải không có cái khác cao thủ. ngươi như vậy tùy tiện tiền đến, trừ bỏ bị bọn hắn bắt được bên ngoài, không còn những khả năng khác. đến lúc đó ra các anh hùng tật nhiên đại hi, vốn cho rằng chỉ có một đêm, không nghĩ tới cô nương ngàn dặm xa xôi lại đưa tới cửa. người im ngay, Quỷ nương tử rốt cuộc nghe không nổi nữa. mặc kệ người này nên cùng là hảo tâm vẫn là ác ý, như vậy ngôn ngữ, đều không tiết tại tại trong lòng của nàng lặp đi lặp lại cắt chém. người trẻ tuổi gặp này mỉm cười, tốt tốt tốt, ta không nói chính là chỉ là hy vọng cô nương có thể minh bạch ở trong lợi hại quan hệ, huống chi. Cô Nương thật cho là, chuyện này, vẹn vẹn chỉ là chính ra các anh hùng ý tứ sao? Ngươi có ý tứ gì? Quỷ Nương tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt. Động nhiên ý thức được, mình còn không biết người này đến cùng là lai lịch gì. Người này tuổi còn trẻ, một thân võ công không thể tưởng tượng. Đối với kính Long Đường cùng mình, đều có hiểu do, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Lúc này lại bồi thêm một câu, ngươi là ai? Tại hạ. Họ Kép Đông môn, tên một chữ một cái dung chữ. Đông môn dung ôn quyền thi lễ, thực không dám dầu dến, kính Long Đường bất quá là tiểu tiết mà thôi tại cái này về sau còn vẫn có một môn tên là kinh long hội ra các anh hùng đối cô nương làm đủ loại hành động đều là kinh long hội sai sự. nó mục đích đơn giản chính là để ra các anh hùng cùng hắn dưới lòng bàn tay kính long đường có thể an an tâm tâm cho hắn kinh long hội làm chó không có bằng hữu liên lụy không có nghĩa khí tương liên chỉ có tại kinh long hội che chở phía dưới nhưng cậu thả ra hồ muốn làm gì thì làm kia là ta trong cuộc đời này lần đầu tiên nghe được kinh long hội ba chữ này quỷ nương tử chuyện cũ năm xưa nói đến chỗ này trong thanh âm cũng nổi lên mấy phần cảm giác vô lực lúc ấy Ta còn vẫn không biết thân phận của người này, nhưng là hắn đối kinh long hội lại mà biết rất rõ ràng. Để cho ta biết, cái này trên giang hồ lại còn có dạng này một cái tồn tại đáng sợ. Bằng ta một người bạn sự, muốn tại dạng này tồn tại bảo hộ phía dưới, giết ra các anh hùng, kia tuyệt đối không thể. Huống chi, nếu như sai xử ra các anh hùng người, coi là thật ngay tại kinh long hội, ta lại nên như thế nào báo thủ? Đệ tử dưới, đội nguyên áp truy sát thật dùng tốt, nơi này đao luật vút vút vút. Hoan hỷ hên con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Lúc đó Ta chỉ cảm thấy khắp nơi mênh mông, nhưng lại không đường có thể đi. Đông Môn Dung lại nói cho ta, hắn có biện pháp có thể giúp ta. Hắn để cho ta khổ luyện võ công, chuẩn bị thêm một chút. Hắn có một cái thiên đại kế hoạch, cần ta đến phối hợp hắn. Trừ ta ra, còn vẫn có rất nhiều người, đều tại kế hoạch này bên trong. Hắn nói cho ta, chuyện này cần chậm chậm lưu toan, từng bước một mới có thể đi đến cuối cùng. Cho nên, nhất định phải có kiên nhẫn. Ta hỏi hắn vì sao lại biết nhiều như vậy, tại sao muốn như thế nhắm vào kinh long hội. Hắn chỉ là nói cho ta, hắn cùng kinh long hội ở giữa cũng có được trời cao đất rộng cửu hận. tô mạch nghe đến đó, biểu lộ có chút cổ quái. long môn thứ ba kinh cùng kinh long hội ở giữa, có trời cao đất rộng cửu hận. cái này chẳng lẽ không phải buồn cười? mà quỷ nương tử lúc này thì ngậm cắn răng nói ra, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là kinh long hội người, ta cũng là bị hắn cho đuôi địch, bao quanh loạn chuyển. mấy chục năm qua, ta rời xa ban thuật cùng sư minh, biết rõ ban thuật không bỏ đối ta ra tay đoạt ác, ta lại mấy lần hạ nặng tay đem hắn đả thương, chính là không hi vọng, hắn vì ta lại cùng khổng lộ như vậy tổ chức sinh ra liên lụy. Cái này không đáng, ta cũng hy vọng hắn có thể hơn ta. Quên cái gọi là tình thâm nghĩa trọng, lại tìm một cái đáng giá nữ tử, có thể đủ tốt tốt chiếu của hắn cùng hắn sinh con dưỡng cái, làm bạn đến già. Chỉ là, ta lại là nghĩ không ra, hắn vậy mà như vậy nốc, Nàng nói đến đây, thở ra một hơi thật dài, không cẩn thận nói nhiều rồi nói nhảm, còn xin Tô Minh chủ thứ lỗi. Không sao. Tô mạch nhẹ nhàng khoát tay, như thế nói đến, tiền bối lần này làm việc chính là được đông môn dùng. Chỉ điểm. Ân. Quỷ nương tử nhẹ gật đầu, hắn mất tích mấy chục năm. Nếu không phải là cách mỗi 2 3 năm, đều sẽ có một phong thư đưa tới. Ta đều muốn coi là hắn đã bị Kinh Long hộ giết. Hắn mỗi một phong thư đều để ta tiếp tục chờ đợi, chờ đợi hắn lưu đồ lại hoàn thiện một chút. Ta liền nhẫn mẹ tính tỉnh, từ tóc xanh chờ đến tóc trắng. Vốn cho rằng đời này rốt cuộc đợi không được thời điểm, không nghĩ tới, kia tô thiên dương cầm trong tay tín vật của hắn xuất hiện. Chương 675, lại tụ hợp tô mạch bương chén trà, làng lặng phẩm. Chỉ bất quá phẩm cũng không phải là nước trà trong chén, mà là quỷ nương tử. Năm đó quá khứ, quỷ nương tử nói không tính quá mức cẩn thận nhưng là đại thể hình dáng đã hiện ra ra Đông Môn Dung nói hắn đối kinh Long Hội có thâm cửu đại hận điểm này là thật là giả bây giờ tô Mạch ngược lại không tốt xác định nhưng là đương quỷ nương Tử nói mấy chục năm qua Đông Môn Dung cách mỗi 2 ba năm đều sẽ đưa tới một phong thư ngược lại để tô Mạch có chút để ý cái này mấy chục năm thời gian Đông Môn Dung Tử khốn đông hoang võng lượng việt hạn ăn thịt người sống qua ngày sáng chế ra càn khôn chân giải lợi hắn lại như thế nào có thể cách mỗi hai ba năm thời gian đều cho quỷ ương Tử đưa một phong thư thật là sớm sớm có an bài Thật là, phong thư này có lẽ chính là kinh Long Hội đưa tới. Nếu như là cái trước, ngược lại là còn để nói, họ nhất lại là cái sau, bởi vì một khi là cái sau, vậy nói rõ, Đông Môn Dung đủ loại tính toán, Kinh Long Hội xóm đã biết, đồng thời toàn bộ hành trình tham dự trong đó, lúc trước năm chiêu suy nghĩ, liền phải toàn bộ lật đổ. Huyện này cũng không phải là Đông Môn Dung một người mưu đổ, ấn chết thứ 6 kinh, cùng diễn dịch bây giờ ngự đỉnh sơn bên trên một lần này, đều là chính Kinh Long Hội mưu đổ. Thế nhưng là, nếu như coi là thật như thế, kia Tô Mạch liền thật triệt để ném mang. Bọn hắn mưu đồ gì? Vì sao như thế tự đoạn cánh tay? Kinh Long hội nhiều năm trước tới nay, tân tân khổ khổ phát triển lớn mạnh ra 13 vị kinh hoàng. Từng cái tất cả đều tựa như con rơi ném đi ra. Chẳng lẽ không phải không hiểu đấu? Lại hoặc là nói, cái này cách mỗi 2 3 năm, liền lặng yên xuất hiện đưa tin người, nhưng thật ra là ngự tiền đạo tại Tây Châu bố trí. Nhưng nếu như như thế, lúc trước bách Mê Phong bên trên vị lão giả kia, vì đông môn dùng truyền lời, cần gì phải nhắc nhở mình cẩn thận ngự tiền đạo. Vẫn là nói, coi là thật chính là như vậy, hư thì thực chi, kỳ thực dư chi để cho mình không rõ rõ ở trong mạch lạc, phun hoa ở trước mắt hiện ra, che đậy tẩm mặt không rõ, để cho người ta như rơi năm dặm mù xương bên trong. đây cũng chính là tô mạch, cho đến nay, như cũng có thể bình tâm tinh khí, biến thành người khác, này lại chỉ sợ đã đem mình cho quân được vòng, quỷ nương tử vẫn còn tiếp tục. tô thiên dương tìm tới nàng về sau, nói với nàng sự tình cũng không nhiều, chỉ là nói cho nàng, năm đó lưu cục, bây giờ đã tiên vào thời kỳ mẫu chốt, cần mượn nàng thân phận dùng một lát, mời tam kỷ ngũ lao bên trong từ thường dùng lao khiếu hóa tử, cùng bá ngôn cư sĩ tiến về ngự đỉnh son. Chiến dịch này về sau, ra các anh hùng hắn phải chết, cũng coi là đạt thành Quỷ Nương tử báo thù bước đầu tiên. Kể từ đó, Quỷ Nương tử tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, chỉ là ngự đình Sơn bên trên sự tình, ngoài Quỷ Nương tử đơn trước. Vị ương cung trước đánh một trận xong, Tô Mạch hệ số kinh long hội hắn biết long môn kinh hoàng, đông môn dung thình lình ngay tại liệt. Quỷ Nương tử lúc ấy liền nghe mắt tròn váng. Phía sau tìm kiếm Tô Thiên Dương tung tích, lại chỗ nào có thể tìm đến. Tô Mạch lấy ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường làm dẫn, bố trí thủ đoạn, dẫn nàng vào trọng. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không có phát giác. Dù sao, ban thuật tiên sinh cùng Quách triệu thần chưa từng rời đi ngự đỉnh sơn, vốn là một cái chỗ cổ quái. Bọn hắn đã vô tâm giang hồ mình, vậy lưu ở chỗ này duy nhất lo lắng trừ mình ra, đã không còn ai khác. Đây cũng là từ một góc độ khác đến thuyết minh, tô mạch có thể muốn đối phó chính mình. Chỉ là đến một lần phần này nhận biết là tại nàng phát hiện ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường không ở chỗ này địa chỉ về sau, mọi rõ ràng hiện ra. Lúc trước chỉ là một cái mô hình hồ cái bóng. Thứ hai, đương nhận thức đến điểm này về sau, quỷ nương tử bỗng nhiên minh bạch, mình chân chính hẳn là tìm kiếm trợ giúp cũng không phải là đông môn dùng, mà là trước mắt tố Mạch. Phóng nhãn đương kim giang hồ, ngoại trừ Tô Mạch bên ngoài, không người có thể dung chuyển Kinh Long hội. Đối với hủy diệt Kinh Long hội cái này một tiết, đã trở thành quỹ nương tử trong lòng một cỗ chấp niệm. Nàng bỏ qua hết thảy, nhân lại tâm tư, không tiếp tóc xanh biến tóc trắng, sống hưởng cảnh xuân tươi đẹp, cũng muốn làm sự tỉnh, chính là vì báo năm đó đại thủ. Ra các ngọc đường cũng tốt, ra các thiên thu cũng được, bọn hắn đều phải chết. Kinh Long hội tự nhiên cũng không thể lưu tại trên này. Cho nên, lấy ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường giao cho nàng đến xử trí làm điều kiện nàng hiệu mệnh tại tô mạch sổ sách dưới, bản này chính là một tiễn song điều kế sách. Phen này mọn mồn, từ đầu chí cuối sau khi nói xong, tô mạch trong lòng nghi vấn, không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nếu như quỷ nương tử lời nói là thật, cái này mấy chục năm coi là thật liền xem như buồn phí. Mà Đông môn dung từ mấy chục năm trước bắt đầu bố cục, trôn xuống một đạo ám tuyến, cũng chưa từng phát huy ra phần lớn hiệu quả. Vẹn vẹn chỉ là mượn tên tuổi của nàng, thình động lao khiếu hóa tử cùng bá ngôn cư sĩ mà thôi. Cái này lại có thể có làm được cái gì? Vẫn là nói, chuyện này bên trong càng có tầng sâu mục đích, là mình bây giờ chưa phỏng đoán minh bạch. 15 tháng 6 đang ở trước mắt, mây sâu không biết chỗ một nhiêu, mình lại nên làm như thế nào xử trí. Tô Mạch trong lòng trầm ngâm, bên hai liền nghe đến quỷ nương tử mở miệng nói ra, Tô Minh chủ muốn biết sự tình, vô luận là có thể nói, hoặc là xấu hổ mở miệng, Lao thân bây giờ cũng tất cả đều thẳng thắn đã cáo. Không biết, Minh chủ có bằng lòng hay không đáp ứng tại hạ chỉ mời. Tô Mạch nhìn quỷ nương tử một chút, khẽ gật đầu một cái, tiền bối đã như vậy đượm tình khẩn thiết, vấn bối tự nhiên không rất đáp ứng. Chỉ bất quá hai người kia tạm thời tới nói vẫn còn có chút tác dụng. thực không dám giấu diễu điểm, Giang hồ minh thành lập còn thiếu tế cờ hai chữ, lòng người cuối cùng khó tránh khỏi tan dã cần một trận máu tươi tẩy lễ mới có thể mục đích rõ ràng. kính long đường qua nhiều năm như vậy, làm mưa làm gió, làm sang làm vậy, sát nhân hại mệnh sự tình cũng không có bất làm. đang định mời hai vị này dẫn đường, để chúng ta giang hồ minh trước tạm chém giết một trận. nay lại nếu để cho tiền bối giết thì ra là thế. quỷ nương tử nhẹ gật đầu, nếu nói như vậy, không bằng lao thân vì mình chủ xung làm quan tiên phong. xung phong đi đầu, chúng sát kính long đường. Đợi chờ sau trận chiến này, Minh chủ lại đem hai người kia giao cho lão thân, xem như luận công hành thưởng như thế nào. Ồ. Tô Mạch nhìn Quỷ nương tử hai mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Được, kia thuộc hạ tham kiến Minh chủ." Quỷ nương tử lúc này đứng dậy quỳ gối. "Tô Mạch thản nhiên nhận cái này thi lễ về sau, mở miệng nói ra, "Kia ban thuật tiên sinh cùng Quách tiền bối bên kia." Năm đó sự tình, cuối cùng đến có một lời giải thích. Bây giờ đất vàng chôn một nửa, trông thấy vào cũng đã tan thành mấy khói, lại có cái gì không thể lái thành vài công?" Quỷ nương tử sau khi nói đến đây, Thanh em hơi có vẻ ngầm đạo, than khẽ, còn xin minh chủ dẫn đường đi, ta có thể để hai người bọn họ thành tâm quy thuận, như thế rất tốt. Tô Mạch đứng dậy, tiền bối mời, thuộc hạ không dám, Quỷ nương tử ngược lại là có thể tự hiểu rõ, làm dưới người thuộc, thái độ cung kính, cũng mất lúc trước như vậy giang hồ tiền bối thanh nhạo, Tô Mạch cũng không thèm để ý những ngày tiểu tiết, hai người dạo chơi ra gian phòng, Quỷ nương tử bước chân đứng vững, quay đầu một nhìn, khan cô dâu nhẹ nhàng lắc lư, vậy mà so ta phát giác người còn nhiều hơn một chút. Nam Hải cao thủ, không thể khinh thường. Tô Mạch ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện, Tiêu Hà, Thạch Thắng Thiên, chân tiểu tiểu một đám đám người, tất cả đều tại trên nóc nhà năm sấp. Bây giờ cùng Tô Mạch hai mặt nhìn nhau, nhiều ít đều có chút xấu hổ. Tô Mạch tự nhiên đã sớm biết bọn hắn tới, lúc này cười cười, đợi chờ quay đầu, lại cho tiền bối dân tiến. Được, quỷ nương tử rất dễ nói chuyện, đáp ứng về sau, liền cùng Tô Mạch đi tìm bàn thuật tiên sinh cùng Quách Triệu Thần. Hai cái này lao đầu, đến tận đây như cũ còn không hợp nhau. Mặc dù cùng ở một cái viện, thế nhưng là vừa tới cổng, liền nghe đến Quách Triệu Thần hùng hùng hổ hổ thanh âm, chúng ta tại đây rốt cuộc là muốn chờ bao lâu? Hỏi một chút chính là tạm thời không thể rời đi viện ngày rơi, chờ lấy minh chủ phân phó. Nhưng nếu là minh chủ cả một đời không phân phó, hai người chúng ta liền ở chỗ này chờ cả một đời hay sao? Người trước lánh tĩnh một chút, minh chủ đối hai người chúng ta tùy tiện quy thuận sự tình, tất nhiên trong lòng còn có lo lắng âm thầm. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, không khó coi ra người ta tâm tư ở đâu. Bây giờ chính là cần thời gian mới có thể để hắn tin tưởng chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ đợi khoan khoan khoan, ngươi có thể lợi, ta không chờ được. Vạn nhất hắn hiện nay liên tiếp kế muốn bắt chỉ hoánh vậy phải làm thế nào cho phải? đợi chờ ngươi ta biết tin tức thời điểm, chỉ sợ Chỉ Hánh đã bị hắn cho bắt được. Người này thủ đoạn không thể coi thường, kinh long hội người đều không dám để cho hắn bắt được người sống. Ngày hôm qua mấy cái bị thương kinh hoàng, đều kém chút tự sát. Cũng may Nam Hải đám người này đã sớm chuẩn bị, lúc này mới không có thể chết thành. Chỉ Hánh nếu là rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, còn không biết gặp cỡ nào không phải người tra tấn. Ban Thuật, ngươi đời này xin lỗi Chỉ Hánh, bây giờ lao thì già rồi, làm sao vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ không còn dùng được. Năm đó ngươi đọc sông tiên cơ môn, một trận chiến kinh giang hồ truyền Tám thành là giả. dạ. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Ngươi chớ để ý ta, ta muốn đi gặp mặt Minh chủ, xem hắn đến cùng muốn cho chúng ta an bài cái gì việc phải làm. Ngươi không cần lo xông. Bang không mà nói, phí công nhọc sức hai người một bên ổn nào. Đại môn ầm vang mở ra, phía trước đi tới chính là Quách Triệu Thần. Nghe được ban thuật tiên sinh nói chuyện, hắn vốn định chế giễu lại, kết quả không đợi tiếng nói mở miệng, liền gặp được Tô Mạch cùng quý nương tử song song mà đứng. Giản thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vút vút Hoan nguyena, con anh đời do quả táo đồng đều nhưng đều đang nhìn hắn. Sư muội quét triệu thần lập tức đỏ ra tại chỗ, hoàn toàn không có mới khí thế hùng hổ. Nhìn trước mắt mang theo khăn cô dâu quỷ nương tử, hắn lại là hốc mắt đỏ lên, vươn tay ra muốn đi bắt, nhưng là mấy lần về sau, đến cùng là không nhấc lên nổi tay, chỉ là thấp giọng nói ra, Âu gia bảo Âu lão phu nhân, còn có một đám môn nhân đều bị ta giết, ngươi chớ có bởi vì người này tức giận nữa, tức điên lên thân thể cũng không đáng. Sư Minh, quỷ nương tử khe khẽ thở dài, ngươi có lòng, ta, ta. Quách Triệu thần nghe thấy lời ấy, lắc đầu liên tục, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, gấp đến độ vào đầu bứt hay. Sau một hồi lâu, lại phát hiện người trước mắt cũng mất động tĩnh, nhìn trộm ngẩng đầu một nhìn, lại phát hiện kia mang theo khăn cô dâu nữ tử, tựa hồ cũng không nhìn mình, mà là có chút nghiêng đầu, nhìn về phía phía sau mình. Không cần quay đầu lại, là hắn biết chỉ hắn là đang nhìn ai. Trong lúc nhất thời trong lòng lập tức sinh ra lửa giận, hỏa khí này cùng một chỗ, dũng khí liền tăng lên, tiến lên một bước kéo qua quỷ nương từ tay, sư muội, đi, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy tên điệu nhân này ta mang ngươi rời đi nơi này, trong lúc nói chuyện, liền muốn lôi kéo quỷ nương tử rời đi. ban thuật tiên sinh há to miệng muốn giữ lại, nhưng lại tự giác không nói gì, chỉ là quét triệu thần đi hai bước, phát hiện quỷ nương tử cũng không động đậy, quay đầu nhìn lại càng là giận không chỗ phát tiết. quỷ nương tử từ đầu đến cuối đối ban thuật tiên sinh phương hướng chưa từng động đậy mảy may, còn muốn mở miệng, liền nghe đến quỷ nương tử nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là tại hận ta nặng tay tổn thương ngươi. ban thuật tiên sinh lắc đầu liên tục, ta ha có thế, ta chỉ hận ngươi đánh không đủ. vậy ngươi vì sao không lưu ta? ta ta không mặt mũi lưu ngươi, ngươi thật là cái kẻ ngu. Quỷ nương tử thở dài ra một hơi, bây giờ ngươi ta đều đã là tuổi thất tuần, ngươi đời này đều bị ta hủy, ngươi liền không hận ta sao? Là ta hủy cuộc đời của ngươi. Ban Thuật Tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ta cuối cùng cả đời suy nghĩ, cũng không biết nên làm như thế nào pháp mới có thể để cho ngươi nặng dương nét mặt tươi cười. Vốn nghĩ giết ra cát thiên thu cùng ra cát ngọc đường, cuối cùng lại giết ra cát anh hùng, mới có thể để ngươi tiêu tan quá khứ. Không nghĩ tới, nửa sơn bên trên cục diện thiên biên văn hóa, chung quỷ là chẳng hề làm gì đến. Cái này cũng không trách ngươi." Quỷ Nương Tử trầm thấp nói ra, "Ngươi vốn làng ngốc, như thế nào đấu qua được những người kia tỉnh? Ta cố gắng để cho mình thông minh, nhưng cũng cuối cùng bất quá là người khác trong tay chỉ đạo. Túc còn trẻ, người ta đem giang hồ nghĩ quá mức đơn giản. Gặp đại biến, coi là có thể giải xuân thu. Kết quả, vẫn như cũng là ngây thơ vô tri. Bây giờ cổ hi tuổi tác, quay đầu quá khứ, người ta cả đời này chẳng lẽ không phải liền tựa như một chuyện cười? Sớm biết là như vậy kết cục, ta liền không nên rời bỏ người. Để ngươi nhiều năm như vậy, đều không được vui vẻn." nàng nhẹ giọng mở miệng, sư huynh, ngươi thả ta ra. Quách Triệu thần lòng tràn đầy không cam lòng, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, bung. Liên gặp được quỷ nương tử cất bước đi tới ban thuật tiên sinh trước mặt, ngươi cũng đã biết, ta vì sao lâu dài mặc cái này một thân áo cưới? Vì sao? thần ốc, quỷ nương tử tựa hồ có chút khí muộn, nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng. đêm hôm ấy, ngươi chưa vì ta bóc đỏ đóng. một câu nói kia, thuận tiện dường như một mũi tên, trong nháy mắt đâm vào ban thuật tiên sinh trong lòng. một sát na chua cái mũi, đỏ cả với mắt, hắn vươn tay ra. Thận trọng vì quỷ nương tử mở ra trên đầu khăn cô dâu, mông lung ở giữa, năm đó kia vừa giận vừa vui nữ tử, lại tại trước mắt, hoàng hốt lúc, tựa như lại đến kia động phòng hoa trúc, cắt hình ném cửa sổ, lại nhìn chăm chú, hồng nhan già đi, tóc trắng xóa, nhìn nhau không nói gì, chỉ có cười một tiếng, chỉ là lúc đã duyệt tận thê lương, tô mạch đến ngày lại, cuối cùng là thấy được quỷ nương tử bộ mặt thật, mặc dù bây giờ đã là tóc trắng xóa, nhưng là được bảo dưỡng đường, không hiện loạn không thái độ, mà nàng bây giờ đều là bộ dáng như vậy, có thể nghĩ năm đó lúc còn trẻ lại là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, Chắc không được ngay cả kia Đông mô Dung đều gọi lấy mắt, cũng coi là không hưởng công mình dáng chống đỡ lấy xem hết trận này, ra Gia giàn lại lại bối tình yêu cố sự, quay đầu lại nhìn, Quách Triệu thần đỉnh lấy một trường trung niên nhân gương mặt, tức giận nhìn trước mắt một màn này, không khỏi hiên lặng cười một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhiều năm không thấy, bọn hắn có lẽ là có rất nhiều lời muốn nói, tiền bối không bằng đi theo ta, không đi, Quách Triệu thần bỗng nhiên phản đối, sau khi nói xong, tựa như mới nhớ tới mình đang cùng ai nói chuyện, vội vàng ôm quyền chắp tay. Minh chủ thứ lỗi, thuộc hạ đắc tội, ta không thể để cho hắn khi nhục sư muội, ta cùng sư muội cũng nhiều năm không thấy, cũng có nhiều chuyện muốn nói, cũng không thể để chính hắn một người tại cái này nói không ngừng. Ta, ta cũng đi nói Tô Mạch nghe không còn gì để nói, mà Quách Triệu thần tựa như sợ hãi Tô Mạch ngăn cản, lưu lại một câu, chờ một hồi lại đến tìm Minh chủ buổi tội. Sau đó liền vội vã đi theo hai người kia cũng muốn vào cửa. Ban thuật tiên sinh liệu trước tiên cơ, sau khi vào cửa, vượt lên trước đóng cửa. Quách Triệu thần chỗ nào để ý cái này, đầy một chút không có để ra, lùi lại một bước. Dưới chân một điểm, bay vút đi vào. Vào cửa liền hô, "Thanh Thiên Bạch Nhật, ngươi buộc lên đại môn, y muốn như thế nào?" "Liên quan gì đến ngươi?" Ban thuật tiên sinh này lại cũng không còn cùng đúng. "Tốt ngươi cái ban thuật, cuối cùng là lộ ra nên ước, hôm nay lão phu ha có thể cùng ngươi bỏ qua." Minh chủ còn tại ngoài cửa, hai người các ngươi chớ có náo loạn. Vẫn là cái này quỷ nương tử mở miệng hữu dụng, lập tức liền đè xuống hai cái này táo bạo lao đầu. Tô Mạch nghe lắc đầu liên tục, đối chỗ tối khẽ ngoắc một cái. Lúc này có mấy cái nam hải tới đệ tử, y mắng tiến lên, quỳ một chân trên đất lắng lặng trông coi, chớ có sơ sẩy. Nếu có gì động, nhanh chóng đến báo. Quân tử tiểu nhân đều không thể không phòng. Đem nên dặn dò dặn dò xong về sau. Tô Mạch lúc này mới quay đầu, chuyển hướng mình về lạc. Sau khi vào cửa, liền nghe đến một trận tiếng đàn lan tràn, uyển chuyển dễ nghe. Dậm chân vào chính sảnh, liền gặp được Bá Ngôn Cư sĩ ngồi một mình một bên đánh đàn. Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y còn có nhỏ Tư đồ bọn hắn đều quay chung quanh tại một chỗ, nhìn xem hai người đánh cửa. Đánh qua bên trong, một cái là lôi thôi lít thiết lao khiếu Hóa Tử, một cái khác lại là hoa thập nhất đương, tô mạch nhất thời mê mang, có chút không rõ ràng cho lắm. dương tiểu vân quay đầu nhìn hắn, lúc này đối với hắn lặng lẽ nhắc, để hắn cũng tới quan sát. tô mạch góp đầu một nhìn, liền phát hiện cái này trên bàn cờ giao thoa tung hành, chính là giết long xà khởi lũ, long trời lở đất. để hắn không khỏi kinh ngạc nhìn hai người kia một chút. lão khiếu hóa tử chính là tam kỳ ngũ lao bên trong tạm một thân sở học tập cửa tập loại đủ loại, nhưng mặc kệ là bên nào đều là lướt qua liền ngừng lại, chưa từng nghiên cứu sâu. bởi vậy tô mạch mặc dù không nghĩ tới lão nhân này kỳ nghệ vậy mà như vậy tinh diệu, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. chân chính để tô mạch ngoài ý muốn chính là cái này mỗi ngày gặm hạt dưa, ăn đậu phộng, cuộn lại chân khoác lắc có thể thổi bên trên cả một buổi chiều ngốc đại tỷ, vậy mà cũng có xuất sắc như vậy kỳ nghệ. đây coi như là người không thể xem bề ngoài sao? tô mạch ôm cánh tay cũng là không vội mà mở miệng, mặc cho hai người kia ở chỗ này đánh cờ, bá ngôn cư sĩ một bên đánh đàn, tăng thêm ý cảnh. theo tiếng đàn nhanh quay ngược trở lại, trên bàn cờ càng lộ vẻ sắc cơ. cuối cùng, lão khiếu hóa tử cờ thua một nước, bất đắc dĩ thở dài tiện tay ném xuống trong tay hắc tử như trôi hoa ra ngọc điệp thiên trường chưa từng thất truyền tam kỳ chỉ vị còn phải lại thêm người một cái đáng tiếc trung phi là đáng tiếc tiền bối đa tạ hoa thập nhất nương nhẹ nhàng thở dài một ngụm ngọc điệp thiên trường công pháp mặc dù thất truyền nhưng là chiêu này kỳ nghệ nhưng cũng đợi đợi truyền lại xem như nhà học chỉ là từ khi tỷ tỷ sau khi qua đời ta đã nhiều năm chưa từng chấp tử hôm nay có thể cùng tiền bối đánh cờ một ván đúng là vinh hạnh cũng may chưa từng rơi hoa ra tiên tuổi chương 676 trăm cơ một già một trẻ này thuận miệng hai câu Ngược lại để tô mạch có chút không nghĩ ra, nhịn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân cười nói ra, ngươi mới vừa đi, Hoa Tỷ Tỷ liền hỏi chúng ta đang làm cái gì, biết chúng ta là đang đánh cờ về sau. Nàng nóng lòng không đợi được, ngửa tay khó nhịn, cũng không nhịn được chấp cờ là tử. Vừa lúc ba luôn cư sĩ cùng Tạp tiền bối cùng nhau mà tới, mắt thấy ở đây liền đứng im một bên, lặng lặng quan sát. Phía sau vị này Tạp tiền bối gặp Hoa Tỷ Tỷ kỳ đạo ca minh, hỏi thăm lai lịch, chúng ta mới biết được, Hoa Tỷ Tỷ nguyên lai còn có lớn như vậy địa vị. Phu nhân nhưng chớ có trêu chọc ta. Hoa thập nhất nương vội vàng thoát tay, gia đạo xa sút đã không còn tiểu cũ, bây giờ chỉ có điểm này bạn sự, sông sáo giang hồ cũng không dùng được. A e, Lão khiếu Hóa Tử nghe vậy lại thở dài, Hoa gia quá khứ quá xa, khó mà tường thuật. Bất quá dù cho là ta, cũng từng nghe nói, năm đó ngươi Hoa gia tổ tiên, bằng vào một môn ngọc điệp thiên trương thần công, lấy cái này đánh cờ vây chỉ đạo làm công phạt chỉ thuật, tung hoành bẽ nở hờ hớ ế, chiến vô bất thắng, đánh xuống thật là lớn tên tuổi. Đỉnh phong thời kỳ, dù cho là 8 môn tuổi, cũng bị ngươi Hoa gia đè xuống. Tô Mạch nhớ tới lúc trước tại Vị Ương cung bên trong, Hoa Thập Nhất Nương đã từng đề cập tới nhà mình quá khứ, tên tuổi còn tại Thiên Cảnh môn phía trên. Lúc ấy chưa từng nghĩ lại, không nghĩ tới cái này kỳ đạo cao thủ, vậy mà liền ở bên người. Không khỏi vội vàng nói, "Còn xin Thập Nhất Nương giúp ta giải cờ. Ngươi nói là kia bàn tàn cuộc." Hoa Thập Nhất Nương nhìn Tô Mạch một chút, cười nói ra, "Cái kia đã giải khai. Chỉ bất quá, dựa theo cái này thế cuộc xu thế, cho dù hao hết hết thể có thể vì, chém giết có thể nói thảm liệt." Cuối cùng hấp tử toàn diện, bạch tử độc lưu hai ba cái. Chính là như thế bộ dáng nàng nói chuyện chỉ một ngón tay. tô mạch lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một cái bàn cờ. trên đó chống không mấy viên bạch tử. nhìn qua cô đơn, bất quá lấy thế cuộc mà nói, trường hợp như vậy liền có chút kỳ quái. tô mạch lông mày có chút nhễu lên, hắc tử vậy mà toàn diện. đúng vậy. hoa thập nhất lương nhẹ gật đầu, nói đến cổ quái, ta từ nhỏ đến trưởng bối trong nhà hữu đức, đối với kỳ đạo có chút yêu thích. nhưng dù cho là cuối cùng đủ kiều biến hóa, ban sơ thời điểm, đều là bạch tử lớn rơi xuống hạ phong. hắc tử gào thét mà lên, công thành đoạt đất, thật là lớn thanh thế. lại không nghĩ rằng. Bạch tử tại lơ đãng ở giữa, lại có một chỗ cơ hội, cuốn ngược mà quay về, quả là tại khởi tử hồi sinh, giết một cái cục diện lưỡng bại câu thương, cuối cùng bạch tử chiến thắng, hắc tử vậy mà toàn diện. Điểm này cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu không toàn diện, trận chiến này khó thắng. Đúng vậy. Hoa thập nhất lương biểu lộ cũng rất cổ quái, ngươi là từ chỗ nào làm ra dạng này tổng thể? Trên bàn cờ phân ra thắng bại, không cần như thế, lại cứ cái này tổng thể, phàm là gọi hắc tử còn có một chi lưu tồn ở trên đó, đều có chuyển bại thành thắng cơ hội chỉ có đem nó đều chém tận giết tuyệt, lúc này mới có thể chống đỡ định thắng cục. nay cục chỉ cổ quái, cũng là ta cuộc đời ít thấy. tô mạch to mày, bàn cờ này là đông môn dung lưu lại. lúc trước tô mạch miễn cương gắn ghép, đem cái này trên bàn cờ chém giết song phương, tưởng tượng thành kinh long hội hòa ngự tiền đạo. nếu như quả nhiên là hai cái này, cái này thế cuộc đi hướng, có thể hay không chính là đông môn dung châu đạo diễn tương lai. chỉ bất quá, hai cái này, cái nào là kinh long hội, lại có cái nào là ngự tiền đạo? trong lòng hắn nổi lên nhỏ cô, rứt khoát đem cái này thế một lần nữa mang lên. Để Hoa Thập Nhất Nương giúp hắn nặng giải. Hoa Thập Nhất Nương a đến cũng không có cư tuyệt. Chấp cờ là tử, mỗi lần đều là diệu thủ. Chỉ nhìn đến Tô Mạch rất là bội phục, cảm khái người không thể xem bề ngoài. Hắn kỳ đạo bản lĩnh thường thường, nhưng cũng nhìn ra, Hoa Thập Nhất Nương ở đây tạo nghệ, là thật là không như bình thường. Nhìn nàng khắp nơi là tử, đều ngậm sắc cơ. Mà nhìn chung toàn bộ thế cuộc, càng là đẳng đẳng sát khí. Bạch tử tại Hắc Tử công phạt phía dưới, cơ hồ toàn diện. Mắt thấy Hắc Tử liền muốn chiến thắng, nhưng theo Hoa Thập Nhất Nương một tử kết thúc, vậy mà thay đổi hoàn toàn. Hắc Tử liên miên liên miên từ trên bàn cờ bị bóc ra, cả hai lại trở thành tương hỗ trinh phạt thái độ, mãi cho đến Hắc Tử đều bị chạm. Cái này tổng thể mới xem như triệt để kết thúc. Tô Mạch từ đầu tới đuôi cũng không từng nói ngữ, chỉ là lắng lặng ngóng nhìn này cục. Bên người Dương Tiểu Vân thấp giọng mở miệng, Phu quân, ngươi nói cái này đen trắng hai chữ, đối ứng có thể hay không kỳ thật không phải Kinh Long Hội hòa Ngự tiền Đạo, mà là Kinh Long Hội Hòa chúng ta. Về Tô Mạch sử sờ, hiện nay chúng ta đi vào Tây Châu, Lữ Đình Sơn một trận chiến đã coi như là thương lượng trực tiếp. Chết để cùng cái này kinh long hội đối mặt. Bây giờ mặc dù không thể nói là nắm đại cục trong tay, bất quá ván này tựa hồ đi như thế nào đều có rất lớn ưu thế. Bang này tiếp tục công phạt, nói không chừng liền sẽ diễn biến thành thế cuộc phía trên dạng này. Kinh long hội đại bại thua thiệt, nhưng lại chết cũng không hàng. Đợi chờ lơ đang ở giữa, đống nhiên liền lịch chuyển cát khôn, đưa người ta đổi tận giết tuyệt. Dương tiểu vân biểu lộ có chút cổ quái mở miệng, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Tô mạch nghe vậy lắc đầu, nếu như bọn hắn coi là thật có dạng này bản lĩnh, sao lại cần dựa theo cái này thế của căn bài? sao lại cần tự đoạn cánh tay? cũng là Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, ta mấy ngày nay luôn luôn suy nghĩ lung tung. Tô Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ngóng nhìn bàn cờ, cũng là suy nghĩ nửa ngày về sau, nhẹ giọng nói ra, cái này tổng thể xu thế, dù cho là có chút ý tứ, nhưng cũng không cần để ở trong lòng. Ta càng để ý là Đông Môn Dung hao phí tâm lực nghiên cứu dạng này tổng thể, lại là vì cái gì? trong lòng của hắn đến cùng hướng về chính là ai? nếu như Bạch Tử quả nhiên là Kinh Long Hội, kia người này đủ loại hành vi cũng đều là vì Kinh Long Hội. kia Đến cùng là dạng gì lý do để hắn đối kinh long hội hạ này ngoan thủ, hay là nói, bọn hắn nhưng thật ra là đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể để kinh long hội dục hỏa trùng sinh cơ hội. Tới khi đó, quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ, liền ở trong tầm tay sao? Mấy cái này vấn đề, ở đây không người có thể trả lời. Hoa thập nhất nương thấp giọng hỏi Ngụy Tử Yiye, "Đông môn dung là ai?" Ngụy Tử Yiye im lặng, "Hôm qua Tô lão ma nói lời, ngươi là một câu cũng không có nghe à. Đại chiến qua đi, ta cái này trong lòng vào xem lấy đã cổ, ai để ý hắn nói cái gì? Hoa thập nhất nương chính là như thế chân thực. Tô Mạch lúc này lại lắc đầu, nhìn về phía Bá ngôn cư sĩ, trước chớ có để ý tới ván cờ này, vừa vặn cư sĩ cũng tại, ta có việc muốn thương lượng với người một chút. Minh chủ có việc, cứ việc phân phó. Dương Tiểu Vân bọn người gặp đây, liền đứng dậy, rời đi lại sảnh, không ảnh hưởng bọn hắn thảo luận chính sự. Tô Mạch ngồi ngay ngắn thủ vị, nhẹ giọng mở miệng, hiện nay ngự đỉnh sơn bên trên sự tình, đến đây liền xem như có một kết thúc. Bất quá việc này ảnh hưởng quá sâu, đối với Tây Châu giang hồ mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên cảnh môn môn chủ tính cả đám người khác, đền tội đền tội, bị bắt bị bắt. Nhưng là tám môn đệ tử còn tại. Ta lúc trước lấy tiên vu hử để tám môn đệ tử đưa tin về riêng phận mình sư môn, đem ngự đỉnh sơn bên trên phát sinh sự tình nói cái minh bạch. Nghĩ đến sau đó tám môn bên trong, tất nhiên sẽ có người đến đây. Có chút trưởng môn chưa chết đi, có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp đến cùng ta muốn người. Phương diện này, cư sĩ phải làm chút ăn bài, để bọn hắn không mở ra được cái miệng này. Nếu không, một khi diễn biến chiến sự, xuất thủ khó tránh khỏi có chút tử thương. Tám môn đều có truyền thừa chưa hẳn chính là Kinh Long hội người, cần phân biệt một chút, làm chúng ta trong lòng bàn tay chi lực, tốt đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với Kinh Long hội. Bá ngôn cư sĩ nghe vậy liên tục gật đầu, Minh chủ nói có lý, việc này thuộc hạ ổn thỏa châm trước xử lý. Được. Tô mạch nhẹ gật đầu, chủ yếu là chớ có đem trên mặt gây quá khó coi. Xem chừng không bao lâu thời gian, những này tám môn đệ tử liền sẽ dần dần đến nhà. Mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài, gia các anh hùng chết tại Tư Không hóa cực hóa thần ấn xuống, gia các thiên thu cùng gia các ngọc đường thì đã tất cả đều bị chúng ta cầm tại trong lòng bàn tay thế nhưng là ra cắt ra cái này tổ tôn ba đời dễ cũng không phải tại cái này ngự đỉnh sơn mà là tại kính long đường kính long đường cùng tám môn khác biệt bọn hắn khuất phục tại kinh long hội dưới dâm uy làm mưa làm gió độc hại giang hồ nhiều năm có chút làm trái liền động một tí diệt cả nhà người ta như thế hành vi cùng tà ma không khác bây giờ chúng ta giang hồ minh như là đã thành lập tự nhiên không thể thả mặc cho mặc kệ vì vậy ta dự định công phạt kính long đường có tây châu giang hồ một mảnh tươi sáng cả thôn bá ngôn cư sĩ phật phật một tiếng đứng lên minh chủ suy nghĩ cực kỳ Việc này can hệ trọng đại, không nên kéo dài. Nếu không, chỉ sợ kính Long đường người nhận được phong thanh về sau, nghe nóng rồi chuẩn. Lúc trước vốn định báo cáo Minh chủ, chỉ là lường trước, bây giờ thiên đầu vạn tự, Minh chủ việc vặt vánh phong phú, lúc này mới một nhẫn lại nhẫn. Không nghĩ tới, Minh chủ đã đem chuyện này nâng lên nhật trình. Kia thuộc hạ cái này tiến về ăn bài. Nóng vội ăn không được đầu hũ nóng. Tô mạch nhẹ nhàng qua tay, bá luôn cư sĩ chớ có như vậy vội vàng, sự tình còn phải từng bước từng bước làm. Tám môn đệ tử một tới, trên giang hồ được nghe phong thanh người giang hồ cũng tới. Ngọc Thư lão Nhân một tới, còn có rất nhiều người đều muốn tại cái này ngự đỉnh sơn bên trên tụ tập. Công phạt kính long đường sự tỉnh, cần tại đại thế thành tựu về sau, mới có thể xuất phát. Dựa theo ta tính ra, sớm nhất cũng phải nửa tháng sau. Người bây giờ an bài, lại càng dễ tiết lộ phong thanh. Cái này bá ngôn cư sĩ lông mày có chút điếu lên, chỉ sợ nửa tháng sau, tin tức này cũng đã đi tới kính long đường. Đợi chờ chúng ta đại quân em đến, bọn hắn người đã đi nhà trống. Như thế không sao. Ngược lại có thể bằng thêm giang hồ minh như thế để người giang hồ đều biết, ta giang hồ minh dù cho là kính long đường loại này quái vật khổng lồ, cũng phải nghe nóng rồi chuẩn. đến lúc đó, cho dù kính long đường coi là thật có cao thủ tại hành tẩu giang hồ, cũng sẽ có nhân chủ động nói cho chúng ta. trận chiến này, bọn hắn như lưu, liền sẽ bị chúng ta nhất cử tiêu diệt. như đi, cũng sẽ để giang hồ minh như mặt trời ban trưa. tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, cư sĩ, ngươi nhưng minh mạch. bá ngôn cư sĩ nghe đến đó, mới đã hiểu tô mạch ý tứ. trong lúc nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, thì ra là thế. minh chủ quả nhiên lợi hại, chỉ là chỉ là nếu như kính long đường người hành tẩu giang hồ làm sang làm bậy cái này chẳng lẽ không phải cũng là ngươi ta chi tội lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp đổi nguyên áp vê đốt vê đốt vê đốt hoan hỷ nạp, con lắp đặt mới nhất bản không sai tô mạch nhẹ gật đầu nhưng là chuẩn bị không đủ tình huống dưới thủ hạ huynh đệ tử thương tham trọng chẳng lẽ không phải đồng dạng cũng là người ta chỉ tội cư sĩ vì thượng giả chính là đên gánh vác rất nhiều thân gia tính mệnh bán ngôn cư sĩ ngẩn ngơ hắn quá khứ không phải không hiểu đạo lý này nhưng là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả, bây giờ tự mình kinh lịch mới biết cái này ở trong đến cùng có bao nhiêu khó muốn mang vương miệng tận nhận nặng cái này đã không còn là sinh tử của một người vinh lục nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều sẽ liên lụy rất nhiều người tương lai phần này nặng nề để bá ngôn cư sĩ cảm giác khó mà thở dốc lại nhìn tô mạch sắc mặt rừng rầm tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc không khỏi thở dài thuộc hạ minh mạch ân tô mạch nhẹ gật đầu mặt khác trận chiến này ta sẽ không cùng đi tam kỳ ngũ lao bên trong bây giờ có quỷ tử ban thuật tiên sinh Ngươi cùng lao khiếu hoa, lại thêm sắp đến ngọc thư lão nhân, ngũ lao đã tụ tập. Tam kỳ ở trong hoa quân ứng vô phòng, là ta dưới thềm chi tủ. Còn lại hai người, lại là người nào? Ngươi cũng đã biết. Đạo kiếm hoa bên trong, kiếm quân khúc trung trực, không phải ngay tại ngài bên người làm khách sao? Bá ngôn cư sĩ ngẩng đầu nhìn nghĩ tô mạch, có chút buồn bực. Ta lúc nào tô mạch nói đến đây, lập tức sưng sờ. Ngươi nói là kia áo trắng kiếm khách, chẳng lẽ hắn không phải ngài lưu lại làm khách? Bát ngôn cư sĩ cũng là trường lớn hai mắt, hắn là long môn thứ 11 kinh, lại là kiểm quân. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Kinh Long hội lạc tử giang hồ, quả nhiên không thể coi thường. Có môn phái trưởng môn, có bang phái bang chủ, có giang hồ du hiệp, khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Long môn thứ 11 kinh. Bá ngôn cư sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Mạch nhẹ nhàng quát tay, cư sĩ chớ có đem việc này lộ ra. Không gì hơn cái này nói đến, Tam Kỷ Ngũ Lao bên trong, chỉ có một cái đao, chưa hiện thân. Đúng vậy. Bá ngôn cư sĩ nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, để cho mình không muốn lộ ra như vậy chưa từng va chạm xã hội. Hắn nhìn Tô Mạch một chút, minh chủ hiện nay có thể nói là đã đem Tây Châu ra hồ một tay nắm giữ Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu cục diện này mặc dù là một mảnh tốt đẹp nhưng là vừa nghĩ tới thúc đẩy đây hết thảy nhưng thật ra là Đông Môn Dung liên để Tô Mạch tâm tình rất khó thoải mái hắn nhẹ nhàng vứt tay Cư sĩ đi làm việc trước đi vâng thuộc hạ cáo lui bá ngôn Cư sĩ rời đi thời điểm so lúc trước cần phải cung kính không ít Tô Mạch một cái tay bưng chén trà một cái tay khác nắm nút chén trà đóng mở ra thổi thổi phía trên phủ lá đang muốn uống bên trên một ngụm nhưng lại mở lời nói ra người tới Tiêu Hà mãi mãi cũng là tại Tô Mạch cần người thời điểm, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, có thuộc hạ. Đi đem chúng ta khách nhân mời đến đi. Tô Mạch uống một ngụm trà, thấm giọng một cái. Vâng. Tiêu Hà đáp ứng, quay người rời đi. Mà Tô Mạch chỉ là chuyển động chén trà trong tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ suy tư. Nửa ngày về sau, Tiêu Hà dẫn kia áo trắng kiếm khách khúc trung trực tiến vào phòng bên trong. Một đêm này không thấy, khúc trung trực càng lộ vẻ nghèo túng. áo trắng tràn đầy không nếp vốn, sợi tóc lộn xộn, đầy người mùi rượu, hai mắt đều là tơ máu, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, hai tay của hắn ôm quyền, túi người hành lễ, gặp qua Tô Chí Tôn. "Ngươi là Kiều Quân." Tô Mạch đi thẳng vào vấn đề. "Khúc Trung Trực nhét miệng, hư danh mà thôi, Kinh Long hội để cho ta là cái gì, ta chính là cái gì, không phải cũng phải là." Tô Mạch nghe ra hắn trong giọng nói lời oán giận, không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi thật giống như rất hận bọn hắn. "Chí Tôn gọi ta tới đây, là có chuyện muốn hỏi đi." Khúc Trung Trực cũng không trả lời, mà là cười nói ra, "Không dám chế́n mại Chí Tôn thời gian, ta cũng không biết mây sâu không biết ở vào phương nào. Chỉ biết là" ở trong cao thủ nhiều vô số kể Long Môn 13 kinh kỳ thật từ thứ bảy kinh phía dưới Cơ Hồ liền không thế nào bị để ý đơn giản chính là tại trong một đám người lựa chọn một cái người cao mà thôi mà cao thủ như vậy kinh Long Hội bên trong như cũ có không ít theo ta được biết vẹn vẹn chính là ta cái này kiếm quân phía sau liền có mấy người cũng đang khổ luyện chỉ còn chờ có một ngày ta đột tử giang hồ bọn hắn liền có thể đem ta thay vào đó trừ cái đó ra chúng ta dạng này xếp hạng Long Môn kinh hoàng bí mật là không cho phép tụ tập có chuyện gì đều chỉ có thể chờ đợi phía trên mệnh lệnh chuyến này nếu không phải là thứ ba kinh khẩu dụ lại có kính long đường ra cắt thiên thu náo trận này chúng ta cũng không có cơ hội tề tụ tại ngự đỉnh sơn bởi vậy đối với kinh long hội hiểu rõ thực không dám dâu dếm, ta chỉ sợ còn không bằng trí tôn biết đến nhiều kia nếu như ta thả ngươi đi ngươi sẽ như thế nào tô mạch hỏi sẽ chết khúc trung trực không chút do dự kinh long hội chắc chắn người tới giết ta tuất ta thả ngươi đi khúc trung trực trong lúc nhất thời có chút sẽ không hắn ngước đầu nhìn lên tô mạch trí tôn liền không lo lắng ta làm ra đối trí tôn bất lợi sự tình Lo lắng, cho nên sẽ có người giám thị ngươi, đồng dạng cũng là bảo hộ ngươi. Chí Tôn là muốn bắt ta câu cá a? Khúc Trung Trực thở dài, chỉ sợ ta cái này mỗi câu quá nhỏ, khó mà để Chí Tôn toàn nguyện. Cũng là chưa hẳn. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, hiện nay ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đi là không đi? Đi. Khúc Trung Trực hít một hơi thật sâu, Chí Tôn muốn đối phó Kinh Long hội, ta cũng hận bọn hắn hại chết 12. Chí Tôn muốn dùng ta câu cá, vậy ta liền cam tâm mồi câu. Cáo tử, đi thôi. Tô Mạch khoát tay áo, hảo hảo bảo trọng. Khúc Trung trực đối tô mạch lời nói này bên trong lo lắng, có chút không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn tô mạch một chút, cũng là chưa từng suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Đợi chờ người này triệt để rời đi đại sảnh về sau, tô mạch lúc này mới lên tiếng, tiêu hà, có thuộc hạ. Tiêu hà lần nữa huyễn thân, để trên núi các quan các thể thả người, chỉ cần hắn rời đi ngự đỉnh sơn liền tốt. Mặt khác, đem hắn chân dung cầm một phần dao cho phu nhân, để phu nhân phân phó thiên cơ môn, lưu ý người này động tĩnh cùng, tìm một chút vị kia tam kỳ một trong đao. Là. Tiêu hà nghe đến đó. Nhịn không được mở miệng vậy chúng ta phải ai đi bảo hộ hắn bảo hộ cái gì tô mạch lắc đầu một viên con rơi thả ra giang hồ đơn giản chính là để xem hiệu quả về sau nếu là kinh long hội coi là thật lấy người giết hắn vậy hắn chết chính là nhưng vạn nhất không giết nói không chừng liền sẽ có chút khác biệt thu hoạch nhưng mà vô luận là loại kia đối chúng ta cũng sẽ không có tổn thất tiêu hà trong lòng lử lưới lúc này liên tục gật đầu vâng thuộc hạ cái này đi làm đúng rồi để cho người ta đem hoa quân ứng vô phong mang đến ta có lời hỏi hắn vâng tiêu hà đáp ứng Quay người rời đi. đến lúc này, tô mạch mới mở rộng gần cốt một chút, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. chương 677, đao quân ngự đỉnh sơn chuyển đến dịch, theo thời gian chuyển rời, quả nhiên nhấc lên thật lớn phong ba. thiên cảnh môn môn chủ tư không hóa cực, riêng có hiệp danh, kết quả vậy mà âm thầm tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp. trong lúc nhất thời, không ít bởi vì kỳ ngộ mà quật khởi giang hồ, không khỏi cảm thấy bất an, sợ mình cũng tại bất chi bất giác bên trong bị người hạ hóa thần ấn. quay đầu ấn ký khé động, mình ngay cả canh mang nước tất cả đều thành người ta nội lực, độc lưu lại một trương người không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là tư không hóa cực như vậy đại nhân vật, vậy mà xuất thân từ một cái khác đáng sợ tổ chức kinh long hội tiềm ẩn nhiều năm, bây giờ lại bị tô mẠch đem nó háo lót đảo sạch sẽ, cũng thực là để người trên giang hồ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. vị ương cung trước, tô mẠch thành lập giang hồ minh, cũng đưa tới không ít người nghị luận. dù cho là tại một chút hoang dã chỗ, cũng có người nói chuyện say sưa, trở thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. lưu tĩnh sân dưới, một chỗ tiểu quán bên trong, trưởng mấy ngày nay xem như mỏ lợi nhuận. ngày bình thường nơi này cũng không có mấy người tới. Mấy ngày nay ở giữa, nhưng lại không biết vì sao tới rất nhiều nhân vật giang hồ. Uống chén rượu lón, ngoạm miếng thịt lớn, cũng may không có lớn cái cân phân kim, bằng không mà nói, lao bản liền muốn xách thùng đi đường. Như hôm nay trời bận rộn vui mừng với mày, tiểu nhị ca chân không chạm đất, vừa mới đem một cái buồn lớn thịt đưa đến một cái bàn trước mặt, lần này đến, nhịn không được đều thì thầm một câu, một ngày này trời, từ đâu tới nhiều như vậy người? Hả? Trưởng Quý nghe vậy, đưa tay ngay tại tiểu nhị này trên đầu gõ một cái, nhiều người ngươi còn không đẹp. Nói chuyện cẩn thận để ý, nếu như đắc tội quý khách, ngươi cái này mạng nhỏ tám thành liền phải bàn giao ở đây, tiểu nhị ca không dám nhiều lời, nhìn trộn một nhìn, trong lòng cũng là run lên, chỉ cảm thấy đang ngồi người, phần lớn là diện mục giữ tận hàng người, xem xét cũng không phải là dễ đối phó, liền nghe đến trưởng quỹ thấp giọng nói ra, trước đó không lâu, giang hồ minh minh chủ tô mẠch, tô minh chủ ban bố một trường tờ đơn, nói kinh long hội muốn của tới, sẽ làm như lôi đỉnh vạn quân, Cũng bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, ở trong ghi chép rất nhiều, hư hư thực thực kia kinh long hội nơi ở cái này tờ đơn rộng phát giang hồ, để mọi người nhiều hơn lưu tâm, cái này không chúng ta cái này lưu tĩnh sơn cũng ở trong đó những người giang hồ này lại tới đây chính là vì tìm kiếm kia kinh long hội tiểu nhị ca nghe đến đó như ở trong mộng mới tỉnh chỉ là quay đầu nhìn một chút kia mây mù lượn lò lưu tĩnh sơn nhìn không được miệng miệng thế nhưng là cái này lưu tĩnh sơn bao lớn a bốn nào có tốt như vậy tìm mà lại không phải nói cái này kinh long hội không phải cái thứ tốt sao nếu là ta ô, ô, ô không đợi hắn nói cho hết lời liền bị trưởng quý gắt gao bịt miệng lại tiểu nhị ca suýt nữa ngạt chết thật lâu mắt nhìn thấy hai mắt biến thành màu đen Trưởng Quý lúc này mới buông lòng tay ra. Tiểu Nhị ca có thể giải thoát, suýt nữa nhanh chân liền chạy. Quay đầu lại nhìn, Trưởng Quý không có hạ độc thủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nhập tâm, nhịn không được nói ra, ngươi muốn giết người à? Chết trong tay của ta tốt hơn chết tại ngươi cái này miệng không có ngăn cản ngoài miệng. Trưởng Quý hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, những người giang hồ này, cao cao tại thượng, chuyện của bọn hắn cũng là ngươi dám tùy ý nói. Ngươi làm sao sẽ biết? Hôm nay cái này trong bữa tiệc liền không có kinh long hội cao nhân. Cái này? Tiểu Nhị ca nghe ngẩn ngơ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Không sai, không sai, là ta miệng không có ngăn cản. Biết liền tốt." Trưởng Quý thở dài, "Hồ Tử A, ngươi phải biết, ở loại địa phương này mở tử quán, liền phải trong mắt sáng lên điểm. Không phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình, mà lại, các đại gia này, ai biết bọn hắn muốn làm gì. Kinh Long hội truyền tà gì, cũng không biết vị kia Tô Minh chủ đến cùng cái mục đích gì. Chúng ta những người này à, cái gì đều không cải biến được, cái gì chủ cũng không làm được, nhìn xem liền phải. Bất quá, chúng ta còn có thể bao ở miệng của mình. Để nó không nên nói lung tung, miễn cho chiêu thai nhạ họa." Chu Quý kia Ngươi cảm thấy, Tô Minh Chủ là người tốt, vẫn là kia Kinh Long Hội là người tốt. Tiểu Nhị Ca đến cùng tuổi trẻ, muốn nói lời vô dụng rõ ràng một cái không phải là đen trắng. Trưởng Quy lừa hắn một cái, ngươi quản cái này làm gì? Hảo hảo kiếm chút bạc, quay đầu cho ngươi cưới cái bà Nương sinh em bé, mới là quan trọng. Tiểu Nhị Ca nghe không còn gì để nói, bất quá nghĩ đến bà Nương sinh em bé, vẫn là không nhịn được nết môi vui vẻ vui. Mà lúc này thấy lạnh cả người bỗng nhiên đánh tới, để Tiểu Nhị Ca cổ căng một cái, cố hàn ý này tới không hiểu, liền tựa như có người lấy đau tại hắn người đeo sau ngắm lấy hắn sơn lương xương đồng dạng một sát na trên cổ hắn cơ hồ lên một tầng nổi da gà nhìn không được quay đầu nhìn lại kết quả phát hiện cả sảnh đường tấn khách đều đang nhìn một cái phương hướng hắn thuận thế nhìn lại liền gặp được đang có một cái hắn tử cất bước đi tới người này đầy người mặt mũi trăn đầy đều là thu cạnh chi ý quần áo giản tiện có nhiều tổn hại chỗ hắn cũng không đi để ý đầu tóc rối bời miệng đầy râu mép hắn cũng không đi tu bổ duy chỉ có một cây đao tùy ý cầm trong lòng bàn tay không nhốn đuổi chẩn sạch sẽ cùng hắn cả người đều không hợp nhau tiểu quán bên trong đám người, ánh mắt tất cả đều đặt ở trên đầu của hắn. người này đối với mây cái này ánh mắt cũng đều làm như không thấy. Xài bước đi tới tiểu quán bên trong, tùy ý lướt qua, phát hiện vậy mà không còn chỗ ngồi. ánh mắt lại nhìn qua hai lần, hắn cũng không đi theo người liều bàn, liền hướng tiểu quán bên cạnh rào chắn bên trên ngồi xuống. tiểu nhị, đưa rượu lên. tốt nhất rượu. thanh âm hắn hùng hậu ổn trọng, ngược lại để người không dám kinh thường. tiểu nhị ca ngược lại là có chút do dự, vị gia này, cái này rượu ngon đáng ngưỡng mộ, ngay nhìn hắn y phục trên người phá đều không có tiền đuổi, cái này còn tốt hơn rượu. Đến lúc đó không có tiền thanh toán, nhưng nên làm thế nào cho phải? Trưởng Quỷ nghe xong, trước mắt chính là tối sầm. Trong lòng tự nhủ mình tiểu nhị này a, cơ linh khỉnh tất cả đều dùng đi đâu rồi? Đang định đánh cái giảng hòa, cho chút rượu đem người này bởi chính là. Kết quả là nghe được một thanh âm truyền ra, ngươi một mực lấy được rượu chính là. Tiền rượu của hắn, ta tới đỡ. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức có không ít người chính là bóp cổ tay thở dài, tựa hồ có chút tiếc nuối mình mở miệng chậm. Được rồi. Tiểu nhị ca nghe xong, lập tức mừng rỡ, có người tính tiền, chính là chuyện tốt. Lúc này đang muốn quẹo vào lấy rượu, liền nghe đến hán tử kia lạnh giọng mở miệng, "Ngươi là cái nào? Lão tử muốn uống rượu, dùng ngươi đen xung xoe. Thật sự cho rằng lão tử trả tiền không nổi. Trong lúc nói chuyện, sờ tay vào ngực. Người kia thì vội vàng nói, "Không dám không dám. Đao quân Ninh Hạo âm, há có thể trả không nổi tiền thưởng. Cái này lan truyền ra ngoài, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Chỉ là cái này giang hồ ngẫu như gặp, cho chuyện tỏ tâm ý, còn xin Đao quân chó trách. Nay lại kia Ninh Hi Âm trong lực lục lọi hai lần, biểu lộ ít nhiều có chút cứng ngắc. Không thể làm gì thở dài một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán? ngươi họ gì tên gì, xưng tên ra. Linh Hi Âm ân đoán rõ ràng, có ân phải đền. ngươi hôm nay mời ta uống rượu, tương lai nếu có tử kiếp, ta cứu ngươi một mạng. người kia nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, vội vàng nói, không dám không dám. tại hạ thương dự Sơn Lý Vị Nhiên, gặp qua Đao Quân. Lý Vị Nhiên, Linh Hi Âm lông mày có chút nhễu lên, nửa ngày nhẹ gật đầu, ta biết ngươi, cùng ngươi ngồi cùng bàn mấy vị, nghĩ đến chính là Thương Dự Tam Hiệp. xưa nay có chút hiệp danh, thôi được cũng được, nhân tình này ta nhớ kỹ thương dự tam hiệp cũng bất quá là mua danh chuột tiếng hạng người kia lý vị nhiên đang muốn cảm tạ liền nghe đến một thanh âm từ mặt khác một chỗ truyền đến nghe được đao quân chỉ danh mau tới cột đình loạn lưng mềm liền cùng nương muôn cái mông đồng dạng buồn cười đến cực điểm người nào lý vị nhiên lập tức giận tí mặt đưa tay vô bàn một cái phần phật một tiếng đứng lên có bản lĩnh ở trước mặt chỉ giáo như vậy âm dương quái khí ở chỗ này chửi bới nhà ngươi ra ra chẳng lẽ muốn chết phải không ở trước mặt lại có thể thế nào người nói chuyện xoay người lại lại là một cái toàn thân áo đen trung nhân nhân hắn sắc mặt vàng như nến Thanh âm lo lửng không cố định, âm tình khó phân biệt, chỉ là nói ra, chẳng lẽ ta nói ngươi bên trên cột lũ bợ, còn nói sai ngươi hay sao? Thương dự Tam hiệp, thật là lớn tiếng tuổi. Nhưng năm đó, Kính Long đường người, coi trọng Thương dự Tam hiệp lão nhị từng rộng tranh nàng dâu. Phát hạ lệnh bài, để các ngươi nhanh lên đem người giao ra, bằng không, liền diệt tăng gia cả nhà. Từng rộng tranh trong đêm cầu đến ngươi phụ thượng. Ngươi là như thế nào đáp lại? A, Từng đại hiệp bây giờ cũng ở chỗ này, không bằng liền cùng mọi người nói một chút. Lời vừa nói ra, Lý vị Nhiên ngồi cùng bàn trong ba người, một cái hán tử mặt đen Này lại mặt đã thanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn về phía người nói chuyện, chuyện này, ngươi là như thế nào biết? A, ngươi không nói chuyện đã xảy ra, ngược lại là cảm thấy người bên ngoài không nên biết. Có ý tứ, có ý tứ. Người kia cười nói ra, chuyện này, ta làm thế nào biết? Ngược lại cũng không sợ nói cho người nghe. Năm đó dạ hành đi đường, thấy một nữ tử quần áo tả tơi, cả người là máu nằm tại ven đường. dọa đến lao tử suýt nữa tưởng rằng hơn nửa đêm gặp quỷ. Xích lại gần xem xét, lại là một cái thiên kiều bá mị tiểu tức phụ. Nếu không phải máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy chất vật, kia xinh đẹp, không có cách nào hình dung, liền cùng trên sách đi xuống người đồng dạng. mắt của ta thấy ở đây, tự nhiên không thể thả mặc cho mặc kệ. vốn định mang nàng chạy chữa, đáng tiếc ra, vậy sẽ đã là hết cách xoay chuyển, dù cho là đại la kim tiên, hàng thế lâm phạm, cũng khó cứu nàng tính mệnh. nàng trước khi chết, đem thân phận lai lịch của mình nói rõ ràng chính là trong sạch người ta cô đường. xưa nay nghe nói thương dự tam hiệp lão nhị mặt đen bút sắt từng rộng tranh là một vị nhân nghĩa hán tử, lúc này mới ủy thân cùng hắn, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà ủy khúc cầu toàn không tiếc đem vợ cả đưa cho người bên ngoài của bẩn chỉ vì bảo toàn một nhà lão tiểu tính mệnh nàng biết can hệ trọng đại nguyện ý làm đoan chính mình mặc cho bọn hắn trong đêm đem tự mình rửa chỉ toàn gói kỹ đưa đến kính long đường nàng nhiều lần chịu nhục gặp rất nhiều không phải người cha tấn lúc này mới nhân lúc người ta không để ý trốn thoát làm sao ạ mạn minh ông nhà mẹ để không thể về nhà chồng không thể trở về thiên địa chi lớn lại không mảnh đất cắm rủi. lại thêm toàn thân đau xót, hao hết tâm lực liền rứt khoát ngồi tại ven đường chờ chết tương tranh vị này tiểu phụ nhân nắm ta hỏi ngươi năm đó ngươi cưới nàng thời điểm nhưng từng chân tâm thật ý ngươi đưa nàng đưa cho người bên ngoài về sau nhưng từng trong lòng từng có nửa phần hối hận ngươi thân là thương dự tam hiệp đi việc này có thể đối ở lương tâm của mình ta từng rộng tranh sau khi nghe xong, diện mục dữ tợn giận phát như điên nhưng lại không biết nên đối người nào phát tác nhịn không được liên tiếp ba trưởng đánh vào trên mặt bàn chỉ đem một cái bàn đánh phá thành mảnh nhỏ lý vị nhiên lặng lẽ liếc qua một màn này thở dài đây là năm đó hành động bất đắc dĩ lấy một người cứu được nhị đệ một nhà hơn trăm cái vốn là không thể làm gì Ngươi hôm nay chất vấn, vậy ta lại hỏi ngươi, nếu như đổi lại là ta, ngươi nguyện ý dùng một nhà lão tiểu tính mệnh giữ vương thế tử của mình? Không, chuẩn xác mà nói, ngươi cũng thủ không được. Đợi chờ kính long đường cao thủ đến, cả nhà ngươi lớn nhỏ đều phải chết. Ngươi cũng phải chết, ngươi thậm chí còn đến trơ mắt nhìn, bọn hắn mang đi của ngươi vợ con, mà bất lực. Đây cũng là hiện thực. Đây cũng là kính long đường độc hại phía dưới giang hồ. Chúng ta chỉ có nén giận mới có cơ hội báo cái này thâm cứu đại hận. Được. người kia nhẹ gật đầu, vậy ta hỏi ngươi bây giờ tô minh chủ tại ngự đỉnh sơn bên trên thành lập giang hồ minh Cầm xuống ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường gần đây đã xuất phát tiên về kính long đường các ngươi thương dự tam hiệp có vinh cùng vinh có nhục cùng nhụ tương rộng tranh mặt mũi mất hết ngươi cùng các ngươi lao tam cũng làm trên mặt không ánh sáng bây giờ này thiên đại cơ hội tốt bày ở trước mắt các ngươi vì sao không đi gia nhập giang hồ minh cộng đồng đối phó kia kính long đường mà là chạy tới cái này lưu tĩnh sơn tô minh chủ có lời lưu tĩnh sơn bên trên bảy phần đậm chính là kinh long hội một chỗ hư hư thực thực chỗ Các ngươi ngay cả Kính Long Đường cũng không dám vi phạm, hôm nay tới đây là thật là để cho người ta khó mà tin được, các ngươi là dự định tìm kiếm cái này Kinh Long Hội, cùng bọn hắn liều mạng. Ngược lại để người cảm thấy, các ngươi nếu là quả thật có thể tìm tới cái này Kinh Long Hội, ngược lại sẽ túi đầu liền bái, trở thành kế tiếp Kính Long Đường. Lời vừa nói ra, ở đây bên trong, ngoại trừ nơi hẻo lánh một bàn, một cái thanh tú cô nương như cũ đang không ngừng ăn thịt bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt phía trên đều có biến hóa. Hiện nay Giang Hồ truyền ngôn, chủ yếu chia làm hai phái. Một phái là tán thành Giang Hồ Minh, cho rằng kinh long hội đã tâm khổng lồ uy áp toàn bộ tây châu giang hồ tổ chim bị phá không chứng lành nếu là không phấn khởi phản kháng sớm tối đều sẽ bị kinh long hội hủy diệt cái thuyết pháp này cũng đưa tới đại đa số tán đồng dù sao vị ương cung bên trong tư không hóa cực muốn đổ diệt nhiều như vậy người giang hồ chuyện này là ván đã đóng thuyền nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp đội nguyên áp thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể lao loạn ve lút hoan hỉ hay nạp có mà lại từ bọn hắn thuyết pháp đến xem loại chuyện này còn không chỉ tiến hành qua một lần Tây Châu giang hồ tại bọn hắn tu bổ phía dưới không biết được tạo nên mấy lần hình thái mỗi một lần đều mang ý nghĩa đại lượng màu tươi nhưng là tại thuyết pháp này phía dưới còn có mặt khác một đám người cho rằng Tô Mạch là đang cố ý bôi đen Kinh Long Hội một đường tám môn cửu phong phía dưới Tây Châu giang hồ cũng là yên tĩnh nhiều năm vị ương cung trận này như thế nào tạm thời không để cập tới Kinh Long Hội dù cho là hiện thân giang hồ cũng chưa chắc sẽ như cũm Tô Mạch nói ló nó như thế khai sát giới thậm chí còn có người hâm mộ kính Long Đường, làm chó đều có thể cao cao tại thượng, cái kia còn làm cái gì người? Bởi vậy, đương Tô Mạch đem những này hư hư thực thực chỗ phát ra tới về sau, các lộ nhân mã cũng bắt đầu tìm kiếm. ở trong có người là vì giúp Tô Mạch xác định thật giả, xóa đi ở trong một chút không thể nào, nhưng là cũng có người nhưng thật ra là mang cái khác tâm tư. nếu là tìm được kinh Long Hội, trở thành giữ cửa chó, vậy tương lai là mưa làm gió tại giang hồ, chẳng lẽ không phải cũng có bọn hắn một phần? ý niệm này không dung tại giang hồ, thậm chí ý nghi hao huyền nhưng là luôn có người nguyện ý làm dạng này mộng thậm chí không tiếc vì thế bí quá hóa liều cho rằng chỉ cần xuất ra thành ý người ta dùng ai không phải sử dụng đây vì vậy hôm nay hắc y nhân kia nói thương dự tam hiệp có ý khác ngược lại là đưa tới toàn bộ tiểu quán bên trong lòng người biến hóa lý vị nhiên trong lúc nhất thời sắc mặt tông trầm người nói cái gì thế nào tiếng người đều nghe không hiểu rồi là đoạn này thời gian đều đi nghiên cứu chó làm như thế nào kêu sao người áo đen kia cười ha ha lý vị nhiên rốt cuộc không nhịn được đưa tay trên bàn gỗ liền nghe đến sang sảng một thanh âm vang lên Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, thẳng đến người áo đen kia. Người áo đen cười một tiếng, con ngón đúng ra, liền nghe đến đinh một tiếng vang. Trường kiếm kia lập tức đảo ngược mà quay về. Vừa lúc Lý Vị Nhiên tiến bộ tiến lên, tiện tay một tay lây cái này trường kiếm cầm trong tay, mũi kiếm lắc một cái, liên tiếp mấy cái kiếm hoa, phân biệt đâm hướng Hắc ý Nhân ngang kia trước ngực các nơi yếu hại. Hắc ý Nhân kia lại là thủ đoạn phi phạm, hai tay phân hợp ở giữa, Lý Vị Nhiên mặc dù kiếm pháp cao minh, nhưng cố không tổn thương được người này mảy may, lại thêm người này đảm tiếu thời điểm có nhiều trêu đùa chỉ ý có thể thấy được võ công ở xa lý vị nhiên phía trên mấy chiêu về sau lý vị nhiên thân hình bị hắn một trường đánh vào trên vai liên tiếp lui về phía sau hai ba bước về sau lúc này mới cắn răng nói ra cùng tiến lên cầm xuống cái này thật tư trong lúc nói chuyện ánh mắt quét qua cầm xuống bất quá là dễ nghe thuyết pháp không muốn rơi xuống thị sát mực cớ nhưng trên thực tế ánh mắt này lại là nói với mình hai cái huynh đệ xuất thủ không chút lưu tình có thể đánh chết cũng đừng làm cho hắn lại tất tất thương dự tam hiệp đều có thủ đoạn lão đại lý vị nhiên tinh thông một tay cao diệu kiếm thuật Lão nhị danh sưng mặt đen bút sát, khiến cho chính là một đôi phán quá bút. Liên tiêu đái đả, điểm huyệt đánh huyệt thủ đoạn, đều gọi được tinh diệu. Lão tam thì là có một thân mình đồng gia sát khổ luyện công phu. Hai người kia vừa ra tay, người áo đen kia liền không giống bắt đầu như vậy nhẹ nhõm, liên tiếp ứng đối mấy chiêu về sau, trước ngực lập tức không môn lớn để lọt. Lý vị nhiên con ngươi lóe lên, mũi kiếm một điểm, đang muốn lấy tâm mạch, quay đầu liền nói đao kiếm không có mắt, ai có thể nói hắn một cái không phải? Lại không nghĩ rằng, kiếm này vừa ra, người áo đen kia khoe miệng, vậy mà nở một nụ cười, nụ cười kia của quái. Tựa hồ cũng sớm đã chờ ở tại đây. Lý Vị Nhiên trong lòng lộn bộ một tiếng, thầm tiêu không tốt. Nhưng này lại đã muộn. Nghiệm động thời điểm, liền nghe thẻ xem xét một thanh âm vang lên, trường kiếm trong tay lại bị hắc ý nhân kia lấy hai ngón tay điểm đoạn. Theo sát lấy chỉ phong một điểm, lấy chính thức Lý Vị Nhiên mi tâm. Một chỉ này nếu như điểm trúng, Lý Vị Nhiên hắn phải chết không nghi ngờ. Mà liền tại lúc này, thở dài một tiếng vang lên. Toàn bộ tiểu quán bên trong, đất bằng lên từng cái âm thanh lôi. Cương phong quét sạch bát phương. Trong góc một bàn, có người vung khẽ ông tay áo đem cố này cường phong ngăn cách bên ngoài, mà khi cố này cường phong biến mất về sau, kia hai cây vốn nên nên điểm tại lý vị nhiên mi tâm đầu ngón tay, lại là điểm vào một thanh tinh xảo trên vỏ đao. Đao minh chợt chợt tiếng ông ông lên, linh hi âm thở dài, bắt người tay ngắn, an người miệng ngắn. Hôm nay ta lại là được cứu người này một mạng, còn xin huynh đại thứ lỗi. Hắn đối cái này lý vị nhiên cách làm cũng không vừa mắt, lại cứ người ta mời hắn uống rượu phía trước, hắn nói muốn cứu hắn một mạng ở phía sau. Bây giờ mắt thấy hắn muốn chết, cũng không thể béo nhờ nuốt lời, trong lòng còn suy nghĩ. Quay đầu nếu không lại cho hắc Y nhân kia sáng tạo một cái qua hội, để hắn giết chết cái này Lý Vị Nhiên được rồi. Ý niệm này ở trong lòng nổi lên thời điểm, chậm nhìn thấy người áo đen kia tiếu dung cung giảm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không sao không sao. Đúng là nên như thế cái này tám chữ vừa mới lọt vào thai, Linh Hát âm trong lòng xiết chặt, máng mặc dù hình nhất chuyển, lại nghe được gấp đúng một thanh âm vang lên. Sau lưng đã bị đâm vào một cây truy thủ. Quay đầu nhìn, một kích trúng đích về sau, Lý Vị Nhiên đột nhiên lui lại. Còn lại ba người, riêng Phần mình tránh ra khoảng cách, chỉ để lại Linh Hát âm một người đứng tại tại chỗ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, các ngươi, các ngươi, chương 678, cô nương Linh Hi âm một tay cầm đao, thân hình lão đảo, ngắm nhìn bốn phía, đến này lại lại há có thể không rõ, mình là bị người cho tinh kế, Tiểu quán bên trong chỗ trình diễn một màn cho hay, đơn giản chính là vì lừa gạt hắn và bấy, từ hắn đặt chân tiểu quán một khắc này bắt đầu, hết thảy tất cả cũng là vì nhằm vào hắn, Lý Vị Nhiên mời hắn uống rượu, đến hắn cứu mạng hứa hẹn, người áo đen mở miệng, gây nên thương dự tam hiệp tới tranh chấp, cuối cùng phát ra một kích chí mạng, muốn lấy Lý Vị Nhiên tính mệnh, cái này ngay miệng. Ninh Hi Âm có lúc trước hứa hẹn mang theo, há có thể nhìn như không thấy. Người này hứa hẹn, dù là người áo đen trong miệng cái này Lý Vị Nhiên không đáng hắn cứu mạng, nhưng là quân tử lợi hứa ngàn vàng, vẫn là động thân xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, một màn này tay chính là chúng người ta mà tính toán. Lý Vị Nhiên trường kiếm bên trong có cơ quan khác, trôi kiếm có lại chính là một cây thủy thủ. Ninh Hát Âm đứng tại trước mặt của hắn, chỗ nào có thể nghĩ đến cái này nguy hiểm vậy mà đến từ phía sau? Mặc dù trong khoảnh khắc đó khiên động cơ bắp vặn quay người hình, để một đao kia cũng không đâm vào yêu hại bên trong nhưng cũng thương thế cực nặng sắc mặt hắn ông trầm, máu tươi tích tắc rơi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lướt qua Lý Vị Nhiên Lý Vị Nhiên ngươi vì cái gì Lý Vị Nhiên lại không để ý tới hắn mà là nhìn xem tiểu quán bên trong ngao nghe muốn động những người giang hồ này cười lạnh một tiếng ta khuyên nhủ chư vị chớ có xen vào việc của người khác bây giờ xoay người rời đi còn có thể giữ được tính mạng bằng không mà nói hừ đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình ở đây người giang hồ phần lớn là quân lính tàn mạn hạ người tâm tư rất nhiều lại thêm mới người áo đen kia xuất thủ cực kỳ gớm Trung binh là có người thở dài, buông xuống mấy khôi tàn túi bạc, đứng, dậy, hướng phía kia lưu tính sơn phương hướng đi đến. có một liền có hai, bất quá trong nấy mắt, tiểu quán bên trong liền đã người đi nhà trống, có còn để lại bạc, có cầm chân liền đi. tiểu nhị ca đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng đều đang chảy máu. hữu tâm gọi lại, nhưng lại lo lắng cho mình tính mệnh, quay đầu nhìn trưởng quỹ một điểm, phát hiện trưởng quỹ cũng là hốc mắt rừng rừng, cắn ống tay áo nhịn. người này vừa đi, tiểu quán bên trong liền có vẻ hơi chống chải. trong góc, nguyên bản không đang chú ý một chỗ, này lại liền có vẻ hơi dễ thấy. Lý Vị Nhiên nhìn lướt qua, ngồi tại một bàn này chính là một cái hơn 30 tuổi nam tử, một thân áo xanh cách tân mặc, bên người còn đi theo hai cái cô nương. một cái mi thanh mục tú, đặc biệt có thể ăn, một cái khác nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, một thanh trường kiếm tiện tay để lên bàn, chính nàng thì là một cái tay chống đỡ đầu, một bên hướng tiểu quán bên ngoài nhìn, hoàn toàn chưa từng nhìn về phía bọn hắn đoàn người này. Lý Vị Nhiên lông mày có chút nhử lên, nhưng cũng chưa nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng nói ra, Ninh Đại Hiệp, người sắp chết, làm gì biết nhiều như vậy, lại thỉnh an trong lòng đường chính là tiếng nói đến tận đây, lấy trùy thủ làm kiếm, bỗng nhiên vọt tới trước, trùy thủ lắc một cái, tung xuống từng sợi kiếm mang. Linh Hát âm danh sưng bao quần, một thân võ công tự nhiên bất phàm. trong tay đơn đao nhất chuyển, tùy tiện đập bay lý vị nhiên kiếm mang, lại khẽ vu tay, đang muốn để lại trôi đao, liền nghe đến giữa không trung phát ra vèo một thanh âm vang lên, lại là kia thương dự tam hiệp bên trong lao tam, lấy tay đánh ra một đầu thiết chảo. thiết chảo cản cánh tay, để Linh Hỉ âm không cách nào rút đao ra khỏi vỏ. Linh âm gầm thét một tiếng, mặc cho sau lưng máu tươi quần cuộn chảy xuôi, lại là lực cánh tay như thần. Mặc cho cái này lão tam như thế nào thôi vận nội lực, cũng khó có thể dừng lại mấy may. Mắt nhìn thấy hắn từng bước một liền muốn đặt tại đao này trôi phía trên. Người áo đen kia thân hình thoát một cái, đưa tay một điểm. Đúng giờ tại hắn cánh tay phải cổ tay. Một kích này rơi xuống, Ninh Hi âm như bị xe đánh, cánh tay nát mềm, bị kia lão tam một dùng sức, trực tiếp lôi đến đằng sau. Lại ngẩng đầu, Thương Dự Tam hiệp bên trong lão nhị từng rộng tranh đã đến trước mặt của hắn, trong tay hai cây phán quán bút, đột nhiên rơi xuống. Liền muốn đem nó thủ lĩnh xuyên qua. Mắt thấy đao quân này liền muốn mất mạng tại chỗ lại nghe được bột một tiếng vang, từng rộng tranh túi đầu nhìn nhìn mình tay, trên tay đã là dấu tuyết. Ta phán quan bút đầu, hắn quay đầu nhìn lại, phán quan bút không biết lúc nào đã đứng tại trà lâu một góc trên tay cột, trong lòng lập tức chính là xiết chặt. Phán quan bút đương nhiên sẽ không vô duyên vô có không thấy tung tích, mới trong nháy mắt đó nhất định là có người âm thầm ra tay. Lúc này ngắm nhìn một phía người nào, Lý Vị Nhiên thì theo bản năng nhìn về phía nơi hẻo lánh kia một bàn, kết quả phát hiện trong bọn họ ngoại trừ cái kia một mực tại ăn thịt tiểu cô nương bên ngoài, còn sót lại hai người cũng tại tìm kiếm khắp nơi đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lý Vị Nhiên lông mày nhíu lên, thật không dám tin tưởng cái này người xuất thủ sẽ là bọn hắn. Âm thầm người xuất thủ, thủ đoạn lợi hại, vô ảnh vô hình. Ba người này an vị ở bên cạnh, nếu như là bọn hắn xuất thủ, há có thể như vậy bí ẩn. Ngược lại là mới rời đi những người kia, có lẽ là mặt ngoài đi ra, kỳ thực âm thầm lại lượn quanh trở về, muốn xen vào việc của người khác. Lúc này Lý Vị Nhiên cười lạnh một tiếng, âm thầm bằng hữu, nhưng chớ có xen vào việc của người khác. Nói đến chỗ này, hắn tiện tay đem chủy thủ này ném cho tường tranh từng rộng tranh thuận tay tiếp được, lấy tay liền đâm. Lần này Lý Vị Nhiên một bên để phòng chung quanh, đồng thời cũng tại ngóng nhìn kia sừng rơi một bàn ba người. Cũng không trách hắn đối ba người này phá lệ chú ý dù sao ba vị này hành tích là thật khả nghi. Người bên ngoài đều đi, liền bọn hắn không đi. Trước mắt ngay tại phát sinh đại sự, bọn hắn giống như người không việc gì, khoảng cách gần tại cái này xem kịch. thấy thế nào đều không giống như là đơn giản lai lịch. Nếu không phải Ninh Hát Âm tính mệnh đang ở trước mắt, hắn không nguyện ý phức tạp, bằng không thật muốn trước đem ba người này đánh chết lại nói. Một bên ngóng nhìn trong lỗ thai liền nghe đến đăng một tiếng, Cũng quýt quay đầu, từng rộng tranh lại là hai tay chống chon, ngẩng đầu đi xem, kia chủ thủ cắm ở phán quan bút bên cạnh, vẫn minh nghĩa không thôi. Lý vị nhiên trên chán gân xanh một chút liền nhảy dựng lên, hắn đã xác định, xuất thủ cũng không phải là tiểu quán bên trong ba người này, không ai có thể dưới mí mắt của hắn, không kiêng kỵ như vậy xuất thủ, còn có thể không bị hắn phát hiện. Lúc này cắn răng nói ra, âm thầm bằng hữu, sự tình chưa hiểu rõ, liền tùy tiện xuất thủ, chẳng lẽ không sợ lầm cứu kẻ xấu Buồn cười. Ninh Hi Âm này lại trên mặt đã nổi lên một tầng hắc khí, thanh âm hơi có vẻ mềm yếu bất lực. Hiện nhiên Lý Vị Nhiên chủ thủ phía trên là tôi độc, dù sao đối phó là Đao Quân nhân vật như vậy, cho dù lúc trước Tiểu Kế đạt được cũng không thể bông lỏng, lưới Đao phía trên bôi lên kịch độc, vốn là để bên trong chỉ ý phía sau xuất thủ, còn không dám để Đao Quân giúp Đao. bằng không mà nói, một Đao kia xuống dưới, mình đám người này còn chưa nhất định phải chết mấy cái, liên xem như thắng cũng là một trận thắng thảm, mà nếu không phải Đao Quân chưa từng chúng độc, trận chiến này còn chưa hẳn thuận lợi như vậy bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa bây giờ cục diện này chính là cuối cùng tâm lực mà tính mới có thể lấy yếu thắng mạnh hơi không cẩn thận không chỉ bắt không được bao quân chính bọn hắn còn phải bàn giao ở đây lúc này liền nghe đến ninh hi âm hữu khí vô lực nói ra các ngươi các ngươi âm thầm hạ độc trộm thi an toán thủ đoạn ti tiện vô sỉ bây giờ còn ở nơi này nói cái gì lầm cứu kẻ xấu tại hạ ninh hi âm hành tẩu giang hồ đến nay cũng coi là tiếng lành đồn xa há lại kẻ xấu tốt một cái tiếng lành đồn xa người áo đen nghe được nơi đây Nhìn không được lạnh lùng nhìn Ninh hy âm một chút, 3 năm trước đây, Cổ Đạc miệng, chúng ta huynh đệ hảo hảo tại kia địa giới buôn bán. Kết quả gặp ngươi, ngươi không nói hai lời, xông lại liền giết người, liên tiếp giết em ta huynh 13 người, đi theo đám bọn hắn nghề nghiệp hòa kế, càng là tử thương vô số. Trước trước sau sau, chỉ ít có mây trăm chỉ chúng, đều thành dưới đao của ngươi vong hồn. Chuyện này, ngươi nhận vẫn là không nhận? Cổ Đạc miệng. Ninh Hát ấm cao mày, hơi nhớ lại một lúc sau, đống nhiên nhẹ gật đầu, ta tưởng là ai? Nguyên lai like là trời năm 1983 tầng. Ngươi thuyết pháp như vậy, Để chính ta cũng hoài nghi, ta có phải hay không nộ sát lương thiện? Làm nửa ngày, ngươi lại là vì cho một đám giang dương đại đạo báo thủ. Coi là thật buồn cười. Đáng tiếc ta Ninh Mộ một thế anh hùng, lại muốn chết tại như ngươi loại này bọn chuột nhắt trong tay. Lý Vị Nhiên nhịn không được xem xét hấp Y nhân kia một chút, nhẹ giọng nói ra, âm thầm đồng đạo, còn không hiện thân sao? Thoại âm rơi xuống, lại là nửa điểm động tĩnh cũng không. Toàn bộ tiểu quán bên trong, ngoại trừ nơi hẻo lánh cô nương kia ăn thịt thanh âm bên ngoài, đã không còn hắn âm thanh. Lý Vị Nhiên chờ trực vô âm, trên mặt đã dần dần không kiên nhẫn đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe đến một trong đó khí mười phần thanh âm vang lên, "Đại đương gia, không có thịt. Kia để tiểu nhị lại đến điểm." Nơi hẻo lánh bên trong kia nhìn xem chừng 30 tuổi nam tử, thử thăm dò nói, Ừ từ." Tiểu cô nương lúc này đầu điểm liền cùng gà con ngang gạo, tựa hồ sợ nàng đại đương gia đổi ý, tranh thủ thời gian hô một tiếng họng, "Tiểu nhị, thượng lục, bên trên lớn xương có thịt." Tiểu nhị ca nghe đều tê, "Cái này muốn mạng ngay miệng, cái nào dám đi cho người thượng lục." Trong lòng tự nhủ cái này cô mãi mãi là thật không sợ chết, á lý vị nhiên muốn là tâm hỏa cuồng tiêu đốt lúc này nghe được cô nương này nói như thế, nhìn không được nhìn hằm hằm một chút, thật mở ngay. cô nương kia sững sờ, chỉ chỉ cái mũi của mình, ngươi đang nói chuyện với ta, ngươi nhìn nơi đây, nhưng còn có người bên ngoài sao? Lý Vị Nhiên nổi giận đùng đùng. cô nương kia suy nghĩ một chút, chỉ chỉ bên cạnh mình hai người, nơi này có đại đương gia, còn có, tương lai tam đương gia. một câu, lập tức để đối diện cô nương kia, sắc mặt bỏ bừng. kia đại đương gia tựa như cũng có chút ngượng, sau đó liền gặp được cô nương kia chỉ chỉ Lý Vị Nhiên mấy người bên cạnh, còn có bọn hắn đâu? a, đúng còn có trưởng quỹ tiểu nhị ca, tiểu nhị ca, thịt mau lại đây a, ta còn nói đâu, nhiều người như vậy, ta nào biết được ngươi đang cùng ai nói chuyện, ngươi muốn chết? Lý Vị Nhiên gầm thét một tiếng, liền muốn tiến lên giáo hấn cái này, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, lương trước nàng tuổi còn trẻ, bằng vào võ công của mình, chỉ sợ là dễ như chờ bàn tay. Kêu đại đương gia mắt thấy ở đây, vội vàng đứng dậy, chầm đã chấm đã, đứa nhỏ này từ nhỏ thiếu thông minh, Lý Đại Hiệp chớ có tới so đo. chư Vị tiếp tục làm việc chính là, chúng ta ngay ở chỗ này, ăn một chút thịt, uống chút rượu. Đợi chờ ăn uống no đủ, tốt tiếp tục đi đường. Lẽ nào lại như vậy? Không có hắn lời này, Lý Vị Nhiên cũng là có tốt. Bây giờ nghe xong hắn thuyết pháp như vậy, càng là cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng xa nhà cửa, chúng ta nơi này làm việc, các ngươi còn không rời đi, còn dự định tại cái này ăn thịt uống rượu. Quả nhiên là chưa từng đem chúng ta thương dự tam hiệp để vào mắt. Lão nhị tới, trước chớ có đi để ý tới cái này linh dị âm, trước hết giết ba người bọn hắn. Quay đầu ở giữa, ánh mắt chuyển lại, đã có chung nhận thức. Ý nghĩ cũng là đơn giản. Âm thầm người xuất thủ vô hình. Hiển nhiên là có một môn rất tinh diệu công phu ám khí. Người này không nguyện ý hiện thân, nói không chừng bản thân công phu quá quyết bình bình. Nếu không không cần âm thầm dở trò quỷ. Dù sao người tinh lực đều là có hạn, có người cố gắng cả đời cũng khó có thể tại một hạng bên trên đạt thành thành tiệu. Huống chi dài ngăn chiếu cố, mà hắn mục đích là vì cứu cái này Ninh Hắc Âm. Vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Bọn hắn tạm thời từ bỏ Ninh Hắc Âm, ngược lại đối phó cái này ba cái không biết sống chết, lại nhìn xem lớn như vậy cơ hội, cái này chỗ tối người đến cùng có thể hay không nắm chắc một khi người này hiển thân, chính có thể nhất cử cầm xuống. hôm nay nguy hiểm, cũng liền giải. thương dự tam hiệp lẫn nhau tương giao nhiều năm, từng rộng tranh tự nhiên minh bạch lý vị nhiên ý tứ. lúc này gật đầu một cái, thẳng đến cô nương kia mà đi. đánh mất một cây phán quan bút, nhưng là hắn còn có thiết trưởng vô song. xuất thủ thời điểm còn cố ý lưu thủ, miễn cho tùy tiện cầm xuống. đối phương không có cơ hội xuất thủ, tự nhiên cũng liền dẫn không ra âm thầm người. cô nương kia quay đầu nhìn mình đại đương ra một chút, có đánh hay không? đánh đi. đại đương gia nhẹ gật đầu. theo hắn cái gật đầu này. Tiểu cô nương lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay đón kia từng rộng tranh thiết trưởng, liền đưa đi lên. Từng rộng tranh cao mày, tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng mình so đấu trưởng lực. Nàng nếu như dễ dàng sụp đổ, cái kia còn như thế nào dẫn xả xuất động? Lúc này nội lực lại thu bá phần. nhưng cũng không dám thu quá nhiều, lại thu, liền lộ ra giả. Liên tại cái này động niệm thời điểm, hai trưởng đông nhiên vừa chạm vào, một sát na này, từng rộng tranh biểu lộ liền từ bình tĩnh, rừng dừng, cẩn thận, biến thành. ngạc nhiên, hai nhiên, sợ đến vỡ mật, cương đại lực đạo tựa như là đem hai ngọn núi san bằng, làm thành như núi cao cối xay. Sau đó đem mình đặt ở cái này cối xay bên trong, lặp đi lặp lại nghiền ép. Cái này há lại người nên có lực lượng. Liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, đầu tiên là cổ tay xương cốt đứt gãy, sau đó một đường đi lên trên thúc đẩy, theo tiểu cô nương này nội lực vận chuyển, cả một đầu cánh tay xương cốt là đứt thành từng khúc. Từng rộng tranh nơi nào còn dám tiếp tục tranh chấp. Dưới chân khẽ động, liền muốn chạy. Lại không nghĩ rằng cô nương này tâm nhãn xấu lợi hại, mắt thấy hắn muốn chạy, nhiên năm ngón tay khẽ chụp, trực tiếp nắm hắn cổ tay. Từng rộng tranh một sát na vong hồn đại mạo, miệng bên trong chỉ tới kịp nói một tiếng, đừng. Cả người liền đã vèo một tiếng bay lên, bị cô nương này tựa như lôi kéo một cái vải rách túi, khắp nơi đập, đinh đinh kẹt kẹt. Không có hai lần công phu, từng rộng tranh liền đã miệng bên trong hiện ra bọt máu, bất tỉnh nhân sự. Quanh người hắn trên dưới xương cốt, nội tạng, không biết bắn mất, nát bao nhiêu. Một thân võ công phế đi tám thành. Tiểu cô nương niét miệng, thiện tay ném đi, kế tiếp ai đến? Lý vị nhiên bọn người nhìn trợn tròn mắt, bắt đầu từng rộng tranh biểu lộ đúng chỗ. Lý vị nhiên còn trong lòng âm thầm tán thưởng cảm giác nhị đệ diễn kỹ càng phát ra thuần thủ. Nhận biết mười năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể đau loạn vê đút vê vê Hoan hỉ hay nạp. Con phía sau bị tiểu cô nương một thanh kéo dậy, càng là khen ngợi. Hắn vì kéo dài thời gian, vậy mà không tiếc buông xuống tư thái, càng là đáng quý. Nhưng khi bọn hắn mắt nhìn thấy cô nương này, đem từng rộng tranh xem như chống lúc lắc như vậy chơi đùa thời điểm. Liên biết là bọn hắn hiểu lầm, nhưng này lại muốn cứu viện cũng không kịp. Khi bọn hắn xác định đây là gặp phải cao thủ thời điểm, từng giọng tranh đã là chỉ có hít vào mà không có thở ra. Nhưng lúc này nghe được tiểu cô nương công lời, mấy người hai mặt nhìn nhau, người áo đen kia cái thứ nhất quay đầu liền chạy. Linh Hát âm mắt thấy một màn này, nhịn không được mở miệng nói ra, năm đó cổ đạo miệng có phải hay không cũng có ngươi một cái. Nhìn thấy lao tử, nhanh chân liền chạy. Hôm nay cũng như hôm qua, ngươi là trăm năm không thay đổi dự tính ban đầu. Người áo đen kia nghe được chào phúng, lại là dưới chân càng nhanh. Hắn có thể chạy lưu loát nhưng là thương dự tam hiệp bên này đến cùng vẫn là không tốt như vậy thống khoái liền chạy. Dù sao từng rộng tranh còn không có cướp về đâu. Lý Vị Nhiên há mồm muốn nói gì, liền gặp được cô Nương kia bỗng nhiên tiện tay cầm một cái đĩa, cũng không giảng cứu cái gì ám khí thủ pháp, cầm trong tay hơi nhắm chuẩn, xoay tròn liền ném ra ngoài. Ông ngong ngong. Cái này đĩa giữa không trung bên trong xoay tròn cấp tốc, phát ra trận trận ông minh chí thanh. Thẳng đến người áo đen kia mà đi, tại trên cổ hắn quét qua, cái đĩa kia chạy nhanh hơn hắn nhiều, vượt qua hắn về sau, lại đi trước bay hồi lâu. Lúc này mới đứng tại trong rừng cây một viên cây giả phía trên. Người áo đen kia mặc dù không chạy nổi đĩa, nhưng là chạy cũng không chậm chỉ là chạy mấy bước về sau cảm giác trên cổ có chút phát không, rối tay lần mò a đầu đâu nhất thời tử thi ngã xuống đất cô nương nhẹ gật đầu liền nghe đến bên người đại đương ra hỏi thủ pháp này ngươi cùng với ai học son sân a cô nương nói ra nàng dạy ta đổ xuống sông xuống biển một hơi có thể đánh 88 cái lại xa liền không thấy được đại đương gia nửa ngày không nói gì nhìn lướt qua lý vị nhiên cùng kia thương dự tam hiệp lao tam liền đối cô nương này nói ra một chuyện không phiền hai chủ hai cái này cũng giao cho ngươi cô nương nhẹ gật đầu Lý Vị Nhiên cùng cái này Lão Tam lại là sợ đến vỡ mật, vội vã nói, vị huynh đài này mới là chúng ta nhiều hơn đắc tội, còn xin huynh đài đại nhân đại lượng, chớ có chấp nhận với chúng ta. Chúng ta tiếng nói đến tận đây, tiểu cô nương đã đến trước mặt. Lý Vị Nhiên trong miệng nói chuyện, lại là tay háo lắp một cái, một cỗ màu đỏ sưng ngủ trực tiếp lan tràn tiểu cô nương này đầy đầu đầy mặt. Lúc này cười ha ha, tiểu cô nương, ngươi chúng ta độc, nhưng nếu không có giải dược của ta, không ra một thời ba khắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là muốn giải dược, ngươi thả ta rời đi, ta liền cho ngươi. Ngươi có phải hay không đốc? Cô nương ngạc nhiên nhìn xem hắn, thả ngươi đi, ta đi đâu tìm thuốc giải đi? Đánh chết ngươi, ta tại ngươi trên thi thể tìm xem, không liền tìm tới rồi sao? Lý Vị Nhiên ngẩn ngơ, theo bản năng từ trong ngực lấy ra một bình giải được, có lòng muốn nói một câu ta không cho ngươi, kết quả trên tay không còn, giải dược này đã bị cô nương cầm trong tay, lại ngẩng đầu, tiêm tiêm ngọc thủ lôi cuốn lôi mình, từ thiên nở hờ hàng. Bình một tiếng, Lý Vị Nhiên thân hình đứng yên tại chỗ, chết không hề có động tĩnh gì. Còn lại kia lão Tam tự nhiên cũng là bình thường hạ trạng, hắn một thân hoành liên công phu. Tại cô nương này đại lực phía dưới, liền cùng già đồng dạng. Nửa điểm đều che chở không ở, liền đã không có tính mệnh. Mà kia đại đương gia này lại thì đến đến Đạo Quân Ninh hy ầm trước mặt, nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. đau Quân chỉ danh lâu có nghe thấy lại không nghĩ rằng, vậy mà lại là tại loại trường hợp này phía dưới, cùng đau Quân gặp mặt. Ninh Hát ấm nóng nhìn người trước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi các hạ, cao tính đại danh?" Chương 679, đắc tội đại đương gia cũng không nói thẳng thân phận. Chỉ là nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, nói ra, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đau Quân nhưng nguyện bước một lần. Ninh Hi âm nhẹ gật đầu, ta ngược lại thật ra làm sao đều dễ nói, chỉ là bên cạnh ngươi vị cô nương này, Lý Vị Nhiên đám người này thủ đoạn âm tàn, nàng trúng độc, cũng không thể không phòng. Đại đương Gia mỉm cười, Đao Quân không hổ là Đao Quân, cái này ngay miệng lại còn lo lắng lấy người khác, yên tâm đi, đứa nhỏ này mặc dù có chút thiếu thông minh, nhưng là sở học phi phạm, độc này còn không làm gì được nàng. Huống chỉ đây không phải đã cẩm tới giải rồi sao? Đao Quân mời mời. Ninh Hát âm ràng chống đỡ lấy đứng dậy, chỉ là tay chân bất lực. Đại đương gia mắt thấy ở đây, liền từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cho hắn. Ninh hát âm không nghĩ ngờ gì, trực tiếp ăn vào. Lập tức cảm giác ở thể nội tứ ngược kịch độc, nhất thời bay ra. Loại độc này vừa đi, thương thế này với hắn mà nói, liền không coi là cái gì. Lúc này theo Đại đương gia một nhóm rời đi. Lần này đi hướng cái này Lưu Tĩnh Sơn phương hướng, đi ước chừng lấy hai canh giờ tả hữu, liền thấy một ngôi nghĩa trang. Càng đi về phía trước không đến nửa canh giờ, kỳ thật chính là Lưu Tĩnh Sơn hạ tiểu trấn. Chỉ là Đại đương gia cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là hướng thẳng đến kiêm nghĩa trang tiến đến. Ninh Hy Âm đến bây giờ, còn như hỏa thượng sở mãi không thấy tóc. Người này nói rời bước một lần, mình đáp ứng. Chỉ là cái này rời một cái chính là hơn hai canh giờ, mà lại tiểu Trấn đang ở trước mắt, hắn thì không đi, lại cứ muốn đi cái này nghĩa trang. Chẳng lẽ người này là tới nơi đây tiếp người về nhà? Suy nghĩ lung tung ở giữa, bước chân ngược lại là nhịn không được chậm lại. Đại đương gia quay đầu xem xét hắn một chút, Ninh đại hiệp. A, Ninh hát âm sững sờ, vội vàng ra tăng mấy bước, nghĩ sự tỉnh, lang thần. Đại đương gia cười một tiếng, cũng là bình thường. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Linh Hát Âm không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ trước mắt đoàn người này, đến cùng có mục đích gì? Chung quy là cứu mình tính mệnh. Nếu là bọn họ đi cái này nghĩa trang, muốn tiếp người nào về nhà, lá dụng về cội. Mình thì giúp một tay làm chút việc vặt vãnh. Nếu là lần này đi cùng người ướp chiến, vậy mình tự nhiên trợ quyền. Nói tóm lại, cái này ân cứu mạng, không thể không báo. Một đoàn người sau một lát, liền đã đến kia nghĩa trang một bên trên đỉnh núi, đại đương gia đứng im đỉnh núi, chắp tay ngóng nhìn thiên thời. Dê dưới, đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vút vút vút. Hoan Huy Enap, con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Hai nữ tử một trái một phải, một cái ngồi xổm trên mặt đất, không biết từ chỗ nào tìm tới một cây que gỗ, trên mặt đất đâm khởi kỉnh. Một cái khác hai tay ôm nghi ngờ, trong ngực ôm kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Linh Hi âm vốn là đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, làm cái gì, chính mình cũng thành thành thật thật đi theo, không phát biểu ý kiến. Nhưng mà mắt thấy bọn hắn bộ dáng như thế, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, chúng ta đang chờ cái gì? Chờ sắp trời. Đại đương gia là cái tính tình tốt người, nghe vậy cười nói ra, chờ một chút. Ninh hát âm nhẹ gật đầu, cảm thấy mình tựa như là vừa ra hồ khẩu, lại vào ổ sói. Thấy thế nào cái này Đại đương gia đều không giống như là người bình thường. Bên người hai cái này cô nương, cũng là kỳ quái. Nhớ kỹ lúc trước tại rượu kia tứ bên trong, cái này thanh tu cô nương, nói một cái khác cô nương, là tương lai Tam đương gia. Cũng không biết cái này tương lai Tam đương gia lại là cái gì thuyết pháp. Vẫn là nói, hiện nay Tam đương gia phải chết. Lại nói, lấy đương gia tự sương, vị này Đại đương gia, chẳng lẽ trên núi cường nhân? Nghĩ tới đây, Ninh Hi âm lại nhịn không được nhăn đầu lông mày nếu như như thế, cái này ân cứu mạng, mình lại nên như thế nào báo đáp? để hắn trợ trụ vi ngược, hắn là vạn vạn không được. nhưng nếu là có ân không báo, nhưng cũng làm không được. ngày bình thường mời hắn uống rượu ăn thịt, những này ân huệ nhỏ, hắn đều nhớ ở trong lòng. huống chi là việc này mạng lớn hả? là thật là hảo hảo khó xử. trong lòng đang thiên nhân giao chiến, đung nhiên cảm giác trên mặt có chút lạnh buốt, ngẩng đầu một cái, không biết khi nào, chân trời đã là trời u ám, mắt nhìn thấy liền muốn có nước mưa rơi xuống. đại đương gia gặp này lại là vui mừng, trận mưa này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ đã nhanh muốn vào đêm, đi đi đi, chính là thời điểm. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hi âm, Ninh đại hiệp, chỉ sợ phải đắc tội ngươi một chút sạn Ninh Hát âm một mặt mê mang, liền thấy cái này Đại đương gia bỗng nhiên lấy tay một điểm, chỉ phong đột nhiên liền đã đến trước mặt. "Hả?" Ninh Hờ âm lấy làm kinh hãi. Mới Đại đương gia dưới tay cô nương này xuất thủ, liền đã để hắn lau mắt mà nhìn, bây giờ cái này Đại đương gia bỗng nhiên động thủ, thủ đoạn càng là tinh diệu đến cực điểm. Hắn theo bản năng xuất thủ ngăn cản, nhưng mà chẳng kịp chờ một tay đặt tại chôi đao phía trên, liền nghe đến lộp bốp một trận liền vang trước chân đã bị điểm 10 cái huy đạo. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ninh Hi âm hai mắt chừng chừng, tức không rõ ràng cho lắm, lại phiền muộn đến cực điểm. Không rõ ràng cho lắm, tự nhiên là không rõ cái này đại đương gia vì sao đống nhiên xuất thủ. Đã muốn ra tay với mình, lại vì sao cứu mình tính mệnh. Buồn bực thì là, hôm nay cũng không biết có phải hay không đi ra ngoài chưa từng nhìn hoàng lịch. Tìm tới một tòa tiểu quán muốn uống rượu, kết quả có người tại tiểu quán bên trong thiết kế chính mình. Thật vất vả gặp được quý nhân, kết quả tựa như cũng có mục đích khác. Trong vòng một ngày, Trước sau hai lần lâm vào bị quản chế tại người trạng thái phía dưới, há có thể không cho trong lòng hắn tích tụ. Bên hai còn nghe được kia đại đương gia mở miệng nói ra, đau này quá chói mắt, ta cho hắn trốn một chút. Linh đại hiệp hẳn là có thể nghe được ta nói chuyện, cây đao này ta liền giấu ở nơi đây đi phía trái, viên thứ ba đại thụ bên trong. Linh hát âm không chỉ có thể nghe được cái này đại đương gia nói chuyện, trong mắt còn có thể động đậy. Liên thấy cái này đại đương gia cũng không có hướng bên kia đi, tiện tay ném đi, liền đem mình coi như tính mệnh yêu đao cho ném không có ảnh. Trong lúc nhất thời, suýt nữa lại phun một ngụm máu tươi nói xong dấu ở thứ ba cái cây bên trong đâu, ngươi cái này con ra, có trời mới biết ném tới nơi nào. ngươi cũng đã biết, ra đây là cái gì đâu. Linh hi âm trong lòng lên tiếng giống to, nhưng mà không thể nhúc nhích, liền nghe đến kia một mực trầm mặc ít nói nữ tử nói ra, cho hắn dịch dung à, hơi đổi một chút là được rồi. ân, dâu dĩa cạo, tóc cũng xây một chút, lại không có đau kia, lường trước liền không người có thể nhìn ra hắn là ai. Linh hát y âm nghe mặt mũi trắng bệnh, hưu tâm hô một câu, các ngươi làm cái gì đều tốt, chính là chớ có đụng dâu mép của ta. nhưng mà lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng giống giống. sau một khắc hắn liền phát hiện trước mắt hai người kia một khi động thủ tay chân lanh lẹ rất ra trong khoảnh khắc trên mặt của mình đã trồi lùi giống tuyết. bất quá cái này vẫn chưa xong nữ tử kia đưa tay trên mặt đất nắm một cái vừa mới bị cái này nước mưa hơi thấm vào bùn đất không có đầu không mặt mũi liền lao đi lên. mà kia đại đương ra thì vây quanh phía sau mình tại mình vết thương phụ cận điểm hai lần. linh hi âm nhất thời cảm giác mình sau lưng chỗ vết thương máu chảy ồ ạt. bất quá trong chốc lát nửa người dưới cũng đã làm máu me đồng địa. được rồi đại đương gia nhẹ gật đầu. Chúng ta đi." Đại đương gia bà chữ này rơi xuống, Ninh Hi Âm liền gặp được người này đi tới trước mặt của mình, đưa tay tại mí mắt bên trên vướng vào rồi, mình cũng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Lại sau đó, hắn cảm giác mình bị người cho đeo lên. Lam vội và chạy vội thái độ, tựa hồ là hướng phía Kiêu Nghĩa Trang tiến đến. Cửa Nghĩa Trang, khắp nơi đều là nguyên bảo tiền giấy, giống như vừa mới có người tế bái, một đoàn người đi vào trước cổng chính, đại đương gia đưa tay gõ cửa. Bất quá một lát, Ninh Hát Âm liền nghe đến đại môn cách cách một tiếng mở ra. Một thanh âm mang theo nghi ngờ vang lên. Làm sao ngay cả một bộ quan tài đều không có? Như hôm nay Phận Dũng nhìn thấy chuyện nóng, vạn nhất nát, có cái quan tài còn có thể túi cái ngon mượt. Người cứ như vậy đưa tới, đến lúc đó nát một chỗ, ai cho thu thập? Ninh Hát âm trong lòng cái này vọt lửa a mình em đẹp một người sống sơ sợ, dựa vào cái gì liền muốn mục nát. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến đại đương gia mở miệng, cũng là tức giận, hồn nôn loạn ngữ, người muốn chết phải không? Theo thoại âm rơi xuống, còn có bịch một tiếng vang. Hiển nhiên mở cửa người này, đã bị đại đương gia đá ngã lăn trên mặt đất. Liền nghe đến đại đương gia tức giận quát: Huynh đệ của ta chỉ là thụ thường, cách cái chết còn xa. Ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không một mũi lửa đốt đi ngươi cái này nghĩa trang. Linh Hi âm nghe chính là một mặt mê mang, mình cùng cái này đại đương gia lúc nào tỉnh như vậy sâu nghĩa nặng. Nghe hắn nói, ngữ khí vội vàng, tức giận, cảm xúc sung mãn, không biết còn tưởng rằng hai người là kết bái chi giao đâu. Ai có thể nghĩ tới, chính mình cũng không biết cái thằng này. Cầu xin tha thứ thanh em nhất thời, mở cửa vị này quỳ trên mặt đất, liên tục xin khoan dung. Đại đương gia cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, tránh ra để chúng ta đi vào. Tiêu cầu xin tha thứ người vội và nói, đây chính là nghĩa trang à? Ngài mây vị đây là người nào không biết người đây là nghĩa trang sao? Đại đương gia cả giận nói, chúng ta huynh đệ tại sơn dạ ở giữa đánh cướp dê béo, lại không nghĩ rằng dê béo bên trong lại có kẻ khó chơi, em ta huynh bản thân bị trọng thương, ta liều chết bảo vệ hắn thoát ra chúng đây. Vốn là muốn muốn đi phía trước thị trấn bên trên chạy chữa, lại không nghĩ rằng như hôm nay hàng mưa to, bóng đêm cũng sâu, không thể làm gì mới đến ngươi cái này, U ám chỗ tạm thời cư trú, còn chưa có mở cho ta thu thập một gian sạch sẽ phòng, lại tìm mấy giường chăn đông. Nếu như huynh đệ của ta tối nay có cái gì bất chắc, cẩn thận tính mạng của ngươi. Cái này, cái này, cái này. La la, ngài mấy vị mời vào bên trong. Ta, ta cho ngài dọn dẹp tở phòng ở đi. Bớt nói nhảm, trước đem chỗ ở của ngươi nhường lại. A, a cái gì a? Ngươi muốn chết hay sao? Tốt tốt tốt, ngài đi theo ta. Linh Hi âm ghé vào đại đương ra trên lưng, càng nghe càng là cảm thấy cổ quái. Mình rõ ràng là bị cái này đại đương ra xem như một cái đồ vật đến dùng. Mục đích đúng là vì tiền cái này nghĩa trang, nhưng vấn đề là cái này nghĩa trang lại có cái gì quá không được, làm sao đến mức để hắn lớn như vậy dỏ cho mê hoặc, băng vào người này võ công, thiên hạ nơi nào đi không được, Không chỉ một tòa tiểu tiểu nghĩa trang. Trong lòng suy nghĩ lung tung phía dưới, rất nhanh hắn cũng cảm giác mình bị ném tới trên giường. Đại đương gia gầm thét một tiếng, còn không đi thiếu nước, chờ chết sao? Vâng vâng vâng, thủ nghĩa trang vị này liền xem như gặp xui xẻo trong lòng vội vàng nhanh đi cho nấu nước. Đến lúc này, đại đương gia thanh âm. Lúc này mới tại Ninh Hát âm vang lên bên tai, Ninh Đại hiệp, hơi nhân mại. Không đành lòng có thể kiểu gì. Ninh Hi âm trong lòng thở dài, hắn cũng là một cái thoải mái người, biết tuần vui này cho tới bây giờ, mình cũng không cần phối hợp cái gì. Dù sao bị điểm nguy đạo, nam chính là có chuyện gì, chí ít còn có cái này đại đương ra một đoàn người, ở phía trước ứng đối. Trong lòng thì không ngừng phỏng đoán đoàn người này thân phận, nhưng là càng nghĩ, cũng nghĩ không thông, cuối cùng cảm giác có chút không đốn, lại một mực nhắm mắt lại, rứt khoát liền mê mẩn hồ hồ ngủ tiếp đi. Hắn vốn là có tổn thương mang theo Trong lúc ngủ mơ còn cảm giác được có người xoay chuyển thân thể của mình, cho vết thương bôi thuốc. Thuốc này bên trên song sau, càng thêm mê hồ, ngông Lung thời điểm, chậm rãi mở hai mắt ra. Liền thấy một ngọn đèn dầu tại trên mặt bàn phát ra sáng ngời. Ngoài cửa sổ, đã một mảnh đen kịt. Trong phòng yên tĩnh, không thấy đại đường gia ba người tung tích. Đầu óc dần dần thanh tỉnh, trong lòng lại có chút hốt hoảng. Đại đường gia bọn hắn đi nơi nào? Làm sao đem tự mình một người nhét vào nơi này? Đây là nghĩa trang sao? Mới mình làm sao bỗng nhiên liền ngủ mất rồi? Mà lại, ngủ được như vậy chìm mấy cái nghi vấn xông lên đầu, hơi cảm giác một chút vết thương, nhưng lại phát hiện thương thế kia chỗ vậy mà hoàn toàn không đau, tựa như lúc trước bên trong một đau kia, toàn không tồn tại đồng dạng. Đây là có hạnh lâm thánh thủ cho mình chuẩn trị rồi. Hơi vận chuyển nội lực, nhưng lại phát hiện thể nội nội lực đã không giống bắt đầu như vậy nặng nghề, khó mà giải thoát. Bây giờ đã có thể phạm vi nhỏ hoạt động. Lúc này nín hơi ngưng thần, một vị trong hoạt động lực muốn phá tan bị phong kín huy đạo, như thế giày vò cũng không biết đi qua bao lâu, cũng cảm giác trong phòng cái này một chiếc đèn, một mực sáng tối chập chập, chiếu cả phòng đều có chút kỳ quái, chính không để ý ở giữa, đung nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, Linh Hy âm thần sắc biến đổi, theo bản năng hướng ngoài cửa đi xem, mà tới được này lại, hắn mới ý thức được mình vậy mà đã có thể mở hai mắt ra, trong lòng càng là đối với cái này đại đương gia thủ đoạn kiên kỵ, đây là cái gì điểm huyệt chỉ pháp, bị hắn điểm trúng, mỹ mắt cũng không thể động đậy một chút, đơn giản lẽ nào lại như vậy, ngoài cửa tiên bước chân, xa xăm mà gần, chậm rãi liền đi tới trước cửa, Linh Hát âm đang định làm ngưng lông mày chọn mắt thái độ, nhiên trong lòng khẽ động, không đúng. Người này không phải đại đương gia. Từ cái này đại đương gia đi vào cái này nghĩa trang bắt đầu, chính là làm ra không coi ai ra gì thái độ. Hành tẩu sinh phong, há có thể như vậy chậm rãi? Người tới bước chân thả nhẹ, thậm chí nhiều chút lén lút thái độ. Người này là ai? Mình bây giờ huyệt đạo chưa từng sông mở, hoàn toàn không có sức tự vệ, nếu là có kẻ xấu vào cửa, sắp nhân hại mệnh, lại phải làm như thế nào cho phải? Lúc này đành phải một lần nữa đem con mắt nhắm lại, không ngừng vận chuyển nội lực, nên thử sông mở việt đạo. Theo sát lấy liền nghe đến két két một thanh âm vang lên, người kia đã đẩy cửa phòng ra. Hắn không dám mở mắt đi xem, duy chỉ có nghe được có tiếng gió từ ngoài cửa gào thét, mưa to như chút nước thanh âm, nghe càng thêm rõ ràng. Tại trong thanh âm này có một cái tiếng bước chân, một lát liền đã đến trước mặt, thấy lạnh cả người cũng từ đó bỏ đẩy toàn thân. Đồng thời, một cái thâm trầm động tĩnh vang lên, thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, từ trước đến nay ném, thật sự cho rằng người nào đều có thể đạp ta sao? Người này mới mở miệng, Linh hy âm liền nghe ra, chính là cái này nghĩa trang thủ vệ người. Hắn lúc trước nghe động tĩnh, hắn là bị Đại đương gia đạp một bước. Bây giờ cái này tám thành là muốn tới tìm mình báo thủ. Nhưng vấn đề là, đánh ngươi chính là đại đương gia ngươi không đi tìm hắn báo thủ, ngươi tìm ta báo thủ tính là gì đạo lý? Bọn hắn đi nói tiểu chân mua cho ngươi thuốc, bất quá chờ bọn hắn trở về về sau, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ngươi, chỉ sợ sẽ dọa nhảy dựng à. Yên tâm đi, thi thể của ngươi ta sẽ thiệt đãi. Trên quần áo, trên thân, trên đầu, mỗi một chỗ, ta đều sẽ cho ngươi tỉnh tế xoa một tầng bị độc. Thứ nhất có thể giúp ngươi khu trùng, miễn cho rắn, côn trùng, chuột, kiến chà đạp ngươi thi thể. Thứ hai bọn hắn trở về đụng một cái ngươi liền khó tránh khỏi trên thân chúng động đến lúc đó các ngươi trên hoàng tuyệt lộ cũng có thể tiếp tục làm huynh đệ chúng ta không phải huynh đệ ta cũng không biết hắn kêu cái gì linh hỷ âm trong lòng cuồng hống chỉ cảm thấy cái này huyệt đạo phong bế vì sao như thế khẩn đến này lại lại còn sông không ra tân thua thiệt người này giết người trước đó thích nói nhảm bằng không mà nói mình này lại đã mệnh tang hoàng tuyển tới lúc gấp rút cắt ở giữa cũng cảm giác người trước mắt này tựa như đã giơ tay lên cánh tay ung tùn hàn mang cao cao giơ lên mắt nhìn thấy liền muốn giơ tay chém xuống. Linh Hi Âm lúc này đã không cách nào có thể nghĩ, đang muốn mở hai mắt ra, hù dọa người nhảy một cái. Đống nhiên, một trận âm phong chảy ngược, màn mưa bên trong, vậy mà truyền đến một thanh âm, mây cũng cao, trời cũng cao, trời cao phía trên trí khí cao, gió cũng gấp, mưa cũng gấp, mưa gió không kịp gian hồ gấp. Nghe được thanh âm này, người trước mắt nguyên bản muốn rơi xuống đao, đông nhiên liền ngừng lại, khí tức trở nên lộn xộn, tựa hồ quay đầu ngó nhìn. Linh hát âm con mắt cẩn thận từng ly từng tí hiếp mắt mở một cái khe, liền gặp được hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng, cũng biết thu hồi đau nhọn quay người liền hướng bên ngoài đi. trước khi đi trước đó, vội vàng thậm chí quên cho Ninh Hát Âm đóng cửa. cái này nghĩa trang bên trong, tới cao nhân. Ninh Hát Âm trong lòng khẽ động, mà lúc này liền nghe đến bịch một tiếng, cánh tay trái huyệt đạo đã đả thông. lúc này đưa tay trên người mình liên tiếp điểm mấy cái, trước sau biến đổi mười mấy loại thủ pháp điểm huyệt, cái này mới miễn cưỡng đẩy công tội máu. phía sau lần lượt nếm thử, chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, mới xem như đem huyệt đạo của mình đều cho giải khai. hắn thở vào một cái, không cần suy nghĩ, xoay người mà lên, liền hướng bên ngoài đi. ngoài cửa chính là tường dây lật qua liền có thể rời đi cái này nghĩa trang nhưng mà ninh hi âm nóng nhìn cái này tưởng vây sau một lát nhưng lại nhìn về phía nghĩa trang chỗ sâu nói chuyện lúc trước người thanh âm tại cái này màn mưa bên trong truyền ra thật xa có thể thấy được thủ đoạn không thể coi thường nhưng lại không biết cái này tiểu tiểu nghĩa trang đến cùng có chỗ gì hơn người vậy mà dẫn tới cái này rất nhiều cao thủ ngấp nghé bây giờ mình giải khai huyệt đạo tạm thời thoát khốn, lại là không muốn xoay người rời đi ngược lại muốn tìm kiếm cái này nghĩa trang bí ẩn mà lại đại đương gia tuyệt đối không phải vào thành đi mua cho mình thuốc chỉ sợ cũng tại cái này nghĩa trang bên trong tiềm ẩn bọn hắn điểm huyệt đạo của mình làm việc hoang đường không hiểu đâu mình nếu là đi thẳng một mạch chỉ sợ rốt cuộc vô duyên biết được ở trong chân tướng nghĩ tới đây hắn do dự mãi chung quy là dậm chân một cái hướng phía nghĩa trang chỗ sâu đi đến hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này nghĩa trang bên trong nên cùng đang làm cái gì mê hoặc cái này nghĩa trang kỳ thật không lón ninh hát âm bất quá trong chốc lát liền đã đi tới phòng khách chính nơi đây đèn đuốc sáng trưng hiển nhiên có người hắn phi thân đi tới nóc nhà túi đầu đang muốn nhìn Liền nghe đến một thanh âm từ ngoài cửa chuyển đen, đi đường người chọn gặp mưa to, trên đường đi qua nơi đây, muốn mượn quý bảo địa tạm thời tránh mưa, không biết nói đây chủ nhân khả năng tạo thuận lợi.